xuống đất, tiến vào một cái màu xám trắng thông đạo, qua này con sám trắng thông đạo sau liền xuất hiện rèn đúc thất mỗi cái cửa lớn, nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Xung quanh không ít rèn đúc thất đều là đóng kín trạng thái, hiển nhiên có rèn đúc sư ở đốc khí. Mỗi một rèn đúc sư đều có tổ tiên tỉ mỉ chế tạo, dùng bạch lưu thạch, có thể rất tốt ngăn cách địa mạch chi hỏa, đạo hữu có thể yên tâm. Nam nhân ha ha giới thiệu. Ựng. Chân mạc không tỏ rõ ý kiến là ngủ, xác thực là gê bớm. Bạch lưu thạch tuy rằng không tính hiếm có đồ vật, thế nhưng cũng không phải thể tục phổ thông vật liệu, sánh với đại mạc bên dưới Đối với nhiệt độ cao có rất mạnh tính nhấn lại, có thể một hồi tìm tới nhiều như vậy. Cùng sử dụng đến làm gạch thạch xây dựng thông đạo cùng phòng ốc, chỉ riêng này thành phẩm sợ cũng không cách nào đánh giá. Chú Kiếm Sơn Trang quả nhiên là vô cùng bạo tay a, một cái phân đà liền có thể như vậy. Chân Mặc dùng tay sờ sờ hai bên xám trắng trên vách đá thăm giỏ, tuy rằng xung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng, nhưng tảng đá nhưng là lạnh lẽo, không hề nhiệt tính. Liên như thế đi rồi một đoạn, chân Mặc đến rèn đúc đường sâu nhất một chỗ gian phòng, dựa vào đại hán này giới thiệu, rèn đúc đường càng sâu gian phòng chính là địa hỏa tối rồi giao địa phương. Rèn đúc đường tổng cộng mở ra 42 luyện khí địa hỏa, mà tốt mà nhất luyện khí thất phòng ngay ở nơi sâu xa nhất 40 số sau đó. 40 đến 42 số ba gian rèn đúc trong phòng 42 một gian đã bị một tên rèn đúc sư sử dụng, Trần Mặc chọn 41 số. Đại Hàn thấy này, lập tức lấy ra một khối màu trắng ngọc phù hướng về trên cửa vừa kê sát, màu trắng cửa đá từ từ mở ra, đó lấy hai người tiến vào nhà này. Cái này rèn đúc sư bên trong không gian hiện chu vi hình cung. Trên tường mang theo một chiếc truy sát, trung tâm có một cái lò lửa, cái bệ là mấy đầu rồng, hiện lên hình Xung quanh có một cái không tảo, còn có một chút rèn đai các loại. Ngoài ra, còn có bộ đoàn, thạch án, có thể nghỉ ngơi, bổ sung thể lực đổ vận. Dù sao một ngày đến mấy chục vạn, đại khí huyền sắp xếp cũng coi như là phi thường chủ đáo. Lần này Trần Mặc dùng lại là màu tím lại tiễn, ở đại khí huyền thuộc về siêu cấp VIP loại kia, vật liệu càng là nhiều. Đạo hữu, địa mạch phổi họa chính là từ này cái bệ 10 cái long bên trong phương ra, đồng thời căn cứ cẩn, còn có thể tự mình điều tiết hỏa diễm to nhỏ cùng độ cao, cụ thể điều động phương pháp, dùng lệnh bài kia chính là. Đại Hán giải thích Nhưng đón lấy hắn lại chỉ vào trên vách tường một ít vật liệu nói rằng: Bởi vì vì là gian phòng này là thủ, đạo hữu là màu tím lệnh tiến hội viên, bạn các đặc biệt cho đạo hữu chuẩn bị một chút tinh xích xa, có thể tăng mạnh phối hòa ý lực, nếu như dùng để luyện tinh khí không thể tốt hơn, chỉ là kéo dài thời gian sẽ không quá lâu. Nếu như đạo hữu cảm thấy thiếu, có thể để cho tại hạ ở sắp xếp, chẳng qua liền cần khát thu phí dụng. Mỗi một giàn đốc sư đều có trận pháp, cửa phòng một khi đóng sau, rồi cùng ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Chỉ có lớn lôi kiếp tu sĩ mới có thể lạnh tan, vì lẽ đó đạo hữu cứ việc yên tâm. Truyện sẽ không có người quay rối điện. Trần Mặc nghe xong lời ấy, âm thầm lắc đầu, đại khí viện kinh doanh rèn đúc gần trăm năm, bất kỳ chi tiết nhỏ, sắp xếp cũng đã nghĩ tới phi thường thỏa đáng, hầu như không tìm được có thể bắt bẻ. Gian do một hồi, đại hán lúc này mới cáo từ rời đi. Trần Mặc nhìn theo đại hán ra ra nhà, liền lập tức khu động trong tay màu tím lệnh tiễn, một đường tử khí mà ra, đem rèn đúc sư Triệt để niệm phong lại. Trần Mặc đầu tiên là xem dưới hỏa long lô, trước tiên chậm rãi thử khống chế dưới hỏa long phun ra địa hỏa hỏa hầu, tại quá khứ trong mấy tháng, Mặc tuy rằng rèn đúc kinh nghiệm cũng cũng nhiều. Thế nhưng bởi vì thần ly chu sa duyên cớ, hắn mỗi một lần rèn đúc so với cái khác rèn đúc sư phải nhận được càng phong phú càng nộ, một món binh khí tốt xấu rồi cùng luyện đan tương tự, trọng yếu chính là hỏa hầu khống chế trình độ. Chỉ là rèn đúc tinh khí nguyên liệu, số lượng, bước đi cùng chi tiết nhỏ, tấm này tinh khí đồ đã có sáng tỏ lời giải thích, Trần Mặc cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Chẳng qua nói tới đơn giản, bắt tay vào làm nhưng là thiên nan vạn nan. Chuẩn xác khống chế lò lửa hỏa hầu, ở cái gì nhiệt độ rũi tiến hành rèn đúc cùng nên dùng bao lớn cường độ đem các loại vật liệu hòa tan trong binh khí. Cái vấn đề khó khăn này không biết khó khăn ngã bao nhiêu cái gọi là rèn đúc đại sư. Trần Mặc lấy ra tinh khí đồ đầu tiên là tử cân nhắc tỉ mỉ một phen, xác nhận mỗi một cái phân đoạn cùng bước đi, đi khắp ở đầu góc. Đó lấy sở hữu vật liệu đều nhất nhất lấy ra chồng ở bên cạnh. Dùng sau một ngày, Trần Mặc lúc này mới bắt đầu khởi công. Lúc này mới chế tạo tinh khí vật liệu là mấy khối dung tinh xích thiết, một loại phi thường cao cấp thách tài, đem những này dung tinh xích thiết để vào lò lửa trung tướng hòa tan, cái này hòa tan quá trình cũng không phải rất đơn giản, bởi vì phải cân nhắc đến vật thể lửa mặt. Trần Mặc nhất định phải khống chế Hỏa Long Lô Hỏa hầu, sau khi lại gia nhập thêm linh sa cùng phụ trợ vật liệu. Một cái đơn giản tinh khí chí ít cần 36 loại vật liệu. Phải đem những tài liệu này làm sao hữu hiệu hòa tan cùng thạch tài bên trong đối với rèn đốc sư là phi thường lớn thử thách, bình thời cho dù là trung cấp rèn đốc sư cũng không thể bảo đảm hoàn mỹ, đơn giản có tinh khí đồ giới thiệu, bất đi rất nhiều phiền phức. Trần Mặc nắm lên những kia linh sa cùng phụ trợ vật liệu, dựa theo tinh khí độ phân giải phương pháp cẩn thận tỉ mỉ hành xử xuống. Hỏa Long Lô Hỏa diễm từ đỏ tươi lại trở tối hỏa, ở Trần Mạc thao túng dưới bỏ thêm xích tinh sa sau, Hỏa Diễm trở nên dồi dào nhưng không khôngệt dung tinh xích thiết ở trong ngọn lửa hòa tan hóa thành một đoàn nước thép chạy vào ránh chân mặc lại lấy ra thiên mẫu vân xa truyền vào nước thép bên trong lập tức cầm lấy thiết giáp vung lên búa lớn bắt đầu rèn lúc này chính là thử thách rèn đốc sư công lực tài nghệ thời điểm mỗi một lần vung lên búa lớn cần hơn 1.000 cân sức mạnh mỗi rèn một lần sức mạnh to lớn lại như gọn sóng giống như khoấy động toàn thân khí huyết đốn lửa không ngừng bị vung lên rơi xuống nước ở một phía địa mạch phổi họaỏa tinh cho dù một chút cũng đủ để hòa tan ra thịt xâm nhập nội tạ Nếu không là Trần Mặc thể lực tố chất cường hãn, cho dù là sơ cấp đỉnh cao rèn đúc sư cũng không có cách nào như vậy công tác. Vì đem tiên mẫu vân sa đồng đều rèn vào khí bên trong, Trần Mặc nhất định phải sử dụng tinh lực đến trung hòa. Chế tạo tinh khí bình thường đều cần tinh lực, Mã Não cũng cố ý chuẩn bị mấy viên ngũ phẩm tinh lưu trục thần đàn. mỗi một viên giá trị đã sớm vượt qua phàm tục tiền, chỉ có tinh tiền mới có thể mua. Một viên tinh lưu trục thần đàn có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ tinh lực, dùng để giàn tinh bảo cũng gần như. Chẳng qua nàng không biết Trần Mặc nắm giữ hai cái tinh tướng ước, sớm liền bắt đầu tu luyện tinh lực chế tạo một cái tinh bảo như cá gặp nước, này mấy viên đan dược Trần Mặc không ngại chính mình lưu lại. Dựa vào những ngày qua kinh nghiệm, Trần Mặc tập trung tinh thần. Trán bên trong tinh phủ thoáng hiện, tinh lực lưu động toàn thân, vung lên vô lớn, một đoàn khuôn sắt thép dưới chậm rãi bắt đầu chế tạo ra hình dạng. Đem thiên mẫu vân xa như là tinh thiết bên trong là gian nan nhất quá trình, mỗi một bước đều phải cẩn thận, Trần Mặc đầy đủ háo phải sức cùng lực kiện, dùng 3 ngày thời gian mới rốt cục hoàn thành. Lam linh sa sau khi hoàn thành, liền có thể bất đi tinh lực. Sau khi lại trải qua hỏa long lô bên trong tái tạo, định tính, tiêu dung. Nhiều lần sau khi, Trần Mặc lần lượt rèn thành hình, phát huy ra sơ cấp rèn đốc sư đỉnh cao công nghệ. Mỗi lần gõ đều ngưng tụ tâm huyết, ý thức như cương như sắt thép không chút nào dám lơi biếng. Cô tịch trong phòng, chỉ có sắt thép nổ vang lưng theo. Ở rèn đốc thất chờ ngày thứ sáu, Trần Mặc rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt hắn, một chiếc hai vòng xe đẩy chính bài trên đất, này xe toàn thân bạc kim, từng cái từng cái vân mẫu văn giải rắc phân bố. Trần Mặc nhìn trước mắt kiệt tác thường hài lòng, đây là bình sinh cái thứ nhất tinh khí, thế nhưng nghiêm nhiên có trung cấp rèn đốc sư phong thái. Nói như vậy vì đốc khí đẻ đẻ. Gen đốc sư còn có thể điêu khắc một ít hoa và chim đồ đằng loại hình đồ án, thậm chí còn cần khắc dấu một ít chữ pháp, chẳng qua hiện nay những này, Trần Mặc còn không làm được, hắn cũng không muốn làm. Nữ nhân Vương diện này không quá to lớn yêu cầu, Trần Mặc cũng không tâm tư đã tốt muốn tốt hơn. Trần Mặc thử đứng ở trên xe, xe không lớn, có thể dồn xuống ba người, theo tinh lực khởi động, liền thấy bánh xe xoay tròn như phòng, xe càng là bay lên trời, một đám mây khói tự mình thân xe mà ra, như cõi mây gặp gió, đây là gia chỉ thiên mâu vân sa duyên cơ. xe. Trần Mặc thử mấy lần tốc độ có thể so với ngựa nhanh quá hơn nhiều. Như loại này phi hành tinh khí ở hành tinh khác vực trên đầy đủ có thể bán được ngàn vạn, hơn nữa không hẳn mua được, cho dù Trần Mặc đều cảm thấy có như vậy tinh khí, cái kia lưu đổ lên nhưng là thuận tiện nhiều hơn cũng có chút động lòng. Có thể phi hành tinh khí. Thiếu lâu. Trần Mặc cao mày, đột nhiên cảm giác thấy trong lúc đó hay là có liên hệ gì, nhìn còn để lại đến một đống vật liệu, Trần Mặc trừng mắt nhìn. Chương 62, lượng một người vợ. Trần Mặc thu hồi này chiếc chế tạo tốt tinh vân xe, đối với mình bình sinh cái thứ nhất tinh khí vẫn là hết sức thỏa mãn. Đón lấy lại nhìn một chút còn lại vật liệu, lưu lại. Gen Dục Tinh Vân xe thời gian so với hắn nghĩ tới còn nhanh hơn. Trần Mặc hít vào một hơi thật sâu, vận chuyển khí huyết, chỉ thấy một luồng tinh lực bốc lên, hội tụ phương phươngốn trong lúc đó. Tinh lực lưu động trong hải, mơ hồ một luồng linh khí tự mình phía trên ẩn hiện, lẫn nhau giao nhau, thành nợ hoa hình dáng. Một hồi lâu, Trần Mặc kết thúc tu luyện. Không nghĩ tới Gen Dục cái này tinh khí, bất chi bất giác đã có đột phá đến tinh hoa cảnh giới. Trần Mặc rõ ràng đã cảm giác mình cự cách đột phá trên đỉnh tam hoa chỉ thiếu chút nữa xa. Những ngày qua Gen Dục cái này tinh lực Bởi vì địa mạch phối hỏa cùng tinh lực rèn cớ, khí huyết đã tới một tên võ giả hầu như không thể đàng phong tạo cực cái giới. Ở loại này cường đại mà hỏa dẫn dắt dưới, chân mạc tinh huyết hiển nhiên bắt đầu rèn luyện ra tinh hoa. Loại này tiến triển so với hắn tưởng tượng còn phải nhanh. Chẳng qua này cũng là chuyện đương nhiên, một tên phổ thông khí huyết võ giả lấy tu luyện khí huyết toàn thân siêu thoát thân thể, mà rèn Đốc sư dùng mạnh mẽ địa hỏa cùng tinh lực rèn đốc binh khí lúc, tương tự cũng là một loại càng gian nan tu luyện. Ở đại khí huyền mạnh nhất địa hỏa sư, lại có tinh khí rèn đốc quy trình, chân tinh hoa quả thực chính là như cá gặp nước. Nước chảy thành sông một cách tự nhiên nụ hoa chờ nở. Cũng chỉ có khí huyết bất diệt Rèn Đốc Sư mới khả năng ở địa mạch phổi hỏa bên trong Rèn đúc thần binh lợi khí, bằng không, Rèn Đốc Sư là căn bản không kiên trì được mấy ngày tất nhiên cần khí huyết tiêu vong mà chết. Cũng là Trần Mặc Tố chất thân thể cường hãn, nắm giữ hai cái thị tinh khế ước, lúc này mới gánh vác được. Một khi chống được loại này cao áp, tinh huyết thuận theo dĩ nhiên là cần ngừng cho thuê lại trên một dùng. Trên đỉnh Tam Hoa tinh hoa chính là một tên võ giả cường nhận tinh thần cực hạn biểu hiện, lúc trước liên tiếp gặp đả kích nặng nề có thể vượt qua đến. Mở ra trên đỉnh Tam Hoa chưa chắc đã không phải là nguyên nhân này. Rõ ràng điểm ấy, Trần Mặc Tâm tình thật tốt. Không ra nửa tháng, tiến vào trên đỉnh Tam Hoa sơ kỳ tinh hoa cảnh hẳn là không thành vấn đề. Đã mắt, vội vã qua 10 ngày. Trần Mặc cái kia rèn đúc tất cửa lớn mới rốt cục mở ra, lại hắn ra đại khí huyền một bước, cái kia mã não nữ hầu vệ liền lập tức ngăn cản đường đi của hắn. Nói vậy các hạ đã rèn đúc xong chưa? Điện hạ cho mời. Đối mặt nữ hầu vệ ánh mắt chân thành cùng dục ra dục dịch rút kiếm tư thái, Trần Mạc bất đắc dĩ đầu. Ngoài thành vùng ngoại thành, một mảnh cao địa Anh Tư Hiên mang mã não vẫn như cũ màu đen nửa thấu còn dài, thon dài mỹ hảo thân hình, theo gió múa lên đuôi ngựa. Nữ nhân nhìn Tây Mạc Phương hướng, ánh mắt tràn ngập thâm thúy hắc ám, dường như muốn mút trừng. Đây là người muốn tinh vấn xe. Chân Mạc vung tay lên, đem lèn nút tốt tinh khí phi xa lấy ra. Bên ngoài nhìn qua là một cái phổ thông hai vòng xe đẩy, lấy chân Mạc hiện tại công nghệ, xe đẩy bề ngoài chỉ có thể tạm được. Mã não xoay người, một bước trong lúc đó, bóng người liền xuất hiện ở trên xe nhỏ. Tốc độ của nàng rất nhanh, đã vượt qua khí huyết cựu chuyển phạm chủ. Chân Mạc mí mắt giật lên, ngươi gia nhập thiên đường Tuyết Sao?" Mã nào hỏi. "Đương nhiên, chiếc xe này tinh hoa chính là muốn chuyển vào Thiên Mộ Vân xa, nếu không, bằng vào ta hiện tại năng lực còn không có cách nào chế tạo ra có thể ngày đi ngàn dặm phi hành tinh khí đến." Chân Mặc trả lời. Mã nào đạp lên từ dưới, tinh khí không thể so pháp bảo, sử dụng lên không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần chuyển vào tinh lực liền có thể sử dụng, chẳng qua như tinh vân phi xa như vậy không phải tiên tiên tinh bảo cần duy trì tinh lực cũng là không nhỏ cái nặng. Tinh xe chậm rãi bay lên không, mây khói đầy cao, uỷ điệu thức tha. Ở trên trời quay một vòng, Một cái túi bỗng nhiên từ bầu trời rơi xuống, Trần Mặc nắm ở trong tay, mở ra xem, là một ít tiên đường tuyết, phía trên chuyển đến mã nào âm thanh. "Những ngày qua Đường Tuyết chính là ngươi thù lao, cái kia tinh khí đổ cũng có thể cho ngươi, thanh toàn xong." Nói xong, căn bản không cho Trần Mặc cơ hội phản ứng, Tinh Vân xe liền về phía tây Mạc nhanh đi, rất nhanh cùng Vân Hải Hồn làm một thể, biến mất rồi tung tích. Quên đi, cũng không thể tỏi. Trần Mặc đánh ra túi Thiên Mộ Vân Sa, còn có những tài liệu kia, lần này tinh khí rèn đúc có thể nói là kiếm lợi bổn hoàn toàn bát hoàn toàn, chỉ cần cái phụ linh thiết tinh cũng bắt được. Lập tức liền biết đánh nhau tạo màu đen mãng vi dao. Trần Mặc trở về tiểu Ngọc Thành, đi tới khách sạn, đồng nhiên nhìn thấy một cái La Khuê chính ở bên ngoài bồi hồi. La Khuê tiền bối. Trần Mặc hỏi thăm một chút. Trần Mặc, có thể coi là đợi được người. La Khuê nhìn thấy Trần Mặc, nhất thời sáng mắt lên. Ngày đó giao lưu sau, Trần Mặc lưu lại tạm thời ở lại khách sạn địa chỉ, vốn là là muốn cùng hắn giao lưu phong ấn thần thạch sự tình, chẳng qua sau đó gặp phải mã não sự tình liền đưa hết cho chỉ hoán. Tiền bối, có chuyện gì? Trần Mặc hỏi. Đừng tiền bối, so với tay nghề ta có thể mặc cảm không bằng. La Khuê cười ha ha. Hai người tiến vào khách sạn, tìm tới một góc vị trí. Trần Mặc muốn một bình trà, vì là La Khuê pha trên. Trà thơm ngon thấm phổi, dư hương không dứt. Nay khắp thành thơm ngon nhưng là trà ngon a. La Khuê vô vô miệng, gắn bó lưu thơm ngon. La Khuê tiền bối tìm ta có phải là liên quan với Phong Lận Thần Thạch tâm tích? Trần Mặc cươi hỏi. La Khuê nhớ tới hiện tại không phải là uống trà thời điểm, ta chính là đến cùng ngươi nói chuyện này. Từ khi khối nải kỳ quái tảng đá đổi đến Hắc Sa vậy sau, La Khuê vẫn liền cảm thấy thật thiệt thòi Trần Mặc, cảm thấy Trần Mặc tiểu tử này đủ phong khoáng. Hắn cũng muốn tìm một cơ hội hợp tác cho giảng ngôi thường Tầng đá kia, huynh đệ cảm thấy thế nào? Hắn hỏi. Hừng, cũng không tệ lắm." Phi đi rất lớn công phu, chân mặc mới ở gen đúc trong phòng chuyển vào bắt đầu bên trong, cùng đúc kinh miêu tả gần như giống nhau, chẳng qua một khối phong lận thần thạch tận dấu binh khí thời gian cũng không lâu, cũng cần không ít tinh lực đến cái nặng, nếu như có hơn 10 khối liền ung dung hơn nhiều. Đại thúc có tâm tích. "Đúng, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, sau 3 ngày, lại ngoại thành Bắc Pha trên, ta tổ chức một một nhóm người chuẩn bị lại tiến vào Tây Mạc đi tham thi lâu." Dừng một chút, La Khuê vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chẳng qua nói thật, lấy huynh đệ hiện nay tu vi e sợ cẩn tương đương nguy hiểm, vì lẽ đó có đi hay là không còn phải xem huynh đệ chính mình quyết định." Tây Mạc Thiên lâu sao? Chân Mặc lầm bẩm lầu bầu, "Hừ, bỏ qua, sợ lại muốn 2 năm." La Khuê nhìn một chút xung quanh, nhẹ dọn gật đầu, "Được, đến lúc đó nếu như ta đi, có thể hay không mang hai người?" Chân Mặc nói, "Dẫn người?" La Khuê nhíu mày lại. Chân Mặc cười khổ, "Là, vâng đúng, thân nhân của ta. Nay cũng không đáng kể, nếu như ngươi cảm thấy nếu cần La Khuê còn tưởng rằng Trần Mặc là sợ chính mình quá nguy hiểm quá thị vệ, điều này cũng có thể hiểu được, lấy Trần Mặc tuổi còn trẻ thiên phú, không, có bối cảnh hắn là không tin. Chẳng qua tốt nhất không nên để cho quá nhiều người biết, Tây Mặc rất nguy hiểm, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hoặc là ngươi tin tưởng lời nói của ta, nếu như ta lại được cái kia mấy tảng đá, có thể lại bán cho ngươi. La Khuê nói. Nếu như đến lúc đó ta không có tới liền không cần chờ ta. Trần Mặc cười nói. Làm được. La là Khuê gật đầu. Uống xong khắp thành thơm ngon sau, La Khuê chưa hết thèm. Cáo từ sau, Trần Mặc một mình uống trà. Suy tư Tây Mạc Tiên lâu sự tình. Tốt như vậy trả, lại độc hưởng. hai anh. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng và kiêu ngạo đánh gậy hắn tâm tư. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy áo xám đấu đồng nữ nhân đứng trước mặt của hắn, một tia tóc đỏ buông xuống đến ngực, tuy rằng che lấp thân thể mềm mại, nhưng mơ hồ có thể thấy được ngạo nhân tư thái. Ca ca. Ở nàng bên cạnh còn có một cô bé, chú ý tóc đen, tinh xảo như đồ xứ. Bé gái mềm mại hô một tiếng. Trần Mặc lộ ra miệng cười. Nghiêm Vũ, ngươi chịu đi ra. Nghiêm Vũ thích ngồi ở Trần Mặc trong lòng ngực, ở bé gái xem ra. Này tụi hổ là thế giới này an toàn nhất cảng. Trần Mặc cũng rất hưởng thụ nàng thân mật. Tam muội, các ngươi quan hệ xem ra không sai. Này hơn 10 ngày Trần Mặc không ở, Chung Ly Tam muội cùng Nghiệm Vũ một mình ở chung, nhận ra được cái này đại tỷ không có ác ý, Nghiệm Vũ thật vất vả mới hơi hơi yên tâm bên trong đề phòng. Bản Vương mang binh đánh chiến tranh, mang cái bé gái còn không đơn giản. Chung Ly Tam muội ngồi ở trước mặt, cầm lấy cái kia ấm khắp thành thơm ngon miệng lớn tới lên, nếu như uống rượu. Ngươi thật giống như muốn đột phá đến đỉnh trên tam hoa. Chung Tam muội dùng ngọn lửa kia giống như con mắt liếc mắt một cái. Ừm chân mắc gần đầu. "Hả? Vậy ngươi cũng không tệ lắm. Trung ly Tam Muội tán đồng rất bình thản. Cũng không tệ lắm. Lúc này mới ngăn ngắn một tháng không tới, từ khí huyết cựu chuyển đến đỉnh trên Tam Hoa, đại trọng vương chiều cũng không mấy cái." Chân mắc cảm thấy thực sự là gặp người không quân a. "Ta cùng ngươi nói một chút Tây Mạc Thiên Lâu sự tình." "Tây Mạc Thiên Lâu, cái kia có tình võ địa phương." Trung Li Tam Muội nói, "Gần nhất bản vương đúng là nghe nói có không ít võ giả đều tiến vào Tây Mạc đi tìm ngày đó lâu." "Cũng được, bản vương cũng muốn nhìn một chút." Trung Li Tam Muội không chút do dự nói, Liên quan với tiến vào Tây Mạc độ nguy hiểm căn bản liền không cân nhắc qua. Chẳng qua niệm Vũ không tốt đi, ngươi có thể hay không lưu lại chăm sóc nàng? Trần Mặc biết yêu cầu này đối với diện Tấn Vương cũng rất làm khó dễ. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này, Chung Ly Tam Muội xù lông. Bản vương lại không phải ngươi bảo mẫu, đùa gì thế? Trung Ly Tam Muội chừng Trần Mặc một chút, tiểu tử này vẫn đúng là coi hắn là Vũ em không được, chính mình lượng một cô bé, lại muốn nàng chăm sóc. Không phải rất nguy hiểm à? Trần Mặc cũng chột dạ. Nguy hiểm? Ngươi liền điểm ấy đảm đương đều không, cũng có thể làm bản vương thị tinh sao? Trung Ly ta muội nhỏ giọng, khinh thường nói, Trần Mặc không có gì để nói, Nghiệp Vũ, ngươi có muốn hay không đi Tây Mạc? Trần Mặc túi đầu hỏi, Nghiệp Vũ hơi chớp mắt, "Cùng ta đi." Trần Mặc bỏ thêm một câu, Nghiệp Vũ lập tức gật đầu. Trung Ly ta muội bật cười, "Tiểu tử này sợ là lựa một cái tiểu lao bà đây. Chẳng qua Tây Mạc quá ác liệt, Nghiệp Vũ có thể ăn được hay không tiêu, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, Trần Mặc phải suy nghĩ kỹ càng." Đang lúc này, khách sạn tiến vào ba người khách, lại liếc đến Trần Mặc một bàn lúc, một người trong đó bỗng nhiên trấn động. Chương 63 Ta hoa cảnh võ giả thảm bại. Làm sao? Phẩm khắp thành tơng ngon Trung Ly Tam Muội nhìn Trần Mặc đột nhiên ôm chặt Nghiệp U, nhất thời quả hắn một chút. Nhiệm U quấn mình ở trong lồng ngực của hắn, chôn đầu, một tia thật dài tóc đen như là nước chảy buông xuống ở nơi. Trần Mặc xoa phía sau lưng nàng, ánh mắt ở trong khách sạn bốn phía đi một lượn, nói với Trung Ly Tam Muội, chúng ta sẽ muốn đi đại khí huyền nhìn cái kia thanh phi đao sự tình, người trước tiên mang tiểu U đi mua một bộ y phục. Đấu đồng dưới Trung Ly Tam Muội đầu đi tới thoáng nhìn không thích ánh mắt. Hả? Đúng rồi, đại hồ cùng nơi đó có cái tư nhân thợ may điếm không sai. Ngươi đi chỗ đó nhìn. Trần Mặc nhấp ngụm trà. Được rồi. Chung Ly Tam Muội này hơn 10 ngày vẫn luôn chờ ở trong khách sạn tu luyện tinh lực, chính mình cũng cảm thấy khó chịu. Ta muốn cùng ngươi đi. Nghiệp Vũ nắm chặt Trần Mặc. Trần Mặc ga đuổi nàng nói, không có chuyện gì, Tam Muội cần chăm sóc thật tốt ngươi, ta hết bận chút chuyện này sẽ trở lại. Mọi cách khuyên, Nghiệp Vũ mới rốt cục miễn cưỡng đáp ứng. Uống xong khắp thành thơ ngon, Trần Mặc lại cùng Chung Ly Tam Muội dặn một phen, lúc này mới tính tiền giá khách sạn. Một lát sau, Chung Ly Tam Muội cũng uống được rồi, nữ nhân rất tàn bạo cái bé gái đống cắt giường như năm lấy cũng đi ra ngoài, góc một tòa. Ba người đàn ông nhìn Trần Mặc cùng Chung Ly Tam Muội rời đi. "Si Phong sư huynh, cái kia khẳng định chính là nàng." Dịch Chi chớp ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhi U, tấm kia nhu nhược không thể tả thân con quá không thể quen thuộc hơn, lúc trước tìm tới nàng lúc, hắn cho rằng dùng chút lời ngon tiếng ngọt liền đầy đủ lừa gạt đến tinh tướng đi Đông Hoa Kiếm Tông, kết quả nữ hài nhất định không chịu, mấy người lúc này mới động thủ, đợi được lô đến kiếm tông tài do kiếm tông tổ sư đi xử lý. "Hai người này là ai?" Mập mạp uống trà, đập nhẽ đập nhẽ miệng, hắn nhìn ra Trần Mặc còn chưa tới trên đỉnh Tam Hoa có chút xem thường. Đúng là cái kia ăn mặc đấu đồng người đáng giá kiêng kỵ, như là Tây vực. Xem ra bọn họ là chuẩn bị đưa nàng lỗ đến bên ngoài. Dịch Trì chốc trầm âm, Tiểu Ngọc Thành có thật nhiều Tây vực thương nhân, nếu như đi phiên ngoại cũng không kỳ quái, chỉ là như vậy cần vậy thì tương đương vướng tay chân. Thiệu Sĩ Phong mặt không hề cảm xúc uống trả, một bộ đăm chiêu thần thái. "Sư Minh, làm sao bây giờ?" Dịch Trì chốc hỏi. "Người đội đấu đồng kia đường đi không rõ, không thấy rõ tu vi, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Muốn ta xem, hiện tại liền đi, nếu như sự tình phát sinh biến hóa liền phiền phức." Mập mạp nói. Ba người chúng ta chẳng lẽ còn sợ? Muốn không liền đem thiếu niên kia trước tiên bắt được, hỏi thăm một chút. Hẳn tại văn chương máu cũ chuyển cảnh giới, dễ dàng. Ý nghĩ này không sai. Dịch trì chút gật đầu. Được, chứng Minh sư đệ, người trước hết đi cái người đàn ông kia bắt được, chỉ chút sư đệ phụ trách tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đi hỏi thăm một chút." Thiệu Sĩ phỏng nói. "Giao cho ta đi." Mập mạp nắm lên mâm một cái trái cây miệng lớn đặt ở trong miệng, đón lấy rơi chân một lưu, dường như điều động một trận gió mát, rời đi nơi đây. Phía trước tiểu tử, đứng lại. Trần Mặc đi vào một cái cái hẻm nhỏ sao gần nói, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến gọi tiếng la của hắn. Trần Mặc quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái kiên trì bục lớn, nụ cười đáng yêu nam nhân chậm dại hướng hắn đi tới. Đối phương có vẻ bề ngoài xấu xí, vóc người ngắn nhỏ, một thân sẹo lồi không nhìn thấy dư thừa sức mạnh. Chẳng qua từ hắn đỉnh đầu ẩn hiện tinh hoa đến xem, hiện ra nhưng đã có trên đỉnh tam hoa cái giới. "Người tìm ta?" Trần Mặc không chút biến sắc, mí mắt hơi nhíu. "Vừa nãy ở trong khách sạn uống trà, người trong lồng ngực ôm phải bé gái là ngươi người nào?" Trương Minh nên ngang đi tới. "Là, vâng đúng." muội muội ta, ngươi có chuyện gì? Muội muội ngươi." Chứng Minh hắc nợ nụ cười, một bộ cân nhắc dáng vẻ. "Đó là ngươi kiếm đi, nói thật cho ngươi biết, cô bé kia là chúng ta kiếm tông người, ta lần này tìm ngươi là muốn cho ngươi đưa nàng giao cho ta. Nếu như ngươi đáp ứng rồi, ta này có một viên thất phẩm tẩy trần đan có thể cho ngươi." Đối phó khí huyết cửu chuyển võ giả, chứng Minh cảm thấy tùy tiện thi điểm ngon ngọt đã đủ rồi, xem thường ta mà ca, kha kha, xem ta như thế nào quyết định chuyện này." Trương Minh con ngươi linh lợi xoay một cái. "Tẩy trần thất phẩm đan dược, là dùng để ở tinh hoa cảnh dụng, tăng trưởng vi." Trần Mặc gật đầu, cười nói, "Vậy ta cũng cho người một thứ." Hướng về tinh cột muốc làm giá một đạo. Mập mạp chính kỳ quái, đột nhiên, một luồng lạnh leo bá đạo quyền phong nhào tới trước mặt. Trần Mặc song quyền đã nhất động nhất tính rơi xuống hắn ngay dưới mắt. Trương Minh vai run lên, ngầm lấy khí huyết chính diện đo lấy, nguyên tưởng rằng có thể ung dung chống lại khí huyết cựu chuyển một quyền, nhưng làn nắm đấm rơi trên bả vai nhất thời một luồng sức mạnh to lớn hầu như đánh nứt xương, đau mập mạp mồ hôi lạnh lớn lên, kêu to một tiếng, vội vàng lui về phía sau. "Ngươi dám đánh lén ta?" Trương Minh thử mục sắp nức. "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Trần Mặc trầm giọng. Ở khách sát lúc, Trần Mặc cảm nhận được niệm vu bỗng nhiên quận mình một đoàn tràn ngập sợ sệt liền cảm thấy không đúng lắm, cũng đã sớm chú ý tới mập mạp ba người. Bây giờ nhìn đến đối phương lại theo dõi lại đây, sợ cũng không có chuyện gì tốt. Trần Mặc một chiêu cấn phúc quản vốn là là muốn đem đối phương một đòn thành trọng thương, bất quá đối phương trên đỉnh tam hoa nhưng là khó đối phó. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Minh thổ một ngụm nước bọn, tiện tay chào một cái. Cả người lại như đã biến thành một đạo tàn ảnh, đã xuất hiện ở Trần Mặc phía sau, hướng hắn phía sau lưng chụp tới. Trên đỉnh Tam Hoa Tinh Hoa cảnh võ giả còn chưa thoát ly thân thể phạm chủ, cho dù hai người cách biệt một cảnh giới, nhưng Trần Mặc thân thể dùng tinh lực dường như tinh tướng giống như cường hãn, mập mạp chộp vào Trần Mặc vai, cho rằng có thể mang hắn bóp nát, thế nhưng một trào bên dưới, giống như đụng tới một khối cứng rắn sát thép, không chút biến sắc. Hứng. Trần Mặc xoay người hư lắc, sử dụng bắt quái đối thừa quyết. Song trưởng đưa tới, đem đối phương đẩy lùi một bước. Quyền kế tiếp theo nhau mà tới, Trương Minh tốt xấu cũng đến tinh hoa cảnh trung kỳ, một tiếng cời gần, cánh tay như truy, xoay tròn đập tới. Xương mạnh ở xương tay bên trong va chạm. Song Vương đều không có chiếm được tiên nghi, khí huyết kiểu chuyển cũng dám hung hăng. Trương Minh chân giẫm một cái, Ẩm, mặt đất cùng nhau nứt ra. Tinh hoa cảnh võ giả dơ tay nhất chân đã đạt đến liền thành một hối có thể khống chế sức mạnh từ trên người bất kỳ địa phương nào bộc phát. Chân Mặc lui một bước, Trương Minh liều mình bắt nạt trên, hóa thành một đầu gấu đen, hai chảo góc cửa. Thình linh chính là cùng võ kỹ hỏa làm một thể, hình thân có. Chân Mặc một chiêu ly trung hư, thân pháp rất khiêm tốn một đề, quần như pháo, chủ thiên đánh tới ở Trương Minh ngực. Mặc dù là siêu nhất lưu nghệ, thế nhưng Trương Minh cả người run lên. Trán chiều này kêu là gấu đen dung chí, sức mạnh hướng về ngực ngưng tụ cùng ly trung hư chạm thẳng vào nhau. Sức mạnh to lớn đem ly trung hư pháo dập tắt, chân mạc chuyển thế biến hóa vì là khảm trung mãn, sức mạnh doanh hoàn toàn, như nước suối du nhiên, tự nhiên mà thăng. A! Trương Minh giật nảy cả mình, tầng tầng bị đánh lui. Bát quái, ngươi lại có kinh dịch bát quái. Trương Minh trong mắt lộ ra đố kỵ vẻ, nam nhân cười hì hì, tay khai vùng, một ngụm hàn sán lạn bảo kiếm xuất hiện ở tay, là hai sao tinh võ. Khí huyết cựu chuyển võ giả là tuyệt đối không thể cùng tinh võ liêu mà. Đặc biệt là trên đỉnh Tam Hoa cấp võ giả. Trương Minh tiện tay liền hướng Trần Mặc Phủ đầu bộ tới. Kiếm thế như nước thủy chiều mà thăng, lại có một loại kéo dài không ngừng tầm giác, gọi người không biết làm thế nào, đầu hẻm xung quanh bị ánh kiếm vào phủ. Nếu như là Tây Giang kiếm tông tu sĩ đại khái có thể nhận ra, đây là Đông Hoa kiếm pháp bên trong một chiều thủy chiều không ngạn. Ở chật hẹp không gian triển khai, có thể đem đối phương hoàn toàn nuốt lại, khi huyết cấp võ giả căn bản chỉ có thể bó tay chờ chết. Mà đối phương nếu như Liễu Mặc biết, ánh kiếm liền như nước thủy triều đột nhiên nổi lên, cũng khó có thể lẻ ra. Trần Mặc không quen biết chiêu này, nhưng cũng nhìn ra đối phương này một chiều tương đương hung mãnh, bên trong ẩn nút nguy cơ. Nếu như cái khác khí huyết võ giả hay là liền mất mạng với này, chẳng qua Trần mặt mặt không biến sắc, tay hư không nắm chặt. Chư Minh trước mắt đâm một cái, ồ một tiếng. Trần mặt vung tay lên, trong tay như là cầm lấy một đoàn không khí. Nhưng vào lúc này, một luồng không gì địch nổi bá đạo kiêu ngạo tự mình trong tay hắn nổ tung, lấy như bẻ cánh khô tư thế giết vào thủy chiều không ngạn bên trong. Ầm ầm ầm. Vô số chói thai nổ vang dường như muốn xé rách màn hai, Chư Minh đau sót biến sắc mặt, vẻ mặt ngơ ngác. Đây là chiêu thứ gì? Ở trong mắt hắn, chỉ thấy Trần Mặc như là ở vung một cái vô hình binh khí, vung lên, sở hữu ánh kiếm liền bị nghiền thành cát bá, đem hắn hai sao tinh võ chiêu thức hoàn toàn phá tan. Trương Minh sử dụng Đông Hoa kiếm pháp, ánh kiếm cấp tốc biến hóa, sát khí hóa thành một từng cái từng cái dây nhỏ đi khắp. Trần Mặc cầm bắt đầu, sử dụng phong ẩn thần thạch sau bắt đầu ẩn nấp vũ khí hình thái, bao vây ở binh khí phong hóa, vì mạnh mẽ sát khí theo binh khí trên sức mạnh bá đạo mà kéo dài. Nguy rồi, tiểu tử này kiếm pháp quá biến thái, không có cách nào ngăn cản. Trương Minh đáy lòng một đột. Mấy lần binh khí va chạm, Hắn dĩ nhiên là có chút không cầm được, đối phương sử dụng binh khí hiển nhiên không phải bình thường bá đạo. Chẳng lẽ nói là tính võ? Trương Minh né qua một đường ý nghĩ, đã có lui bước lại tính toán sau ý nghĩ. Gấu đen đột tới, Trương Minh dùng võ ký cùng kiếm pháp kết hợp. Trong tay Đông Hoa kiếm sức mạnh rét đi tới bắt đầu, lần này mạnh mẽ sát khí bị ngăn cản, mang đầy trên đỉnh Tam Hoa võ giả một đòn, Trần Mặc cũng lui một bước, thế nhưng Trần Mặc cười lạnh, tay trái bấm tay chỉ tay. Trương Minh ánh mắt hoa lên. Đột nhiên cảm giác ngực sốt ruột đau đớn, nếu không là khí huyết bất diệt, kém một chút liền muốn bại. Tiểu tử này không đúng. Trương Minh xoay người bỏ chạy. Trên đỉnh Tam Hoa võ giả bị tức máu cựu chuyển võ giả cho cái trốn, đổi làm là sẽ không ai tin tưởng cả. Chẳng qua Trần Mặc có thể không dự định cho hắn thoát được cơ hội, hắn cũng không muốn giữ lại không biết nguy hiểm, một cái đường môn liền đủ vướng tay chân. Muốn chạy. Trần Mặc xem thường, bỗng nhiên dưới chân lóe lên. Sáu cái vết chân trong nháy mắt xuất hiện ở mặt đất. Trương Minh thân pháp không thích, nhưng vẫn có tự tin tránh được khí huyết cựu chuyển võ giả, nhưng là còn chưa chạy ra được bước, nghe được sau lưng truyền đến sáu hướng, đoán lấy phía sau lưng chịu một đòn, trên đỉnh tinh hoa càng là mở rợt. Trương Minh lần thứ hai một cái gấu đen rú chí, đẩy lui Trần Mặc. "Đáng chết, lao tử ngươi nhất định phải trả giá thật lớn." Trương Minh phun ra máu tươi một bên mườn rữa, đột nhiên phía trước giao lộ một bóng người ngăn chặn đường đi. "Đấu đồng nữ nhân." Mập mạp sững sở, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Lao tử rốt cuộc muốn nhìn ngươi là ai?" Hắn hét lớn một tiếng, giống như một đầu điên rồi gấu chó, mỗi một bước càng là giẫm đến mặt đất nát tan, vách tường chấn động. Đông Hoa kiếm pháp hóa thành một đạo hàn quang bay đi. Đấu đồng người rốt cục ngẩng đầu lên, chính diện nhìn hắn, trong tay xuất hiện một cái song thương. Mập mạp kiêu ngạo biến mất hầu như không còn. Hắn đần độn, đốt sạch ba thai. Chương 64, nại mầm bên trong niệm u. Hạng Vũ giới chướng Tứ Thiên Vương Diệt Tấn Vương Trung Ly Mộ, tinh giới ai có thể không biết. Hai cái đốt sạch ba thai hầu như không ai địch nổi, có Diệt Tấn tất cả tùy tiện. Loại này nhất lưu tinh tướng không phải tinh giả có thể đối phó, không thể, làm sao có khả năng sẽ là Diệt Tấn Vương Trung Ly Mộ. Trình Minh không thể tin tưởng sự thực này, như loại này tinh tướng bình thường đều chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, cho dù xuất hiện cũng chỉ có thể ở bên trong, trong tinh vực nhìn thấy. Vĩ họa tinh vực chỉ là ngoại tinh vực một góc một góc, căn bản không có cái gì đáng giá tinh tướng đến dò hỏi. Nhất định là cố làm ra vẻ." Trương Minh giữ tợn. Bởi vì tinh giới mệnh trời tinh vũ quá có tiếng, đại diện cho tinh tướng thân phận, phần lớn nhất lưu đỉnh cấp tinh tướng mệnh trời tinh vũ đều nghe nhiều nên thuộc, có chút giả họa tinh giả thường thường cần mô phỏng theo trong đó tinh vũ dùng để lừa bịp đối phương. Nếu như vậy, có chút tinh giả nhìn thấy một ít chỉ thuộc về đỉnh cấp tinh tướng tinh vũ thường thường đầu tiên sẽ chính mình tâm lý sản sinh yếu thế. Đông Hoa Kiếm Pháp. Trương Minh động trong tay bảo kiếm, xong tinh gấp lại, ánh kiếm tự thủ đoạn mà bắn. Sức mạnh hồn nhiên là một thể, này một chặt bỏ, phản phất là một ngọn núi lớn cũng phải bị đánh nát, sức mạnh bá đạo. Mũi kiếm gợi lên đấu đồng, đem mở ra, lộ ra một tấm tóc đỏ hồng mầu tuyệt mỹ khuôn mặt. Ánh mắt sắc liệt, dường như bắn ra núi lửa tràn ngập bạo lực. Ngoại trừ Chung Ly muội còn có thể là ai? Trung Ly Tam muội nhìn đối thủ này toàn lực một chiêu kiếm xem thường như vậy, ở trong mắt nàng không cách nào là sắp chết dễ rùa thôi. Đông Hoa kiếm đánh tới lúc, Trung Ly Tam muội rốt cục di chuyển song thương một chiếc, đầy trời ly hỏa mà ra, hóa thành một đạo hỏa long giống như sát khí phun trào, một quyển bên dưới Trương Minh sở hữu kiếm khí liền bị dập tắt sạch sành sanh chưa để, Trương Minh quát to một tiếng. Một trường lập tức đánh tới. Trung Ly Mộ nhẹ cắm xuống, đốt sạch ba thai dễ dàng phá vỡ sức mạnh của đối phương, hai cái đoàn thương từ trước ngực xuyên qua phía sau lưng xen vào đối phương trong cơ thể. Trương Minh nheo to miệng, thân thân thể sẽ đến từ đốt sạch ba thai trên bá đạo hỏa diễm, tự thương trên ly hỏa tinh lực nói cho hắn, đây là hàng thật đúng giá mệnh trời tinh vũ, giết lên tinh giả tuyệt đối là không dối trên lửa dưới. Không thể. Trương Minh cổ họng co rúm. Trung rút thương, xoay một cái, một vệt ánh sáng màu máu xẹt qua thân thể của hắn. Phi thượng thẳng thắn lưu loát đem chém giết ở nơi. Chỉ là trên đỉnh Tam Hoa võ giả đối với hiện tại Diệt Tấn Vương tới nói cùng một con rồi không khác nhau lớn bao nhiêu. Chứng Minh thân thể ầm ầm ngã xuống đất, chết rồi. Nhìn thấy chính mình khó có thể đối phó trên đỉnh Tam Hoa võ giả chỉ là vừa đối mặt liền bị Trung Ly muội chém giết, Chân Mặc đái lòng lần thứ hai cảm tháng tinh tướng bá đạo, hắn tuy rằng cũng có tu luyện tinh lực, nhưng dù sao không có trời sinh tinh danh, điểm này liền ở thế yếu. Tam muội, người thoát ly thoát thải cựu động sao? Trần Mặc cướp mập mạp độ vận, thuận hỏi. Còn kém một bước. Trung Ly Tam muội thu hồi thương đem đấu đồng một lần nữa long dưới. Nói như vậy đã sắp đạt đến thoát thai cửu động. Chân Mặc gật gù. Địa Tinh Tinh tướng cảnh giới chia làm thoát thai cửu động, Tâm Lô, Ngưng Sát, Hoàng Đình, cực cảnh cùng Thiên Cương ba chuyện. Tuy rằng Địa Tinh ở Nhân Tinh bên trên, nhưng trên thực tế, Địa Tinh thoát thai cửu động bản thân còn là phi thường suy yếu, nó như vậy chỉ tương đương với trên đỉnh Tam Hoa cấp võ giả, đến Tâm Lô cảnh sẽ sản sinh tiên phú, mà Ngưng Sát thì có địa sát tinh lực, lúc này mới coi như thực sự trở thành Địa Tinh Tinh tướng, bản thân có thể cùng Nhân Tinh người trong long gió cảnh giới ganh đua cao thấp. Trung Ly Tam Muội dự định chờ mình khôi phục lại ngưng sát cảnh sau liền tiến vào bên trong tinh vực, tìm kiếm này đại phách vương Hàn Vũ. Nơi đó mới là nàng diện tấn vương dương ra thân thủ địa phương. "Ngệm Vũ đây." Trần Mặc hỏi. "Nàng rất tốt." Trung Ly Tam Muội nói, xem ra tiểu cô nương kia thân phận không đơn giản, lại bị mấy cái tam hoa cảnh võ giả nhìn chằm chằm. Ở uống trà lúc, Trung Ly Tam Muội nghe ra Trần Mặc trong lời nói ám chỉ, hai người cố ý tách ra, đúng như dự đoán, liền bị một người thanh niên nhìn chằm chằm. Chàng qua cùng Trần Mặc không giống nhau, người thanh niên kia không có ra tay đánh nhau mà là bãi làm ra một bộ thờ ơ dáng vẻ ở bên nhìn chằm chằm. Thế nhưng Diệt Tấn Vương là người nào, tính cách của nàng cùng mình ngũ hành giống như trời sinh nóng nảy, phi thường chán ghét bị người giám thị. Sở Hữu chính mình liền tìm tới cửa. Một tên hầu như thoát thai cựu động tinh tướng, tam hoa cảnh võ giả căn bản không có tư cách phản kháng. Trần Mặc có thể tưởng tượng cái kia xui xẻo thanh niên bị trung ly mọi giáo huấn thê thảm dáng dấp, đụng tới như vậy sát tinh, chỉ có thể tự cầu phục. Nghiêm Vũ từ bên trong góc chạy đến, Trần Mặc ôm lấy nàng, hỏi, "Hỏi ra cái gì sao?" Tên kia gọi dịch chỉ thúc, thật giống là cái gì Đông Hoa Kiếm Tông. Chú Lý Tam muội liếc mắt một cái niệm ù, cô bé này có người nói là kế thừa tinh danh, thế nhưng hiện nay tới nói vẫn sẽ không lợi dụng tinh lực, thuộc về nại mầm kỳ. Nại mầm kỳ? chân mắt cười cợt. Nại mầm kỳ thuộc về các cô gái kế thừa tinh tướng ban đầu nhất giai đoạn, tinh danh thai nghén ở trong người còn chưa nảy sinh, bề ngoài xem ra cùng người bình thường không khác, bản thân cũng không có quá nhiều thực lực, vào lúc này tình tướng lại như là vừa ra đời trẻ con, dị thường yếu đuối, giết nàng cũng không có gì hay nơi, vì lẽ đó có chút tông phái liền đánh tới bồi dưỡng tinh tướng ý nghĩ. Ở tinh giới, Một cái loại cỡ lớn tông phái có tinh tướng tọa trấn không phải cái gì kỳ quái sự tình, rất nhiều lúc, tinh tướng thậm chí là tông phái chấn phái chi tướng, các nàng thậm chí quyết định một cái tông phái hưng vong. Biết nhiệm vụ kế thừa ngôi sao gì tên sao. Chân Mặc Phi thường hiếu kỳ cái này, ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Trung Ly Tam muội nhún vai. Hả? Nào đó con hẻo lánh ngói nhỏ một góc, một tên thanh niên chính thoi tóc ngã vào trong vũ máu, trên người hắn có mấy cái lô máu, ý thức hôn mê. Chung Ly Tam muội đánh thức hắn, Dịch Chi vừa tỉnh lại nhìn thấy Chung Ly trong mắt biến sắc mặt, không lý tới là Diệt Tấn Vương Trung Ly muội. Các ngươi từ đâu tìm tới Niệm Vũ Trần Mặc hỏi. Dịch Chi chốc lúc này mới phát hiện Trần Mặc, ngươi vì sao lại cùng Diệt Tấn Vương? Hỏi ngươi vấn đề, đừng nói nhảm. Trung Ly ta muội đá một cước. Ta phát hiện Niệm Vũ lúc nàng tình cảnh không phải rất tốt, các ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Trần Mặc nhíu mày lại. Dịch Chi chốc bứt lên gian nan nụ cười. Nàng không phải người như ngươi có thể che chở, ngươi hiện tại giao cho chúng ta kiếm tông còn có một chút hy vọng sống, bằng không ngươi chỉ có thể hại chết nàng. Làm sao? Lẽ nào ta Diệt Tấn Vương vẫn chưa thể bảo vệ nàng? Trung Ly Tam muội khó chịu. Dịch Chi chút còn muốn nói điều gì, thế nhưng đột nhiên miệng phun máu tươi, hai mắt trừng lớn, thân thể co giật mấy lần, đoạt khí. Cái tên này cũng không biết có phải là tâm cơ quá sâu, trước khi chết lại cho mình nói rồi như thế một đống lời cảnh cáo, Trần Mặc có chút buồn bực. Nghe tới thân phận của nàng không đơn giản. Trung Ly Tam muội nói, "Rất đơn giản, Nghiêm ưu hiện tại chính là muội muội ta." Trần Mặc như chặt đinh chém sát trả lời. Trung Ly Tam muội nợ nụ cười, nàng chính là yêu thích Trần Mặc làm như vậy dọn tính cách. Hiện tại muốn đi đem còn lại cái kia cũng giết sao? Nếu như hắn tự gây phiền phức, ngươi chắc chắn liền giết hắn. Trần Mặc cũng không muốn gây nên quá nhiều quan tâm, trước tiên đem thi thể này xử lý một chút, ta trước tiên đi Đại Khí huyện đem phi dao được thành. Nghiệp U liền giao cho ta mọi người trước tiên bảo vệ. Ừm. Thiệu Sĩ Phong cũng không biết chính mình hai cái sư đệ dịch chỉ trúc cùng Trương Minh đã bị hủy thi di tích, dưới cái nhìn của hắn, hai cái sư đệ đều có tinh hoa cảnh trùng kỳ thực lực, một cái phụ trách theo dõi, một cái phụ trách đi bắt khí huyết cựu truyền võ giả dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không có cái gì quá to lớn phiền phước. Lúc này, hắn chính đi tới Đại Khí huyện tìm chút vật liệu. Tiểu Ngọc thành vật liệu linh thạch giao dịch phi thường phồn thịnh. Đặc biệt là có đông đảo Tây vực linh thạch, Thiệu Sĩ Phong ngày trước tu luyện tới đỉnh trên Tam Hoa tinh hoa đã đến cuối cùng, đột phá đến khi dùng chỉ thiếu một chút, mà hắn Tinh Vũ Đông Liên Ngư Lân kiếm cũng có hai tầng chín cấp, thiếu một chút đến ba sao, nếu có thể đem Tinh Vũ lên tới ba sao, lợi dụng Tinh Vũ trên tinh lực mở ra thứ nhị dùng khí dùng cũng đơn giản hơn nhiều. Công phu không phụ lòng người, Thiệu Sĩ Phong ngược lại cũng tìm được mấy thứ hữu dụng linh thạch. Mua xong sau, Thiệu Sĩ Phong lại cùng trong cửa hàng tiểu nhị hỏi thăm một chút tiểu Ngọc thành tin tức, biết được dàn bảo trọng lâu có một cái buổi đấu giá muốn cử hành trên trên cần đánh ra một cái tinh khí hắc xà vậy giáp phi thường làm cho người ta chú ý. Triệu Sĩ Phong chuẩn bị rời đi, đột nhiên xoay người lúc chóng váng. Một tên thiếu niên tử trong hành lang đi qua, ở một tên đại khí huyền hộ vệ dưới sự hướng dẫn trực tiếp đi tới lòng đất, thiệu Sĩ Phong nhớ tới đó là rèn nút đường, là đại khí huyền chuyên môn phụ trách thuê thụ cho rèn đốc sư dùng để luyện khí. Tên thiếu niên kia, thiệu Sĩ Phong cũng nhận ra, chính là trước ở khách sạn uống trà lúc ôm tinh tướng ra hỏa. Hả? Triệu Sĩ Phong vùng trán ẩn một điểm không thích, tên béo kia chương minh quả nhiên là cái giá áo tối cởm. Để hắn đi bắt tiểu tử để hỏi rõ ràng sự tình đều làm không xong, vẫn là cần tự mình ra tay. Thiệu Sĩ Phong đi tới. "Xin lỗi, vị khách nhân này, phía dưới rèn đúc đường xin hỏi ngươi có lệnh bài sao?" Canh giữ ở thông đạo dưới lòng đất thị vệ ngăn cản hắn, khách khí hỏi, tuy rằng tiểu Sĩ Phong cũng có trên đỉnh tinh hoa hậu kỳ tu vi, có thể ở Tiểu Ngọc Thành không tính là gì. "Lệnh bài? Vừa nãy tiểu tử kia tại sao có thể đi?" Triệu Sĩ Phong hỏi. "Hắn là đại khí huyện khách mời, có lệnh tên tự nhiên là có thể đi." Thị vệ trả lời. "Hả, tốt lắm." gia cũng phải như vậy một cái lệnh tiễn, cho ta làm một cái. Phía dưới phòng dưới đất không gian phong tỏa, vừa vặn thuận tiện làm việc. Nếu như ngươi là Rèn đốc sư cần hướng về chúng ta chấp sự xin. Rèn đốc sư? Cái gì? Tiểu tử kia là Rèn đốc sư? Thiệu sĩ phong kinh ngạc. Thị vệ quái lạ nhìn hắn, đương nhiên, Rèn đốc đường chỉ có Rèn đốc sư mới cần sử dụng. Tiểu tử kia lại là Rèn đốc sư, này quá ra ngoài thiệu sĩ phong dự liệu, chẳng qua tên kia như thế tuổi trẻ e sợ cũng là cái không đủ tư cách, cười lạnh một tiếng, tay áo đi ra đại khí viện. Kim phủ Kim vô lượng chính đang gõ một khối đỏ trót sắt thép trong tay truùy sắt gây nên vô số đống lửa sự tình chính là như vậy Đinh Đinhãoo ở bên nói xong Thạch Kim lại đi rèn đút đường hắn lần trước chế tạo tinh khí kết quả thế nào Kim vô lượng một bên đánh một bên hỏi tựa hồ là hoàn thành hắn lần này mua phụ Linh Thế tinh chỉ sợ là chế tạo chú Linh binh khí Đinh láo nói và hành truy xác đình chỉ gõ kim vô lượng lộ ra cân nhắc đủ cười tiểu tử kia thật là quái vật lấy ở độ tuổi này có thể thành công rèn đúc ra tinh khí huyền chủ có muốn hay không lôi kéo hắn Đinh lão cũng nhìn ra Trần mặt ngày sau tất thành đại khí. Trương An Dúc Kiếm Sơn Trang vẫn có tâm thay thế được viện chủ, nếu như có như vậy thiên tài giàn Dúc sư, đại khí viện cũng có địa vị ngang nhau tiền vốn, chúng ta cũng không cần lại được Dúc Kiếm Sơn Trang ánh mắt. Chuyện này ta sẽ cân nhắc rõ ràng, không thể sốt ruột. Đúng rồi, Thạch Kim gần nhất có cái gì hướng đi? Kim Vô Lượng hỏi. Nghe nói hắn chịu đến La Khuê mời cần đi Tây Mạc tìm kiếm Thiên Lâu. Tây Mạc Thiên Lâu. Kim Vô Lượng nở nụ cười. Truyền thuyết lầu này từng là phiên ngoại tinh vực xâm nhập ngoại tinh vực địa phương, bên trong giấu một cái mệnh trời tinh ngũ. Trẳng qua mấy trăm năm, cũng không thấy có người thật sự tìm tới. Đinh lão cười cận, đây là Tử Vi tinh đế thời đại lưu lại kết quả, tự nhiên có rất nhiều tinh giả đổ số tới. Nghe nói La Khuê tầng mắt thấy qua Thiên Lâu, còn tìm đến bên trong tinh vực linh hạch, "Huyện chủ, ngươi xem chúng ta có muốn hay không?" Gọi con trai của ta lại đây, ta phải cho hắn một cái nhiệm vụ. Kim Vô Lượng khẽ mỉm cười, vung lên đũa lớn lần thứ hai tầng tầng đánh ở sắt thép trên. Kim liệt đốm lửa tung bay, ở tại bắp thịt của hắn trên hòa tan thành một đoàn đoàn đỏ như máu dấu ấn, nhưng là Kim Vô Lượng không cảm giác được bất kỳ đau đớn, trong mắt của hắn Cùng giá hỏa diễm tỏa ra. Chương 65: Khởi hành Tây Mạc. Sau 3 ngày, Trảm Mặc đi tới cùng La Khuê ước tiểu ngọc thành dao bắt sắc đốc, ngồi ở một khối bất ngờ nổi lên đá hoa cương, cẩn thận tỉ mỉ trong tay ba đem phi đao. Phi đao hiện hồ nguyệt, đao phong, lưới đao, sắc bén, tràn ngập luân văn, làm Trảm Mặc dùng tinh lực lúc, phi đao mơ hồ một đoàn hắc khí. Trảm Mặc ánh mắt nhất động, nhắm vào 50m ở ngoài một viên 4 người vây quanh đại thủ. Niêm cánh đao đồng nhiên ném đi. Phi đao một tiếng ẩn vào hư không, một vệt đen ở trong hư không thoáng hiện. Phạm phát một cái màu đen lớn mãng mở ra giăng langchain lênh lảnh xuyên thấu, đại thủ ẩm ầm gây vỡ, Trần Mặc đi tới đem phi đao nhặt lên đến. Đây chính là người rèn đúc hắc mãng phi đao. Trung Ly Tam Muội xa xa quan sát, đánh một cái tẻ nhợn ngáp. Đối với nàng mà nói, Trần Mặc phí hết tâm huyết chú linh phi đao thực sự không cái gì lực sát thương. Ba viên phi đao chỉ có một cái chuyển vào yêu đàn cái khác hai cái kém một chút, chẳng qua thêm vào điểm tất thiên thạch, đối phó tinh hoa võ giả là điều chắc chắn, xuất kỳ bất ý, coi như là khí dùng võ giả cũng phải để phòng ba phần. Phi đao làm phòng thân ám khí. Sau đó coi như đụng tới đường môn, hắn cũng có thể nham hiểm một cái. Tam muội, ngươi thử một chút xem." Chân Mặc đống ném đi. Phi đao trong nháy mắt biến mất. Ngáp một cái, Chung Ly Tam Muội đem đầu thoăn nhìn, một đường lạnh leo dao phòng, lưỡi đao sắt non mềm cái cổ sẽ qua. Thanh thứ hai phi đao theo nhau mà tới, lần này càng nhanh hơn, góc độ cũng rất bí mật. Trung Ly Tam Muội lần thứ hai một tránh. Đống, Một đường màu đen mãng đống dưng mà lên, hướng về Chung Ly Tam Muội căn tới. Này con màu đen mãng phảng phất xúc thế đã lâu, lại Chung Ly Tam Muội né tránh nháy mắt đột nhiên làm có dễ. Phi đao bao bọc một đường mạnh mẽ sát khí phá tan rồi không, gian, bình thường võ giả chắc chắn phải chết. Hắc mãng phi đao do gạo thét hóa thành gạo thiết. Trung Ly Tam Muội ngón tay ngọc một giáp, vững vàng kẹp lấy này đem phi đao. Ồ. Trung Ly Tam Muội cho một cái tán dương ánh mắt, coi thường này phi đao. Trần Mặc rất hài lòng phi đao hiệu quả, mặc dù đối với Trung Ly Tam Muội không dùng được, nhưng nếu là đụng tới những võ giả khác liền không may mắn như vậy. Thí nghiệm mấy lần phi đao sau, Trần Mặc lại bắt đầu ngồi xếp bằng, trên đỉnh hiện ra một dùng, đã mở ra trên đỉnh Tam Hoa bên trong tinh hoa. Trên đỉnh Tam Hoa tu luyện võ giả Tinh Khí Thần, ba tránh đi ra sau chính là Viên Mãn, đến lôi kiếp sau chính là song cảnh giới hoàn toàn mới. Tinh Khí Thần Tam Hoa tuy rằng có ba cái giai đoạn, cũng may Trần Mặc dùng âm dương cùng tinh lực tối thể, giai đoạn thứ nhất tinh hoa mở ra sau, lợi dụng khóa tỷ thuật tiến triển cực kỳ nhanh, ngăn ngắn hai trời đã sắp đến rồi trên đỉnh tinh hoa trùng kỳ bình cảnh. "Cuối cùng người kia người tìm tới sao?" Trần Mặc hỏi. Trung Ly Tam muội nhún nàng mang theo nhiệm vụ ở Tiểu Ngọc Thành đi một lượt, không có được đến bất kỳ công kích cùng dò xét, e sợ hai người chết đối với hắn cũng là một cái đả kích, đối phương cũng không dám manh động con có một người trong bóng tối giọ sét để Trần Mặc đáy lòng có chút không dễ chịu, việc cấp bách chỉ có thể tăng cao tu vi của chính mình, lời nói như vậy mới có thể bảo vệ người chung quanh an toàn. Đông Hoa Kiếm Tông hắn cũng là biết, đại trọng vương triều tứ đại kiếm tông một trong, chỉ đứng sau Bắc Minh kiếm tông. Một lát sau, La Khuê đoàn người cũng lần lượt đến bác Sơn Dốc. Trần Mặc đứng bên cạnh một cô gái, trong lòng ngực còn ôm một cái điểm đạm đáng yêu bé gái, một bộ mang theo ra quyến dáng vẻ La Khuê có chút đốc. Mấy vị này là, đây là một người bằng hữu của ta ta muội, đây là em gái của ta. Trần Mặc giới thiệu. Thân là một thiên tài gen đốc sư, cần có một số võ giả bằng hữu cũng không kỳ quái, La Khuê tự nhận chính mình kỹ thuật giống như vậy, thế nhưng cũng nhận thức không ít trên đỉnh Tam Hoa võ giả. Chỉ là nữ nhân trước mắt không khỏi lớn lên quá xinh đẹp chút. Hơn nữa cái kia muội muội là xảy ra chuyện gì? Tây Mạc một nhóm cần vô cùng nguy hiểm, bên trong có yếu thú nghỉ lại, cho dù trên đỉnh Tam Hoa võ giả đều phải cẩn thận vân vân. La Khuê nhìn bị Trần Mặc ôm vào trong ngực nữ hải, tự hồ thấy thế nào đều không có cái gì nghệ phi thường phổ thông. Như vậy đi quả thực là chịu chết. Trần Mặc nhìn ra ý nghĩ của hắn, giải thích Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, vì lẽ đó không thể bỏ lại nàng, người bạn này cũng là đến giúp ta." Nàng đối với người lần trước tìm tới linh thạch cảm thấy hứng thú vô cùng. "Như vậy a, hiểu rõ hiểu rõ." La Khuê cười ha ha. "Xem ra tiểu tử này thân phận bối cảnh rất đáng thương a, lại không có cha mẹ cùng tông môn dựa vào, đúng là để hắn một cách không ngờ." Nguyên tưởng rằng lợi hại như vậy rèn đốc sư tất nhiên phải có một cái rất lớn bối cảnh mới có thể nuôi dưỡng được đến. La Khuê cũng không phải rất hoài nghi hắn, hắn nhìn ra Trần mặt trong lồng ngực bé gái vẫn là hết sức nhận người chữ mến, nho nhỏ chính là cái mỹ nhân bại hoại. Nếu như không phải sống nương tựa lẫn nhau, làm sao sẽ cam lòng đi tây mạc nguy hiểm như thế địa phương? Cũng thật là mang nhà mang người đây, La Khuê, bằng hữu của ngươi thật không thành vấn đề hả? Một cái hoài nghi thanh tự La Khuê sau lưng chuyển đến. Chân mắc chú ý tới cùng La Khuê đồng thời đến còn có ba cái võ giả, hai nam một nữ. Ba người trang phục không giống nhau, tuổi tác cũng là hoàn toàn khác biệt, một cái hào hoa phong nhã thanh niên võ giả, phi thường ít lời, một cái là lớn lên ý áo khoác ngoài ông lão, không, có trùm dâu, da rẻ trắng xám, cuối cùng nữ nhân cũng là tràn ngập giận dặn, tấm kia bình thường trên mặt khắc đầy phong sương dấu vết. Vừa nhìn liền không ít đi qua hiểm ác xấu cảnh. Nói chuyện chính là nữ nhân này. Nàng đối với Trần Mặc ôm bé gái cùng đi Tây Mạc có chút bất mãn, ở trong mắt nàng quá tùy thiện, căn bản không biết Tây Mạc Thiên Lâu đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Trần Mặc nói rằng, Tây Mạc hết thể đều do chính ta phụ trách. Trên đỉnh Tam Hoa Sơ Kỳ có thể có tự tin như vậy, quả nhiên là thiên tài mới dám nói thế với. Nữ nhân mặt không hề cảm xúc. Có thể không nên xem thường Thạch Kim Lao Đệ, ta cái này hát xà vậy dấp nhưng là hắn chế tạo. La Khuê đi ra đánh cái dạng họa. Lao Đệ, ngươi chớ để ý, vân toa liền này tính khí. Nàng lo lắng rất đúng, đổi làm là ta cũng sẽ hoài nghi. Chân mắc cười cận. "Ngươi có thể như thế muốn liền tốt nhất." Là Khuê vui mừng nói, "Ta tên trang Kính, có cơ hội hy vọng có thể hợp tác với ngươi." Hào hoa phong nhã có chút dáng vẻ thư sinh thanh niên lễ phép đưa tay ra, đối mặt một cái tương lai không thể đo lường rèn đúc sư, bất kỳ thông minh võ giả đều rất tình nguyện kết giao bằng hưu. Lý Tu niệm, gọi ta lão niệm là có thể. Dung nhan quách thước ông lão cũng là đúng lúc bán cái tốt. "Tiểu tử, La Khuê nhưng là xưa nay không như thế khâm phục qua một người, ngày hôm nay vừa thấy" Quả nhiên khí độ bất phạm, yên tông, ta cũng sẽ dùng hết khả năng trên đường trợ giúp các ngươi huynh muội." Ông lão như cái hiền lành trường bối, nói mỗi cái tự đều ấm áp lòng người, chẳng qua Trần Mặc cũng biết 8 phần 10 hay là bởi vì chính mình rèn đúc sư thân phận. Cuối cùng cái kia nghiêm túc nữ nhân mặt không hề cảm xúc giới thiệu. "Vân Toa." Trang Kính cùng Vân Toa đều có tinh hoa hậu kỳ cảnh giới, mà lý tu niệm khí dùng đã mơ hồ thành hình, đã mở ra trên đỉnh lưỡng hoa. Ở mấy người bên trong, Trần Mặc ban đầu tu vi là thấp nhất. Trần Mặc từ bọn họ tự giới thiệu mình, thân thái, vẻ mặt Động các đại thể tìm hiểu một chút tính cách của bọn họ, phong cách. Đến trước, ba người đã từ La Khuê cái kia hiểu rõ đến Trần Mặc một ít tình huống, biết hắn là một tên thiên tài rèn đốc sư, rèn đốc qua hát xạ vậy giáp loại này cao cấp phòng cụ, mục đích là vì những kia linh thạch. Nếu như đội làm những người khác, Tu Vi vừa tới trên đỉnh Tam Hoa Sơ kỳ võ giả là không có tư cách vào cái này đoàn đội, thế nhưng Trần Mặc thân phận đặc thù, bọn họ cũng không ngại thêm một cái người, rơi xuống cái giao tình, sau đó đúc tinh luyện khí cũng không sai. La Khuê người đi đường này từng cùng hắn cùng đi tìm kiếm qua Tây Mạc Thiên lâu ở đó tìm tới Phong Lận Thần Thạch. Dựa vào hắn nói, Thiên lâu chỉ có ở đặc tù lúc đoạn mới khả năng xuất hiện, dựa theo quy luật là thời điểm xuất hiện. Chẳng qua La Khuê cũng đặc biệt tương điệu, tây mặc rất nguy hiểm, chiếm giữ yêu thú. Mấy người giao lưu một trận. Lý Tu Niệm đối với Niệm Vũ cùng Chung Ly Tam Muội đều thật tò mò, đáng tiếc Niệm Vũ chống lại người xa lạ, mà đối với những khác người quan tâm, vui đầu ở Trần Mặc trong lòng ngực, Diệt Tấn Vương thì càng không có hứng thú cùng những này phổ thông tu sĩ quen thuộc, hoảng ngực, cứ người ba thước. Dù sao cũng là một đoàn đội, Trần Mặc cũng không muốn quá hoàn toàn không hợp. Cũng may mấy vị này cũng không để ý. Một lát sau, Vân Toa hơi không kiên nhẫn, La Khuê còn bao lâu nữa? Còn có một người, chúng ta chờ một chút. La Khuê nhìn đồng hồ. Còn có ai? Cũng quá chậm, quá nhiều người quá phiền phức. Vân Toa hơi có chút không vui. La Khuê cười khổ. Một lát sau, người cuối cùng cũng san san, Khoan thai đến muộn xuất hiện ở tầm mắt mọi người, chẳng qua khi thấy người kia lúc, mấy người đều là sững sờ, Trần mặt không nói gì. Thinh Linh chính là Kim Phú Nhị. Xin lỗi xin lỗi, để chư vị đợi lâu. Mập mạp xoa xoa đầu mồ hôi. Ở tiểu Ngọc Thành lăn lộn người ai không quen biết đại khí huyền đại thiếu, nhìn thấy là hắn, những người khác cũng là không nói cái gì nữa. Mập mạp, người nghĩ như thế nào đến muốn đi Tây Mạc, nơi đó không phải là ăn chơi trẻ chén địa phương." Lý Tu niệm nheo mắt lại, hiền lành cười hỏi. Mấy người một mặt là vực. Bọn họ cũng rất rõ ràng mập mạp bản tính, nắm dữ trung cấp rèn đốc sư phụ thân, nhưng là đúng rèn đốc không có bất cứ hứng thú gì, cả ngày kết giao một đám hồ bằng cầu hữu, tối chịu không nổi chịu khổ. Tây Mạc cái kia hoàn cảnh không cần phải nói, ban ngày nhiệt độ cao, vào đêm sâu hàn tuyệt không là quen sống trong nhung lửa thiếu ra có thể được mập mạp vỗ vô lời lờithề son sát nói các người cũng qua coi thường mập ra ta ta mập ra cũng là rất có tinh thần mạo hiểm liên này mập mạp thân thể còn có tinh thần mạo hiểm là khuê vui vẻ mập mạp bất đắc gì nói nói thật đi mập ra ta cũng trở phiền nghĩ ra được đi một chút nghe nói thạch Kim Vinh đệ cũng đi tới ta tự nhiên cũng muốn đi đi tới làm mập ra nhất định phải đồng sinh cộng tự ạ chân mặc bị hắn như quen thuộc cho đánh bại hơn nữa mập ra ta cũng là tương lai muốn kế thừa đại khí luyện nghe nói ngày đó lâu có chưa từng thấy linh thạch Đương nhiên mau chân đến xem. Mập mạp bổ sung một câu. Mọi người đều là ngầm hiểu ý. Liên quan với đại khí huyện sự tình cũng rõ ràng, trên danh nghĩa là chú Kiếm Sơn Trang phân đả. nhưng trên thực tế Kim Vô Lượng vẫn muốn thoát ly chú Kiếm Sơn Trang, mà chú Kiếm Sơn Trang cũng vẫn muốn thay thế được Kim Vô Lượng, đổi người mình, song phương cũng không hài hòa. Mọi người liếc mắt một cái chân mặc, đại khái hiểu là lôi kéo hẳn đến. Hai người mỹ nữ này lẽ nào là chị dâu cùng cháu gái? Mập mạp trà sát tay, nhìn Chung Ly Tam muội cùng niệm u sáng mắt lên. "Bằng hữu ta, đây là muội ta." Chân mặc giới thiệu. Thất kính thất kính, tiểu muội, lần đầu lần gặp gỡ không mang cái gì quý giá đồ vật, chờ trở về, tiểu gia ta nhất định chuẩn bị cái hậu lễ." Kim Phú Nhị nói. Niệm Vũ không để ý tới hắn. "Kim Phú Nhị cái kia quân a, chúng ta lên đường đi, thời gian không còn sớm." Vân Toa thiếu kiên nhẫn dụ. "Ở Tây Mạc biên giới có cái chạm dịch, nơi đó ta đã sắp xếp các đà, chúng ta đi trước đi." Là Khuê bắt chuyện một tiếng. "Mọi người lên ngựa về phía Tây Mạc mà đi." Chương 66: Thiên Kinh trạm dịch. Tây Mạc trạm diện tích chấm mẫu, vị trí tây vực cùng vĩ tinh vực một cái yếu đạo. Dọc theo này con yếu đạo liền có thể đến phiên ngoại tinh vực, là đội buôn tất kinh con đường, bởi vậy cũng phi thường náo nhiệt. Chân mặc đoàn người đến khi đó, Tây Mạc Trạm Dịch đã rộn rộn ràng ràng mấy trăm người. Thét to, giao dịch, ồn ào, chen vai thích cánh, tốt không náo nhiệt. Thật giống đến khu ít. Các người trước tiên từng người hành động xem còn muốn mua cái gì, ta đi xem xem, sau hai canh giờ ở Bắc muốn thấy là khuyên nói. Tiến vào Tây Mạc sau nhiệt độ đột nhiên lên cao, đối với khí huyết cựu chuyển võ giả tới nói, loại này khô nóng vẫn không tính là cái gì, bất quá đối với yếu đối mong manh niệm vũ, nhưng là khổ chất rồi. Bé gái bị Trần Mặc một cánh tay ôm vào trong lực, mềm mại đầu lưỡi hơi phun ra ngoài, lạ như cách bờ cá ở hô hấp khó khăn, đến từ đỉnh đầu liền nhật, trói mắt nhật quang cũng làm cho Niệm Vũ rất không thoải mái, hai con mắt mê ly, da thịt nóng lên. Trần Mặc ở cái trạm dịch này trợ quay một vòng. Nhằm vào sa mạc khô nóng khí hậu, rất hiển nhiên gian Thương là sẽ không bỏ qua cái này phát tại cơ hội. Trần Mặc tìm tới một cái quầy hàng giúp Niệm Vũ tuyển che đậy ánh mặt trời vải bóng, chủ hàng chính ra sức giới thiệu một cái màu đen cát lụa, có người nói lấy hẳn tạm ti trước, mang theo cảm giác mát mẻ. Trần Mặc thử một chút Cái này hàn kia vải mỏng không tính pháp bảo, cũng thực sự có lạnh leo ra thịt công hiệu. Như thế nào? Không sai đi, ngươi vị này mặc vào nhất định rất đẹp đẽ." Chủ hàng nước Miếng văng tung toé nói. "Đây chính là bắc nơi hàn tẩm phun ra kia, tuyệt đối đông ấm hệ mát. 40000 tiền, tuyệt đối không lừa ngươi. Hàn tẩm tí loại kia chế tạo pháp bảo đồ vật, cho dù một kia cũng đáng giá ngàn vàng. Cái này hàn kia vải mỏng chỉ là ngâm hàn thủy, tạm thời hữu dụng, chẳng qua sau 7 ngày tác dụng tuần càng ngày càng thấp, cuối cùng cùng với phổ thông vải mỏng không cú đựng, đừng nói 40000, 4000 đều bấy người." Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười. A, chủ hàng sử sốt. Tiểu tử này xem ra ngây ngô nó nớt, làm sao như thế cần mà cả. Cái này không thể nào, ta bán vài kiện, chưa từng có gặp phải khách mời tìm ta phiền phức. Chủ hàng một mực chắc chắn. Đó là ngươi số may, ngươi lại nơi này nhiều chờ 7 ngày liền biết rồi. Trần Mặc chắc chắn, 10 tiền, ta liền muốn. Chủ hàng một ngụm rồi muốn 40.000 tiền, Trần Mặc phát huy đầy đủ trung hoa 5000 năm đến truyền thống mỹ đức, mà cả. Một phen có kẻ mặc cả sau cuối cùng lấy 20.000 ngàn thành giao. Chủ hàng hô to làm ăn khó khăn. Chẳng qua Trần Mặc biết này con vải mỏng không đáng 20 ngàn, nhưng cũng lười lại tính toán, Niệm Vũ ở bên nhìn hắn mặc cả có thể không đem con mắt đều xem thẳng. Đem cái này Hàn tia vải mỏng cho Niệm Vũ mang tới, Nữ Hải cũng vô cùng yêu thích. "Hả? Trong các ngươi người vượn vẫn đúng là cần Mặc cả đây." Một cái bất kham âm thanh đột nhiên hưởng lên. Trần Mặc quay đầu lại, nhìn thấy một tên cao gầy, tóc đen, tà khí hai con mắt kiệt ngạo nữ tử chính nhìn chăm chú hắn, ở trên người nàng cũng là có đồng dạng một cái HT vải mỏng, tuy rằng nàng che đi tới nửa tầm khuôn mặt, nhưng này song khí bất con ngươi khiến người ta gặp liền trùng thân khó quên. Mã não. Trần Mặc có chút bất ngờ ở đây đụng tới nàng. Mã não có tinh vân phi xa, xuyên qua hiểm ác hoàn cảnh căn bản là điều chắc chắn. Ở Mã não bên cạnh nữ hầu vệ đối với chủ hàng trận mắt nhìn, tốt người cái giả hoạc người trung nguyên, bán cho hắn 20000, bán cho điện hạ 40000, mua chết. Nữ hầu vệ làm dáng muốn rút kiếm, bị Mã não nhẹ nhàng ngăn trở cả lại. Quên đi, không muốn tính toán loại chuyện nhỏ này. Mã Náo ánh mắt nhìn kỹ đến Niệm Vũ trên người, ánh mắt rạng rỡ sinh thải. Vị này chính là nàng là muội muội ta. Trần Mặc đem vải mỏng cho Niệm mang tới, bình tĩnh trả lời, Há, là cái Mỹ nhân bại hoại Mã não ý tứ sâu xa chân mặc nhìn một chút xung quanh nhiều người ở đây đi tạp liền tìm một cái trà lệnh x hàng luôn mới bắt trà lạnh mã não cũng ngồi xuống theo tên tiên nữ hầu vệ thì lại đứng ở một bên chủ tớ có khác biệt cũng không dám vượt rào mã não điện hạ Tại sao lại ở chỗ này lẽ nào tại hạ rèn lúc tinh Vân Phi xa không có tác dụng sao chân mặc thấm giọn một cái hỏi người muốn đi đâu mã não không trả lời mà hỏi lại thân là một tên có tiền đồ rèn lúcc sư người không nên xuất hiện ở loại này nguy hiểm địa phương Tây Mạc phần cuối đi về chính là Phiên Ngoại Tinh vực, nơi đó cũng không phải rèn đốc sư nên đi địa phương. Một người bạn mời liền đến đi dạo, nghe nói Tây Mạc bên trong có hiếm có linh thạch tới xem một chút. Hiếm có linh thạch. Mã Não chân mày vẩy một cái, người đây là muốn đi tìm cái lâu. Nếu như nơi đó có thể tìm tới, đi đi cũng không sao. Xem ở ngươi giúp bản điện phần trên, bản điện cho một mình ngươi lời khuyên, có thể hay không muốn nghe. Dựa hai lắng nghe. Chân Mặc khách khi nói, tốt nhất để bằng hữu của ngươi dẹp đường hồi phủ, bằng không một đi không trở lại. Mã Nạo nhấp một hớp trà lạnh, ngữ khí như này, nước trà giống như thanh đạo, nhưng là không tên tràn ngập hàm ý. Trần Mặc nhíu mày lại, "Ngươi có thể hay không nói tỉ mỉ? Đến đây là hết lời, tự lo lấy." Mã nào đứng dậy, bắt chuyện thị vị, liền hướng trên đường đi đến, nữ nhân này bước tiến vững vàng lại tràn ngập bá đạo, chen chúc đám người đều tự nhiên tách ra, giống như chân chính vương giả dáng lâm. Trần Mặc nhìn bóng lưng của nàng đăm chiêu. Sau hai cách giờ, Bác Môn. Trần Mặc đến cái kia, Bác Môn lối ra bao vây đẩy một đám người, hắn nhìn thấy La Khuê cũng ở, như là ở cùng ai cái vã. Chú Lý Tam Muội lúc này cũng tới, hỏi, "Đây là tình huống thế nào?" Trần Mặc lắc đầu một cái, cùng La Khuê cái vã cũng là một nhóm võ giả đội ngũ, dẫn đầu là cái mặt chữ quốc, đầy mặt giữ tợn nam tử, còn có tú năm tụm ba võ giả đứng hắn một bên. Vẫn Toa, Trang Kính cùng mập mạp đám người sau lưng La Khuê trở uy, song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí nghiêm túc, xung quanh còn vây quanh một đám người nhìn náo nhiệt. "Thạch Kim lão đệ ngươi đến rồi." Mập mạp cao hứng hỏi thăm một chút. Thấy có người gia nhập La Khuê, mặt chữ quốc nam nhân đoàn người đều không khỏi hướng về Trần Mặc nhìn tới, thấy hắn khí tức giống như vậy, Trên đỉnh Tam Hoa cũng không có lượng hoa dáng vẻ chợt lộ ra không phản đối vẻ. Làm sao? Trần Mặc hỏi. Còn không phải tranh cái kia Thất Bạch Sa Đả. Mập mạp ra hiệu một chút bãi trung ương. một thất bộ lông toàn thân như tuyết lạc đà chính tứ chi quỷ trên mặt đất, này thất gọi Bạch Sa Đả, cùng Sa lạc đà không giống, toàn thể cần đưa ra một luồng lạnh leo cảm giác, cất bước ở nóng bước sa mạc tương đương được võ giả hoa nền. lúc này La khuê cùng cái kia mặt chữ quốc nam tử ngay ở tranh cướp cái này. La Kệ Điên, này thất Sa Long Kim cái là ta trước tiên vừa ý, mọi người hòa thuận thì phát tài, ngươi liền không nên cùng ta cãi. Bàng Tam, cái kia con mắt là người coi trọng. Ta nhưng là trước tiên cùng này Lạc Đả chủ nhân chào giá." La Khuê lẽ thẳng khí hùng nói, Người không chịu để cho." Bàng Tam cười gần, phía sau hắn một đám võ giả lập tức dương cùng bạc kiếm. "Muốn cho cũng là nhường cho ngươi." La Khuê cùng Bàng Tam đội ngũ nhiều lần ở Tây Mạc bên trong thám hiểm, tìm kiếm di tích, hai người thường xuyên đối trọi gay gắt, ai cũng không chịu ăn trước thiệt tỏi. "Ta xem Bàng Tam ngươi phạm không được vì này thất bạch xa đã làm lớn chuyện, này lại không phải tinh lẫn thú." Lý Tu niệm thản nhiên nói, đã bắt đầu luyện khí ông lão cũng không để ý này, nóng bức khí trời. Nhìn thấy hai người cãi vã cảm thấy lãng phí thời gian. Lão niệm nói đúng lắm, Bang Tam, ngươi đừng lệ mề." Là Khuê nói. "Lần này liền lão niệm đều mời đến, xem ra ngươi cũng là toàn lực ứng phó a." Bang Tam cười gần, cũng không để ý lý tu niệm áp bức. Ở hắn trong đội ngũ cũng có một cái mở ra trên đỉnh hai hoa võ giả, luận thực lực ai cũng sản sằng nhau. Thẳng thắn một điểm, các ngươi độc thủ, ai thắng cho ai. Chính là, lấy vũ lực nói chuyện. Vây xem võ giả càng ngày càng nhiều, bắt đầu hỗn loạn. Động võ liền không cần, lãng phí tinh lực. Bang Tam nghĩ lại vừa nghĩ, Hiện tại động thủ khẳng định liền không có cách nào thu tay lại, đến lúc đó trái lại tiện nghi những người khác. Liền, hắn nhìn lại Bạch Sa Đà chủ nhân, ngươi xem làm sao bây giờ? Bạch Sa Đà thương nhân cũng không muốn nhúng tay hai cái giữa các võ giả tranh cãi, hắn cũng rất khó khăn, chuyện này. Không bằng liền so với bắn tên đi, nếu không cần làm lớn chuyện, lấy tài bắn cung phân ra thắng bại, vừa xem hiểu ngay. Bang tam bên kia, một tên nam tử mở miệng nói rằng, hơn nữa chúng ta quay về Nhật Quang Phương Hưng Bán, đối với võ giả cũng là một cái thử thách. Bạch Sa Đà chủ nhân nói rằng, vậy thì so với cái này Bán tên. La Khuê sắc mặt hơi khó coi, mạnh mẽ chừng một chút nam từ kia. Đây chính là muốn mua, người đàn ông kia tải bán cung phi thưởng lợi hại a. Mập mạp lắc đầu một cái. Ông chủ đều lên tiếng, ngươi không dám. Tốt lắm, cũng không muốn cướp lạc đà. Bàng Tam cười ha ha. Vậy xem võ giả náo động lên. La Khuê nhìn một chút người của mình, Vân Toa, Trang Kính mấy người tương đối làm có dễ, bán tên bọn họ xác thực không thế nào ám hiểu. Vậy thì so với cái này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Trần Mặc đi ra. Thạch Kim đạo hữu, người muốn bán tên? La Khuê đám người rất bất ngờ. Ta vừa vặn cần một điểm. Chân Mặc gật gù. Ha ha, tiểu tử, chỉ bằng ngươi. Bang Tam bên kia cười to. La Khuê khẽ cắn răng, vậy thì so với cái này. Rất nhanh, có võ giả ngay ở trăm mét có hơn xa địa trên chôn xuống ra châu hồng tâm điên ngắm, phương hướng đối diện nhật quang, nhìn thẳng xem có chút chói mắt. Này bia ngắm cũng có chút không giống, gia châu là loại kia ngâm qua thủy, dị thường rắn chắc, bình thường đao kiếm đều chém không ngừng, cung tên đều khó mà xuyên thấu. Quy tắc rất đơn giản, liên tục bắn 50 tên. Trong số mệnh hồng tâm nhiều nhất vì là người thắng. "Tiểu tử, để ngươi biết ta lợi hại." Đối phương xem thường liếc mắt nhìn Trần Mặc, nhảy ra một cái sừng châu lớn cùng, thuộc ra túi đựng tên vác ở phía sau vác, không lưng ngồi mã, hạ bàn như cây, bình tĩnh mạnh mẽ, vừa nhìn này làm mã bắn tên tư thế liền biết kẻ này khẳng định đối với tài bắn cung rất có trình độ. La Khuê đám người ngắt đem mồ hôi lạnh. "Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!" Năm thanh linh lạnh dây cùng gãy, hắn bắn tên tốc độ cực nhanh, quả nhiên quen tay hay việc, lấy tên mở cùng, bắn ra, làm liền một mạch Hầu như không chần chờ chút nào, đối mặt phóng tới nhật quang cũng không né mắt. 5 mũi tên liền lấy, tên tên trong số mệnh địa hùng tâm, hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở. Mọi người cùng kêu lên khen hay. Thuật bắn cung này có thể coi là mở mang tâm mắt. Cấp Nguyên Phi, người mũi tên quyết tiến bộ nhanh như vậy. Là Khuê vẻ mặt trầm trọng. Quá khen. Cấp Nguyên Phi khẽ mỉm cười, liền đem mình cung bức cho Trần Mặc, "Tiểu tử, có thể đừng bắn lệch rồi, mặt đừng ném quá to lớn." Mọi người cùng nhau nở nụ cười, này so với bắn tên Cấp Nguyên hiển nhiên nắm chắc phần thắng. "Được." Trần Mặc gật đầu. Này năm mũi tên liền lấy, sắp thực là được cho thiện xã năng thủ. Trần Mặc đi ra, lúc này cũng không có nói nhiều, đã sớm thầm vận thần nư nhãn lực, tinh thần dồn vào ở hai mắt bên trên. Cái kia ngoài trăm thức hồng tâm trong nháy mắt đã có ở đó rồi trước mắt, thân đứng này nhãn lực là ngày cùng cửa tuyệt học, chẳng những có thể để ánh mắt chiếu tới chỗ, phóng to chi tiết nhỏ, cũng có thể để cho mình khí tức khóa chặt, tinh thần càng thêm chăm chú với tại ban cung. Con mắt nhìn hồng tâm, Trần Mặc lại vận chuyển tinh lực, thông suốt hai tay, tất cả mọi người trợn to hai mắt, chỉ thấy Trần Mặc một tay năm cùng, một tay đáp ở túi đựng tên đánh tên, tên được huyền kéo chân tròn, huyền động, tên ra, âm thanh du nhiên, tự nhiên, quán nhĩ, giống như sấm mùa xuân nổ vang. Tốt sức mạnh cường hãn. Cấp Nguyên Phi sững sở, đứng ở bên cạnh hắn sâu sắc cảm nhận được trần mặc một mũi tên bắn ra, mạnh mẽ dư uy càng thổi trên mặt đau đớn. Ba ba ba ba ba. Năm mũi tên lần lượt vào tới, một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Chạm. Tên lại đem này ra châu bia ngắm cho bán thủng. A. Cấp Nguyên Phi nhếch miệng. Lại là 4 tiếng xuyên thấu thanh. Còn lại bốn mũi tên càng toàn bộ đem rắn chắc bia ngắm xuyên thấu. A. Mọi người một mảnh kinh ngạc ai cũng không ngờ rằng, Trần Mặc nhìn như ngoan ngoan biết điều thư sinh phế phách, lại có như vậy khí lực, có thể đem bia ngắm đều bắn thủng. Đạt tạ. Trần Mặc sau khi bán xong, đem cung đưa tới, cởi xuống túi đựng tên, khẽ mỉm cười. "Ngươi." Cấp Nguyên Phi có chút nói không ra lời. Nếu không là hắn tự mình bán, đều muốn hoài nghi cái kia bia ngắm có phải là có vấn đề. "Ngươi tu luyện công pháp gì?" Cấp Nguyên Phi trong mắt có chút hổn nghi, cung tên thuật nếu như có thể luyện đến lại chuẩn lại tầm nhẫn, vậy cũng quá uy phong. "Không công pháp gì." Trần Mặc nói. "Hiện tại có thể đi rồi chứ?" Lạc Khuê lấy lại tinh thần, quay về bảng tam cười ha ha. Đa tạ đa tạ. Bảng tam lạnh lùng nhìn chân Mặc, lần này coi như chúng ta nhìn nhầm, này thất bạch sa đà đường ngươi, nếu là ở trong sa mạc còn có thể độ với, đến lúc đó trở lại linh giáo. Võ giả máu nóng, cho dù bị thua cũng phải ném cú lời hung ác. Chương 67, một mạch giới. Hoang tàn vắng vẻ cực nóng tây mạc, từ từ đại mạc vô biên vô hạ, không có một ngọn cỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô ngần miệng cắt ở nhiệt độ cao dưới ánh mặt trời vàng mẹo, sóng nhiệt cuồn cuộn tự mặt đất mà thăng, toàn bộ sa địa lại như là bị đun sôi nước sôi. La Lấy, đến từ mặt phía Bắc cuồn phong gào thét thổi qua đại mạc, cắt bay da chạy, che kín bầu trời. Gió thổi qua sa mạc dường như mặt nước giống như, bề mềm mại mà có chứa liên văn, khắp nơi gò núi bị gió tức phải hình thù kỳ quái, Dương Anh múa vớt, nhìn thấy mà giật mình. Một nhóm lạc đà cắt chính đang cồn cắt trên chậm rãi di động, có thể thấy rõ ràng vết chân từ một đầu khác kéo dài tới một đầu khác, nhưng rất nhanh sẽ bị gió cắt vùi lấp, không dấu vết. Nơi này là Tây Mạc, đại trọng vương chiều tối xa xôi khu vực, cũng là vĩ họa tinh vực nguy hiểm nhất khu vực. Ở phiên ngoại hồ tộc bên trong, Tây mạc lại có, có một cái tên Vĩ hỏa địa ngục lời này cũng không sai rộng lớn sa mạc lại như là một cái to lớn lao tù mảnh này khu vực nguy hiểm có rất nhiều cho thú ban ngày nhiệt độ cao năm bước buổi tối nhiệt độ trận giảm xuống đồng thời tràn ngập các lún sa mạc phong bạo biển cắt thận lâu cho dù là trên đỉnh Tam Hoa Võ giả đều đau đầu hơn thai nạn khí hậu coi như là lôi kiếp tu sĩ cũng là không dám thâm nhập Tây mạc nơi sâu sáng nhất đi ở mảnh này sa mạc đối với bất kỳ một tên Võ giả đều là cách nặng ngay cả như vậy hàng năm nỗ lực xuyên qua vi hỏa địa ngục sa mạc Vvõ giả vẫn cứ nối liền khôngước Mảnh này rộng lớn đại mạc là đại trọng vương triều đều không thể chạm đến lĩnh vực, mà truyền thuyết mai táng rất nhiều tài bảo, càng có nhiều vô số kể di tích. Vô số tinh tướng từng ở đây chinh chiến, cũng ở đây vùi lấp. Mà vắt ngang lực mảnh này sa mạc phần cuối càng là có thể đến Như Lam tinh vực không tức vương triều. So với phiên ngoại tinh vực Giả Man, Thô Lỗ, Không Tức Vương hướng hoàn toàn ngược lại đó là một cái hoàng kim cùng bảo thạch tiêu xài quốc gia. Đương nhiên, đối với không có pháp bảo tu sĩ tới nói, vất ngang lực sa mạc đó là nói chuyện vi Chẳng qua cho dù là rộng lớn địa ngoại vẫn như cũ tràn ngập của cái mê hoạch. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt chỗ cần đến? Mập mạp cưới lạc đà cắt trên, túi đầu đủ rũ, vườn ba điều xỉu, hắn trên người lộ ra tràn đầy thớ thịt mập mạp thân thể, không ngừng mà uống nước. Chúng ta mới đi rồi ba ngày đi. Trần Mặc trả lời. Ba ngày? Ta cảm thấy đã đi rồi 3 năm. Mập mạp kêu lên. Ngươi vốn là thì không nên xuất hiện ở đây. Vân toa mặt không hề cảm xúc đánh giá. Cái này kêu là đồng cam cộng khổ a. Mập mạp vô cùng đáng thương nhìn Trần Mặc, một bộ ta tất cả đều là vì ngươi dáng vẻ. Trần Mặc lườm một cái. Ngươi lại không phải mỹ nữ bảy ra dáng dấp này cũng không cảm thấy buồn nôn, hơn nữa kẻ này lôi kéo quan hệ cũng quá gọn gàng rức khoát, đủ vô liêm sỉ, rất khâm phục. Còn bao lâu nữa? Trần Mặc hỏi là Khuê, hắn đón lấy thần võ nâng nhưng là còn có thi hội muốn tham gia, nếu như ở này trên sa mạc chuyển một tháng trước phiền phức nhưng lớn rồi. Hai ngày ba đường trình. Là Khuê nói. 2, 3 ngày, qua lại lại muốn nửa tháng. Mập Mạc vẻ mặt đau khổ. Trần Mặc nói, có muốn hay không ta đem Bạch Sa Đả cho ngươi ngồi quên đi. Mặc Mạc nhìn Trần Mặc dưới khố Bạch Lạc Đả, trong đôi mắt buốc lên quang, cười hì hì. Này Bạch Sa Đả là lão huynh chính ngươi được, ta thì thôi, hơn nữa mỗi mọi ngươi so với ta càng cần phải. Trần Mặc nói ngươi đây là phí lời, coi như ngươi thật muốn làm vậy cũng không cửa. Mập Mặc đóng giả bị thương rất nặng. Tất cả mọi người nợ nụ cười, cho dù bản mặt vân toa cũng khỏe miệng hơi dương lên. Ta đi giải qua nước tiểu. Mập mạp nhảy xuống lật đà, dọc theo đường đi uống quá nhiều nước hiện tại quá mót. Mập mạp tiểu chạy hướng một chỗ bí mật cồn cắt chạy đi, dù sao nhiệm vụ ở bên, kẻ này lại vô liêm sỉ cũng không tiện lại như thế đáng yêu bé gái trước mặt suy, suy. Cẩn thận một chút. La Khuê nhắc nhở một câu. Mập mạp quay lưng phất phơ tay. Mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi. "Huynh đệ, ngươi vị bằng hữu này khỏe tính nhận lại, có muốn hay không uống nước?" La Khuê nhìn Chung Ly Tam Muội nói. Chung Ly Tam Muội chết ngồi ở lưng còn phần sau, tây mặc nhiệt độ cao khí trời, võ giả cũng đã mồ hôi đầm đìa, cho dù là tu luyện tới khí hoa khai ra lý tu niệm cũng là mồ hôi chảy ra, trái lại Trung Ly Tam Muội không chút biến sắc, một giọt đổ mồ hôi cũng không thấy. Nàng tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, vì lẽ đó, Trần Mặc cũng không biết có muốn hay không đem thân phận nàng công bố với chúng, cuối cùng vẫn không có nói rõ. Trung Ly ta mọi ngũ hành thuộc tính hỏa, bất kỳ hỏa thuộc tính hoàn cảnh đối với nàng mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Đúng là niệm Vũ tiến vào tây mạc sau liền vẫn là mê man trạng thái để Trần Mặc có chút bận tâm. Đột nhiên, từ mập mạp cái kia truyền đến một tiếng tiếng rít chói tai. Sợ đến niệm Vũ tấm ở rộng tầm mắt. "Lao huynh cứu ta." Mập mạp kêu rên âm thanh the La Khuê mấy người rơi xuống lạc đà cấp tốc chạy gấp tới, Trần Mặc cũng đem niệm cho Trung Ly mùa, chạy đi xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Tiếng của tên mèo gấp gáp La Khuê mấy người đứng ở khâu đầu nhưng là không có tiến thêm một bước nữa. Mập mạp làm sao?" Chân Mặc nói, vừa nhìn, liền bị trước mắt thứ nhất Mạc choáng váng. To lớn sa mạc lại như sống lại chậm rãi và mềmẹo, lại như là đã biến thành một đoàn sền sệt nước, mập mạp hãm ở một người trong đó cắt lửa, bị những này biển cắt đi xuống rồi đi. Đây là, đây là cắt lún cạm bẫy. Gây go, mập mạp chết chắc rồi. La Khuê sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cắt lún cạm bẫy là tây mạc nguy hiểm nhất một trong thai nạn, sa mạc có trở nên như đầm lầy giống như, giả nếu như bị sa vào không có bảo mệnh tiền vốn, càng dễ rơi vào càng nhanh, cuối cùng thi thể sẽ bị biển cát nuốt chửng. Vịnh Viện vui lấp ở mảnh này sa mạc. Những điêu cắt lún chậm rãi lưu động, mập mạp mặc dù là đại khí viện đại thiếu, nhưng là không người nào dám lại tiến lên một bước. Này cắt lún cạm bấy coi như là trên đỉnh tam hoa viên mãn võ giả rơi vào đều nguy hiểm, ai cũng sẽ không ngu xuẩn muốn chết. Chẳng qua cắt lún cạm bấy vừa vặn rơi vào lúc cũng sẽ không quá sâu, có kinh nghiệm võ giả nếu như toàn lực vẫn là bước ra. Hiện tại mập mạp lại ham đến phần eo, chính mình là không có cách nào lại chạy trốn. Mập mạp này nỡ ngẩn nhất định là đi tiểu giải cao hứng, căn bản không để ý cắt lún. Là khôi mắng, có biện pháp gì sao? Trần Mặc đối với Mập Mạp vẫn là rất có hảo cảm, cũng không muốn trơ mắt nhìn hắn chịu chết. Chúng ta không có cách nào." La Khuê tàn khốc nói, cắt luôn cảm bấy phạm vi quá lớn, xa như vậy, chúng ta khẳng định cũng sẽ bị xa vào. Hắn là đại khí huyền thiếu gia, như thế chết rồi." Trang Kính hơi nói rằng, cái này gọi là tự tìm đường chết." Vân Toa lênh khốc đạo, nàng liếc mắt nhìn Trần Mặc, Tây Mặc vốn là nguy hiểm, bình thường cũng không quá nhiều võ giả, Mập Mạp này không làm bất kỳ chuẩn bị gì, không có thể trách chúng ta. Nhan cứu ta a." Mập Mạp kêu to gõ người muốn tránh ra. Hắn hầu như là vận chuyển toàn lực, đỉnh đầu hiện ra nhất hoa, lại là tinh hoa hậu kỳ cảnh giới, để mọi người giật nảy cả mình. Trong ngày thường ăn chơi trẻ chén mập mạp tu vi lại như thế cao. Vẫn Toa, trang kính cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể ngay cả như vậy, Mập Mạp cũng khó động mày may, theo hắn rẽ rủa, trái lại hãm càng thêm cấp tốc. Không nên lộn xộn, ngươi càng rẽ rủa có bị tôn phệ càng nhanh. Là Khuê quát lên. Mập Mạp vừa nghe, liền cứng lại rồi, hắn quay đầu lại vẻ mặt đưa đám. Mập Mạp, ngươi lần này đi Mạc, lẽ nào Đại Khí huyện không cho ngươi cái gì bảo mệnh tinh thú sao? mặt nói xong mới cảm thấy câu này là phí lời cho dù có cái gì món đồ bảo mệnh hiện tại mập mạp đã ham đến phần eo cũng không bỏ ra nổi đến hắn lại không đạt đến thao túng thần nghiệm mức độ căn bản không làm nên chuyện gì ta ngươi có biện pháp nào hay không chân mặt hỏi đi tới diện Tất Vương là một tên tính tướng so với võ giả bình thường tu sĩ nhưng là mạnh mẽ quá hơn nhiều chung đi Tam muội liếc mắt nhìn rất nhanh có phán đoán ta có thể đi tới thế nhưng là cứu không được hắn Tại sao hắn bị rơi vào qua sâu nếu như ta mạnh mẽ đem hắn kéo lên thân thể của hắn có các nước Ngươi muốn cho bản vương như thế làm sao trung Ly ta muội cười nói chân mặc trong lòng cảm giác nặng nghề cứu mạng a lao đại ai tới cứu ta mập mạp lúc này cũng nhận ra được chính mình cái cảnh hắn khóc kêu lên ai tới cứu ta đi ra sau đó mập ra ta kế thừa đại khí luyện tất để đại khí luyện toàn lực phụ ta cho hắn lúc này cũng đừng mù hô tiết kiệm điểm khí lực chân mặc quát lớn một câu mập mạp lập tức im lặng nhưng là ánh mắt sợ hai đến cực điểm thật sự sợ đến ba hồn 7 phía đều sắp bay cắt lún cảm bấy còn đang chầm chậm chuyển động la Khu đều bó tay toàn tập Kỳ thực ngươi có thể cứu hắn. Đột nhiên, Trung Ly Tam Muội tựa như cười mà không phải cười nói một câu. "Ta?" Trần Mặc sửng sở. "Ta làm sao cứu?" Ở đây võ giả tu vi đều cao hơn hắn, coi như là Trung Ly Tam Muội vừa nãy chính mình cũng nói cứu không được, Trần Mặc không hiểu hắn có biện pháp gì. "Ngươi không phải có bát quái sao?" Chung Ly Tam Muội nói. "Bắt quái thoát thai từ kinh dịch, kinh dịch lại có lấy nhu thắng cương câu chuyện. Hơn nữa ngươi có thể dùng bát quái mạnh mẽ ở mập mạp bên người mở ra một vùng đất rộng đem hắn lôi ra đến." Đương nhiên, này rất nguy hiểm, có thể ngươi chết không có chỗ chôn. Chú ý ta muội nheo mắt lại, liền xem ngươi có dám hay không. Trần Mặc khẽ cắn răng. Vậy thì thử xem, nếu như thật sự không đúng, đến lúc đó lại bước ra cũng không muộn. Trần Mặc nhìn trước mắt tảng lớn cát lún, khoảng cách mập mạp bước 30, 40m khoảng cách, tâm tư lơ động, lập tức hướng về trước bước ra một bước. Huynh đệ, ngươi đi rồi. La Khuê kinh hại đến biến sắc. Không thể đi, sẽ chết. Trang Tĩnh cũng liền bận bịu ngăn cản. Trần Mặc bóng người loẻn lên, liền kiến giải mặt lưu ra nhợt nhạt sáu cái vết chân, nháy mắt liền tới biển cách 10m có hơn. Chiêu này tên là Khôn Lục Đoạn ở trong Bát Quái Đại Biểu nơi, tinh túy bộ pháp. Trung lý Tam Muội quả nhiên nói không sai. Đạp ở cắt lún trên, chân Mặc chỉ cảm thấy chân đạp lông chim, cũng không có cảm giác đến một tia trọng lượng. Thế nhưng thiếu ý một chần trở, dưới chân cắt lún liền lập tức hướng hắn lún vào. "Huynh đệ, cứu ta! Ta sau đó nhất định lấy thân báo đáp." Mập mạp nhìn thấy hy vọng, "Tiến tĩnh." Mập mạp này âm thanh cũng rất lớn, hắn như thế một gọi, cắt lún rõ ràng thêm sắp rồi. Trần Mặc nhìn thấy không thể quá trì hoãn, nhớ tới gì đánh ra cái kia bát quái đồ. Đây là bát quái quyết bên trong cao nhất trình độ, bát quái liên hoàn mà ra, mặt đất có bởi vì võ giả sức mạnh trước mắt, khắc xuống bát quái đổ, uy lực vô cùng. Chẳng qua phải đem bát quái đồ hoàn toàn phát huy, nhất định phải lĩnh ngộ được cực hạn. Chân mặc trong bát quái kiền tam liên học còn không thế nào tinh khiết, coi như trước đây đánh qua một bộ bát trận đồ, nhưng cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Mắt thấy mập mạp càng lún càng sâu, đến gãy, chân mặc cũng chỉ có thể khẽ cắn răng cứng đến. Mập mạp, đón lấy xem có thể hay không cứu ngươi, liền xem mà ngươi. Chân mặc thở dài một hơi, chuẩn bị buông tay một kích, sử dụng bát quái. Nhưng vào lúc này Kinh Hoàng Mập Mạp đột nhiên quát to một tiếng. Chờ một chút. Hả? Mập Mạp đưa tay phải ra, trên tay phải có một viên rất phổ thông sắt tây nhận bắn ra ngoài. "Huynh đệ, Cẩm, này một mạch giới có thể giúp ngươi cứu ta." Một mạch giới? Nghe được danh tự này, Côn Cắt cái khác La Khuê, Trang Kính, Vân Toa ba người nhất thời chấn động. Chương 68, vọng tưởng lấy được tinh tướng thiên mệnh sao? Chết đến nơi rồi Mập Mạp cũng không dám sảng bậy, chân mặc đem nhẫn đổi ở ngón trỏ, đột nhiên, tự trong nhẫn tuôn ra một đường chân khí tự toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Trần Mặc lập tức cảm giác được thân thể lại như bị mở ra hai mạch nhâm đốc giống như thông suốt một mạch, liền thành một hối. Đây là Trần Mặc rõ ràng cảm giác được và khí huyết cựu chuyển phát huy ra võ nghệ có chỗ bất đồng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trần Mặc bước chân hứa lắc, cắt lún bên trên vết chân liên tục lấp lóe, đón lấy thân pháp vây quanh mập mạp đi khắp. Ly trung mãn, khảm trung mãn, đoái thừa quyết, tổn hạ đoạn, trấn ngư phù, cẩn phúc quản, khôn lục đoạn, điển tam cái bắt quái chiêu thức tự nhiên mà thành. Côn bên trên La Khuê mấy người đã xem đần đột. Đây là bắt quái Là một tên rèn đốc sư còn có như vậy siêu nhất lưu võ kỹ, cũng quá khuyết đại. Hắn rốt cuộc là ai? Mọi người ngạc nhiên, theo bản năng nhìn tới bạn của Trần Mặc Trung Ly Tam Nguyệt. Nữ nhân tựa như cười mà không phải cười, đối với Trần Mặc đặt mình trong mạo hiểm dũng khí tựa hồ có hơi cân nhắc. Trần Mặc nhất định, mập mạp cũng ngây người, cái kia đang sợ biển cắt ở Trần Mặc dưới chân bằng như bình địa, cắt lún lúc này đã nhấn chìm nửa cái đầu, nhưng vào lúc này, mập mạp cặp mắt kia rõ ràng nhìn thấy, biển cắt bên trên lượx xoạch, như là một cái roi ở co dúm. Một cái bắt quái đồ ở quanh hắn triển khai muỗi một đường bát quái đường nét tiên rích tràn dặm, sôi nổi mà sinh. Trần Mặc hai tay nhất định, khí huyết vận chuyển bên trong gần như không có khí tức có thể tìm ra, một giây sau, Trần Mặc xong trường đánh ra. Cuối cùng một đường bát quái trên chỉ thấy cắt lún trên ầm ầm ầm ba tiếng nổ vang. Phản phất can khôn xoay chuyển, một luồng sức mạnh to lớn tự lòng bàn tay mà ra, liên tiếp mà động, càng là để cắt lún đều đỉnh trì lưu động, một bút có tỷ vết bát quái đổ sôi nổi trên giấy, vô cùng sống động. Thình linh chính là cuối cùng một bút. Kiền Tam Liên. Theo bắt quái thành hình, mập mạp vừa ngay ở bắt quái đồ trung tâm. Uyên Diệu bắt quái đổ nhất thời để cắt lún bình tĩnh, chân mặc quanh thân chấn động, đột nhiên tránh ra, một cái nước chạy mây trôi đường nét tự dưới chân đập ra, ngoe ngoảnh ngoảnh, ngoe ngoảnh ngoảnh, liên tục sáu thanh, mặt đất hắm sâu, trên đất biển cắt liên tục chuyển động, đưa tay trộn một cái, nắm lấy mập mạp tóc, dường như nổ lên cây cải củ, một mạch quán da đem mập mạp liền từ cắt lún cạm bẫy bên trong rút ra. Nhưng vào lúc này, cắt lún ầm ầm vang vọng, giống như một cơn lốc xoáy bốn phía lôi kéo. Chân mặc bước tiến như bay, rốt cục đem mập mạp mang tới con cát. Quay đầu lại lại nhìn bên kia cắt lún, lại như một tấm từng ngụm từng ngụm nuốt chửng. Tình cảnh doa người, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, khí tức xa xưa kéo dài, so với tinh lực đến càng kỳ diệu, hắn liếc mắt nhìn cái viên này nhất khí giới, chiếc nhẫn này tựa hồ rất trâu bỏ dáng vẻ a, lại có thể để hắn võ ký tăng lên một cảnh giới. Lao huynh, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a?" Là Khuê nhất miệng, "Chỉ là có chút nhân duyên học bắt quái." Trần Mặc trả lời. Loại này siêu nhất lưu võ ký không có tự thân dạy dấu căn bản không học được, lấy hoàn chỉnh bắt quái tới nói, cái kia ít nhất là tình tướng cấp bậc tồn tại a, mấy cái tu vi rõ ràng cao hơn Trần Mặc võ giả đều rất khiếp sợ nhìn hắn. Cái này nhân duyên đến cùng có bao nhiêu người tiên? Trước còn có chút coi thường Trần Mặc Vân toa ánh mắt cũng thay đổi. Nàng tuy rằng có tinh hoa hậu kỳ cảnh giới, là thật cùng Trần Mặc chiến đấu với nhau, sợ là chút nào phần thắng đều không. Nắm giữ nghịch thiên kĩ thuật giàn, còn có siêu nhất lưu bát quái võ nghệ, thiếu niên này quả thực nghịch thiên. Nếu không là Trần Mặc là người đàn ông, tất cả mọi người cho rằng hắn là cái tinh tướng. Nhẫn con ngươi, sau đó cẩn thận một chút. Trần Mặc đem Nhẫn ném cho Mập Mạp. Mập Mạp sợ hãi không thôi, tiếp được Nhẫn sau, không hề nghĩ ngợi lại ném trở lại. Ha? Trần Mặc bắt được Nhẫn. Nếu không là huynh đệ ngươi cứu ta một mạng, ta ngày hôm nay có thể coi là chết ở chỗ này. Trước nhẫn này, ta nếu như phải quay về cái kia không phải tổn hại ta mập ra nhân phần sao? Không muốn, kiên quyết không được. Mập mạp xoa tay. Mập mạp là cái thổ hảo, thạch kim lão đệ ngươi cũng đừng khách khí với hắn, loại này cao cấp pháp khí ở đại khí viện không tính là gì." Là Khuê cười nói. "Trần Mặc không phải khách khí người, cái này nhắc khí giới thật không tệ, mang tới sau, một luồng chân khí lưu thông kinh mạch, nghiêm nhiên có luyện khí cảm giác." "Này pháp khí là cái gì?" "Chiếc nhẫn này có thể gây Là khuê nhìn nhẫn có chút được caoấn truyền thuyết là ngưng một điểm tiên tiên chân khí mang tới được này cô chân khí là có thể thông suốt võ giả kinh mạch toàn thân sử dụng võ khí đều có khí hoa cảnh hiệu quả quả nhiên võ giả khí huyết cửu chuyển sử dụng võ nghệ vẫn không có thoát ly thân thể phạm chủ lấy thân thể máu thịt triển khai mỗi cái phương diện đều cực hạn mà mở ra khí hoa luyện khí sau liền có thể mượn nguyên khí đất trời tu luyện lúc này sử dụng võký liền phản bất cùng thiên địa nhất thểậang nấu biển rời núi xạ nhật cũng sẽ không tiếp tục lời nói giới đã không có cực hạn Nhất khí giới tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng giới hạn ở khí hoa cảnh bên dưới, mở ra khí hoa cảnh sau hiệu quả liền không rõ ràng như vậy. Chẳng qua thường thường mang theo nhất khí giới, cái kia một điểm tiên tiên chân khí lưu động toàn thân có thể càng nhanh hơn bồi dưỡng võ giả ngưng tụ khí hoa. Trần Mặc Nguyên coi chính mình dùng âm dương khí tôi thể liền rất bàn tay vàng, trộn, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Một viên nhất khí giới coi như phải trước hắn sở hữu tu vi, xem ra, thổ hào đều là yêu thích đeo 13, không thể coi thường a một viên nhất khí giới liền có thể làm cho võ giả đạt đến khí hoa cảnh giống như Cường Hãn. Trần Mạc muốn là đến thi điện đụng tới vương tôn quý tộc còn không chắc càng có biến thái. Mập Mạc đã đạt đến tinh hoa hậu kỳ, khoảng cách ngương tụ khí hoa chỉ thiếu một chút, cũng không thèm khát nhất khí giới, đơn giản liền thẳng thắn bán một cái nhân tình, ngược lại đây là phụ thân tự mình dặn dò hắn cũng không để ý. Huynh đệ, người cứu ta mệnh, hiện tại chúng ta chính là sinh tử chi giao. Mập Mạc kể vai sắc cánh, so với trước có thể quen thuộc hơn nhiều. Lý do của hắn quá vĩ quang chính, lại thu rồi này nhất khí giới, Trần Mạc cũng không thể nói gì được Nhân mập mạp cười híp mắt con mắt, chân Mặc nghĩ thầm kẻ này hẳn là vì kết giao hắn cái này rèn đúc thiên tài cố ý gặp nạn đạo diễn ra tuần vui này đi. Sa mạc buổi tối tinh không như biển, nhiệt độ chợt giảm xuống, mấy ngày liền buôn ba để mọi người rất mệt mỏi, tìm cái tránh gió gò núi, điểm lên lửa trại, mọi người đều thành tĩnh lại nghỉ ngơi, làm thành một đoàn, ăn lên lương khô, trong lúc rảnh rỗi bắt đầu vâng nhễ lên. Huynh đệ, mọi muội ngươi không có sao chứ? Từ khi tiến vào Tây Mạc sau, Nghiệm U liền vẫn ngủ ở Trần Mặc trong lòng ngực, hầu như không nghe được nạn âm thanh, nhưng nhìn qua cũng không giống mập mạp như vậy phờ phạc. Nó như thế nào đây? Lại như là một đoàn không có ánh sao sâu thảm bầu trời đêm. Ngươi nhìn không thấu. Thế nhưng nhất định biết, này u ám bên dưới ẩn dấu so với bảo thạch còn muốn kia sáng chói mắt. Nàng không có chuyện gì, không yêu nói chuyện. Trần Mặc túi đầu, Nghiệm U lấy vắt ngang ôm tư thế ngồi ở trong lòng ngực của hắn, như chỉ ngủ chim non, lông mi thật dài ở trong gió đông đưa, tấm này tao nhã nhàn tĩnh ngủ say dung nhan chỉ có hắn có thể thưởng thức được. Không bằng nói một chút ngươi sự tình đi, thiên lâu đến cùng là ra sao, ngươi thật sự gặp? Trần Mặc hỏi. Mập mạp cũng hướng thú Cái tên này đã quên mất sáng sớm kém một chút chết đi nguy hiểm, tinh thần trấn hưng. Đúng vậy đúng vậy, Tây Mạc Thiên lâu lẽ nào thật sự tồn tại. Này thật không phải truyền thuyết. Ta trước đây những kia uống rượu bằng hữu đều nói lên việc này. Cái này không có cách nào khẳng định, thế nhưng chúng ta xác thực từng thấy trên trời xuất hiện một tòa khổng lồ lâu các. La Khuê phi thường xác định trả lời. Trang kinh mấy người cũng có thể làm chứng. Hừ, bất quá khi đó khoảng cách quá xa, chúng ta không thể tiếp cận, chỉ là tiến vào phế tích ngoại vi, tìm tới mấy khối hiếm thấy linh thạch. Cái kia đã là 2 năm trước. Vân toa trầm biết, mở miệng nói lần kia chúng ta trả giá nặng nghề. Nhắc tới cái này, mấy người ánh mắt ảm đạm, bầu không khí nhất thời trầm mặc. Khi đó chúng ta không nghĩ tới, lần này nhất định có thể thành công." Là Khuê cười nói. Trang Kính, Vân Toa, Lý Tu Niệm đều rất tán thành, xem ra đều là phi thường chắc chắn. "Thành công cái gì? Các ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng lấy được tinh tướng thiên mệnh à?" Đột nhiên, một tiếng xem thường nước lạnh ở trong dội đi. Chương 69: Tử vong ấm ấp. Vẫn đối với Trần Mặc bên ngoài tu sĩ không có hứng thú chung ly tạt một chậu nước lạnh, thân là tinh tướng, Diện tận Vương Trung Ly ta muội đối với bất kỳ nỗ lực nhìn chằm chằm tinh tướng tu sĩ đều phi thường không quen. Tự nhiên là không dám vọng tưởng, nhưng nếu như thật sự có Thiên Lâu, Thiên Mệnh Tinh Vũ, thử tranh thủ một hồi lại có làm sao đây? Lý Tu niệm mặt mày hiền hậu nợ nụ cười. Thiên Mệnh Tinh Vũ là tinh tướng binh khí, tinh tướng nếu như sinh ra, đến cảnh giới nhất định liền có thể cảm giác được, nếu như đụng tới mạnh mẽ tinh tướng đến tìm kiếm, trái lại tự tìm đường chết. Chân Bắc nói, tự nhiên là, chẳng qua Thiên Mệnh Tinh Vũ trên có tinh tướng Thiên Điệu Huyền Hoàng dấu ấn, có thể học được một hai thức cũng là không sai. Ừm. Vẫn là đừng nói trước cái này, hiện tại còn không biết Thiên lâu có phải là thật hay không, liền không muốn mơ tưởng xa vời. La Khuê đi ra đánh giảng hòa, lại nói, có người nói Thiên lâu là phiên ngoại một tên cực kỳ mạnh mẽ tinh tướng thiết lập, chúng ta sợ cũng không có cái số ấy được. Nói cũng vậy. Mọi người vây quanh lửa trại một phen tâm tình, Trần Mặc Lập tức hỏi lần trước La Khuê trải qua, sau lần đó không nói chuyện. Ngày thứ hai tiếp tục khởi hành, mấy cái canh giờ sau sa mạc báo cắt bắt đầu lớn lên, trên sa mạc cũng lộ ra một chút mảnh vỡ dấu vết, thậm chí còn có mấy cô phong hóa hài cốt cũng từ đất cát trên hiện ra. Mập Mạp tiện tay nhặt lên vài miếng, La Khuê nói không cần nhìn, những mảnh vỡ này đều là một ít lạc lối ở trong sa mạc đội buôn lưu lại, không, cái gì đáng giá. Làm sao còn có thể chết ở này? Mập Mạp kinh ngạc hỏi. Chúng ta đã bắt đầu dần vào nơi sâu xa, có yêu thú. Trang Kính nói. Vẫn may nát, đụng tới 5 yêu thú cấp 6 liền chuẩn bị chết đi. Vẫn toa đối với mới tới thám hiểm mập mạp đùa cợt một tiếng. Quả nhiên, mập mạp sắc mặt hơi khó coi, hỏi chúng ta rốt cuộc muốn thâm nhập bao sâu. Hắn nguyên tưởng rằng lấy La Khuê như vậy tu vi là sẽ không tùy tiện chịu chết tiến vào càng thêm nguy hiểm yêu thú khu vực. Nghe được còn muốn thâm nhập đáy lòng rất xoắn xít đừng do hắn không có chuyện gì không có bao nhiêu lộ trình con đường này do rất nhiều võ giả đến mạo hiểm tinh tướng cũng từng có một ít yêu thú ngược lại không là rất vấn đề phiền thoái là Khuê ninh lên lông mày phản phất còn có càng chuyện phiền phức ở để hắn đau đầu lý tu niệm gật c tốt nhất vẫn là đừng hy vọng đụng với hát phong lao yêu hát phong lão yêu lại là cái gì mập mạp vừa nghe danh tự này liền cảm thấy không chuyện tốt là khuê giải thích trong sa mạc một loại tự nhiên khí hậu ở hát phong bên trong có chút sa mạc yêu thú có nhân cơ hội đi ra xà bán Đặc biệt là yêu tố cấp 3 bách tốc nô công nói chung đụng tới nhất định phải cẩn thận một chút. Chẳng qua nếu như tiếp cận phía tích, không đụng tới đó là không thể đi. Vân Toa cười gằn. Chính như Vân Toa nói như vậy, ở mấy canh giờ sau, lạc đà nhóm đột nhiên dừng lại đi tới, cũng không dám nữa đi rồi, mặc cho võ giả làm sao điều động, lạc đà đều đi trở về, chân mặc dưới khố bạch sa đà cũng giống như. Phương xa phía trên đường chân trời, một đoàn tối om om phong bạo đột nhiên bay lên, nguyên bản sáng sửa bầu trời đột nhiên đất trời tối tăm, hát phong mùa tùng, giang vũ trào đem sa mạc nhấn chìm. Lạ, vâng đúng, hắc phong lao yêu. La Khuê gấp vội vàng kêu lên, những này hát phong rất lợi hại, mọi người cẩn thận một chút. Nếu như sau đó là đường, liền đi về phía trước, phía trước có cái phong hóa đá tảng, ở nơi đó tập hợp. La Khuê mấy người hiển nhiên đều rất có kinh nghiệm, đối mặt hát phong láo yêu đều không chút hoang mang. Mập Mặc cũng là khiến xuất hồn thân thế võ, lòng bàn tay âm thầm đổ mồ hôi, hét lớn, ta mập ra nếu như có thể sống sót, trở lại nhất định phải lão tử cho ta rèn đúc một cái thần binh mới được. Trong lòng ngực niệm u cũng cảm nhận được mạnh mẽ hắc phong, mở mắt ra, Trần Mặc đem nàng ôm vào trong ngực, một mặt toàn lực vận chuyển khí huyết. Trung ly ta muội ngáp một cái du nhiên tự nhiên bước chậm hướng về Ht Phong đi đến Ta trước tiên đi chỗ đó chở các người đi sau khi nói xong hát phong lão yêu toán qua liền đến trung Ly ta muội bóng người rất nhanh sẽ ở hát phong bên trong biến mất đón lấy mà mạ la khuê, vân toa trang kính cùng lý tu niệm trước sau từng cái từng cái ở Ht phong bên trong bị thôn vẹ dường như mất đi tung tích trong tầm mắt chỗ đã bị một đoàn hát phong ba phủ có thể tầm nhìn hầu như là số không những này hát phong không phải là phổ thông tự nhiên khí hậu trong gió chen lẫn rất nhiều màu đen hạt tròn một phấn Va chạm ở trên người lại như ngàn vạn viên đạn. Gió to cùng đất cắt tre ngập bầu trời kéo tới, đánh vào người chỉ là khí huyết cựu chuyển võ giả căn bản không có cách nào chịu đựng, chân mặc bảo vệ nệu, toàn thân bị đập cho có chút đau, đi tới trở nên nửa bước khó đi, Đầy trời cắt đuổi tiếng hú ở bên tai vụ vụ vang vọng, giống như ma quỷ rít gào. A. Đột nhiên, hát Phong bên trong chuyển đến mập mạp một tiếng yếu ớt kêu thảm thiết. Gió thế quá lớn, chân mặc căn bản không có cách nào phân rõ hắn ở cái gì phương vị, chỉ mong cái tên này có thể đừng thật xảy ra điều gì bất ngờ. Đang nuốt nhiên ở nhĩ vừa mở miệng, "Ka Mà sau, chân Mặc sững sở, hầu như theo bản năng hướng về nhào tới trước đi, hát phong bên trong, chỉ nghe được ào hào ào đất cắt mở tung âm thành, một cái màu đen vật thể tự cồn cắt bên trong chui ra. Bởi hát phong quả lớn, chân Mặc chỉ có thể mơ hồ nhìn ra vật ấy như cái to lớn giết, có trăm chân. Bạch Túc nô công, Chân Mặc ngẩng ra. Bạch Túc nô công thấy không có bắt được chân Mặc, cấp tốc chui vào biển cát. Bạch Túc nô công thuộc tính yêu thú cấp 3, cũng không phải rất mạnh, thế nhưng dựa vào hắc phong lão yêu khí trời đến săn giết võ giả, hầu như khó lòng phản bị. Trần Mặc vội vã sử dụng bắt quái, liền hướng phía trước lao đi. Đối phó Bạch Túc Ngô công tuyệt đối không thể đứng bất động, bằng không vô cùng có khả năng rơi vào trong miệng. Tên béo kia cũng không biết có phải như vậy hay không chúng rồi nói. Bên hai chuyển đến chuyển động cắt tôn gia thành, bởi hát phong quá lớn, chân mặc tốc độ không thể phát huy quá nhanh, vô tận cuồn phong gào thét, Bách Túc Ngô công âm thanh liên tiếp, không cảm giác được phương vị. Bên trái, nghiệm Vũ ngậm ngệ một câu, chân mặc không chút do dự chân trái như roi thép giật đi ra ngoài. Một đường mảnh liệt bóng đen bỗng nhiên ập tới, giống như một đoàn tấm màn đen triển khai, con sốc đột như gợn sóng đung đưa. Này một cước vừa vặn đá vào Bạch Túc Ngô công trên người. Thật giống đã đến một khối thiết bản. Bạch Túc nô công phát sinh quái lạ, tiếng kêu chói tai, lần thứ hai lẹn vào biển cát. Vừa mới lẹn vào, một vệ đen liền từ xa điệu mở ra bắn thẳng đến đi tới Trần Mặc, Trần Mặc giẫy chân chuyển động, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Sáu cái vết chân quỷ phụ thần công khắc vào biển cát trên. Một chiêu bắt quái khôn lục đoạn đánh ra, chân như bữa lớn bình thường đem hát phong đều bộ ra, hắn có nhất khí giới ở tay, này một chiêu nghiễm nhiên có luyện khí trình độ. Bạch công toàn thân cực kỳ kiên cường, được sương dao thương bất nhập, nhưng cũng bị Trần Mặc này mở dẫm, xuất hiện 6 cái chỗ lõm. Chân mặc hai chân như kéo, đón lấy trên dưới tung bay, kích đất cắt điên của bay, một cái to lớn, dài đến hơn 10 mét bách tốc nô công từ biển cắt trên bị Trần Mặc đá đi ra. Nhưng đó, lớn như vậy? Trần Mặc mắng một câu thô tụ. Là Khuê đã nói bách tốc nô công có chừng một cái lớn bằng người lớn tiểu, ước năm, 6 mét, trăm chân như súp tụ, nhưng là trước mắt bách tốc nô công thực sự lớn lạ kỳ. Bách tốc nô công toàn thân đều là đen kịt, trên người có màu đỏ huyết văn, một tấm răng nanh miệng lớn mở ra lúc càng là thông máu đỏ tươi tràn trề. Bách tốc nô công chân hơi động, từng cái từng cái huyết tuyến từ bên trong bắn ra hình thành một cái vòng lớn, chân mặc lấy ra bắt đầu dùng sức vùng lên, xé nát lưới máu. Bạch Túc nô công lần thứ hai chui vào biển cát. Phía dưới, Nghiệm Ú nói, đột nhiên dưới chân cát đất chuyển động, chân mặc hét lớn một tiếng, đem bắt đầu xen vào đất cắt bên trong, một tiếng sắc bén kêu thảm thiết từ dưới nền đất phát sinh, toàn bộ khu vực đất cắt sôi trào, huyết quang hứa ra. Chân mặc sợ có độc, bước ra chui vào hát phòng bên trong. Hát phong lão yêu khí hậu càng ngày càng mãnh liệt, thổi người đã có chút không mở mắt nổi, bên hai tiếng kêu to mang theo khủng bố phẫn nộ áp sát. Gầy Trần Mặc phát hiện tay chân bỗng nhiên có chút vô lực, túi đầu vừa nhìn, một cái đỏ như máu đường nét lan tràn ở dưới chân của hắn. Bạch Túc nô công máu có độc. Trần Mặc cắn răng, biết không có thể sẽ cùng Bạch Túc nô công liều mạng, Liều kính toàn lực hướng về trước bay nhanh, chỉ phải xuyên qua hắc phong liền an toàn. Bạch Túc nô công máu độc cấp tốc lan tràn, Trần Mặc ý thức có chút thảm đạo. Nhưng vào lúc này, phía trước biển cắt đột nhiên phá tan, lại là một cái Bạch Túc nô công xuất hiện ở trước mắt, này rất so với trước cái kia nhỏ mấy lần, nhưng vẫn như cũ có một cái lớn bằng người lớn, trên người huyết văn cũng là màu xanh lục. Này đường màu xanh lục bạch tóc nô công mở ra miệng lớn cùng trăm chân liền hướng Trần Mặc ôm áp, đây là rết săn rết thần thông, một khi bị rết ôm, trăm chân gai độc sẽ đâm vào con mồi thân thể, sau đó ở mấy hơi thở đèn con mồi tê dại, dù cho mở ra khí hoa võ giả cũng rất nguy hiểm. Ở Tây Mạc, bạch tóc nô công loại này săn rết phương thức lại bị tê là tử vong ôm áp. Trần Mặc vội vàng lùi lại, cùng lúc đó, phía sau biển cát cũng mở ra, cái kiêm màu đỏ lớn ngô đồng dạng mở ra tử vong ôm áp. Trần lần thứ nhất đái lòng chìm xuống, có một loại cảm giác vô lực. Hai con nô công trước sau hướng về Trần Mặc ôm đến. Trúng độc Trần Mặc muốn chạy trốn, nhưng là chân như là quáng duyên, khó có thể nhúc nhích. Đập vào mắt, nhìn thấy mà giật mình trong chân gần ngay trước mắt, giết to lớn thân thể đã che đậy. Bóng tối bao trùm Trần Mặc tầm mắt. Trần Mặc khẽ cắn răng, mới vừa muốn mở ra tính ấn, toàn lực một kích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không gian xung quanh chấn động, giết trăm chân thân thể biến mất, Trần Mặc ngạc nhiên phát hiện mình xuất hiện mấy mét có hơn, trong nháy mắt tách ra giết ôm ấp. Chuyện gì thế này? Trần Mặc còn chưa hiểu tình hình. Hắc Phong bên trong hai con nô công còn ở giết đảo. Rất nhanh biện cắt lại là tiếp tục phá tan. Hai cái bách tốc nô công lại một lần nữa hướng về Trần Mặc giết đi. Lần này, Trần Mặc rõ ràng cảm giác được không gian đang vặn bẹo. Sau đó, chờ đến giết đập xuống khi đến, hắn đã khó mà tin nổi xuất hiện ở một mặt khác, trong nháy mắt tách ra giết săn giết. Hai con nô công hiển nhiên có chút bối rối, ở hắc phong bên trong di động đã rất khó khăn, muốn làm di động trong nháy mắt không có lôi kiếp tu làm căn bản không làm nổi. Giết chưa từ bỏ ý định, lần lượt chui vào trong biển cắt phát động như chớp giật săn giết ôm ấp. Trần Mặc lần lượt Không bố hắc phong không cách nào ngăn cản hắn di động. Cũng không biết bao lâu. Hạt phong rốt cục chậm rãi dừng lại, trong thiên điệu dần dần khôi phục sáng sủa, nóng bức nhật quang chiếu xuống, Bạch Túc Nô công thấy giết không được Trần Mặc, kêu rên một tiếng, chui vào biển cát, cũng không lại tiến hành truy đổi. Có khe hở, Trần Mặc lập tức vận chuyển khí huyết, đem độc trong người tố từ trong máu bức ra, đơn giản Bạch Túc Nô công máu độc không phải rất mãnh liệt, dùng ước chừng vài chiếc trà rốt cục loại trừ được tố. Trần Mặc thân thể cũng giống như thoát ly gông xiềng giằng buộc, cũng dùng không ít. Vừa nãy tệ là xảy ra chuyện gì? Trần Mặc tối đầu nhìn một chút u, lấy ra khăn che mặt, vẻ gái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rất là suy yếu mê man. Tràng qua cũng may không có gì đáng ngại. Lẽ nào là Niệm Vũ Thiên Phú? Chẳng qua chỉ có đến Tâm Lô cảnh mới có Thiên Phú sản sinh, Niệm Vũ sẽ không có cao thâm như vậy cảnh giới chứ. Chương 70: Thử vi khí tinh tướng. Một hồi hắc phong lão yêu qua đi, đội ngũ đã hoàn toàn tản đi, bọn họ là chết hay sống cũng không rõ ràng, là Khuê bọn họ, Trần Mặc không phải rất lo lắng, bọn họ ở Tây Mạc mảnh đất này thám hiểm rất nhiều lần, đã sớm xe nhẹ chạy đường quen, kinh nghiệm phong phú. Đúng là cái kia không phải muốn chạy ra đến tôi luyện mập mạp có chút phiền phức. Trước cái kia một tiếng hét thảm cũng không biết là không phải là bị Bách Tốc Ngô công cho săn giết. Trần Mặc cẩn thận ôm nhẹ u, lấy ra mấy viên cựu phẩm bổ sung thể lực đan dược, lại cho niệm hú uống một chút nước, chính mình cũng uống một lớn. Cũng còn tốt cái này tinh giới có tinh cuốn mộc, có thể thả một ít sinh tồn vật phẩm cần cấp. Nghỉ ngơi một hồi, Trần Mặc bắt đầu khởi hành. Hấp phong qua đi, trên sa mạc càng nhiều hòn đá đều trần trụi lộ ra, núi đá cũng dần dần hơn nhiều. Trên sa mạc cũng bắt đầu nhiều hơn một chút thi thể, những thi thể này có võ giả cũng có yêu thú, có chút nhìn qua nhiều năm rồi biến thành uy nghiêm đáng sợ khủng sương. Có chút thì lại còn ở mục nát bên trong. La Khuê nói không sai, khu vực này xem ra có không ít võ giả tiến bảo. Đi rồi nửa ngày, liền nhìn thấy La Khuê trước nói tới cái kia phong thực núi đá, ở rộng lớn sa mạc phi thường đột nổi, lại như một cái cắm ngược bảo kiếm, xa xa liền nhìn thấy bên dưới núi đá có mấy người. Chung Ly Muội, La Khuê, Lý Tu Niệm mấy người đều ở bên dưới núi đá lo lắng bất an, nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhóm. Người không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi, nhưng làm ta lo lắng chết rồi. Trần Mặc đem Tao ngộ nói một lần. "Là, đúng." Huyết văn nô công. Lý Tu Niệm lông mày ngưng lại. "Ngươi thật sự tao ngộ Huyết văn nô công?" Là Khuê kinh ngạc hỏi. "Hừ, yêu thú này rất lợi hại. Nếu không là ở Hắc Phong lão yêu bên trong có thể di động trong nháy mắt, chân mặt cảm giác mình lần kia liền lành ít giữ nhiều." "Đâu chỉ là lợi hại." Vân Toa khỏe miệng quất một cái, "Ngươi có thể sống sót quả thực là kỳ tích." "Ồ." Huyết văn nô công là bạch tóc nô công vương, thuộc tính cấp 4 yêu sâu bọ. Huyết văn nô công có chính mình lãnh địa, đối với bất kỳ xâm nhập lãnh địa con mồi đều cực kỳ mẫn cảm, chúng nó săn giết tốc độ cực nhanh, huyết dịch có tê dại tốc độ có phóng ra mấy loại thần thông, ở hát Phong lão yêu khí hậu bên trong bước đi như thường, so với bách Túc nô công càng phiền toái. Từng có mấy cái tiến vào Tây Mạc võ giả đoàn đội liền diện ở huyết văn nô công trong miệng. Lấy chân mạc chỉ là trên đỉnh Tam Hoa tu vi, có thể ở Hắc Phong lão yêu bên trong tránh né huyết văn nô công săn giết mà toàn thân trở ra, nói ra tây vực bất kỳ võ giả đều sẽ không tin tưởng. Một lát sau, Trang Kinh Tử trong báo cát hiện ra thân hình, thanh niên không nói một lời, trên mặt có chút đề bại. Hiện tại chỉ có ngậm mạc. La Khuê nói: "Nếu như ở Hắc Phong lão yêu bên trong tao ngộ huyết văn nô công, Mập mập này không như thế mạng lớn đi." Vân Toa nói, "Chỉ mong hắn có chỗ dựa gì." Lý Tu Niệm nhắm mắt lại, chờ đến ngày thứ hai, vẫn như cũ không thấy mập mạp bóng người, có thể tưởng tượng được đã lạnh ít dữ nhiều. Là Khuê xem như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, rồi cùng mọi người thương lượng dưới lần thứ hai khởi hành, nếu như bỏ qua cái kia thời gian, gặp lại Thiên lâu liền không biết phải bao lâu. Sau một ngày, một tòa đổ nát thê lương, to lớn phế tích xuất hiện ở trước mắt. Cái này phế tích như là một tòa bỏ đi thành bang, mơ hồ có thể thấy được rách nát thành, phong hóa lổ các Nhưng là phải nói nó chính là mục đích chuyến đi này nơi thiên lâu, chân mặc làm sao cũng không có cách nào tin tưởng. Chính là này sao? Trung ly Tam Muội cũng biểu thị nghi vấn. Lần trước chúng ta có thể thiên lâu chính là trôi nổi ở này phế tích trung tâm. Là khuê nói. chung ly Tam Muội ngẩn đầu nhìn tới, không nhìn thấy chút nào lẩu các tung tích. Thời gian như vậy còn chưa tới, sau khi đến liền có thể nhìn thấy. Vân Toán nói. Thời gian như vậy. Chân mặc tao mại. Mọi người ra tốc tiến vào phế tích bên trong, lượng lớn bao cắt vùi lấp thành thị đi qua phồn hoa Từ bức tường độ phong cách đến xem không giống như là đại trọng vương triều phong cách, đến từ phiên ngoại dị tộc đa tạ. Trần Mặc đi rồi một đoạn, dưới chân bỗng nhiên giống một cái không. Hắn dừng lại, đẩy ra rồi hắc, sàn nhà là loại kia sa mạc nham, mặt trên có khắc quái lạ hoa văn, như là trang sức, từ hoa văn đến xem, có thể thấy được thành này đi qua đại khí. Chẳng qua những này hoa văn có chút quen thuộc, tựa hồ đang cái nào gặp? Phát hiện cái gì? Chung Ly ta ngồi hỏi. Không. Trần Mặc dọc theo hoa văn đảo qua sa mạc, lắc đầu một cái. Đi rồi hơn một canh giờ, Phía trước xuất hiện một nhóm võ giả cũng ở phía tích bên trong khắp nơi sưu tầm. Bàng Tam, không chết ta. La Khuê cười lạnh một tiếng hỏi thăm một chút. Bàng Tam đoàn người dáng dấp có chút chất vấn, ít đi mấy cái võ giả, hiển nhiên tao ngộ bất trắc. Ngươi không chết, ta làm sao sẽ chết đây? Bàng Tam cười to đáp lễ. Dưới ánh mắt của hắn ý thức hướng La Khuê trong đội ngũ lục lọi, rất nhanh hình ảnh ngắt quãng ở trần mặt trên người. Các người rất thuận lợi a. Chẳng qua, mập mạp đây, cái kia đại khí huyền thiếu gia làm sao không thấy ở. Nhìn thấy La Khuê trầm mặc, Bàng Tam cười trên sự đau khổ của người khác xách một tiếng. Xảy ra vấn đề rồi sao? Ngược lại không là rất bất ngờ, chính là không biết Kim Vô Lượng sẽ như thế nào nghĩ tới. Hắn nếu muốn tham gia tự nhiên làm tốt xấu nhất dự định, Tây Mạc Thiên lâu này không phải Du Sơn Mạn Thủy, Kim Vô Lượng đạo lý này vẫn là rõ ràng, liền không nhọc phòng ngươi lo lắng." La Khuê nói. "Vậy thì tốt nhất." Bàng Tam cùng La Khuê đối trọi gay gắt vài câu, khí trời khô nóng, lẫn nhau đều có chút hòa khí. Có thể mang theo bé gái Bình Nghiên vô sự qua hát Phong lào yêu, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, đáng tiếc cấp nguyên bay liền không ngươi vận tốt như vậy." Bàng Tam phức tạp liếc mắt nhìn Trần Mặc lúc này mới giận dữ đi. Ở phía Tích qua một ngày, lại có hai chi võ giả đội ngũ tiến vào nơi đây, những đội ngũ này đầu lính võ giả cùng La Khuê cũng rất quen thuộc. Song Phương trò chuyện bài câu, ngay ở phía Tích bên trong ai đi đường ấy, tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. Chẳng Qua Trần Mặc luôn cảm thấy những đội ngũ này có một đường ác liệt ánh mắt ở nhìn mình. Trần Mặc chú ý tới những võ giả này cũng không còn đi tới dự định, đều ở phía Tích bên trong dựng trại đóng quân, bay lên lửa trại, luyện võ nghệ như đang đợi một cái nào đó thời cơ. Nay một đêm, Chung Tam Muội một mình tìm một chỗ đi tu luyện tinh lực, Trần Mặc cũng dùng Tây Trần Đan sau tu luyện một trận, lúc này hỏi Chúng ta đến cùng ở chờ cái gì? Chờ chút mưa. Trời mưa? Tây Mạc có mưa sao? Trần Mặc nhớ tới liên quan với Tây Mạc là quanh năm khô hạn, tức nhỏ có có trời mưa ghi chép. Có. Chúng ta đã điều tra, Tây Mạc mỗi 2 năm có một lần mưa xuống. La Khuê nhìn phía xa giấy lên lửa trại nơi đóng quân, nói, chúng ta hiện tại chỉ cần kiên trì chờ đợi, dựa theo thời gian phân tích, ngay ở 2 ngày nay. Đây chính là trước La Khuê nói tới mỗi 2 năm một lần thời gian. Trần Mặc sẽ nói tới sau cơn mưa thiên sẽ xuất hiện. Các ngươi xác định không phải hoa mắt ảo ảnh sao? Trong sa mạc mưa xuống thường thường là dẫn đến ảo ảnh xuất hiện nguyên nhân, nếu như chỉ là bởi vì nơi này do xuất hiện ở đây, Trần Mặc cảm giác mình có phát điên. Tuyệt đối sẽ không là ảo ảnh. Huynh đệ, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian của ngươi." La Khuê lời thề son sát. Hắn đều nói như vậy, Trần Mặc cũng chỉ có dằn lòng tính tình đợi. Bóng đêm dần sâu, trên sa mạc lại đánh nổi lên hát phong, đơn giản vẫn không có đạt đến lao yêu cấp bậc, chẳng qua hát phong cũng vô cùng mãnh liệt, thành thị sa mạc bị thổi ra, lan, lộ ra dữ tợn kiến trúc. Nhưng vào lúc này Đột nhiên tự một cái trong doanh địa phát sinh một tiếng hét thảm, đó lấy, cái kia nơi đóng quân nhất thời lại loạn. Mọi người dồn dập bị thức tỉnh. Nghiêm U cũng là rốt cục mở mắt ra, xoa xoa lim dim con mắt. Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy phương xa cắt đuổi vùng lên, một cái bóng đen to lớn tự nơi mà ra, hoàn loạn võ giảm một cái chưa sẵn sàng liền bị nó kéo xuống lòng đất, cái kia bóng đen trên ẩn hiện huyết văn cùng máu me đầm đìa một lớn, đột nhiên chính là huyết văn nô công. Không nghĩ tới nơi này cũng có huyết văn công, mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất đứng ở chỗ cao. La Khuê vội vàng nói. Lời nói chưa dời, Sở hữu võ giả đều triển khai công pháp, đứng ở phế tích cao tầng. Ầm ầm nộ vang, một đường lưới máu bắn đi ra đem một tên trâu cao võ giả nắm lấy, đó lấy huyết văn nô công một cái tử vong ôm áp, người võ giả kêu kêu thảm thiết sau khi khí tức chấm dứt. Chúng ta nhiều như vậy người còn sợ này yêu sâu bỏ không được. Lý Tu Niệm một tiếng cười gằn, nhún mũi chân, hóa thành một con to lớn hắc ứng bình thường lao thẳng tới huyết văn nô công. Huyết văn nô công cũng là cấp 4 yêu thú, chúng ta nhiều như vậy người có thể nó. La Khuê nói, cùng theo Lý Tu Niệm hướng huyết văn nô công giết toa Trang Kính cũng là không muốn bỏ qua. Trải qua ban đầu hỗn loạn sau, võ giả đều tỉnh táo lại, Huyết Văn Ngô Công tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn yêu thích dựa vào hát Phong láo yêu khí hậu, rất khó gặp đến, mắt thấy có như thế một cái con ngòi, chúng võ giả đều có săn giết trái tim. Mọi người tới Tây Mạc vốn là tìm kiếm bảo bối kỳ ngộ, Huyết Văn Ngô Công huyết văn cũng là luyện đan luyện khí cực phẩm vật liệu. Chân Mạc ngược lại cũng không tập hợp cái này náo nhiệt, giết Huyết Văn Ngô Công có 30, 40 tên võ giả, tình cảnh quá hỗn loạn, e sợ này Huyết Văn Ngô Công cũng sẽ trốn. Hắc bên trong đầy trời võ khí quay về Huyết Văn Ngô Công cùng nhau chiến thai. Huyết văn nô công lưới máu cũng không còn tác dụng, chịu đến trọng kích bắt đầu chạy trốn. Mặc dù là cấp 4 yêu thú, nhưng bản thân không phải rất mạnh, nhiều như vậy võ giả vây quét cũng không phải là đối thủ. Niệm Vũ ôm Trần ta. trần mặc khẽ mỉm cười. Tiểu Niệm Vũ ư một tiếng, một lần nữa nhắm lại con mắt, hai tay nắm ở Trần Mặc cái cổ. Huyết văn nô công chui vào biển cát, một cái đỏ như máu đường nét tự mặt đất kéo dài hướng về Trần Mặc kéo tới. Nó thoáng nhìn Lạc đàn Trần Mặc, lại thấy hắn tu vi không cao, lúc này thay đổi săn giết đối tượng. Không tốt. La Khuê quát to một tiếng. Lý Tu Niệm nhanh thân mà trên. Chân mặc lấy ra bắt đầu, đột nhiên liền hướng mặt đất đập xuống, này một chiêu chấn ngượng vu lại mạnh mẽ lại chặt chẽ, có nhất khí giới tức giận bổ trợ, toàn bộ phế tích chi thành đều ở địa chấn, biển cát bị đánh nát, huyết văn ngô công phát sinh một tiếng hét thảm, hơn 10 mét thân thể to lớn bị trần mặc từ dưới nền đất trên đập phá đi ra. Này huyết văn ngô công cũng thật là lợi hại, giữa không trung vặn vẹo cái kia trong chân thân thể, thả ra một đoàn lưới máu. Này lưới máu có độc, chân mặc cũng không dám dễ dàng tiến lên. Huyết văn ngô công ở giữa không trung một cái vặn mèo, liền hướng một chỗ khác bỏ chạy, chân mặc đòn đánh này sức mạnh vô cùng, gần như đập vỡ giết thép phòng ngự. So với những võ giả kia liên thủ còn lợi hại hơn, Huyết Văn Ngô Công cảm giác được khủng bố tính lực, biết người võ giả này khó đối phó hơn, liền lập tức chạy trốn. Chân Mặc Chiêu tiếp theo còn không chuẩn bị, Huyết Văn Ngô Công trước tiên chạy trốn, hắn cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, vội vàng đuổi tới. Màu tránh ra. Huyết Văn Ngô Công chạy trốn một đầu khác một tên ăn mặc màu tím đậm bố y nữ võ giả chính đang buồn ngủ, Huyết Văn Ngô Công mở ra máu tươi lợi rằng, chuẩn bị trước tiên săn giết người võ giả này bổ sung pháp lực của chính mình. Tốc độ quá nhanh. Chân Mặc không cái gì đột pháp, căn bản liền không đổi kịp cấp 4 yêu thú tốc độ mà di động trong nháy mắt cũng không thấy đi ra. Chờ mắt nhìn người phụ nữ kia rơi vào huyết văn nô công lợi răng bên trong. Hơn 10 mét trong chân thân thể bản cuốn qua đến, ngàn chân dường như từng cái từng cái tế xạ rất nhanh sẽ ôm lấy cái kia nữ võ giả, huyết văn nô công ôm lấy nữ võ giả văn mèo thân thể, thỏa thích ngay, nghiền ngẫm, nhưng vào lúc này, không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ nghe một tiếng tứ chi xé rách thân thành. Một cái đỏ như máu anh kiếm nước ra ở huyết văn nô công chệ lưng, đón lấy này ánh kiếm hướng bốn phía lan tràn, dường như lưới. Một tiếng nổ tung. Huyết văn ngô công cái tia thân thể to lớn nhất thời nát hóa thành từng cái từng cái khối thiệp, hướng về bốn phía rải rác, máu chảy như mưa rơi. Mùi tanh nước núi trong cơn mưa máu. liền thấy tên kiêm màu tím đậm bố y nữ tử tử trong ngủ mê mở một tia con người, trong tay có một cái trường kiếm màu tím, huyện như du lòng, gào thét mà ra, dĩ nhiên mơ hổ hiện ra tử khí. Tử vi khí. Đây là đế vương Giáng lâm tự trưng. Tử vi cấp tinh tướng vừa ra, thiên hạ tử khí đông lai. Mà ngoại trừ tử vi tinh tinh tướng Toàn bộ tinh giới có thể mang có một tia tử vi khí chỉ có một loại tinh tướng mới khả năng nắm giữ. Kế thừa đế vương tên, từng có công tích vĩ đại tinh tướng. Chương 71, phá giải thiên lâu huyền bí. Chỉ là đơn giản một chiêu kiếm, trong nháy mắt để này Đường huyết Văn Ngô công đã biến thành mạnh vỡ, Trần Mặc Sao có thể đoán không ra thân phận của nàng, mà cái kia một tia như ẩn như hiện tử vi khí cũng nói nữ nhân này kế thừa không phải bình thường tinh danh, là đế vương tinh danh. Nữ nhân con mắt là màu lam đậm, nàng túi tóc xuống mi mắt, bởi sa mạc buổi tối tối tăm, cũng không thấy rõ hình dạng. Tràng Qua Trần Mặc vẫn là có thể từ nàng cái kia thoáng nhìn bên trong cảm thụ đi ra tự trên người cô gái ác liệt. Này thanh trường kiếm màu tím rất nhanh cắt đi, nữ nhân thả người đồng thời, liền biến mất ở tây mặc bên trong, lưu lại nói một đường hư huyễn mùi thơm. Trần Mặc nhìn huyết văn nô công đầy đất mảnh vỡ, ở mảnh vỡ bên trong tìm tới một khối hồng màu đen yêu đan. Lam bạch tóc nô công vương, huyết văn nô công như vậy yêu sâu bỏ có thể ngưng tụ yêu đan cũng không kỳ quái, này viên yêu đan máu tanh mà no đủ, cầm trong tay có một loại buồn nôn cảm giác. Những võ giả khác lúc này đều chạy tới, bọn họ cũng không nhìn thấy tự ý nữ nhân kinh diễm một chiêu kiếm. Khi thấy Huệ Văn Ngô công bị đánh thành mảnh vỡ đều có chút giật nảy cả mình. Người giết?" Bàng Tam rất ngạc nhiên. "Không có, những người khác." Bọn họ vừa nhìn cũng là, chân mặt chỉ là tinh hoa sơ kỳ, như thế nào đi nữa cường cũng không thể nào làm được trong nháy mắt đem huyết Văn Ngô công chém nát. "Khá lắm, kiếm pháp lợi hại a." Là Khuê trả trả một tiếng. "Nếu như không phải kiếm tông những người kia, vậy thì là tinh tướng." Lý Tu niệm nói. "Xem ra cái này thiên lâu kim cái đến không ít người." Trải qua huyết Văn Ngô công sau đó, mọi người trở nên càng, càng cẩn thận. Lối đóng quân cũng đều đâm vào khoảng cách chớ không xa, lẫn nhau tốt có một cái phối hợp, liền như vậy đến ngày thứ hai. Ngày thứ hai mọi người chờ đợi trời mưa vẫn không có đến, đám người ở trên sa mạc chờ rất thiếu kiên nhẫn, tâm tình cũng bắt đầu mất khống chế. Nay mưa đến cùng lúc nào mới rơi? Trần Mặc nhìn bên kia võ giả đều sắp đánh tới đến rồi. Lý Tu niệm ngẩng đầu nhìn trời, vạn dặm không mây, không có một chút nào trời mưa dấu hiệu. Dựa theo quy luật, trời mưa liền hẳn là mấy ngày nay, có thể hay không trước thời gian rơi xuống? Trần Mặc lại hỏi, "Sẽ không, trước có đội ngũ đã tới, vẫn không có trời mưa." Lạc Khuê lắc đầu một cái, nhất định phải đợi được trời mưa sau mới khả năng xuất hiện thiên lâu sau. Trung Ly môi hỏi, "Đúng, trước đây có người từng thấy thiên lâu đều là ở sau cơn mưa." Điểm này, mấy người đều phi thường khẳng định. Xem ra này mưa có huyền cơ gì. Trung Ly ta muội đăm chiêu. Lạc Khuê bọn họ kỳ thực cũng có như thế nghĩ tới, nơi này có lẽ có trận pháp gì, chỉ có mỗi 2 năm một lần nước mưa mới có thể phát động, như vậy mới có hiện ra thiên lâu. Nhưng là bất luận có huyền cơ gì, bọn họ còn không mạnh đến có thể hô mưa gọi gió mức độ, vì lẽ đó cũng là chẳng muốn lại đi nghi đến trở đến chận vạng, bỗng nhiên đoàn người một trận tích gấp động. Chỉ thấy một chiếc mây khói quần cuộn luân xe ở trên phế tích quay một vòng. Đó là phi hành tinh khí. Ai, có bảo bối như vậy chính là tốt. La Khuê đám người đều ước ao muốn chết. Chân mặt ngẩng đầu, nhìn thấy Tinh Vân phi xa trên nữ nhân mãn áo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng cũng là vì Thiên Lâu đến. Ở trên phế tích quay một vòng, phi xa liền hướng phế tích trung tâm hạ xuống. Ở phế tích ngày thứ ba, mưa vẫn như cũ chưa rơi. Võ giả càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, bắt đầu trắng trợn đào móc bát thước, hy vọng ở trên phế tích đào ra đồ vật. Trần Mặc cũng ở phế tích xung quanh đi khắp, hắn đối với trên đất những kia hoa văn có chút hứng thú. "Ta xem lần này chúng ta chính là lãng phí thời gian, truyền thuyết này căn bản không đáng tin." Trung Ly ta Muội đi tới trước mặt hắn, đã đối với Tây Mặc biểu hiện ra vô vị. Trần Mặc cười một tiếng, sự chú ý vẫn là chăm chú trên mặt đất rành hoa văn. "Ngươi đang nhìn cái gì?" Trung Ly Tam Muội chính mình nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra hoa văn này có gì đáng xem. Trần Mặc nhìn chung quanh phế tích một vòng, "Ngươi chờ ta, ta nghĩ tới điều gì? Ngươi lẽ nào nghĩ đến tìm ra thiên lâu?" Chung Ly Tam Muội bĩu môi, không tin từng chẳng qua ta trước tiên muốn xác nhận một hồi người giúp ta đi dặn dò là khuê đi làm chút chuyện chân mặc bàn giao một phen người đây ta đi tìm người mượn một thứ mượn đồ vật chân mặc nợ nụ cười ánh mắt nhìn tới phế tích trung tâm mã nào đang ngồi ở một cái rách nát trên nóc nhà, phong hoa cắt tường để cái này phòng nhỏ xem ra lão đà lãoo đảo bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát tăng dã thế nhưng nữ nhân có vẻ hứng hở dường như một tòa pho tượng ở chung quanh nàng có mấy cái võ giả ánh mắt đều ở nàng cùng nàng bên cạnh tinh vân Phi sa dục giàục dịch Chẳng qua không có một người dám lên trước một bước, tiến vào mã não khu vực nguy hiểm. Chỉ cần không phải đứa ngốc đều biết, có thể có phi hành tinh khí tinh người tu sĩ lai lịch chắc chắn sẽ không rất đơn giản. Mọi người ở đây đều ở quan sát lúc, một tên thiếu niên không chút do dự đi vào cái này vòng tròn. Mã Não mở mắt ra, tà khí lẫn nhiên con người phản phất có thể đem người nuốt chửng. Chân Mặc hướng nàng chấp tay. Mã Não gật đầu, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chân Mặc đồng bành lên nóc nhà, ngồi xếp bằng xuống. Không nghĩ tới ngươi còn sống sót. Mã Não nhàn nhạt nói. Nói rõ ngươi cũng có phán đoán sai lầm thời điểm. Trần Mặc cười trả lời: "Phán đoán sai lầm." Mã Não đối với cái từ này tràn ngập vẻ đùa cận, "Chỉ cần ngươi vẫn không có lên tiên lâu, ngươi liền biết phán đoán của ta chưa bao giờ có sai lầm." "Thật sao?" Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến, "Chẳng qua nếu như tiếp tục như vậy, ta xem chính là một năm nửa năm lên một lượt không được tiên lâu." "Hả? Ngươi muốn nói cái gì?" Mã Não nghe ra trong lời nói của hắn ý tại ngôn ngoại. "Dựa theo quy luật, mấy ngày nay không có trời mưa, nói rõ ngày hôm nay mưa không thể xuất hiện, e sợ cũng sẽ không có tiên lâu." Trần Mặc nói. Ngươi chỉ là muốn cùng ta nói cái này sao?" Mã Não ngữ khí bình thản, "Ta đối với Thiên lâu xuất hiện có chút những ý nghi khác, muốn mượn ngươi phi xa dùng một lát." Chân Mặc nói thẳng. Lời nói của hắn rốt cục làm nổi lên cái này Tây vực nữ nhân một tia hứng thú, Mã Não có chút cân nhắc nói, "Ngươi lẽ nào có thể phá giải truyền thuyết này Tây Mạc Thiên lâu? Ta chỉ là có những ý nghĩ khác, không có nghĩa là là phá giải. Nếu như ngươi đồng ý cho ta mượn phi xa dùng một lát, ta có thể đi thử xem, dù sao cũng hơn ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian cần phải." Mã Não suy nghĩ một chút, Nếu như thật có thể phá giải Tây Mạc Thiên lâu, mượn cái phi xa hoàn toàn không tính là gì. Lên xe đi. Mã não đứng đang phi xa trên. Trần Mặc đi tới, Mã Nạo nắm lấy xe lang can, tinh vân phi xa lập tức hướng vào mây trời, cả kinh xung quanh võ giả ồ lên một mảnh. Toàn bộ phế tích rất nhanh thu hết Trần Mặc mí mắt, từ trời cao đến xem, toàn bộ phế tích to lớn hơn cũng càng thêm rách nát đổ sộ. Người muốn nhìn cái gì? Nếu như ngươi trêu đồ ta, ta liền đem ngươi ném xuống. Mã Nạo lạnh lùng nói, chưa từng có nam nhân có thể cùng nàng ngồi chung một xe tư cách. Trần Mặc không có để ý đến nàng. Ánh mắt ở trên sa mạc siêu tầm, rất nhanh phát hiện là khuê bọn họ. Dưới yêu cầu của hắn, La Khuê mấy người chính đang quét sạch mặt đất Hoa Văn. Lại tăng cao hơn một chút, Trần Mặc nhìn ra còn không rõ ràng lắm. Mã Não không quá yêu thích có người mệnh lệnh nàng, nhưng lúc này vì Tây Mạc Thiên Lâu cũng chỉ có thể không để ý Tinh Vân Phi xa bay càng cao hơn, Trần Mặc nhìn ra càng thêm cẩn thận. Đón lấy dưới sự chỉ huy của Trần Mặc, Tinh Vân Phi xa lại hạ thấp độ cao, dọc theo cái này to lớn phế tích đi vòng một vòng. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Mã Não không kiên nhẫn hỏi. Ngươi nhìn thấy trên mặt đất bức đồ án kia sao? Trần Mặc nói: "Theo Trần Mặc chỉ dẫn, Mã Náo chú ý tới những kia gần như bị gió cắt vùi lấp rất hoa văn đồ án, chẳng qua những này đồ án cũng không hoàn chỉnh, nhìn qua như là cái này phế tích trang chướk, cũng không đáng chú ý. Ta cảm thấy nơi này khẳng định ẩn giấu thiên lâu manh mối." "Có ý gì?" Mã Náo không rõ. Thân là rèn đốc sư đối với trận pháp những này cũng phải cầu rất cao trình độ, bởi vì có chút binh khí nhất định phải trước mắt, khắc xuống tầng tầng phụ trận đến tăng mạnh thần binh hiệu quả. Trên mặt đất hoa văn, Trần Mặc ở chú kinh trên chú linh quyển có từng thấy, là đến từ phiên ngoại tinh vực cổ xưa trận pháp. Chẳng qua chú kinh trên đối với trận pháp này không có nói rõ, chỉ là qua loa từng có ghi chép. Thế nhưng Trần Mạc càng xem càng cảm thấy trận pháp này khả năng chính là thiên lâu xuất hiện thêm chốt. Mã nào rất nhanh sẽ rõ ràng ý của hắn. Ngươi là nói, trận pháp này là cần giấu thiên lâu, chỉ cần phát động là có thể xuất hiện sao. Nhưng là cùng trời mưa có liên quan gì? Có thể là nước mưa đem trận pháp này giánh lấp kín đem phát động. Trần Mạc suy đoán, bất kỳ trận pháp đều có khởi động môi giới, liên tưởng đến đi qua trời mưa quy luật. Hay là không phải là bởi vì trời mưa xuống lâu mới xuất hiện, mà là bởi vì nước mưa rọi rữa rơi mất cát bụi, lại rót đầy trận pháp Hoa Văn, nặng mà xuất hiện thì lâu. Mã Não sáng mắt lên, cảm thấy Trần Mặc suy đoán rất có đạo lý. Trần Mặc ý nghĩ rất nhanh sẽ ở phế tích bên trong võ giả bên trong chuyển ra đến. Tiểu tử kia nói toạc cởi Thiên Lâu, chỉ cần đem nước quán đầy trên mặt đất Hoa Văn, Bàng Tam ngạc nhiên. Hừ, đúng, hắn còn leo lên cái kia tinh vân phi xa, không đơn giản a. Ngược lại bạch chờ cũng lãng phí thời gian, chúng ta liền thử xem. Bàng Tam liếc mắt nhìn trên không tinh vân phi xa, khẽ cắn răng quyết định. Một cái phế tích góc, cô gái mặc áo tím kia cũng nghe được Trần Mặc suy đoán, nhìn thấy trên cao không phi hành tinh khí, nữ nhân hư không nắm chặt, trong mắt màu xanh lam lộ ra một tia sắc cơ. Sở Hữu Võ Giả bắt đầu dọc theo trên mặt đất Hoa Văn ra sức quét sạch lên, trải qua mấy canh giờ, vui lấp ở báo cắt rơi đồ án dần dần rõ ràng. Quả nhiên rồi cùng Trần Mặc nói giống như, những này xem ra không quá bắt mắt trang sức vờn quanh phế tích một vòng, rất có quy luật phân bố. Đón lấy mọi người càng làm mang đến nước toàn bộ đổ vào Hoa Văn trong chỗ lõm. Nhìn con sốt lại không nhiều nguồn nước toàn bộ đổ vào. Mọi người đều có chút đau lòng. "Tiểu tử, nếu như ngươi nói không dùng, lãng phí chúng ta nhiều như vậy nước, chúng ta cũng sẽ không dễ tha ngươi." Bang Tam quát to một tiếng, nhân cơ hội đem sở hữu đầu mâu đều chuyển tới Trần Mặc trên đầu. Có thể thấy, những này sức cùng lực kiệt võ giả chỉ cần hơi có bất mãn sẽ đem trên sa mạc tích góp tức giận phát tiết đi ra. Mã Não nở nụ cười, "Ngươi trở thành chúng thì chi." Trần Mặc đối với những này nổi giận đùng đùng võ giả căn bản không để ở trong lòng, tâm mắt của hắn toàn bộ tập trung ở trên mặt đất biến hóa. Trong suốt dòng nước dọc theo không ngừng hội tụ, Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mặt trên biến hóa. Đến lúc cuối cùng một đường thanh thủy hội tụ đến phế tích trung tâm bút hóa lúc, sở hữu danh nhất thời liền bị lấp đầy, trên sa mạc hiện ra một cái cực kỳ nhanh nghẹn, phức tạp dòng nước đồ án. Nhìn thấy cái này đồ án lúc, mã nào ánh mắt liền rơi vào một loại lâu dài trong hồi ức, nữ nhân khẽ lầm bẩm Trần Mặc nghe không hiểu quái lạ ngôn ngữ. Trần Mặc nhìn thấy nàng như vậy, biết có kịch. Quả nhiên. Một lát sau, trên mặt đất đồ án sáng choang, sở hữu thanh thủy đột nhiên thăng trên không trung, hóa thành một đoàn đoàn hơi nước, khô hạn sa mạc nơi bị một mảnh ướt át bệnh thấp bao phủ không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. "Này, chuyện gì thế này? Đây là cảm bẫy." Các võ giả ở bệnh thất bên trong kêu to lên. Thế nhưng những lời náo động âm thanh lập tức biến mất rồi, ở bệnh thấp bên trong, một tòa thật to lơ lửng giữa không trung lầu các chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. "Thiên lâu." Trần Mặc kinh thanh thở dài. Chương 72: Siêng xích thăng trời. Nhìn trong truyền thuyết thiên lâu xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người đều xôi trào. Không nghĩ tới chỉ là đơn giản như vậy, ngươi thật sự có thể phá giải. Mã Náo nhìn kỹ Trần Mặc, trong mắt có đăm chiêu. Trần Mặc cảm thấy chuyện này chỉ có thể tính vận khí không tệ, bởi vì tòa này Thiên lâu dấu ở Tây Mạc nơi sâu xa, đến võ giả nơi này hầu như sẽ không làm quá nhiều dừng lại, cho dù hết sức tìm kiếm võ giả đều tới hướng về xuất hiện tại Hạ Mưa qua đi, vì lẽ đó không có cái gì võ giả có nghĩ tới. Có thể, có mấy cái võ giả giống như hắn cũng từng có ý nghĩ như thế, thế nhưng là không có phi hành tinh khí giống như có thể vừa xem phế tích toàn bộ bộ cục. Càng không có nhiều như vậy võ giả đồng tâm hiệp lực. Chẳng qua Trần Mặc có thể như thế nghĩ đến then chốt để mã não còn là phi thường thưởng thức, như mặt đất cái kia không có ý nghĩa hoa văn bố cục. Nếu như không phải nắm giữ kinh nghiệm phong phú người là rất khó nghĩ đến sẽ là một cái trận pháp, mà mở ra trận pháp then chốt chỉ là lớp kín. Trần Mặc, ngươi có muốn hay không làm việc cho ta?" Mã Náo hỏi. Nhận được điện hạ ưu ái, tại hạ không có loại ý nghĩ này." Trần Mặc nói. "Ngươi khẳng định sao? Vì bản điện làm việc, bảo quản ngươi ngày sau biên giới nát đất, trở thành này tinh vực bá chủ, này có thể không phải người bình thường được nha." Mã Náo ngữ khí cùng ánh mắt của nàng giống như trần trụi tràn ngập xâm lược, phản phất tinh vực đại vương triều sớm muộn có luân hám ở trong lòng bàn tay của nàng. Ở tinh giới có thể ủng có như thế hào khí cũng chỉ có loại kia siêu nhiên tinh tướng dám nói thế với. Muốn để phòng nữ nhân này, Trần Mặc trong mắt khẽ động, không chút biến sắc trả lời, ta đối với cái này không có hứng thú, lần này đi thiên lâu chỉ là muốn tìm chút rèn đốc sư linh thạch. Mã não trong mắt có chút tức giận, làm lại không có một người đàn ông dám ở trước mặt của nàng như vậy đúng mực từ chối nàng. Không biết tốt xấu. Nữ nhân tức giận, chân một dấm, một luồng tinh lực chấn động đi ra, chấn động ở Trần Mặc trên người. Nay cổ tinh lực vô cùng bá đạo, Trần Mặc thố không kịp để phòng liền từ tinh vân Phi xa trên bị đánh bay, rơi xuống. Trần Mặc một cái vươn mình, rơi ở trên mặt đất, ngẩng đầu lại nhìn mã não, nữ nhân lái xe tinh vân phi xa liền hướng thiên lâu lái vào, rất nhanh sẽ biến mất ở thiên lâu bên ngoài một tầng trong sương mù. Trung Ly Tam Muội, La Khuê đều chạy tới, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Thu hồi tâm tư, Trần Mặc lúc này mới nhìn kỹ truyền thuyết này bên trong thiên lâu. Cái này lơ lửng giữa không trung pháo đài có chút không quá rõ ràng, phong cách là loại kêu phiên ngoại Tây vực điển hình phong cách, thô lô, Bất Ham, Zaman. Chẳng qua cái này thiên lâu cách mặt đất tựa hồ cao trăm không phi hành đồ vật căn bản liền không lên nổi. Xem ra mã não chế tạo tinh vân phi xa chính là nguyên nhân này. Chúng ta làm sao bây giờ? Chân mặt nhìn La Khuê nói, ngươi nên có đối sách chứ. Võ giả tuy rằng có thể thả người trăm mét, nhưng thiên lâu quá cao, không có phi thiên độ địa, ngự kiếm phi hành thần thông là không thể đi tới. La Khuê bọn họ trước đây đã tới, lại gặp thiên lâu, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Đón lấy giao cho chúng ta đi, lao đệ." La Khuê khoát xỉ nợ nụ cười. Cái này giàn đốc sư từ tinh cột mục bên trong lấy ra một đống vật liệu, như là các loại cơ quan quắc. Chúng ta mau nhanh hành động, này thiên lâu duy trì trình độ hẳn là không bao lâu. Lý Tu nhập nói: "Được, sẽ không là phi truyền loại hình chứ?" Trần Mặc nghĩ, trải qua nhanh tô lắp ráp, rất sắp trở thành một cái cơ quan một cái loại cỡ lớn cung tên máy bắn. Loẹt xoạch. xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng rít. Trần Mặc vừa nhìn, vài cái võ giả trong đội ngũ đều phân phối tương tự cung tên máy bắn, những này cung tên tiến đầu do tinh cương làm già, tên trên liền là một cánh tay thô xỉ xích, võ giả đem cung tên nhắm ngay Thiên lâu, sau đó cùng nhau phát động. Vài gốc cung tên bay lên không bay ra, sẽ rách xương mù, hướng về Thiên lâu vọt tới. Bởi vì có chút cung tên cơ quan cũng không cao mình lắm, mấy cái cung tên cuối cùng chỉ thiếu một chút vẫn là rơi xuống, Bàng Tam đội ngũ cái kia một con cung tên sâu sắc đâm vào thiên lâu thấp nhất ngoại vi bức tượng. Kha kha, la kẻ điên, chúng ta trước tiên đi tới. Bàng Tam đắc ý cởi to, đem cung tên cơ quan định trên đất, đón lấy mỗi người liền lấy xiển xích vì là thê, hướng về thiên lâu chạy đi. Giao cho ngươi, lão niệm. Là Khuê lau mồ hôi. Lý Tu niệm bắt đầu, đứng cung tên cơ quan quát trước, ông hít một hơi thật sâu, liền thấy trên đỉnh tam hoa hiện ra hai dụng, một đường khí ở hắn lòng bàn tay nư Lý Tu niệm đột nhiên vỗ một cái, vang một tiếng nổ vang, cung tên bắn ra, giống như một đường lưu tinh, mạnh mẽ lực xung kích xé ra xương mù cùng gió ngăn cản, ở cung tên trên duy trì một đường mạnh mẽ khí lưu, liền dường như phóng ra hỏa tiễn đua diễm, long lánh cực kỳ. Một tiếng ầm hưởng, xiên xích thẳng tắc bị căng thẳng, hiển nhiên cung tên thành công đâm vào thiên lâu. Có sáng tạo. Chân mặt nhìn ra những võ giả này là chuẩn bị đem cung tên đâm vào thiên trên vách tường, hình thành một cái xiển xích thông đạo. Chúng ta nhanh, đồ vật cũng không nên bị hắn đoạt. La Khuê vội vàng bắt chuyện. Lần này có thể xác thực thân đăng lên tiên lâu để các võ giả gần như điên cuồng, mỗi cái võ giả đều là khó nén trên mặt hưng phấn, phảng phất ngày trên lầu có rất nhiều bảo vật. Trần Mặc nhưng có chút tâm sự nặng nghề, chẳng qua nhìn thấy La Khuê bọn họ như vậy biết cũng không có cách nào thuyết phục bọn họ. Người đang suy nghĩ gì?" Chu Ly Tam ngồi hỏi. "Cái kia mã não chỉ sợ là tinh tướng." Trần Mặc nói. "Thật sao? Cái kia tốt nhất?" Trung Ly Tam ngồi lộ ra một điểm hưng phấn, võ giả nơi này diệt tận vương căn bản liền không lọt nổi mắt xanh, cũng chỉ có tinh tướng có thể để cho nàng có chút hứng thú. Lúc này, tình cảnh có chút hỗn loạn. Có mấy cái võ giả đội ngũ cung tên trước sau các không tiến vào thiên lâu bên trong có chút lo lắng, từ bỏ chính mình cơ quan, hướng cái khắc thành công đội ngũ xiển xích cất đi. La Khuê, Vân Toa, Trang Kính, Lý Tu Niệm đã trước hết leo lên cái này xiển xích thăng trời. Võ giả thân thủ đều rất mạnh mẽ, trải qua khí huyết cựu chuyển sau, thân thể bộ phận phối hợp đã có thể làm được game dịu như ý, thu thả như thường mức độ, chỉ là đơn giản ở một cái trên xiển xích cất bước căn bản là không làm khó được bọn họ. Trần Mặc Ôn Niệm Vũ khóa ổ khóa lại, có bắt quái nội tình hắn đi ở phía trên cũng làm mệt mỏi tự tại. Đúng là niệm Vũ có chút sợ sệt chăm chú đem đầu chôn ở chần mặc trong lòng. Chẳng qua càng trên, xiềng xích vuông góc góc độ liền càng sâu, võ giả hành động tốc độ cũng dần dần biến chậm. Đột nhiên, xung quanh chuyển đến tiếng thảm thiết. Mọi người vừa nhìn, Bàng Tam cái kia xiềng xích đột nhiên gãy vỡ, bỏ Bàng Tam xiềng xích, võ giả một cái chưa sẵn sàng đều dồn dập ngã xuống khỏi đi. Cái tên này lại chém đứt dây xích, kha kha, quả nhiên có phong cách của hắn, không cho bất luận người nào tiện nghi. La Khuê cười gằn. Bàng Tam xiềng xích vừa đứt, Những võ giả khác cũng chỉ có thể đi cái khác cái khác xiển xích thăng trời, chân Mặc bên này liền lập tức chịu đến quan tâm. Chúng ta nhanh lên một chút. Ở xiết sắt thang trời trên leo trèo một hồi, cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt. Oà oà oà oà rồi. Xiên xích tạo nên một trận gợn sóng giống như run run. Tổ khóa này gợn sóng dị thường đột nhiên, La Khuê một cái chưa sẵn sàng, mất đi trọng tâm liền té xuống. Chân Mặc nhanh tay nhanh mắt, lấy ra bắt đầu vung lên, sử dụng tới một đường xảo kình đánh vào La Khuê phía sau, Lý Tu niệm lúc này lôi kéo, liền đem La Khuê kéo lên xiử xích. Sợ hãi không thôi La Khuê sợ hãi đến mặt đều trắng còn chưa kịp hướng về Trần Mặc nói cảm ơn, đột nhiên xiềng xích run run càng thêm lợi hại. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên cô gái mặc áo tím giẫm xiềng xích, cấp tốc lướt tới. Chương 73, giống như sát tinh. Con mắt màu xanh lam nhạt chợt lóe lên. Tử y nữ nhân tốc độ rất nhanh, mũi chân đạp ở Trần Mặc trên bay, hơi điểm nhẹ, bay lên không phóng qua mọi người, hai chân thon dài phảng phất đi ở mềm nhẹ lông chim trên, bạch bạch bạch, trực tiếp khóa ổ khóa lại thang trời. Chạy đi đâu? Chung Ly một chút liền nhìn ra thân phận của nàng, nữ nhân bị gây nên hiếu chiến chi tâm, tương tự mượn lực đạp lên Trần Mặc vai. Tóc dài như hỏa diễm tung bay, diệt tận vương hóa thành một đạo ánh lửa đuổi theo. Trần Mặc xoa xoa vai, tâm nói các ngươi không có chuyện gì lấy ta làm cái gì cây thang. La Khuê mấy người đều bối rối. Đây là tình trạng gì a, hai nữ nhân kia thấy thế nào đều phi thường không dễ chơi a. Đó là tinh tướng chứ? Vân Toa ngạc nhiên hỏi. Trước cái kia Tinh Vân Phi xa khả năng cũng là tinh tướng. Trần Mặc nói. Tinh tướng? Mấy người đều há hốc mồm, ngoại tinh vực lúc nào có thể nhìn thấy ba cái tinh tướng cùng nhau xuất hiện. Co như Thiên lâu truyền thuyết có tính võ. Thế nhưng đối với những khác tinh tướng tới nói cũng không có tác dụng gì à? Các người tốt nhất nghĩ rõ ràng, có thể sẽ rất nguy hiểm." Trần Mặc nói, "Thiên lâu bên trong đến cùng có cái gì, cũng không ai biết, chẳng qua hiện tại muốn chạy trốn hiển nhiên cũng không quá hiện thực, thế nhưng ở đây bất kỳ tu sĩ nào không có một người có muốn cùng tinh tướng đối nghịch tâm tư." Đùa giỡn? Coi như thoát thai chín động tinh tướng đều đủ để đem trên đỉnh Tam Hoa Võ Giả thu thập thành căn bã. Chúng ta tận lực không nên trêu chọc bọn họ, tinh võ chúng ta cũng từ bỏ được." Là Khuê làm ra quyết định, "Chúng ta nhanh lên một chút đi tới." Trần Mặc lời nói nói xong, ôm chặt niệm phù, triển khai bắt quái thân pháp, lần này dựa vào La Khuê, vân toa vai vài bước lên thiên lâu. Mọi người đi tới thiên lâu ở ngoài hành lang, Lý Tu Niệm con dao vừa rơi xuống, đem xiển xích cũng cho chặt đứt. Lao niệm, nếu tinh tướng xuất hiện, bọn họ đây là muốn đi cấp quá không sáng suốt, ta đây là vì muốn tốt cho bọn họ." Lý Tu Niệm khẽ mỉm cười. Mọi người không lời nào để nói, như thế cao thế xuống, võ giả sẽ không ngã chết, thế nhưng miễn không được chửi ầm lên. "Thời gian không nhiều hơn chúng ta nắm chặt hành động." La Khuê nói, "Nơi này lâu Nếu như đúng là phong ấn tinh tướng tinh võ địa phương, nên có không ít bên trong tinh vực bảo vật, chúng ta từng người phân công nhau đi tìm." Vân Toa kiến nghị. Đối với truyền thuyết này bên trong Tây Mạc Thiên lâu, bọn họ hiểu rõ cũng không nhiều, chẳng qua từng ở Thiên lâu trở xuống phế tích tìm tới qua một ít chưa từng thấy linh hạch, nói vậy Thiên lâu bên trong cũng không có thiếu trấn bảo. Vân Toa không muốn lãng phí thời gian, lời nói xong xông vào một cái đen tủi cửa sổ, mất đi bóng người. Nàng lao lực tâm tư đi tới nơi này cũng không muốn tay trắng trở về. Trang Kính, Lý Tu niệm cũng là lập tức phân công nhau tìm kiếm lên. Thuận đệ định làm như thế nào?" Là Khuê hỏi Trần Mặc. Trần Mặc nhìn một chút trung ly tam muội đổi theo phương hướng, vận hướng về trên, đi về Thiên lâu đỉnh phía trên. "Ta đến xem xuống tam muội. Vậy ngươi cẩn thận một chút." Là Khuê thận trọng nói. Thiên lâu ở bên ngoài xem ra rất lớn, nhưng trên thực tế bên trong thì lại tương đương bình phạc, bên trong tràn ngập lượng lớn hồ tộc phong cách đồ đằng, cũng không quá nhiều trang sức. Bên trong có khá nhiều hành lang cùng thông đạo, cầu thang bốn phương thông suốt, nhang nhịn khắp nơi, lại như là một cái lớn mê cung. Xuyên qua rồi hơn 10 tầng, trước mắt rộng rãi sáng sủa đến một cái to lớn cung điện. Đây là xuất hiện ở trần mặt trước mắt chính là một bộ to lớn điêu khắc bích họa, trên bích họa là một cái cưỡi ngựa nữ tử vùng vậy roi dài, phía sau là thiên quân vạn mã tư thế, gót sắt xuống bày ra dày nặng máu tươi, phản phất là đạp lên thay chất thành núi, máu chạy thành sông, sóng pha chiến đấu. Đầu tiên nhìn nhìn lại làm cho người ta một loại cực kỳ chấn động thị giác sốc kích. Đặc biệt là nữ nhân tay múa roi dài, chỉ là rất ít một bút, nhưng hình thần có, phản phất trước mắt, khai thiên tích địa, mang theo hùng vị thần uy. Đôn đại phiên ngoại tinh vực từng có một tên tinh tướng tiến quân thần tốc ngoại tinh vực mấy trăm cái tinh vực như chỗ không ngơi sắt vạn vạn bên trong cuối cùng ở Vĩ hỏa tinh vực gặp phải trung ương tinh vực tinh tướng ngăn chặn mới rốt cục thất bại xem ra như là thật sự một cái âm trầm âm thanh bỗ nhiên vang lên chân mặtlí mắt liền thấy cửa ăn mặc đấu bồng che mặt võ giả đi vào hắn lẩn đầu lên tầm mắt cũng bị trước mắt Bích họa hấp dẫn chẳng qua nàng không giống như là bị giết chân mặc nhìn thấy xuống một bộ Bích họa cái cung điện này có 10 cái to lớn Bích họa mỗi một phó Bích họa phát họa một bạn mấy trăm năm trước chém giết cảnh tượng đến cuối cùng một bộ lúc chỉ thấy nữ nhân này lại loi ngồi ở trên vương tọa do trong tay của nàng đã biến mất Thiên quân vạn mã cũng toàn quân bị diệt, chỉ còn giữ lại một tòa trôi nổi lầu các, cuối cùng lầu này các cũng dần dần biến mất ở mây mù. Như thế xem ra, nàng không phải là bị tinh tướng giết chết, mà là bị trọng thương lại không muốn bị tù binh, tinh Võ rơi vào ở ngoài trong tay người, vì lẽ đó cô ý tạo này chẳng thiên lâu đem chính mình cùng Tình Võ phong ấn. Sau khi, nàng tinh danh ra xuống, thế nhưng tinh Võ nhưng lưu ở chuyện này. Chân Mặc nói nói lông mày vận chặt lên. Nói như vậy trung ương tinh vực căn bản không biết việc này, cũng không có cái gọi là xây dựng thiên lâu giám thị phiên ngoại tinh vực nghe đồn. Những khả năng đó chỉ là một số võ giả đi nhầm vào Tây Mạc nhìn thấy Thiên lâu sau tự mình lập truyền thuyết, theo thời gian chuyện rời diễn biến thành ngày hôm nay dáng vẻ. Nếu như cái này tinh tướng một lần nữa đoạt lại tinh võ, cái kia nhất định sẽ một lần nữa trình diễn trăm năm trước cái kia trận tàn sát tinh vực thảm kịch đi. Võ giả âm trầm cười cận, chẳng qua cũng có tốt, cái này phong ấn thần bí như vậy, coi như trung ương tinh vực cũng không có phát hiện, cái kia kế thừa tinh danh tinh tướng cũng chưa chắc tìm đến. Chân Mạc vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Đột nhiên nhớ tới Mã Nao các loại hành vi cùng nàng lời quên. Không tốt, Nàng khả năng chính là vì tính võ mà đến. Nếu để cho nàng được, Trần Mặc nhớ tới nữ nhân cái kia tà khí tràn trề con mắt, nhất thời không rét mà run. E sợ đại trọng vương triều thậm chí vĩ hỏa tinh vực đều có phiên phức. Ngươi nghĩ tới điều gì? Võ giả chú ý tới Trần Mặc dị dạng. Lẽ nào ngươi cảm thấy cái kia tinh tướng tới sao? Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, tà trước tiên cáo tử. Hắn chuẩn bị rời đi, ngay ở hắn xoay người trong mấy mắt, phía sau nam tử đột nhiên vọt một cái, một đường sát khí mãnh liệt hướng về Trần Mặc giết đi. Trần Mặc đã sớm phòng bị, một cái rất khiêm tốn xoay người, lập tức bàn tay phải ra. Một đoàn to lớn hỏa diễm dường như đạn pháo nổ ra, ở trước mắt hắn trong không gian nổ tung. Nam nhân cái kế tiếp sát chiêu không nhanh mà kết thúc, chỉ có thể bước ra lùi lại, bằng không đi nhầm vào này, bom giống như sát khí bên trong cũng tương đương nguy hiểm. "Đây là Ly Trung Hư." Nam nhân bất ngờ nói. "Ngươi dĩ nhiên có siêu nhất lưu bác quái." Âm thanh lệnh chìm xuống, chẳng trách ngươi có thể giết mập mạc. "Mập mạc? Ngươi nói cái gì? Cái tên này sẽ không là cái kia hai hàng mập mạc bảo tiêu đi, kết quả hắn chết rồi, liền cho rằng là mình làm. Ta không có giết hắn, ta hiện ở không có thời gian cùng ngươi giải thích cái này." Trần Mặc vừa nghĩ tới Mã Não, không còn cùng hắn tranh đấu hứng thú, hắn phải đi ngăn cản Mã Não được tinh võ. Lấy bích họa lịch sử chiến tích cùng tiểu ngọc thành các loại đồn đại đến xem, Mã Não tinh danh e sợ vượt quá tưởng tượng lợi hại. Nếu như nàng được tinh võ hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Nam nhân cởi găng, xoay cổ tay một cái, nhảy ra một thanh bảo kiếm, mũi kiếm lướn theo ba viên tinh, có ba sao cấp bậc. Nghiệp U đương nhiên ôm chặt Trần Mặc. Ngươi là đồng Họa kiếm tông? Trần xuống. Nam nhân kéo đi tới chính mình đấu đổng, cho tới bây giờ cũng không có cần thiết giấu giếm nữa. Đúng như dự đoán. Chính là ở khách sạn từng có gặp mặt một lần nam tử, lúc trước Trần Mặc muốn cho Chung Ly ta Muội thuận tiện đem hắn giải quyết, chỉ là vẫn không có tìm được hắn, còn tưởng rằng trước tiên chạy, không nghĩ tới lại theo mình tới Tây Mạc, đồng thời đợi được chính mình lạc đàn mới động thủ. Thiệu Sĩ Phong, Triệu Sĩ Phong lạnh lùng nói rằng, ta lại cho ngươi một cơ hội, đem nàng giao cho ta, ta có thể buông tha ngươi, cho ngươi đi ngăn cản cái kia tình tướng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Chân Mặc trái tay sờ soạn tay phải chỉ nhẫn, âm thầm khởi động nhất khí giới. Ta cũng không phải không người hiểu chuyện, cô bé này đối với bản tông quan hệ trọng đại. Ta có thể truy cứu ngươi giết sư đệ ta sự tình, thế nhưng cô bé này ta nhất định phải mang về kiếm tông, nàng đối với ngươi sẽ không là vận may tồn tại, ta khuyên ngươi giao cho ta." Triệu Sĩ Phong nắm chặt kiếm, ngữ khí không thể nghi ngờ. Từ thi thể của ta trên bước qua đi lại nói, "Trần Mặc tới gần. Vậy thì như ngươi mong muốn." Thiệu Sĩ Phong đột ngạt tức giận, hắn chờ cơ hội này đã đã lâu, bất luận Trần Mặc đem không đem nhiệm vụ giao cho hắn, thiếu niên này đều không sống quá ngày hôm nay. Lời nói vừa rơi xuống, Thiệu Sĩ Phong giễu nhiên giơ tay. Một cái ánh kiếm dường như giải lủa chạy đi Trần Mạc cửa. Tốc độ nhanh như chớp giật, thoáng qua liền đến. Hắn mặc dù mới tinh hoa hậu kỳ, nhưng tinh vọ đã có 3 sao cấp bậc, chiêu kiếm này xuống đủ để chống lại khí hoa cảnh võ giả. Đối phương chẳng qua mới là trên đỉnh tam hoa tinh hoa sơ kỳ võ giả, Thiệu Sy Phong vẫn rất có tự tin một chiêu kiếm bắt. Chẳng qua thấy được Trần Mặc cái kia siêu nhất lưu Bắc quái sau, hắn cũng không dám bất cẩn, mập mạp cũng là cái tinh hoa trung kỳ chủ, nhưng vẫn là chết ở trong tay hắn, nói do tiểu tử này thực lực cũng có chút sâu không được. Nay kiếm khí dùng thân thể là khẳng định chống lại không được, Trần Mặc lùi lại, lấy ra vô hình bắt đầu đánh. Tựa như một cái chùy sắt đem này, nói giải lu lu ánh kiếm cho đập cho tan thành mấy khói. Thiệu Sĩ phong sững sở, chính mình ba sao tinh võ một chiêu kiếm lại bị vỗ một cái liền cho đập nát, hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bắt đầu sức mạnh 10 phần, chân mặc bông ra nhiệt u, đồng thời thân hình bổ một cái, lớn động chặn ngang quét ngang. Lạnh leo Uy mãnh sức mạnh cho dù bị ẩn giấu ở trong gió cũng vẫn như cũ để Thiệu Sĩ phong cảm giác được hãi hùng kia vía. Này một đồng sức mạnh không chỉ cùng thất vô định, thậm chí có khí ở bên trong. Không thể. Tiểu tử này mấy ngày trước mới khí huyết kiệu truyện. Làm sao hiện tại có khí hoa cảnh thực lực. Không kịp nghĩ nhiều, Thiệu Sĩ Phong cắn răng, sử dụng một chiêu Kinh đào Liệt Ngạn, ánh kiếm như đào nước mà lên, đem sàn nhà kéo nát tan, chiêu này Kinh Đao Liệt Ngạn ở Đông Hoa kiếm pháp bên trong thuộc về nhất lưu kiếm chiêu, so với mập mạp chiêu kia vô bờ phải cường đại mấy lần. Cung điện bị kiếm khí kéo ra mấy chục vết nước, cuối cùng kiếm khí hội tụ đến trần mặc trên người. Ầm ầm ầm. Hơn 10 đạo kiếm khí lại bị Trần Mặc bắt đầu cho hoàn toàn tan nát, càng la liền gần người đều không thể tới gần. Đây cõi lòng hy vọng nhìn thấy Trần Mặc bị kiếm khí cắn nát Thiệu Sĩ Phong há hốc mồm. Tiểu tử này sức mạnh đến cùng có bao nhiêu biến thái? Trần Mặc một tiếng sét sa uống, đột nhiên thân ảnh biến mất, mặt đất xuất hiện liên tục 6 thanh đoạn hưởng, 6 cái dâu chân thật sâu, sau đó Trần Mặc phất lên bắt đầu đập tới. Triệu Sĩ Phong không nhìn thấy binh khí, thế nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được đón đầu đập tới áp bức. So với ngày còn muốn to lớn, so với nơi còn trầm trọng hơn. Không lập đoạn. Tiểu Sĩ Phong trắng bệnh như tờ giấy, Trần Mặc thực lực thực sự quá vượng quá hắn bất ngờ, hắn vốn là cảm thấy tiểu tử này chẳng qua là tinh hoa cảnh sơ kỳ, căn bản không thể là đối thủ mình. Thế nhưng mấy chiêu xuống Tiệu Sĩ Phong mới phát hiện mình bị tiểu tử kia người hiền lành bề ngoài cho lừa dối. Cái tên này binh khí cùng võ kỹ cùng với sức mạnh quả thực cùng tinh tướng giống như. Nguy rồi. Tiệu Sĩ Phong kinh hoàng vùng kiếm liều mạng đi chặn. Chương 74, thượng đế chi tiên lại này. Chân mạch tu luyện chính là bắt đầu đại diễn tinh lực, thêm vào bắt đầu đồng nhanh nhẹn, một thân man lực căn bản không phải bình thường võ giả có thể so sánh, hắn lại có hai cái tinh tướng khế ước, phóng tầm mắt tinh giới, e sợ vẫn không có cái nào tinh giả có thể có hắn đãi ngộ như vậy. Coi như chỉ là võ giả phổ thông trên đỉnh tam hoa. Trần Mặc mang cho Thiệu Sĩ Phong áp lực cùng tin tướng là gần như, nếu không là Trần Mặc là cái hàng thật đúng giá, thật trăm phần trăm nam nhân, Thiệu Sĩ Phong có tư cách tin tưởng tên trước mắt nhất định kế thừa tinh danh, là cái sát tinh. Vành, vành, vành. Ba lần vô hình binh khí mạnh mẽ tạo áp lực, mỗi một lần tiếp chiêu để Thiệu Sĩ Phong muốn thổ huyết, nếu không là ỷ vào ba sao tinh võ miễn cưỡng chống lại, hắn sớm đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, đầu một nơi thân một nẻo. Tiểu tử này làm sao như thế biến thái? Thiệu Sĩ Phong trong lòng hoảng hốt, đem Đông Hoa kiếm pháp phát huy đến cực hạn. Đông Hoa Kiếm Tông ở tứ đại kiếm trong tông đặc điểm là triển, kiếm chiêu một chỗ, sau thế liên tục không ngừng quân lấy đối thủ, cảnh giới tối cao lại như là dòng nước giống như, một khi đập nước lộ ra một chút cái hở, bỏ ra một dòng nước, kiếm kia khí thì sẽ quẩn quẩn không ngừng đánh giết cái nhược điểm này, quẩn ngươi đập lớn làm sao Hùng Vi cứng rắn không thể phá vỡ, tất nhiên muốn hủy hoại trong một ngày. Kiếm pháp của hắn tuy rằng vẫn không có đạt đến cảnh giới này, nhưng đã đem triển phát huy vô cùng nguyễn, tuy nhiên không chống đỡ được Trần Mặc Niên ép. Thiệu sĩ Phong bất ra lùi lại, nhìn thấy không ngời trông giữ vù, trong lòng có ý nghĩ Trước mắt thiếu niên này võ nghệ cực lớn nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu muốn giết hắn đã không có khả năng lắm, hiện tại chỉ có thể trước đem nữ hải bắt đi, chờ trở, trở lại tông môn lại nói. Tâm tư hơi động, thiệu Sĩ Phong tay vung mũi kiếm, tùy theo một vệt. Một luồng ánh kiếm dường như thiên hà bắn đi ra, hóa thành ngón tay mềm đoạn mang bình thường hướng về Trần Mặc trên đi, giống như một con rắn to giống như vậy, ngay ở ánh kiếm cuốn lấy Trần Mặc lúc, thiệu Sĩ Phong thân pháp hơi động, liền hướng niệm vui nhào tới. Tới đây cho ta. Triệu Sĩ Phong một cái cầm ná thủ. Nhưng vào lúc này, phía sau một tiếng nổ vang, quần quít ánh kiếm dường như vãi bốn. Nam Phương Liệt quay đầu nhìn lại, Thiệu Sĩ Phong ngạc nhiên, cuốn Bắc Đầu Thần Phong đã biến mất lộ ra một cái bá đạo hung hãn hung khí. Chân mặt lớn bổng mang theo tinh lực cảm giác gáp bách mạnh mẽ, lập tức gáp chế Thiệu Sĩ Phong tốc độ. Cái này chẳng lẽ là thiên mệnh tinh võ? Chưa từng thấy như vậy thần binh Thiệu Sĩ Phong nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể xoay người đi nên, bằng không còn không bắt niệm vụ, chính mình liền muốn bị này bắt đầu đập thành thính nát. Thiệu Sĩ Phong tay phải nên đi, tay trái móc ra một tấm màu đỏ chim truyện bồ chú. Tấm này sơ cấp chim lửa phù đối phó khí hoa cảnh võ giả có ưu thế cực lớn. Chẳng qua chỉ có đạt đến mở ra khí hoa võ giả có khả năng sử dụng, Thiệu Si Phong đã dò xét khí hoa phương pháp, đem một tia khí ngưng tụ ở trên đỗ chú, khoảnh khắc trên đùa chú màu đỏ chim chiến thoáng hiện ánh sáng, đùa chú khoảnh khắc hóa giải trên không trung, biến ảo ra hơn 10 chỉ ma tức to nhỏ hóa diễm. Hơn 10 chỉ hỏa diễm ma tức trên không trung một trận, xí si cánh liền hướng Trần Mặc bay đi. Trần Mặc vung lên bắt đầu. Hơn 10 chỉ hỏa tức nhất thời nổ tung, gian phòng chấn động. Bình thường khí hoa cảnh võ giả trở xuống tao nội chim lửa phù công kích, không có lẽ ra tất nhiên sẽ bị đánh giết thành cặn bã, thế nhưng Trần Mặc thể chất quá mức biến thái. Triệu Sĩ si Phong cũng không tự tin, hắn chuẩn bị lại đi bắt Niệm Vũ, chẳng qua lúc này Niệm Vũ cũng đã không biết lúc nào chạy trốn tới đối diện đi tới. Nam nhân xoay người, hỏa diễm tản ra, một cái nhỏ yếu nhưng bá đạo thân thể ngăn chặn đường đi của hắn. Còn có cái gì đều xuất ra được rồi. Chân Mặc vẩy vẩy bắt đầu, toàn thân bị nổ ra hơn 10 màu máu vết thương, nhưng dường như một bộ sắt thép sừng sững không ngã. Lần này coi như là Thiệu Sĩ si Phong cũng khó có thể áp chế chính mình tức giận cùng chấn kinh rồi. Người đến cùng là cái gì? Trần Mặc cười hì hì, nhấc lên bắt đầu hướng Triệu Sĩ si Phong đánh tới, trên trán màu trắng tinh phù thoáng hiện. Một luồng to lớn tiêu ngạo tự trên người hắn vượt mọi trông gai thả ra ngoài, dường như thiên quân vạn mã đều không thể chống đối. Trần Mặc, Trần Khánh Chi nam nhân, âm thanh lên. Mưa máu rơi. Vân Toa dọc theo giấc rối phức tạp cầu thang hướng thiên lâu trên đỉnh cấp tốc chạy đi, nữ nhân thân pháp như yến, mềm mại lướt nước, đột nhiên một đường bóng người màu đen tự một đường hành lang lao ra, Vân Toa sửng sợ, lập tức hiểu ý nụ nụ cười. Lý Tu niệm vận chuyển khí hoa, mỗi một bước như đi đám mây, gió lốc mà trên. Lão niệm, ngươi quả nhiên vẫn là muốn đi tầng cao nhất nhịn. Vân Toa vừa đi vừa nói. Lý Tu niệm mặt mày hiền hậu cười lên. Này Thiên lâu nghe đồn là một tên cực kỳ lợi hại tinh tướng lưu, nếu có thể được nàng thiên mệnh tinh võ, học được thiên địa huyền hoàng này có thể so với pháp bảo gì, thần thông, công pháp lợi hại hơn gấp trăm lần, cơ hội như thế, ta làm sao có bỏ qua đây. Người có thể không có nghe tiểu tử kia nói có ba cái tinh tướng đều đến đoạn. Vân Toa không chút biến sắc. Vậy thì xem ai có thể cướp được, chỉ cần không có đến ngưng sát, lão phu vẫn có tự tin chạy trốn. Lý Tu niệm tràn đầy tự tin trả lời. Ý nghĩ của hắn giống như Vân Toa, mặc dù nói muốn ở Thiên lâu bên trong tìm kiếm cái khác bảo. Thế nhưng so với loại kia lãng phí thời gian tìm kiếm, hiện nhiên thiên mệnh tinh võ càng có sức mê hoặc. Tinh tướng tiên mệnh tinh võ bình thường chỉ có tông môn mới có thể nằm giữ, tán tu phải một trong số đó đem đều là có thể gặp mà không thể cầu, này một cơ hội duy nhất ngàn năm một thở, cho dù là bước lên to lớn hơn nữa nguy hiểm, bọn họ cũng muốn thử một lần, nếu như có thể được tinh võ, lại bế quan tu luyện ra tinh tướng thiên địa huyền hoàng, vậy sau này ở tinh giới một vực đều là chúa tệ một phương. Cùng bọn họ nghĩ tới hiện nhiên không chỉ một cái. Ở lên tiên lâu trên đỉnh, càng ngày càng nhiều võ giả hội họp. Mỗi cái võ giả đều ở tranh thủ cái này một đêm vất nhanh cơ hội. Không cần thiết mấy thời gian uống cạn chén trà, Lý Tu Niệm cùng Vân Toa đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất là một cái căn phòng thật lớn, xung quanh là một cái vòng tròn hình hành lang, xây thiên quân vạn mã trang sức, có thể rõ ràng nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Cái đại sảnh này trang sức càng rậm rạp, hầu như kiến trúc mỗi cái chi tiết nhỏ đều tràn ngập trông rất sống động, kinh tâm động phách vẻ đẹp. Đặc biệt là trên mặt đất cái kia bức đồ án, một cái cây tinh linh hung thú nữ nhân tay nâng roi dài, cái kia giòi coi là thật đạo. Giống như có sống, toàn thân như long, có khác sắc bén củ gấu rồi có một đường đỏ như máu chúng tuyến, phản phất liên tiếp thiên địa uy nghiêm, khiến người ta thấy đều không có cách nào đạp lên. Vân toa rất nhanh sẽ phát hiện cái đại sảnh này có rất nhiều người, thiên lâu ly thiên gần nhất địa phương phong ấn tinh võ, phần lớn võ giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn đến nơi này. Sở Hữu võ giả bắt đầu ở cái đại sảnh này bên trong siêu tầm mỗi cái ám cách, cơ quan, muốn tìm ra ẩn nút tinh võ địa phương. Bàng Tam, có nhìn thấy thiên mệnh tinh võ sao? Lý Tu niệm hỏi. Bàng Tam chính đang gõ to lớn mặt thạch, nam nhân mạnh mẽ nói rằng, lão tử nếu như nhìn thấy còn có thể lưu lại nơi này sao? Nó như vậy thiên mệnh tinh võ bị ẩn đi." Vân Tòa cao mày, "Nói chung xem ai số may có thể tìm tới." Bang Tam cười hì hì, "Vân Tòa không chút nghĩ ngợi ở trong đại sảnh sưu tầm, đối với những kia pho tượng đặc biệt là quan tâm. Lý Tu Niệm dâm dâm sàn nhà, bị mặt trên cái kia phó đổ sộ nữ nhân vung roi như cầu hấp dẫn, đồ án vào thạch tam phân, khắc vào sàn nhà, không, có tiêu diệt. Có thể hay không cùng chức giống như, những này đồ án ránh cũng là muốn rót đầy nước mới có thể mở ra phong ấn." Lý Tu Niệm nghĩ. "Không dùng." Bang Tam miệng nói, "Trên thực tế đã có võ giả từng thử." Trạng qua không có bất kỳ phản ứng nào. Một lát sau, hầu như sở hữu đoàn đội võ giả đều đi tới thiên lâu tầng cao nhất, mọi người ở đây tìm kiếm thiên mệnh tinh võ lúc, một người phụ nữ chậm rãi cũng đi vào đi vào, cặp kia tà khí sâu thẳm con mắt nhìn quét toàn trường một chút, đón lấy nữ nhân khỏe miệng khẽ mỉm cười, tiện tay đem lớn cửa đóng lại. Một tiếng vang ầm ầm, cửa sắt bị giam âm thanh lập tức hấp dẫn sở hữu võ giả sự chú ý. Mọi người dơ lên tầm mắt, nhìn nàng. Cảm tạ đến của các ngươi. Mã Náo lượ̣t lượ̣t một tia sợi tóc, làm một cái tây vực lễ tiết. Ngươi là tinh tướng đi. Chẳng qua tinh tướng kế thừa tinh danh đều có chính mình tinh danh tiêu ngạo, sẽ không giết chúng ta những kẻ nhỏ võ vỡ ra đi." Bang Tam cười ha ha trong bóng tối đề phòng. "Đương nhiên, vĩ đại tinh danh tử không làm khó dễ thấp kém nhân dân." Mã Náo cười nói, "Nàng là hữu hảo như vậy, chỉ là cặp kia tà khí sắp tràn ra con ngươi ánh mắt làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run, phảng phất có một đoàn không hề có một tiếng động bóng tối bao phủ bọn họ. "Các ngươi không cần tìm tinh võ, tinh võ ngay ở dưới chân của các ngươi." Mã Náo ra hiệu. "Hả?" Mọi người sợ sở, vội vàng lùi lại. Nhìn chằm chằm mặt đất cái kia phó to lớn vùng do như cầu. Chẳng qua dùng nước là không được. Mã nào nói, chỉ có thay chất thành núi, máu chạy thành sông mới có thể mở ra phong ấn, đương nhiên, nhất định phải là khí huyết cựu chuyển trở lên biển máu mới được. Người có ý gì? Bàng Tam nắm đại đao, nữ khí hét một tiếng. Lời nói vừa rơi xuống, một cái đầu người đột nhiên phóng lên trời, dòng máu giạt rào phương ra, lưu trên đất, khắc vào sàn nhà đồ án bên trong. Bàng Tam chết rồi. A. Tất cả mọi người nghẹn thở, hoàn toàn biến sắc. Mã Nạo đứng Bàng Tam thi thể trên. Trong tay nhiều một cái màu máu tây vực luân dao, nữ nhân dối ra cái lười thơm tho liếm liếm dao phòng, lưỡi dao mút vào còn ở cực nóng máu tươi. Không sai, máu mùi vị đều rất dày ngon, đủ để mở ra phong ấn. Mở ra phong ấn? Ngươi là nói muốn chúng ta chết sao? Mọi người kêu to. Mã não một bộ các ngươi rất ngu xuẩn dáng vẻ. Sự tính rất rõ ràng, nữ nhân này chính là cái này tinh võ tinh danh, truyền thuyết này chính là cố ý hấp dẫn chúng ta đến. Vân Toa trầm giọng, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền bị thiết kế. Đương nhiên, tốt đi ngang qua nhiều năm như vậy, Rốt cục lần này không có để ta thất vọng. Mã não nhìn chằm chằm lòng đất đồ án đột nhiên bình tĩnh. Chúng ta nhiều như vậy người chẳng lẽ còn sợ ngươi? Lý Tu Niệm kêu lên, "Chư vị, cùng cái này Tây vực nữ tặc liều mạng." Sở Hữu võ giả nghe vậy, lập tức sử dụng tới chính mình cao cấp nhất chiêu thức võ kỹ. Càng làm máu nóng càng tốt. Mã não cười nhạt. Ánh đau ngang dọc, quyền hành sấm dậy. Đối mặt đầy đủ tinh lực tinh tướng tới nói, "Đừng nói là trên đỉnh tam hoa võ giả, coi như trải qua lôi kiếp tu sĩ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được." Tước trường sau một nén nhang, Toàn bộ phòng khách liền lưu lại một chỗ chân tay cụt, mỗi cái võ giả đều chém giết ở nơi, tầng cao nhất bị biển máu vây quanh, Mã não toàn thân cũng dính đầy nóng bỏng máu tươi. Người đến cùng là tinh tuấn gì, có thể hay không để cho ta chết rõ ràng?" Vân Toa thoi thóp, mở to mi mắt, suy yếu nói rằng. Cho dù không cần tính võ, Mã Nạo muốn giết bọn hắn vẫn như cũ, như con kiến đơn giản như vậy. Mã não nhìn nàng, sau đó đi tới trong đại sảnh, liền thấy máu biển bị hút vào đồ án bên trong, sau đó trở nên như dung nham giống như nóng bỏng. Nữ nhân nằm lê trên mặt đất rơi dài. Này đường cuộc sống như long giống như roi dài thật giống sống lại, lại bị nàng từ mặt đất một chút lấy ra, giống như một cái huyết long xuất thế. Khi thấy rõ ràng cái kia roi dài tư thái lúc, vẫn Toa tuyệt vọng đến không thể tin được. Thượng đế chi tiên ở Tỳ Lạc. Chương 75, Thiên thần Sư Tan. A để lạp truyền thuyết là phiên ngoại tinh vực hung nô dị tộc, từng tay vung roi dài, liền để Hải ngoại tinh vực lúc đó một cái khổng lồ đế quốc sụp đổ, nơi nàng đi qua, nếu như thần ý chỉ, không gì không đánh được, không người không thần phục. Bởi vậy có Thượng đế chi tiên bí danh Này tinh danh cường hãn cùng tử vi cấp bậc đế vương tinh danh hầu như là cùng một cấp bậc. Hay là cũng chỉ có loại này thiên thần hạ phạm bình thường tinh tướng mới khả năng hầu như san bằng ngoại tinh vực, trong khiếp sợ ương tinh vực mà phái ra đại tướng ngăn trở giết, chẳng qua cũng từ mặt bên chứng minh có thể đem như vậy nghịch thiên tinh tướng đánh tan, trung ương tinh vực mạnh mẽ tuyệt đối không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Sớm muộn, toàn bộ tinh giới đều sẽ ở ta giôi thần xuống rung dậy, thần phục. Mã Não lạnh lùng bay về Vân Toa nói, nàng càng nhiều chính là một loại phát tiết. Trên thực tế, Vân Toa đang nhìn đến nàng tinh võ thiên thần xua tan lúc đã hôn mê. Phòng khách còn có lưu lại mấy cái khí hoa cảnh võ giả khổ sở chống đỡ, vừa thấy được cái này, tình tướng lại là mấy trăm năm trước kém một chút san bằng ngoại tinh vực sát tinh lúc cũng sợ đến hồn vĩa lên mây, dùng hết khả năng muốn chạy trốn. Mã Nạo a để Lạp đem roi thần giun lên. Một cái huyết ảnh như tuyến loạch xoạch ở xung quanh tiềm lực, mấy tên khí hoa cảnh võ giả khoảnh khắc tứ chi chia lịa. Đi ra đi, các người đã chờ đợi đã lâu, hiện đang không có người quấy rối. Mã Nạo nhấc theo Joy, một cái tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt cổ sống Hoa Văn, nàng dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí một, lại như là ở xoa xoa da thịt của tình nhân. Lời nói vừa rơi xuống, hai cái thiến ảnh bước chậm tiến vào phòng khách, một tên tóc đỏ hừng giáp, một tên tử y tóc dài. Đối mặt biển máu núi thây, hai người phụ nữ lông mày đều không nhíu một cái. Thượng đế chi tiên a đại lạm, chưa từng nghe tới, rất châu sao. Diệt Tấn Vương Trung Ly mượi liếm liếm đôi môi khô khốc, khốc, tinh giới quá to lớn, tinh vực càng là vô số, cho dù là mạnh như phá hủy đế quốc to lớn a đại lạm, Trung Ly Tam Muội cũng chưa từng nghe tới. Chẳng qua này cũng không trở ngại nữ nhân hiếu chiến chi tâm. Tinh tướng, đặc biệt là phiên ngoại cùng hải ngoại tinh tướng vẫn luôn phi thường thần bí. Trung Ly Tam Muội đã sớm muốn tranh tài, không nên xem thường bất luận người nào. Bên cạnh màu tím bố ý nữ nhân nhẹ giọng nói, "Cũng được, liền nắm hai người các ngươi hiến tế thượng đế chi tiên tinh danh đi. Mã nào được thiên thần xua tan tự tin tăng cao." Nữ nhân tả ác nợ nụ cười. Loan một cái, roi dài tung bay. Huyết quang như luyện, một đường xuyên phá không gian bóng roi giống như một đường lợi kiếm đón đầu liền hướng Trung Ly Tam Muội đánh tới. Trung Ly Tam Muội lấy ra đốt sạch bà thai làm ra đón đỡ. Roi cuốn lấy song thương nhưng là thông dòng xẹt qua ngăn cản. Đùng. Một tiếng lanh lảnh tiến hưởng. Trung Ly Tam Muội giáp xuất hiện một cái mảnh như sợi tóc vết thương. Nàng dù sao cũng là đại tướng, chúng ta tốt nhất liên thủ." Cô gái mặc Cao tìm nói, không có hứng thú. Trung Ly Tam Muội gầm lên, một luồng cùng bạo kiêu ngạo nổ tung, Trung Ly Tam Muội giống như một đầu da hạp mãnh hổ hướng về Mã Não nhào tới. Hai người đánh nhau mấy chục hiệp, Mã nào ứng phoi ung dung không nổi, Thiên Thần xua tan ở trong tay nàng dường như cánh tay, giòi dài thông dong ở trùng quanh nàng phô hiện, có thể từ bất kỳ góc độ hướng về Trung Ly Tam Muội lệnh tới. Nàng hiện ra nhưng đã đạt đến thoát thai chiến động cảnh giới tối cao, mạnh hơn Trung Ly Muội không biết. Trung Ly Tam Muội song thương mùa tung, thương quang đem xảo quệt roi dài lần lượt ra ở, Diễn Tấn Vương thương pháp cũng coi như là lợi hại, nhưng vẫn là kém hơn một chút. Thiên Thần xua Tan lần lượt đánh vào Trung Ly Muội trên người, quần áo bị roi đánh thành rất nhiều mảnh vỡ. Sở Ba Vương tứ đại thiên vương chỉ đến như thế. Mã Não xem thường làm ra đánh giá. Trung Ly Tam Muội cười lạnh một tiếng, nếu không là nàng tinh lực còn đang khôi phục giai đoạn, thoát thai chiến động đáng là gì? Trước đây quét ngang thiên hạ lúc, thiên địa huyền hoàng nàng đều có, chỉ là không có đến địa sát cảnh giới, cũng không có cách nào xuất ra. Nghe được Mã Não chắc chắn Trung Ly Muội chỉ có thể phát động càng thêm thủy ngân quần quần trên mặt đất thế tiến công. Song thương sóng to, từng đạo từng đạo hỏa diễm sát khí như long xà bay lượn. Dơi dài cắn giết bị song thương chém bay, mấy đạo sát khí cắt vào mã não thân thể, mã não chân mày co lại, nhìn ra Trung Ly Muội võ nghệ tựa hồ so với phổ thông thoát thai cảnh giới tinh tướng muốn tinh thâm rất nhiều, nữ nhân không dám kinh thường, bước tiến lùi lại bên trong, thủ đoạn một phen. Dơi ác liệt có rúm. Cô gái mặc áo tím lắc đầu một cái, hư không rút kiếm, bước tiến một điểm. Lúc này, mã não dơi giải chính hô mở ra song thương. Trên roi sức mang dâu củ hấu đâm vào trung ly muội trên người, theo roi đỉnh hóa thành một cái sắc bén đao nhọn bay thẳng đến trung ly muội trái tim phá vỡ. Trung ly muội bị thượng đế chi tiên roi đánh tinh lực phá ác, mất đi phòng ngự cơ hội, mắt thấy roi dài xuyên đến, đang lúc này, một luồng ánh kiếm vắt ngang lực ở trước mắt, đem roi dài cho đánh ra. Hiện tại không phải thể hiện thời điểm." Cô gái mặc áo tím thẳng như nói, mang theo một tia tử vi khí. "Này thanh tinh xảo trường kiếm, mã não cũng không ấn tượng, nàng cân nhắc nói, ngươi lại là tình tướng gì?" Cô gái mặc áo tím không hề trả lời, trường kiếm trong tay liền người cùng vọt tới. Một đoàn ánh kiếm nếu như ánh sao ngút trời tỏa ra ở trước mắt mã não tay vung một cái thiên thần xua tan roi dài hay còn liền đem mình quanh thân không gian tắt ra so sauao kiếm càng phong mang bóng roi cùng nhau đánh nát kiếm ảnh roi dài lại như là một cơn báo bảo vệ ở nàng xung quanh hô kéo một tiếng không gian phá tan một đường thân ảnh màu tím pháng qua liền bắt nạt đến mã nào trước mắt mã nãosứng sở có chút ngoài ý muốnớn từ y nữ nhân tốc độ thật nhanh đột phá mã não cả trở trường kiếm trong tay thuận thế liền hướng nàng cổ buổi tới mã não cởi gần Rồi đột nhiên ngay ở nơi cổ xuất hiện đem trường kiếm ngăn trở. Đón lấy roi giải cuốn một cái, lại như một con rắn to cuốn lấy nữ nhân trường kiếm. Mã Náo tay sau này lôi kéo, vướt trái liền hướng nữ nhân chụp tới. Vài vóc nát tan. Bố Y bị tóm ra một đường vết máu, cùng lúc đó, trường kiếm lập tức chém lui Đoàn roi giải, xuyên qua Mã Náo vai. Còn có chút bản lĩnh. Mã Náo gật gù. "Chờ giết nàng, ta trở lại cùng ngươi phân cái cao thấp." Trung Ly Tam Muội một lần nữa đứng nữ nhân bên cạnh. "Được." Cô gái mặc cao tím trong đáp. Hai người cũng nhìn ra Mã Náo khó đối phó. Nàng đã tới thoát thai chiến động đỉnh điểm, mà trong tay cái này tình võ bởi vì dùng trận pháp phong ấn quan hệ lại hút vào thay chất thành núi, máu chạy thành sông, tinh lực mạnh mẽ, bằng vào trung ly tam muội một người đối phó lên tới vẫn là phi thường vất vả. Diệt Tấn Vương cũng không phải một cái kẻ lỗ mãng. Thượng đế chi tiên a để lạp có thể từng để cho trung ương tinh vực đều vì thế mà chấn động, bản thân tinh danh liền cao hơn phổ thông tinh danh một bậc, tiếp cận đỉnh cấp tinh tướng một hàng, mà giống như vậy ghét bỏ gió tanh mưa máu phiên ngoại tinh tướng, bất luận trong ngoài tinh vực tinh tướng đều coi như là đối thủ. Nếu có thể giết ngươi tinh danh, có thể khôi phục không ít tinh lực đi. Chung Li Tam Muội cười quái dị một tiếng, tùy theo đốt sạch bà thai xuất kích. Hai cây hỏa diễm gào thét như lòng, quán pha không, ở trung ly Tam Muội trước mặt không khí đều là đỏ chót một mảnh. Cô gái mặc áo tím đồng thời ra tay, này thanh tinh xảo hoa lệ trưởng kiếm chém ra một đường màu tím hồ quang, nhanh như tia chốc trùm tới Mã Não. Truy thuyết giết thiên cương địa sát có thể diễn thiên hạ diễn nghĩa, hôm nay liền bắt các ngươi máu tế ta a để lập xuất thế. A để lập đem roi dài vừa kéo, trong đại sảnh biển máu bị đánh vào trong roi. Cô sống rối r giải nhất thời thông suốt như mạch máu giống như vậy, đưa ra khủng bố Hàn Ý Mã nào đón lấy đem Thiên Thần Sư Tan vùng một cái, vô số huyết quang tự tiên tử phun ra, đổ ập xuống giết đi hai người. Trung Ly Tam Muội cùng cô gái mặc áo tím toàn thân nhiều chỗ rỗn dập bị huyết quang xuyên thấu, thế nhưng hai người đều không có một chút nào ý lui. Đi chết. Trung Ly Tam Muội song thương đâm, sắc khí như nộ diễm dâng lên. Mã Não toàn thân tạm thời tách ra Trung Ly Tam Muội phong mang. Thế nhưng cô gái mặc áo tím cũng đã ôm cây thỏ, trường kiếm đồng thời đâm lại đây. Đáng chết. Mã Não tay trái đi chặn, Miễn cưỡng dùng tinh lực chống đỡ ở mũi kiếm, nhưng là đối phó nàng tình tướng là Trung Ly Tam Muội, ngàn năm trước tình tướng, kinh nghiệm, cỡ nào phong phú. Đốt sạch ba thai thừa lúc vắng mà vào, liên tiếp đánh vào mã náo trên người. Ba người đều là thoát thai chiến động cảnh giới, cho dù thượng đế chi tiên tinh danh bản thân liền phi thường mạnh mẽ, thế nhưng Trung Ly Tam Muội kinh nghiệm liền đủ để bù đắp cái này trên lệnh, mà có một tia tử vi khí nữ nhân cũng là bất phạm. Kiếm cùng song thương đan sen giết tới, không cho mã náo lưu một tia thở dốc chỗ trống. Nếu không là mã náo ỷ vào thân chất thành núi, máu chảy thành sông hoàn cảnh, lại có cái này thiên thần xua tan sức mạnh to lớn, sớm đã bị đánh tan, chẳng qua ngay cả như vậy chợt vận, Mã não vẫn như cũ bình tĩnh đáng sợ. Lại như là một con dã thú bất cứ lúc nào chờ đợi con ngồi suy yếu thời khắc lại phát động một đòn chí mạng. Này chính là hung nô tộc chó đáng sợ. Mười mấy hiệp thoáng qua đi qua. Giょi giải phòng ngự bị cô gái mà cao tim trước tiên nắm lấy khe hở, một chiêu kiếm xuyên thấu Mã Nạo lá phổi, chẳng qua đạt đến thoát 29 động sau, trên người những này thường tích còn chưa đủ đến nỗi mệnh, Mã Nạo sau này vùng một cái, phía bên kia một cái đốt sạch ba thai ngăn cản Giょi giải khất một cái liền đâm vào mã nào trên người. Mã nào khiến cho một cái thân pháp, giọi giải cuốn một cái, ngoan ngoãn sao băng đi. Trung ly ta muội cởi gần, song thương biến hóa thất thường, thương quang rơi xuống mã não ngực. Tử y nữ nhân hiển nhiên cũng muốn giết nàng, tăng nhanh tốc độ công kích, một tia tử khí tiến vào trường kiếm, hồn la một thể, anh kiếm liền sôi nổi mà ra, xuyên thấu thiên thần xua tan roi giải cản trở. Lúc này, thượng đế chi tiên a đệ lập đã bị bức ép đến từ địa, coi như lần này không chết, cũng phải trọng thương, bất cứ lúc nào trở thành trên đất gỗ thì cá. Thế nhưng mã não trái lại nhanh mà cười nơi những này thấp kém ra hỏa quá đã ý rồi dài xuống đất đông nhiên hóa thành một đường huyết long đột phá không gian ràngn buộc thời gian hạn chế cùng bất kỳ pháp tắc ràngn buộc chunglyội cùng cô gái mặc áo tím đột nhiên liền cảm giác một luồng đáng sợ tinh lực bắn vào thân thể cái kêu huyết Long đã giết tới trước mặt không thể đây là hai người bị này đột nhiên chuyển biến kinh sợ Hoàng giai chiêu thức long phá thương mang a thiệuu sĩ phong một tiếng không cam lòng gầm lên ba sao trường kiếm ở mẩm phá nát ở trước mắt nam nhân gi nảy cả mình Tuy rằng hắn thanh binh khí này rènúc vật liệu không phải lợi hại như vậy Thế nhưng nói thế nào cũng là có 3 sao cấp bậc, nhưng là thậm chí ngay cả trận đều không ngăn trở, bị tây này lớn bổng bắn cho nát. Mất đi tinh võ dựa vào, Thiệu Sĩ Phong tâm phòng nhất thời tan vỡ, nam nhân mặt sám như cho tàn, luôn cuống tay chân sử dụng sở hữu chiêu thức. Trần Mặc bắt đầu nhưng là không chút lưu tình giá lâm lệnh ở hạ xuống. Nhận ra được chính mình giờ chết sắp tới, Thiệu Sĩ Phong khó có thể tin kêu lên, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận bảo vệ nàng. Hắn hò hét không thể ngăn cản Trần Mặc chút nào chần chờ. Thiệu Sĩ Phong xương sọ nát tan nhất thời không còn hô hấp. Trần Mặc thở hổn hển. Phí không ít khí lực rốt cục đem cái tên này cho giết, hắn quay đầu lại nhìn một chút Nhậm U, phát hiện nữ hài ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm phía trên. Trong đại sảnh bỗng nhiên chấn động, một luồng mạnh mẽ tinh lực đổ xuống đi ra, để niệm Vũ thân thể mềm mại run. Nguy rồi, nàng được Tinh Võ. Chân mắt cắn răng. Chương 76, nàng sẽ chết. Mã nào nhấp theo dõi giải, thở hồng hộp lại có chút ít thắng lợi nhìn hai người. Diệt Tấn Vương cùng Ly Mộ cùng cô gái mặc áo tím có chút ra ngoài nàng bất ngờ mạnh, kém một chút làm cho nàng được Tinh Võ sau khi trận đấu liền muốn nuốt hận. Đơn giản cái này phong ấn tinh võ trên còn lưu có một tia sát tinh tinh lực, rồi mới miễn cưỡng sử dụng hoàng giai chiêu thức. Nơi tinh trong lòng lâu cảnh sản sinh tiến phú, đến địa sát cảnh liền có thể lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng. Chu Ly Tam Muội cùng cô gái mặc áo tím cũng là ở thoát thai cảnh hồi hồi, mã não hoàng chiêu, nhưng là đánh hai người đều không ứng phó kịp, chỉ là thoáng qua liền để cho hai người đều trọng thương. Bạn Vương lại bị một cái hoàng giai gây thương tích. Trung Ly Tam Muội giận dữ cười. Người xem ra rất cao ngạo, như vậy liền bắt người tinh danh. Mã não cởi gằn, thiên thần sùa tan vừa kéo. Tiên quang như trường thương, ông ông trợ hướng. Thật giống như chùa miếu chống chiều trông sớm, có thể đem võ giả khí huyết chấn động đến mức tán loạn. Trung Ly Tam muội cắn răng, cảm thương tiệt, đốt sạch 3200 văn vọng, liệt phong như quỷ hảo, sát khí tự không khí dâng trào ra cuốn lấy roi rải. Hôm nay cần phải trừ người này gieo vạn. Cô gái mặc áo tím cũng là như chặt đinh chém sắc muốn giết mã nào, nàng lần này tới Tây Mạc Thiên lâu cũng là biết đoạn lịch sử này, thượng đế chi tiên a đề lạp là một vị lấy sức một người để hải ngoại tinh vực thủ đô đế quốc tán giá tinh tướng, trời sinh nắm giữ không thua tử vi sát khí, nếu là bỏ mặc trưởng thành, đối với tinh giới đều là nguy hiểm. Cô gái mặc áo tím cũng là dốc hết toàn lực, nhún núi chân đến mã nào trước mặt, trường kiếm ở tay, tử khí nhất quán, giống như một cái phun ra lôi điệm chân lòng ở trong mây lan lộn, tiếp cổ tay chìm xuống, này thanh hoa lệ tinh võ trong nháy mắt xuất kích, trong phút chốc, như rừng kiếm ảnh ở sau lưng tỏa ra, lại như là một mảnh lít nha lít nhít dừng dậm một hồi đem mã nào giơ dài nhân chìm, kiếm ảnh lấy bài sơn đạo hải tư thế, đẩy đi qua. Chiêu này tuy vẫn không có đạt đến tiên địa huyền hoàng cảnh giới, thế nhưng cũng là cho thấy nữ nhân bất phàm võ kỹ. Bình thường võ giả căn bản chặn không được. Mã nào tâm đều khó lên, trước mặt lít nha lít kiếm ảnh mang theo cực nóng khí thức, một đòn đồng nặng thiết mùi tanh quần quật mà đến dường như muốn đem nàng nghiền ép sạch sẽ. Thế như thiên quân vận mã, làm người tan tác. Quả nhiên là có một tia tử vi khí tinh tướng, có đế vương chi tượng. Mã não thân thể bị nguy hiểm hàn ý bao phủ, lại bị nội tâm cực nóng cuồng nhiệt sôi trào, ở nàng đáy lòng cũng chỉ có như vậy tinh tướng có thể cùng mình ganh đua cao thấp. Mã não thiên thần xua tan không có thể ngăn ở cũng không ngăn được, thiên thần xua tan bị đẩy ra sau, ánh kiếm lập tức giết tới, làm cho nàng toàn thân tóc gáy thẳng, dùng mình một cái. Thượng đế chi tiên dù muốn hay không, nhanh chóng lui lại ánh kiếm cắn phải thương tích khắp người, Mã não Miễn cương roi vung lên, cũng là cạn kiệt chính mình tinh lực. Tiên quang bao một cái, thế như lợi kiếm xuy tim. Cô gái mặc áo tím bị một roi xuyên qua, đánh bay ra ngoài, trung Ly Tam Muội nắm lấy cơ hội, hư hoàng một thương, vài đạo thương quang liền đâm vào Mã Nạo trên người, thế nhưng hai người bị nàng hoàng giai long phá thương mang bị thương quá nặng, này mấy lần không có quá to lớn uy lực. Mã não chỉ là sau này hơi dựng lực lên, thiên thần xua tan liền dễ dàng đánh tới trung Ly Tam Muội, cũng đưa nàng cho đánh lui. Lần này, Chung Ly Tam Muội cùng cô gái mặc áo tím liền lại không dư thừa khí lực tác chiến. Xem ra thất bại. Cô gái mặc áo tím nhẹ giọng nói, cái trán đã sầm đầy đổ mồ hôi. Thật sao? Trung Ly Tam Muội có thể không cảm thấy như vậy. Mã Não cũng không dây dưa dài dòng, vận chuyển cuối cùng tinh lực rút ra thiên thần sút tan, roi dài gào thét, mùi thanh gió to đột nhiên đập vào mặt, dường như một con cự mãng giảo đến, lần này, cô gái mặc áo tím cùng Trung Ly Tam Muội trong đó tất có một cái cũng bị giết chết ở tiên xuống. Cô gái mặc áo tím 5 ngón tay nắm chặt. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh ngạc tiếng quát như sấm đỉnh rít gào, một cái to lớn phạm vất lớn sơn uy nghiêm bóng dáng đè ép xuống, đem roi cho ngăn chặn. Đạo kia cây gậy một cái quét ngang, càng làm mang theo càng mạnh mẽ hơn lực phòng, còn lại sát khí cũng bị đánh tan. Mã não sửng sở, lùi lại mấy bước. Một tên thiếu niên ngàn cân treo sợi tóc ngăn ở Chung Ly Tam Ngụ trước mắt. Người. Mã não ngữ khí chìm xuống, trong mắt khó nén chính mình vẻ ngạc nhiên. Ở đây Mạc Thiên lâu bên trong có thể cùng tinh tướng ganh đua cao thấp, ngoại trừ Trần Mặc còn có thể là ai? Người làm sao mới đến?" Trung Ly Tam Ngụ dự liệu được giống như, hừ một tiếng. Dừng một chút, phát hiện Trần Mặc trên người cũng có chút vết thương nhẹ, nhíu mày lại. "Các ngươi?" Trần mạc nhìn quét hai nữ một chút. Chú Lý Tam Muội cùng cô gái mặc áo tím đều bị trọng thương, tạm thời không có cách nào tái chiến. Còn tưởng rằng ngươi có nghe theo ta lời khuyên?" Mã Nạo nắm chặt roi dài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, cặp kia hắc khí bức người con ngươi dường như muốn đem người nổ trừng. Thật không có nghĩ đến, Đường Đường Thượng Đế Chi Tiên có xuất hiện ở đây. Chân Mặc cười khổ, "Sớm biết là ngươi, ta còn thực sự sẽ không chuyến lần này hồn thủy." Thượng Đế Chi Tiên A Đề Lạp hắn cũng là biết, ở trong lịch sử Hung Nô bị đánh bại, Nam Hung, phục, hung Tây Tiên, mà Tây Hung Nô tan đó tự đại khủng lồ la Tính ra nên cũng là một cái nhân vật hung ác, người đã không có cơ hội hối hận. Mã não câu tiếp theo xong, roi dài liền hướng Trần Mặc Quất đi qua. Này một roi vẫn như cũ ngậm lấy tinh lực, phun mũi tanh gió to, như sả cắn giết, trên đỉnh tam hoa cảnh võ giả là không có tư cách ngăn trở. Trần Mặc vung lên bắt đầu, một đồng đánh tới, một luồng sức mạnh bá đạo phá không nổ vàng, đinh thai nhức góc giống như. Cây gậy cùng roi dài một cái giao chiến, Thiên Thần xua Tan cũng không có như Mã Nạo tưởng tượng như vậy đánh vỡ cái này binh khí phòng ngự, trái lại chính mình roi dài bị đập hôn mê dường như, mất đi khí. Hả? Mã Náo cảm giác được thủ đoạn ở Tê Dại, ánh mắt của nàng ngưng ở Trần Mặc trên người. Người tu luyện chính là sức mạnh nào? Có thể đưa nàng tinh lực đều cho đẩy lùi, tiểu tử này so với tưởng tượng phải cường hãn hơn rất nhiều. Chính mình khinh địch. Trần Mặc, hiện tại vừa vặn giữ nàng. Chung Ly Tam Ngụ kêu lên. Giữ ta. Mã Náo cười gần, cái này diện tân vương đầu góc nước vào đi, cho rằng một người tinh võ người có thể giữ nàng, quả thực buồn cười. Mã Náo vung roi lại đánh. Trần Mặc túi người tiến lên, bắt đầu đánh tới. Mã Náo bị Chung Ly Tam Ngụ cùng cô gái Mạc Cao Tím liên thủ đã làm cho sử dụng hoàn giai. Tiêu hao hết lượng lớn tinh lực, lúc này cũng không bao nhiêu sức mạnh duy trì. Đối mặt Trần Mặc gấp bức thứ tiến công, Thiên Thần xua tan cũng mất đi thần uy giống như khí thế, bị bức ép phải phòng thủ. Trần Mặc dùng bắt đầu bắt quái liên tiếp ra chiêu, bởi vì không phải thiên địa huyền hoàng loại kia chiêu thức, uy lực không lớn, nhưng đối với hiện tại Mã Náo cũng mang đến phiền phức. Mấy hiệp hạ xuống, Mã Náo do dài rốt cục bị lớn bổng xé ra một lỗ hồng, Trần Mặc xem chuẩn cơ hội, bắt đầu đập xuống, gió to gào thét, loại này thép kịch liệt va chạm sau sản sinh nồng nặc cực nóng thiết núi tanh, để Mã Náo cảm giác được nguy hiểm. Cán răng Mã Não không cam lòng cũng không thể không vất lên roi dài toàn lực cứng rắn chống đỡ, cô sống giống như roi thần bản ở phía trên giá ở bắt đầu. Trần mặc quá lớn, màu trắng tinh phù lấp loé, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi thiên phú phát huy được. Làm sao có khả năng? Mã Não kinh ngạc bên trong, thiên thần xua tan bị đánh tan, bắt đầu lện ở Mã Não vai, sức mạnh bá đạo trực tiếp đập nát vai của nàng cốt, lá phổi xuyên thương cùng xương bả vai nát tan thương để Mã Não lớn phun một ngụm máu, thân pháp nhất thời rối loạn, trước mặt liền nhìn thấy trần mặc theo nhau mà tới một động. Mã Não bất đắc dĩ tránh lui, kéo dài khoảng cách. Khó mà tin nổi Theo Mã Não thay đổi sắc mặt, chân mạc đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, mỗi một lần công kích đều là vừa nhanh vừa mạnh, như rừng đầy mạnh. Mã Não lập tức rơi vào trận vật phòng ngự. Một bên khác, cô gái mặc áo tím đã ngây người. Nàng dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Này tính là gì? Đường Đường thượng đế chi tiên loại này gần như đỉnh cấp tinh tướng lại bị một cái bé nhỏ không đáng kể khí hoa cảnh tinh giả làm cho trật vật phòng ngự, coi như trước nàng bị trọng thương, nhưng là phải bắt võ giả vẫn như cũng là dễ như ăn bánh mới lạ. Cô gái mặc áo tím theo bản năng nhìn lại trung ly ta ngã. Chú Lý Tam Muội bình tĩnh rất nhiều, đã dự liệu được có có xảy ra chuyện như vậy. Xem ra tiểu tử này là thật sự kế thừa Trần Khánh Chi Thiên Phú đánh đầu tháng đó không gì cản nổi, công thế như triều nước, không có dừng lại. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi Thiên Phú vốn là theo công kích tiến hành, sức mạnh có trở nên càng thêm tập trung bạo phát, công kích số lần càng nhiều, vậy lại càng cường hãn, chính là Thiên quân vạn mã cũng không có cách nào ngăn cản. Trần Mặc có như vậy Thiên Phú lại có bắt đầu loại này sánh ngang tinh võ thân minh, hơn nữa bản thân cũng là tu luyện tinh lực, tố chất thân thể đáng sợ. Không khách khí nói, tiểu tử này cùng tinh tướng là gần như Chỉ bất quá hắn tinh lực có hạ tiêu hao Cophi thường khổng lồ còn không đạt tới tinh tướng như vậy em dịu như ý sử dụng tinh lực cảnh giới vì lẽ đó Trần mặt chính mình cũng biết nếu như muốn đánh bại hoặc là giết chết thượng đế chi tiên nhất định phải thừa thế sông lên thế như hổ khô đến cùng nếu như có thể giết cái này thượng đế chi tiên chính mình tinh lực có thể khôi phục tâm lô trung đi Tam Muội suy nghĩ trong lòng ánh mắt lạng yên nhìn tới cô gái mặc cao tím lại nói trần mặt công kích càng ngày trầm trọng phong ẩn thần thạch đã mất đi tác dụng lộ ra này thanh dọa người lớp đồng Mạnh mẽ thì giác xung kích tự đại bổng mỗi một lần vung lên mà nhấc lên sức mạnh của bạo. Mã Não Thiên Thần xua Tan roi dài đặc điểm là một cái mềm mại cùng triền, chống đỡ mấy lần sau đã không thể tả. Mà Mã Não bản thân cũng có chút suy yếu, mấy lần bị bắt đầu đập trúng, nếu không là tình tướng tu luyện chính là tinh lực, bản thân cũng rất mạnh, bình thường võ giả bị đập trúng sợ sẽ muốn tinh khí toàn tiết, chết rồi không thể. Đáng chết, quá đánh giá thấp tiểu tử này. Mã Não sắc mặt trắng bệnh. Chân Mặc lúc này tinh lực cũng là đến cung dương hết đả, vài lần công kích sau, chân Mặc lần thứ 2 đi rồi một cái bắt quái, ba tiếng tiếng vang phá không bắt đầu phủ đầu đợt tới. Mã Não cũng là thủ thế chờ đợi hồi lâu, do roi dài quét ra thời gian cùng góc độ tất cả đều tinh chuẩn cực kỳ, gió tanh mảnh liệt, roi cùng bắt đầu nhất thời giảo ở một khối. Chỉ có gián đoạn tiểu tử này thế tiến công còn có thể giết hắn. Mã Não suy nghĩ trong lòng, hét to lên. Nương trẻ không khí bị roi gây nên cơn lốc sẽ ra, phát sinh mơ hồ tiếng rít, gần trong gang tấc lưới giao gió dường như khát máu răng nanh. Thời khắc này, đại giả hóa long, huyết quang hiển ra. Cang La lại một lần nữa hoàn giai. Cang La uy mánh. Trung Ly muội biến sắc mặt, cháy mau Mã Não được ăn cả ngã về không, nhưng mà, ở nàng đen kịt như vực sâu trong con ngươi, càng chói mắt nhưng là thiếu niên trong ánh mắt bất diệt chấp niệm hỏa diễm, vậy đơn giản ánh mắt kiên định lại như yếu đuối mà sắc bén dao cạo, đánh thẳng mã nào sâu trong linh hồn. Đối mặt nàng hoàng dai, thiếu niên này không có bất kỳ khiếp ý. Chân mạc buông ra bắt đầu, đột nhiên đầu ngón tay bắn ra, xuất hiện một con cờ. Màu đen như vực sâu con cờ. Con cờ trên tinh lực sâu không lường được. Con cờ trước mặt bay tới, như lưu tinh. Mã Não con ngươi co rụt lại, bình sinh lần thứ nhất đối với một tên tinh giả có hoàng sợ tâm ý. Nàng sẽ chết. Chương 77, thứ đây hầu hạ ngươi vì là vương. Màu đen quân cờ cắn nát huyết long, đánh tan sở hữu bóng roi. Màu đen lưu tình rơi vào mã não ngực, sử dụng thứ hai hoàng giai sau, mã não cũng đã mất đi tinh lực, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng được ăn cả ngã về không một hồi, trần mặc lại còn có như vậy một cái ngưng tụ tinh lực quân cờ. Bị quân cờ đánh trúng, lại như là một người bình thường bị một viên đạn xuyên qua. Mã não theo tiếng ngã xuống. Cô gái mặc áo tím khó nén chính mình vẻ động dung, thiếu niên này lại thật sự có thể đánh bại thượng đế chi tiên. Lúc này Mã nào đã hoàn toàn không có trước vinh váng hung hang khí thế, bản thân nàng cũng không thể tin được lại có bại ở một cái tinh giả trong tay. Mã Não thoi tóp dựa lưng vết tưởng, cái kia Thiên Thần Xua Tan như sắp chết giao long phát sinh gào thét khí thức, máu tươi ồ ồ bốc lên, cùng mặt đất biển máu hòa làm một thể, chỉ là cái này đại biểu hung nô trận pháp đã không có cách nào ở cho nàng có bất kỳ trợ lực. Người tinh tưởng đều có thể nhìn ra, hiện tại Mã nào đã không có năng lực phản kháng, bất luận người nào đều có thể chung kết tính mạng của nàng. Không nghĩ tới bản vương lại thất bại ở một cái tinh giả trong tay. Mã Não vừa nói vừa phun ra máu tươi, Ngại cả như vậy vô cùng chật vật, cặp kia hai con mắt màu đen vẫn như cũ không giảm chút nào tà khí. Hừ, Trần Mặc, nhanh đi giết nàng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Trung Ly Tam Muội sợ cái này hung nô tiễn vu có biến, nhiều biến số gây nên phi phức. Trần Mặc do dự lại, chẳng qua nhìn thây chất thành núi, máu chảy thành sông biết cũng không thể nhân tử. Chờ đến ngày sau thượng đế chi tiên đông sơn tái khởi, sợ sẽ không chỉ là tàn sát tiên lâu đơn giản như vậy. Trần Mặc cầm lấy lớn bổng hướng nàng đi đến, Mã Não mặt không biến sắc nói, lại ngươi giết ta trước, nếu như ta cho ngươi biết tam tích, ngươi là có hay không cần nhắc hạ bạn Vương một con ngựa đây? Cam thạch tinh kinh chân mắt xứng sở cam thạch tinh kinh là tinh giới một cái thượng cổ công pháp tu luyện là tinh giả dùng để tu luyện tinh lực cùng tinh tướng hầu như là gần như nói như vậy tinh giả cùng tinh tướng to lớn nhất khác nhau là tinh lực lợi dụng tinh giả tu si chỉ có siêu thoát người bên trong lòng gió đạt đến nơi tinh mới miễn cưỡng có từ cách này tiến vào tu luyện tinh lực mức độ thế nhưng cái này tu luyện lộ trình biết bao khó khăn cùng trời sinh kế thừa tinh dành tu luyện tinh lực tinh tướng tới nói cũng không chiếm như thế mà nếu như dùng cam thạch tinh kinh đến tu luyện cái kết loại trừ tinh danh bên ngoài hầu như cùng tinh tướng gần như Bây giờ tinh giới truyền lưu tu luyện tinh lực một ít công pháp đại thể đều là tự cam thạch tinh kinh trên trí nhánh. Mã Não cũng là nhìn ra Trần Mặc tu luyện khẳng định là tinh lực mới có thể cùng chính mình chống lại, thế nhưng hắn tinh lực cũng không thuần túy, vì lẽ đó không có cách nào chống đỡ quá lâu, nếu như có cam thạch tinh kinh bực này công pháp, sau đó tiền đồ không thể nào tưởng tượng được, vượt qua tử vi tinh đế cũng không phải không thể. Ta tại sao phải tin người? Trần Mặc tâm tư hơi động, mặt ngoài còn là phi thường bình tĩnh. Lúc trước bản Vương tinh danh hầu như san bằng ngoại tinh vực, từng được không ít thứ tốt, đều giấu ở nơi nào đó. Này bản Cam Thạch Tinh Kinh cũng từng bị bản Tinh danh từng chiếm được, Bản Vương biết một ít. Mã Não suy yếu nói rằng: "Đừng nghe nàng lời chốt rỡi đầu môi, trừ phi ngươi hiện tại lấy ra Cam Thạch Tinh Kinh, bằng không chẳng qua là kế hoan binh." Trung Ly Tam Muội đứng lên đến: "Hôm nay, chính là ngươi thượng đế chi tiên tận thế. Ngươi tới, Bản Vương cùng ngươi nói Cam Thạch Tinh Kinh tâm tích, sau khi là chết hay sống mặc ngươi xử trí. Ngươi nếu có thể giết Bản Vương, Bản Vương cũng không muốn bị thế nhân chế nhạo, có thể giúp ngươi một tay, như vậy cũng không tính bôi nhỏ thượng đế chi tiên uy danh." Mã Não từng chữ từng chữ, hầu như cuối cùng chính mình ký lục Đối với Tiêu Ngạo Tinh tướng tới nói, nói ra những câu nói này cũng không kỳ quái. Giả như Trần Mặc ngày sau trưởng thành đến cái khác tinh tướng cũng phải sợ hai bước, cái kia nàng chết liền không tính là gì. Tốt lắm, ta có hậu táng ngươi. Trần Mặc xem Mã Não cũng phản kháng không được, nghiệm đến trước nàng đối với mình hữu hảo lời khuyên gật gật đầu. Mã Não nở nụ cười. Ngươi tới gần, bản vương không muốn để cho người ngoài biết. Nhìn Mã Não sắc mặt trắng bệnh, không ngừng chảy máu, một bộ ta thấy nổi bật thương thế. Ai có thể nghĩ tới trước, vị này thượng đế chi tiên còn uy phong lẫm lẫm, tàn sát hết thiên lâu võ giả, thể muốn tàn sát trung nguyên đây. Trần Mặc trước tiên dùng chỉ điểm huyết vị của nàng trợ giúp cầm máu, lại lấy ra một tờ mảnh lụa lau nàng khỏe miệng máu tươi, động tác cũng là tương đương ôn nhu. Mã Náo sửng sở, chợt khôi phục lại mặt không hề cảm xúc. Người nói đi." Trần Mặc nói, "Còn có nguyện vọng gì, chỉ cần không vi phạm nhân tính tiên đạo, ta có thể giúp người hoàn thành." Người cái này tinh giả đúng là kỳ quái." Mã Náo bật cười. Dừng một chút, nàng nói, "Bản Vương tự kế thừa tinh danh a để lập hơn 10 năm đến, cũng có đối với đời trước từng có hiểu rõ. Lúc trước đời trước tinh danh được này Cam Thạch Tinh Kinh là vì bồi dưỡng tinh tướng, lớn mạnh ngoại tinh vực." Cuối cùng bị Trung ương tinh vực biết được tình huống này mới phái ra tinh tướng đến quái dậy ngăn trở giết này cam thạch tinh kinh dấu địa phương ngay ở mã não cảnh giác nhìn một chút xung quanh bỗ nhiên tập hợp phải càng gần hơn Trần mặc thậm chí có thể ngửi được nàng mê người mùi thơm cơ thể chẳng qua Trần mặc khỏe mắt đã âm thầm để phòng mã não tay chân chỉ cần nàng có dị động có không chút do dự đem đánh giết Trần mặc đề phòng đến mã não nhưng là sơ sẩy một điểm chỉ thấy để sát vào lúc mã não đỗ nhiên liền hướng Trần mặt ngoài miệng tới chân mặt hoàn toàn không nở ràng điểm đấy chính mình mô liền bị mã não cho thân lên Sau đó mã nào mút vào giống như vậy, cắn phá Trần Mặc đầu lưới. Đồ đê tiện, dám hôn ta nam nhân. Trung Ly Tam muội giận dữ, Trần Mặc nắm chặt bắt đầu theo bản năng liền muốn giết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đường màu đỏ hoa văn như mạch máu tự trên người hắn lan tràn, cuối cùng chấp mắt hội tụ ở trán của hắn, bùm bùm, lại như là dấu ấn sâu sắc đao khắc tiến vào. Một cái tinh phủ nhất thời liền đem hai người vây quanh. A! Trung Ly Tam muội kinh hãi, cô gái mặc áo tím cũng là đứng lên đến, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Trần Mặc lùi lại mấy bước, còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi người đàn ông này đúng là hôn rất nhuần nhuyễn mà. Mã Náo cười gằn. Ngươi đã làm gì? Trần Mặc rướn nóng lên cái trán, trong đầu nhiều rất nhiều liên quan với Mã nào đồ vật. Cái cảm giác này quá quen thuộc, lúc trước gì là như vậy, sau đó Chung Ly Tam Muội cũng từng có, bây giờ nàng cũng làm như vậy rồi. Ngươi cho ta ra hạn khế ước." Trần Mặc hỏi. Bản Vương sao có thể chết ở này? Bản Vương nguyện vọng lại há lại là ngươi người đàn ông này có thể hoàn thành." Mã nào đứng lên đến, kiên quyết nói rằng. Một đường màu đỏ song thương giá ở Mã Náo cái cổ, đoàn thương trên sắt ý xuyên thấu lòng người phổi. Thế nhưng Mã Não lần này không chút nào bất kỳ sợ hãi, trái lại dị thường ung dung nhìn Trần Mặc. Giết bản Vương có thể, chẳng qua tốt nhất ngấm lại người nam nhân sau đó tiền đồ. Mã Não lạnh lùng nói, "Thật lâu, Trần Mặc mới lấy lại tinh thần Mã Não làm tất cả những thứ này dù ý. Tinh giới thị tinh khế đức là tinh giả phục vụ tinh tướng, nếu như thị tinh gặp tử vong, tinh tướng cũng sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng, bởi vậy tinh giới bên trong ưu kiêu căng tự mãn tinh tướng nhóm cực nhỏ sẽ chọn thị tinh. Chẳng qua ngược lại tới nói, nếu như tinh tướng tử vong, như vậy thị tinh đồng dạng có bị đả kích. Thị tinh cùng tinh tướng tinh phù một thể." Có thể nói có vinh cùng đinh, có nhục cùng lụ. Tinh phủ đối với tinh tướng cùng thị tinh lại như là thứ hai sinh mệnh, một khi tinh phủ diệt vong, dựa vào tinh phủ tu luyện tinh lực sẽ khô cạn, chắc hẳn phải vậy tinh giả tu vi không chỉ có tổn thất lớn, rất nhiều năm đều không làm tu luyện nữa, thậm chí khả năng cùng tinh tướng cùng tử vong. Mã Não bị trần mặc, trung Ly ta Muội cùng cô gái mặc Cao tím liên thủ rơi xuống cái thảm bại, đẩy vào đến với cảnh đã không thể cứu vãn. Nhưng là ai cũng không có dự liệu được, đường đường tiếp cận đỉnh cấp tinh tướng thượng đế chi tiên a để lại có dùng thị tinh khế phương thức qua quý tế mạng. Này cái tâm tính của phụ nữ chi cứng cõi quả thực đáng sợ. Trung Ly Tam Ngụy cũng không thể bốc lên Trần Mặc bị hao tổn thậm chí tử vong nguy hiểm đi giết ra để làm, nếu không thì, nàng cũng là Trần Mặc tình tướng, chính mình cũng có bị liên lụy, trái lại tiện nghi người khác. Trung Ly Tam Ngụy nhìn cô gái mặc áo tím, thực sự là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên. Cái gì không biết xấu hổ, không cốt khí đều đến rồi, ít nhất cũng phải học học nàng, nếu như bị nam nhân đánh động mới được đi, nữ nhân này thẹn là hầu như san bằng ngoại tinh vực đỉnh cấp tình tướng, dĩ nhiên vì qua quyết mạng sống bán đi linh hồn của chính mình. Phải biết Tình tưởng tinh danh khế ước đó là nữ nhân tối một mặt, nàng lại lớn như vậy hào phóng mới cho. Mã não nhưng là không có chút nào quan tâm. Đế vương bên trong còn có Việt vương câu tiễn nằm gai nếm mật, tiễn pháng lô quy, nàng này lại đáng là gì? Hú hồn, tuy rằng tính mạng của chính mình cũng coi như một nửa giao cho thiếu như này, thế nhưng nàng cũng nhìn ra, Trần Mặc tiềm lực vô hạn, nàng chưa từng gặp như vậy tinh giả. Nàng cũng không mất mát gì. Quên đi, chẳng qua ngày sau ngươi nếu như muốn sinh linh đồ thán, giết chóc người vô tội, ta coi như là liều mạng chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Mặc hít một hơi thật sâu. Mã Nao mặt không hề cảm xúc, nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở. So với trước cảm đạm, con ngươi cũng tựa hồ sáng sủa một chút. Bản vương tự có dự định, còn không cần ngươi đến giáo. Chẳng qua cái kia cam thạch tinh kinh bản vương nhưng là không có lửa ngươi, ngày sau tu vi của ngươi nếu là đến trên đỉnh tam hoa viên mãn, bản vương có thể nói cho ngươi. Chân mặc gật gù, không làm đáp lại. Cùng Mã Nao ký kết khế ước lúc sau, hắn tinh lực lại bị giật một đoạn cho nữ nhân, hiện tại lại như là khí lực bị đánh hết, quẻ và phần, chỉ muốn nghỉ ngơi. Thật sự muốn buông tha nàng sao? Nàng nhưng là thượng đế chi tiên, Cô gái mặc áo tím chậm rãi đi tới, tay đè ở trôi kiếm của chính mình. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết nàng, lại giết chúng ta? Trung Li Tam Muội ngăn trở đường đi của nàng. Cô gái mặc áo tím suy nghĩ một chút, cuối cùng đem trường kiếm màu tím thu hồi hư không. Cái này tử vi khí tinh tướng tinh danh nghĩ đến nên bất phàm, không bằng ba người chúng ta đưa nàng giết, hoặc là nhìn nàng có hay không cũng sẽ giao ra tinh danh khế ước đến. Mã nào mắt linh lợi xoay một cái, tràn ngập ác ý mở miệng. Trung Li Tam Muội sáng mắt lên. Nữ nhân bị trọng thương, ba người liên thủ không hẳn không thể bắt nàng, chẳng qua xem Trần Mặc dáng vẻ, sợ là đừng đùa. Mã Não cũng nhìn ra Trần Mặc tựa hồ dễ chịu đầu, lo sự tình có biến, nàng thả ra tinh vân xe, dâm đi tới. Trần Mặc do dự lại, cuối cùng vẫn là không hề động thủ. Nếu bị ngươi bại, dựa theo bổn tộc quy củ, Bản Vương lẽ ra gian lên hầu hạ ngươi là vua, này ngoại tinh bực, Bản Vương tự sẽ không chia sẻ, chẳng qua cũng hy vọng ngươi không muốn bôi nhỏ Bản Vương thị tinh. Trần Mặc thở dài, tu luyện tuy dễ, thinh danh không dễ, mà làm được mà quý trọng đi. Mã Não hừ một tiếng, lại ném cho Trần Mặc một đống vật liệu, những tài liệu này có thể dùng đến rèn đúc thứ nhị hai tinh vân xe, vậy cũng là cho hắn báo lại. Bất kể nói thế nào, nàng thượng đế chi tiên cũng không phải không hiểu tri ân báo đáp. Chương 78: Từ xưa thiếu niên gia yêu nghiệt. Trở lại tiểu Ngọc thành thời điểm đã là ngày thứ tư, vốn là Trần Mặc chuẩn bị cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về trường Lạc tốt hứng phó sau đó cử hành thi hội, chẳng qua lại được mã não những tài liệu kia sau, liền bắt đầu sinh chế tạo tinh vân phi sao ý nghĩ. Có như vậy một cái phi hành tinh khí, như vậy sau đó ra ngoài liền hiển nhiên thuận tiện quá hơn nhiều. Lần này đi Tây Mạc tìm kiếm thiên lâu, Trần Mặc đám người chuyến này trong đội ngũ, chỉ có La Khê cùng Trang Kính cuối cùng còn sống. Bọn họ nghe theo Trần Ma Quyên cáo cũng không có đi tìm thiên lâu tinh võ cùng tình tướng chính diện chống lại, mà trừ bọn họ ra, đi tây mặc võ giả đoàn đội hầu như đều là toàn quân bị diệt. Mà ở Thiên lâu cũng tìm tới một ít linh thạch, thế nhưng so với Vân toa cùng Lý Tu niệm đồng bạn chết, những linh thạch này liền căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Đương nhiên, chuyến này nhất làm cho người phiền muộn vẫn là hai mập chết ở Hắc Phong Lao yêu bên trong. Cái này đại khí huyền thiếu ra chết rồi, La Khuê rất lo lắng kim vô lượng có giận lây bọn họ. Mấy người đến Kim phủ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là truyền đạt cái này tin dữ. Kim Vũ Nhân bi ai gần chết, Kim Vô Lượng thì lại trầm mặt hồi lâu, cuối cùng vô cùng bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này tin giữ. Hắn như vậy biết rõ đại nghĩa để là Khuê cùng Trang Kính hai người cảm động không thôi, đều là xin thể vì là đại khí viện ra sức châu ngựa. Cái này nhất khí giới là mập mạp đồ vật, lần này vật quy nguyên chủ. Trần Mặc đem cái này khí huyết võ giả trí bảo không chút do dự muốn trao trả cho Kim Vô Lượng. Là Khuê, Trang Kính từng người ngẩng ra, mang theo vẻ giật mình. Nhất khí giới đối với tinh hoa cảnh võ giả tới nói vậy cũng là vô cùng trông mà thêm tinh khí, một cái lớn cảnh giới nói có cao hay không? Thế nhưng chỗ tốt nhưng là vô cùng mập tử ở trong sa mạc đã cho trần mặt Trần mặt coi như mình cầm cũng không thành vấn đề hơn nữa mập mạp thi thể đã vùi lấp ở sa mạc dưới đáy cái này nhất khi giới dù là ai đều không sẽ phát hiện mà bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi nói cho Kim vô lượng khá lắm có quyết đoán a là khuê âm thầm khâm phục cầm được lên liền thả xuống được hắn cho rằng Trần mặt là bởi vì mập mạp hết hy vọng trong lòng ấy này mới chịu trao trả tinh khí kim vô lượng trầm tư hồi lâu hắn nhìnần mặtần mặt cũng không làm về mặt chỉ chố lát sau nam nhân lắp đầu một cái Tâm ý của ngươi ta chính là chân thành ghi nhớ, nếu đây là yêu tử tặng cho cái kia chính là ngươi, ta cầm về, ta Kim ra chẳng phải là sáo trả người. Thạch Kim lão đệ cùng con trai của ta Hữu Duyên, ta cũng rất yêu thích lão đệ người, ngươi nguyện ý cùng Kim Mỗ kết giao bằng hữu, đừng nói này nhất khí giới, đại khí huyện bên trong làm cái thượng tân cũng là nên. Kim vô lượng dừng một chút, hỏi, Thạch Kim lão đệ có thể hay không đồng ý? Đại khí huyện đều có thuộc về mình Rèn Đúc sư đến phụ trách Rèn Đúc, sửa chữa các loại thần binh lợi khí, tiến vào đại khí huyện liền như tiến vào đúc kiếm sân trang, đãi ngộ đó là cực cao. Rất nhiều sơ cấp đỉnh, cao rèn đúc sư đoạt cái vỡ đầu chảy máu cũng chưa chắc có tư cách này, mà mỗi 3 năm một lần đúc kiếm sơn trang chọn lựa rèn đúc sư đó là có thể vĩ hỏa trong tinh vực đều phong vân tế hội đại sự. Đối mặt đại khí huyền khách khẽ mời, trên mặt nhưng là biểu hiện vô cùng hờ hữu. Để La Khuê cảm thấy không thể lý giải. Tại hạ vô cùng nguyện ý cùng Kim Tiền bối kết giao bằng hữu, chỉ là tại hạ còn muốn du lịch, thực sự không có cách nào ở một chỗ làm khách hành, kính xin lượng giải." Trần Mặc bất đắc nói. Chỉ cần có ngươi một câu nói này, Kim Mỗ liền thỏa mãn. Kim Vô Lượng một mặt vui mừng. Có câu nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đi vạn dặm đường không bằng duyệt vô số người, Thạch Kim Đạo hữu có lớn như vậy chí, Lao Phu cũng rất kính nghệ. Đinh lão ở một bên khen tặng nói, "Tử là, là khuê phụ họa." Nếu hắn không chịu muốn, Trần Mặc liền một lần nữa đem nhất khí giới mang ở trên ngón tay, ở ký kết người thứ ba thị tinh khế dược sau, Trần Mặc tinh lực cũng chậm chậm tăng không ít, tinh hoa cũng nụ hoa chờ nở đến chu kỳ, chiếc nhẫn này ý nghĩa không quá lớn. Chẳng qua Trần Mặc cũng không ngại rằng hắn còn có cái khác dự định. Cuối cùng Trần Mặc lại đại khí huyền muốn đồng dạng một gian rèn nút thắt. Chuẩn bị vật liệu sau bắt đầu bắt tay tinh vân xe luyện chế cùng hátà lân giáp ra chữa trị món pháp khí này ở cùng thiên lâu bên trong bị suy yếu thượng đế chi tiên đánh gần như v vật nếu không là dựa vào cái này phòng ngự tinh khí còn không chắc bị quất chết đây Kim Kimủ không nghĩ tới một cái thiên lâu lại hấp dẫn tinh tướng xuất hiện lẽ nào cái kia tinh võ là thật sự kim vô lượng cao mả sâu khóa tử la khuê cái kia về được tình báo này thiên lâu vẫn là thạch kim thiếu niên thời người này về có mainh trưởng lao trong mắt lập lại quang kim vô lượng ra cù tuổi trẻ như vậy lại như tài nghệ như thế Nếu như sau lưng không có danh sư chỉ điểm vậy thì thật đáng sợ. "Viện chủ, ngươi cảm thấy người này sẽ vì đại khí hiển hiệu lực sao?" Đinh trưởng lão hỏi, tuy rằng viện chủ dùng thủ đoạn, nhưng là thiếu niên kia tựa hồ là phát rất ra, nếu như xảy ra sai sót, ta sợ hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó ta mới nhất định phải may mắn trốn về sao." Một cái cười vui vẻ âm thanh đột nhiên đánh gậy hai người. Kim vô lượng khí định thần nhàn uống trà, liếc cửa một chút, liền thấy một cái vóc người mập mạp thiếu niên dáng dấp xuất hiện ở cửa. Ra ngoài Văn Liêm, nước mắt loang lộ kim phu nhân nhìn thấy tên thiếu niên kia lập tức ngây người như phỗng. Nhị Phú để mẫu thân đại nhân thương tâm thiếu niên này có thể không phải là Kim Nhị Phú trên mặt mặc dù có chút ăn gió uống xương, nhưng cũng là tinh thần vô cùng các người đây là diễn cái nào ra kịch Kim phu nhân hỏi giaoo ra đây đi Kim vô lượng mỉm cười nói Mập mạp có chút không muốn từ tình cột mốc móc ra một khối phỉ khốiỉúy ngọc Bích khắc tinh thần ngôi sao Lục Hải hào quang nóng lánh trong tinh Bích thiên thiên tinh bảo. Kim phu nhân giật mình che miệng tinh giới bên trong lấy tinh thần ngôi sao mà luyện lấy tinh lực mà dung chính là là tiên thiên tinh bảoo Vừa là tiên thiên, bảo vật này đều có chứa tinh giới tinh không tinh lực, dù cho là thư sinh tay trói gà không chặt đều có thể phát huy được. Tinh bảo cường hãn là có thể cùng tinh tướng sánh ngang. Ở hành tinh khắc vực, một cái tinh bảo đủ khiến người thèm nhỏ rãi ba thước, đố kỵ đến đỏ mắt. Trầm Tinh Bích truyền thuyết đến từ tinh giới Nương Sơn một tòa cổ xưa tinh điện điều lan can vây đống sà nhà, rơi vào tinh giới gây vỡ phân bố thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn mảnh vỡ. Những này mảnh vỡ mang theo tiên thiên tinh lực cũng coi như là tinh bảo. Tuy rằng Trầm Tinh Bích trước thiên tinh bảo bên trong thuộc về sơ cấp tinh bảo một hạng, thế nhưng chỉ là luyện khí huyết. Tu linh khí võ giả chỉ cần dùng Trầm tinh bích liền có thể chống đỡ ngoại giới bất kỳ xâm hại, cho dù tinh tướng công kích cũng có thể đỡ mấy chiêu, ở đại trọng vương triều cũng coi như là có thể hoành hành. Trầm tinh bích là đại khí huyền trấn viện chi bảo, cũng là kim vô lượng bên người mang theo đồ vật, bình thường không lấy ra không ai biết. Lần này Kim nhị Phú đi tới Tây Mạc, cũng là lo lắng mới giao cho hắn. Về phần tại sao làm như thế, sự tinh còn phải tìm hiểu đến xuất phát trước, Kim vô lượng nhìn ra trần mặt là khối ngọc thô chưa mài giũa, cũng biết nho nhỏ đại khí viện còn chưa đủ lấy chứa đựng hắn. Vì lẽ đó Kim Vô Lượng biết được Trần Mặc sau khi xuất phát thì có một ý nghĩ, chính là để Kim Nhị Phú cũng đi theo. Con trai của chính mình bản tính, Kim Vô Lượng so với ai khác đều phải thấu hiểu. Người này bình thời phong hoa tuyết nguyệt, tiêu sái tiêu giao, hắn vừa vặn cũng tìm một cơ hội để hắn năng chịu khổ, tôi luyện một hồi. Trong lúc này cùng Trần Mặc cài đặt quan hệ, tốt nhất có thể có sinh tử chi giao. Chẳng qua Mập Mạt tao ngộ cắt lún cảm bấy tính bất ngờ, vốn là điểm ấy giao tình là định dùng ở Hắc Phong Lao yêu bên trong, sau đó Trần Mặc lại có thể cất bước ở cắt lốn trong bẫy làm sợ hắn. Sau khi giự vào ân cứu mạng gặp lại nhất khí giới đưa tiễn, cứ như vậy, lẫn nhau cũng coi như có giao tình thân hữu. Sau đó tao ngộ hát Phong lão yêu sau, mập mạp liền rơi cắt trong hầm, sau đó mượn trầm tinh bích che giấu tung tích, khiến người ta cho rằng chết rồi. Tại sao phải như người cảm thấy chết rồi? Kim phu nhân rất không hiểu nam nhân đang suy nghĩ gì. Đinh lão giải thích, đây chỉ là muốn cho vị kia đạo hữu sản sinh ấy nãy, đợi được hắn về tiểu Ngọc Thành, liền rất khó từ chối đại khí huyện thị tỉnh chi yêu, sau khi thiếu ra lại may mắn xuất hiện, như vậy tất cả liền định ra đến, đến rồi. Kim phu nhân khẽ cười khổ. Đàn ông các ngươi có thể coi là tính toán sâu như vậy sao chỉ trách ta quá yêu thích tiểu tử kia xem nhưng là danh xứng với thực nhân tài sau đó tiền đồ không phải ngươi và ta có thể tưởng tượng Kim vô lượng có chút thở dài đáng tiếc hắn vẫn là từ chối các ngươi thịnh tình chi yêu chỉ có thể nói tâm tính của hắn rất bình tĩnh đầy đủ không bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà có thay đổi như vậy rèn lúcc sư mới là đáng sợ rèn lúc sư Đinh láo đáng tiếc. nói như vậy cái kia buồn thiếu ra ta khổ nhục kế không phải một phí mập mạ đặtmông ngồi dưới đất không một phí chỉ ít hắn đã trên danh nghĩaương chúng ta đã khí luyện một bên Ngày sau Độc Kiếm Sơn trang tranh cấp chúng ta đã có một tia hy vọng. Kim Vô Lượng còn người thân thúy. Thạch Kim huynh đệ ở đâu? Ta đi tìm hắn, có thể muốn cùng hắn hảo hảo uống một chén." Mập mạp hùng hổ nói. Người cẩn thận tu luyện đi, hắn đã lần thứ hai tiến vào Độc Kiếm sư giàn Độc tinh khí. Kim Vô Lượng đối với chính hắn một vô dụng nhi tự rất hao tổn tâm trí. Trân mặc có cao siêu như vậy tiên phú đều có thể khắc khổ, cái tên này nhưng là lười biếng vô cùng, hiện tại trên lệch còn không thấy được, đợi được qua mấy năm, song phương chỉ sợ cũng muốn khác biệt một trời một vực." Mập mạp vừa nghĩ cũng là lập tức trở nên nghiêm túc chăm chú, chạy đi tu luyện một chút. Phu quân, vì đại khí viện nhưng là nhọc lòng đây. Chẳng qua phu quân chưa hề nghĩ tới sao? Nếu như Thạch Kim hắn tiến vào tiên lâu bị Tinh Tuôn giết, cái kia tất cả liền nước chảy về biển đông. Nay xem như là bất ngờ đi, ha ha. La, vẫn đúng, à, huyện chủ, chúng ta đều không có dự liệu được cái thứ ở trong truyền thuyết tiên lâu là chân thực tồn tại, hơn nữa hắn lại có thể mở ra. Đinh lão cười khổ. Đáng tiếc ga đáng tiếc, nếu ta có con trai như vậy, này Độc Kiếm Sơn trang ta đã sớm không sợ. Kim vô lượng uống một hơi cạn sạch nước trà. Kim phu U nhân hơi thở dài, hy vọng lần này phú nhị có thể hào hảo tu luyện. Trần Mặc lúc này lại là không biết, Kim vô lượng vì để cho hắn gia nhập đại khí viện lại nhọc lòng, sử dụng khổ nhu kế. Nếu như người bình thường vẫn đúng là có bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng gia nhập, chỉ là Trần Mặc chí không ở này, mà là Nỗ Sơn, bên trong trong tình vực đỉnh điểm. Vì hoàn thành nguyện vọng này, tự nhiên không thể ở đại khí viện bên trong đợi, huống hồ hắn còn có những ý nghĩ khác. Chẳng qua làm đại khí viện trên danh nghĩa khách hàng Nếu như có thể giúp trợ hắn cũng sẽ không keo kiệt, dù sao Kim vô lượng đối với mình xác thực rất tốt. Vào giờ phút này, Trần Mặc chính hết sức chuyên trú bắt đầu rèn đúc tinh vân phi xa. Một viên màu đỏ huyết văn nô công yêu ngọc chính bãi ở trước mặt của hắn. Khối này yêu đan đưa ra huyết quang, mơ hồ hiện lên giết phố ảnh. Trong trước hồi lâu, Trần Mặc nhìn một chút tinh vân phi xa, rốt cuộc quyết định, liền đem khối này yêu đan chế tạo ở tinh vân phi xa bên trong, bởi vậy, lợi dụng tử vong ôm áp đặc điểm, tinh chẳng những có năng lực phi hành, cũng có tập kích sức mạnh công kích. Đem yêu đang đúc vào phi xa bên trong đối với rèn đúc sư càng thêm thử thách, một khi bài xích, sở hữu vật liệu đều sẽ phát sinh ô nhiễm, giá chẳng xe xét. Nhưng nếu muốn trở thành mạnh mẽ rèn đúc sư, tất cả liền không thể làm từng bước. Khít sâu một hơi, chân Mặc bắt đầu chính mình lại một lần nữa lớn mật rèn đúc. Nếu như Kim Vô Lượng biết hắn dám làm như thế, nam nhân nhất định sẽ cảm khái một tiếng từ xưa thiếu niên ra yêu người ta. Chương 79, có làm lên tuyệt đỉnh. Chương lạc vị trí địa lý ưu việt, vị trí thủy bộ chi hướng, lục lộ hướng về bắc, kinh ty hoang dã, đường thành, có thể chống đỡ thủ đô Trường An. Do đường thủy đi về phía nam, Kinh Thiên Bảo, Trường Dương, Hoài Lăng, có thể đạt tới Giang Châu, lại nam có thể đến Yên Châu, đến giàu có Giang Nam một vùng. Trường Lạc phụ cận có phong phú khoáng trận tài nguyên, giao thông bốn phương thông suốt, phồn vinh hương thịnh, đến từ ngũ hồ tứ hải thương nhân mỗi ngày nối liền không ngừng, Trường Lạc phồn vinh, Trần gia không thể không kể công. Năm đó Trần Trưởng Thiên còn chỉ là xuyên châu tiểu tướng, sau sẵn sàng ra trận, gói giáo chờ sáng hơn 10 năm đem Trường Lạc kiến thiết đến đêm không cần đóng cửa mở thị nơi, từ đây Trường Lạc địa phương mấy ngàn dặm, mang giáp hơn trăm ngàn. Càng hiếm có chính là Được lợi từ lúc đó Trung Nguyên chiến loạn nhiều lần rất nhiều danh sĩ bởi vì tị nạn tập hợp với này trường Lạc bởi vậy lại có tiếng vì là danh sĩ thành sau Trần trưởng thiên Phong trường An quân điều nhiệm trường An trường Lạc liền giao cho Trần gia chi thứ một mạch trưởng quản nay buồn ra Tuy cũng họ Trần nhưng đối với tu luyện không có gì lưu trí, kinh doanh xuyên châu mảnh đất nhỏ ngược lại cũng đúng là ra dáng không đến nỗi suy sụt tới gần thi hội thời khắc lúc này dài lạc Võ giả càng là như cá giết sang sông ngay hôm đó trường Lạc ngoại thành mấy 10 km ở ngoài Mấy chiếc xe ngựa đang hướng trường lạc chạy, mã phía sau xe lôi kéo mấy chục cái dương lớn, bên trong có mấy trăm kiện tinh xảo áo giáp, binh khí, mười mấy võ giả cưỡi đỏ thấm lớn mã canh giữ ở đoàn xe bên, mỗi tên võ giả vầng trán cao, huyết thái dương nô lên, đặc biệt là tấm lòng một chỗ khí huyết cô động như thực chất, nghiêm nhiên đều có khí huyết cựu chuyển cảnh giới. Xe ngựa mang theo một mạn phi kỳ, trên viết một cái danh tự. Đội ngũ chậm rãi hướng trường lạc mà đi, trên xe áo binh khí chính là lần này hàng hóa. Ở đoàn ngũ phía trước một chiếc lớn táo đỏ một thùng xe, một người trung niên nam nhân chính điều khiển một xuất đen như mực lớn mã lánh vắc một cây đại đào. Tiểu thư, qua đoạn này đường, chúng ta lập tức liền muốn đến Trường Lạc, đến lúc đó liền an toàn. Lập tức người đàn ông trung niên có chút cao hứng nói. Bên trong vùng xe truyền đến một tiếng yếu điệu e hèm. Lần này tiểu thư muốn cố ý một người nộp thụ hàng hóa, thật đúng là có chút nguy hiểm a. Dọc theo đường đi từ nam đến bắc, nam nhân nhưng là lo lắng chết rồi. Không có chuyện gì, ta lớn như vậy cũng nên vì là chia sẻ một ít. Thùng xe mảnh xóc lên, một tên mạo mị xấu hổ dùng thiếu nữ khẽ mỉm cười, con mắt của nàng linh động, rất có dáng nam chi thanh tú, tiểu gia chi ngọc bích gia chủ nhưng là hy vọng tiểu thư có thể mau chóng lập gia đình a." Nam nhân cười nói. "Lập gia đình?" Thiếu nữ khe khẽ thở dài, vừa vào hầu cửa sâu như biển. "Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ còn muốn kế thừa tính danh?" Nam nhân lắc đầu một cái, ngoại tinh vực tính danh có thể rất khó kế thừa, tiểu thư không nên làm lỡ chính mình. "Ở tinh giới, lập gia đình sau liền rất khó lại thai ngén tính danh, nếu như đối với tinh danh hơi có chút theo đuổi, nữ tử đều sẽ kéo dài chính mình hô nước. Chẳng qua cho dù kéo dài hô nước, thay nén tính danh cũng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ sự tình thôi." Nam nhân từ nhỏ nhìn thiếu nữ lớn lên, biết thân thể nàng nguyên nhân không cách nào tu luyện khí huyết, không có cách nào ta võ, đối với ngày sau kế thửa Ninh ra tới nói, nhưng là không nhỏ đả kích. Không vội không đội. Thiếu nữ cười nhạt, mềm nhẹ, phơi phối, âm thanh huyền chuyển. Đoàn xe lại chạy chốc lát tiến vào hẻo lánh khe núi bên trong. Đang lúc này, đột nhiên từ hai bên gò núi trên, mũi tên nhọn như mưa bay ra, gọi tiếng hô giết dùng trời mà lên. Cẩn thận. Thị vệ nam nhân hét lớn một tiếng, rút ra bản thân đại đao, giơ tay chém xuống bên trong, một đường mảnh liệt đao khí tán ra đến, đem mấy chục con bay tới mũi tên nhọn chờ đánh nát. Nam nhân vận chuyển khí huyết, trên đỉnh hiện ra một đường nợ rộ tinh hoa. 40, 50 danh sơn tặc lúc này vọt ra, bao quanh đem đoàn xe vây nốt. Nam nhân phi thân xuống ngựa, đại đao tùy theo bổ ra một đường độ cong, sử dụng một cái đao pháp, đứng núi chịu xảo sơn tặc lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Xem đao, nam nhân lại là nhất đao, hắn tinh hoa hậu kỳ cảnh giới, khí huyết bất diệt, mỗi một đao bổ ra, sắc khí phảng phất doanh hoàn toàn mà ra. Mười mấy sơn tặc lập tức lui về phía sau. Tinh hoa võ giả cũng nên ở lão tử trước mặt hung hăng. Một tên hai tay qua đầu gối Mạch Diện Nam tử cười lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, trên đỉnh hai dùng thể phóng. Khí hoa, một đường chân khí đánh ra đem lại đao một triển. Nam tử bàn tay vung lên, một chiêu trưởng pháp vỡ sơn. Khí hoa võ giả so với tinh hoa võ giả đến, chiêu thức liền đến một cái giai đoạn mới. Khí huyết võ giả còn chỉ là lấy khí huyết thôi thuốc sức mạnh toàn thân, thế nhưng khí hoa võ giả thì lại biến ảo thiên địa linh khí. Khí huyết mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thiên địa hay sao? Băng Sơn trưởng trước mặt, chân khí mọng lấy, coi là thật là sơn băng địa liệt tư thế. Nam nhân đại cũng có hai sao. Nhưng là đối mặt này, một chiều cũng là đồ sinh vô lực, Bạch Diện nam tử bóng người hơi động, một chảo một nắm, tốc độ nhanh như quỷ mị, nắm lấy thủ đoạn của hắn. Nam nhân kêu thảm một tiếng, thủ đoạn bị bẻ gãy, đón lấy lại là mấy trưởng đánh chúng, đánh ánh mắt hắn đều không mở ra được. Chết đi. Bạch Diện nam nhân xem thường, Dừng tay. Bỗng nhiên, một tiếng khét kêu vang lên. Thanh âm này mềm mại khí thế nhưng rất mạnh, để Bạch Diện nam tử sống sờ sờ do phách thay đổi gãy gãy ở đầu của nam nhân. Tiểu thương. Nam nhân thôi thúc mở mắt ra liêm. Quách đại ca. Thiếu nữ lắc đầu, xuống xe ngựa. Phía sau hầu gái gì rào run cùng ở bên cạnh muốn kéo tiểu thư lần bẫy, chỉ là thiếu nữ quyết tuyệt, dứt khoát đi ra ngoài. Các ngươi toàn tất cả dừng tay. Khi hỉ, liền biết có một cái mỹ nhân. Bạch diện nam tử cười to, vung bọn hắn ra. Thiếu nữ cắn đôi môi thần mỏng. Vật này đều cho ngươi. Bạch diện nam tử vứt rác rưởi giống như đem quách thị vệ cho ném ra ngoài, trong ngáy mắt đến thiếu nữ trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng làm nổi lên nữ hài dung nhan, nhưng là để hắn cảm thấy mỹ lệ, thanh tân. Ngươi cũng cho lão tử đi. Bạch diện nam tử nói, ta chính là Hoài Thành Ninh gia kế thừa. Ngươi như cắp đi ta, Ninh ra tất có tiêu diệt ngươi sơn trại, ngươi còn muốn làm như thế sao?" Thiếu nữ nhìn thẳng vào đối phương như vậy đáng ghét ánh mắt, không ý kỵ tí nào. Từ lúc ra cái kia cờ hiệu Ninh lúc, Bạch Diện nam tử đã nghĩ đến hồi thành. Nam Vương một đời to lớn nhất binh khí thương nhân, cùng nhiều cái lớn thành thế ra quan hệ rất tốt, nếu như thật cướp đi nàng, e sợ thật sự có như nàng nói đem hết toàn lực diện trừ hắn trại. Lẽ nào liền như thế buông tha ngươi?" Bạch Diện nam tử, nhưng là không muốn thiếu nữ như vậy thanh nhã dung mạo. "Các ngươi như dám ăn hiếp tiểu thư, Ninh gia cùng các ngươi không chết không thôi." Nam nhân giãy dụa nói. Vậy xem sơn tặc cười ha ha. Lao tử ở này kinh doanh nhiều năm như vậy, cùng Lao tử không chết không thôi, lão tử cũng không sợ các ngươi." Bạch diện nam tử cười to. "Bắt ngươi làm áp trại phu nhân, đùa bỡn mấy ngày lại vứt bọt thì lại làm sao? Đến lúc đó Lao tử chuyển sang nơi khác lại là một cái hảo hán." Bạch diện nam tử tự phụ nói, hắn có khí hoa cảnh tu vi, vùng này có thể nói không người có thể ngăn cản. "Thiếu nữ cả kinh." Bạch diện nam tử nắm lấy thiếu nữ liền muốn lôi đi. Một bên khác, trên trời, một chiếc phi xa chính ở trên không chạy như bay. Trên xe một nam một nữ xa xa liền nhìn thấy lòng đất phát sinh một màn. Ở rồi giao thành thị, một vùng chu vi sơn tặc đông đảo, quảng trường lạc liền có mấy cái đỉnh núi. Lại bắt nạt nữ nhân, sách. Trung Ly Tam Muội xem thưởng, nàng liếc mắt nhìn bên cạnh nam tử, chân Mặc, ngươi còn không ngoa anh hùng, tiểu mỹ nhân. Chân Mặc gật đầu, nhìn thấy chuyện như vậy không đạo lý mặc kệ, đem Niệm Vũ cho Chung Ly Tam Muội chăm sóc, đón lấy tung người một cái ngảy xuống phi xa. Lúc này, bạch diện nam tử liền muốn bắt thiếu nữ trở về núi đầu, linh gia võ giả vừa thấy cũng là lập tức phản kháng, nam tử vung tay lên, chân khí đánh ra giết mấy cái. Người thả ra ta, cứu mạng. Cứu mạng. Thiếu nữ dây rủa, thiệt thòi ngươi vì là thế gia thiên kim, lại không hề có một chút võ nghệ. sách. Không có cảm thụ một điểm sức mạnh Bạch Diện Nam tử cười ha ha, phi thường thưởng thức nữ hài phản kháng, càng phản kháng đấy lòng liền càng kích thích. Ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng không ai sẽ đến cứu ngươi. Ta liền gọi rách cổ họng, tìm ta sao? Một cái chế nhạc âm điệu không hề có điểm báo trước xen vào hắn đắc ý bên trong, nhất thời, chém giết bầu không khí nghiêm nghị, Bạch Diện Nam tử cùng thiếu nữ kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy một tên thiếu niên đi bộ nhàn nhã. nhã. Chân thành đi tới, cũng là trong dòng xuyên qua đoàn người hướng đi đối phương. Nếu không là trường hợp không đúng, nghe được hắn tự xưng phá hét hầu, thiếu nữ kém một chút bị trọng phát cười. Nơi nào đến tiểu tử thúi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Bạch Diện nam tử cau mày, chẳng qua nhìn hắn tu vi cũng không cao, cười lạnh một tiếng, lập tức buông ra tay của cô bé, bóng người loán một cái, liền trong nháy mắt đánh gục Trần Mặc trước mặt, kẻ này cũng không phí lời, ra tay quả đoán, Độc ác, một trưởng vỡ sơn lần thứ hai đánh ra. Chân khí bài sơn đảo hải đè đi tới Trần Mặc. Trần Mạc vận chuyển nhất khí giới, đồng thời khí hoa mở ra, Nhìn thấy Trần Mặc đột nhiên mở ra trên đỉnh hai hoa, bạch diện nam tử cũng là giật nhảy, chẳng qua lập tức liền trở nên càng thêm hung tàn. Một cái chỉ là thiếu niên, võ nghệ có thể mạnh bao nhiêu, coi như đến khí hoa cũng không sánh được chính mình tu luyện thượng cổ pháp quyết. Vỡ Sơn vừa rơi xuống, Trần Mặc dùng cấn Phước quản đi hóa. Trong bát quái cấn thuộc tính thổ, thổ vì là sơn, đối phương tuy là Vỡ Sơn, nhưng Trần Mặc song trưởng một chiều, liền đem chân khí của hắn bao phủ ở trong lòng bàn tay, đón lấy thuận thế đẩy một cái. Chân khí khủng lột như nước thủy triều trút xuống. Nguyên tưởng rằng chiêu này sẽ làm hắn bị thương, Thế nhưng nam nhân thân pháp một cái ngụy biến tách ra sát chiều, nam nhân chiêu tiếp theo lần thứ hai hung ác phát sinh, lần này là núi đổ. Này trưởng như kiếm, có phá núi bay. Hai cánh tay của hắn rất dài, để cho mình trưởng pháp trở nên càng thêm hung manh sắp bén. Chân mặc lùi lại một để, nam nhân từng bước ép sát, đừng xem hắn thậm chí đơn bạc, nhưng trường pháp hắc liệt, vỡ sơn thước, núi lổ thước, rời núi thức, leo núi thức, kỳ dị không ngớt, phối hợp hắn cái kia hùng hồn chân khí, bình thường khí hoa võ giả cũng thật là không có cách nào bắt hắn, cũng khó trách lớn lối như thế. Công tử cẩn thận, hắn đây là ngũ nhạc quyết. Tiểu nữ một tiếng thét kinh hãi. Thật tinh mắt, có thể nhìn ra lão tử công pháp, chẳng qua như vậy lão tử càng nghĩ đến đến ngươi. Bạch diện nam tử cười gằn, đột nhiên đứng nghiêm, khí tức hư vô. Tiểu tử túi, để ngươi nhìn ta một chút công quyết. Bóng người của hắn phảng phất một hồi trở nên như núi cao giống như kiến cường, cao cao không thể với tới. Ngũ nhạc quyết bên trong quan sân thức. Vậy cũng được, gặp gỡ ta đi. Chân mặc nở nụ cười, rốt cục chăm chú. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Trên đất khắc ra lục đạo vết chân. Ba trưởng cùng xuất hiện. Thời gian, không gian Thời gian phảng phất ở ba trong lòng bàn tay liền vị một thể. Bạch Diện Nam tử đã sớm nhìn ra Trần Mặc triêu thức rất quái lạ, trong lòng cười gần hắn Quan Sơn thức chính là cực cường phòng ngự chiêu thức, như Thái Sơn khí thế vụt lên từ mặt đất, uy thế lâm lẫm, hắn đồng dạng hóa thành song quyền, thoáng qua đánh tan hư vô chi tuyến đến Trần Mặc trước mắt. Đụng! Kích liệt giao chiến. Bạch Diện Nam tử con mắt trừng lớn, không thể tin được, trước mắt nam tử phảng phất đứng ngũ nhạc bên trên, vừa xem chúng sơn chi tiểu, coi như lên tuyệt đỉnh ngũ nhạc đỉnh bị Trần Mặc ba quyền đánh phá, ba đạo trưởng ấn ở lại hắn ngực, xuyên thấu tùy sống, nội tạng Ở trung binh hắn lại có kiền tam liên cùng Khôn Lục đoạn phù hiệu bị khắc trên đất, về sau giật tắt. Nguyên thủy Bắc quái. Không thể. Bạch Diện nam nhân ngã xuống đất, không cách nào tin tưởng được khí. Chương 80, Trần Mặc gáp trại phu nhân. Trong tên Sơn tặc trợn mắt nhìn mình vô địch lao đại bị một tên thiếu niên bình thường đánh gục, tất cả mọi người đều ngây người. Quách thị vệ thừa lúc này gầm lên một tiếng, ninh ra thị vệ khí huyết sóng to, giết ngược lại trở lại, sơn Tạc nơi nào còn dám lưu, tu là tối cường đại ca đều chết, bọn họ cũng là lập tức tan tác như chim ong, hướng trên núi chạy trốn. Trần Mặc đi tới Bạch Diện nam tử trước thi thể. Điểm quay lại, không nhìn thấy tinh giới thạch, đáy lòng có chút thất vọng. Người đàn ông này ngũ nhạc quyết tựa hồ là từ ngũ hành bên trong diện hóa đi ra, luyện thành sau có thể hóa thành thần thông không thể coi thường, nếu như không phải là mình thực lực vượt qua bình thường khí hoa võ giả phạm trụ, cái khác khí hoa thậm chí thần dụng võ giả e sợ đều rất nguy hiểm, cuối cùng cái kia Quan Sơn thức nhưng là có quan sát chúng sinh khí thế. Đáng tiếc cũng coi như hắn xui xẻo đụng tới Trần Mặc Bắc Quái. Càng Khôn vị là chiêu thức, cái gì Thái Sơn khí thế cũng không đáng chú ý à. Cảm tạ công tử ân tứ mạng. Thiếu nữ doanh doanh, nhẹ nhàng đi tới Nhưng là tính như thu thủy đơn giản con gái rượu ô tú không khách khí cần làm mà Trần mắt khách khí nói tiểu nữ Ninh Tiểu Duyên xin hỏi công tử họ tên Ninh tiểu Duyên nói gọi ta Trần mặt đi tiểu duyên cô nương can đảm lắm ta rất khắc phục Trần mặt nhìn ở trong mắt nữ Hải Tuy rằng nhu nhược không thể tả nhưng cũng có cốt khí cố gắng là trước đây không thể luyện Vũ duyên cớ đối với nữ Hải cũng rất có hào cảm nếu không là Trần công tử cứu rốt tiểu duyên nàyốt Dũng khí cũng chỉ là chuyện cười Ninh tiểu duyên cười khổ người có nhiều như vậy trung tâm tỷ vệ không cần như thếủrũ Sau đó lo lắng liền là Trần Mạc ca nuôi nàng. Trần Mạc công tử nhưng là cũng đi trở lại. Ninh Tiểu Duyên sắc mặt tường đỏ, nghẹn giọng hỏi: "Hừ, ta có việc trước hết đi rồi, phía dưới một đoạn lộ trình lập tức tới ngay Trường Lạc, các ngươi cũng nên an toàn." Trần Mạc cười cận. Ninh Tiểu Duyên muốn nói lại thôi, nghe được hắn, hơi thất lạc, nhưng là công tử cựu rút, Ninh ra vẫn không có biểu thị lòng biết ơn. Có thể được Tiểu Duyên cô nương nở nụ cười, chính là tốt nhất lòng biết ơn. Trần Mạc khen. Ninh Tiểu Duyên mặt tường đỏ, trong lòng có chút hài lòng, công tử cũng không nên trêu đùa tiểu nữ. Trần Mạc cười cợt. Nhìn thấy quách thị vệ đám người trở về, cũng không cần thiết tiếp tục dừng lại, cáo từ một tiếng, Trần Mặc liền thả người rời đi. Ninh Tiểu Duyên có chút mất mát. Người đàn ông này tốt vô lễ, tiểu thư đều như vậy lấy lòng hắn. Hầu gái lấy hết dũng khí. Ninh Tiểu Duyên cười nói một câu, có thể hắn là tham gia thi hội đi, lấy thể chất của ta, cũng là chỉ có thể nhìn, không có cách nào. Tiểu thư. Hầu gái thương tâm. Quách thị vệ sau khi trở lại, đầu tiên liền gấp gáp hỏi hỏi Linh Tiểu Duyên thương, biết được Trần Mặc rời đi cũng là rất tiếc hận. Thiếu niên kia thật là lợi hại trẻ tuổi như thế liền đạt đến khí hoa cảnh giới, mà sau chiêu thức kia cũng là chưa từng gặp, không hổ là trưởng lạc, có thể nhìn thấy cường đại như vậy võ giả. Mà sau chiêu thức hẳn là trong truyền thuyết Bát Quái đi." Ninh Tiểu Duyên nói. "Bát Quái? Lẽ nào là tứ thư ngũ kinh bên trong kinh dịch Bát Quái?" Quách thị vệ khiếp sợ. Ninh Tiểu Duyên sẽ không tầm võ, nhưng đọc đủ thứ thi thư các loại điển tịch, nàng nói như vậy khẳng định là không sai. Kinh dịch ở tinh giới có thể diễn hóa thiên hạ vô số công pháp, nguyên thủy nhất kinh dịch công pháp coi như là thiên tính cũng vì đó được lợi, đối với người tinh võ người tới nói càng không cần nhắc tới. Linh gia đội buôn thanh lý một hồi, sắp chết đi vài tên võ giả vừa lấp, Bạch Diện Nam tử thì lại thẳng thắn bê đầu thị chúng, uy hiếp những sơn tặc khác, sau khi một lần nữa lên đường. Dọc theo đường đi, Ninh Tiểu Duyên sốc lên liên mạc, nhìn xanh lam bầu trời, nước cạn trong suốt con mắt lần thứ nhất có tâm sự của thiếu nữ. Cô bé kia rất yêu thích ngươi, ngươi liền không muốn cùng nàng phát triển phát triển, ta nhìn nàng cũng rất đẹp đẽ. Trung Ly Tam Muội tinh vân xe rơi trên mặt đất, nhìn Trần Mặc đi tới lúc, chế nhạo đùa giỡn một câu. Trần Mặc lườm một cái, đó chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết lại vụn vặt. Ngươi diệt tận Vương tốt xấu cũng là hạng vũ giới trướng tứ thiên vương, làm sao cũng có loại này bé gái lãng mạn tâm tư." Trung ly Tam Ngụy cười ha ha. "Địa điểm tìm đã tới chưa?" Trần Mặc hỏi chính sự. "Sơn trại của Sơn Tặc." Chung Li Tam Ngụy gật đầu, Trần Mặc giết Sơn Tặc thủ lẫm sau, liền cố ý làm cho nàng nhìn chằm chằm, một cái chiếm giữ nhiều năm Sơn Tặc trên đầu, trong Sơn trại khẳng định có không ít thứ tốt, cùng với tiện nghi người khác không bằng tiện nghi chính mình. Trên núi một tòa rách nát chạy lâu, bốn phía dùng gỗ lớn lan can vây lên, thành Sơn Tặc thủ phủ chiếm giữ ổ điểm. Chạy tứ tán bốn phía, bọn sơn tặc trốn về chính mình cứ điểm, nhưng là thất bỏ đầu đầu. Này trong tên sơn tặc nhưng là có chút hoang mang lo sợ, mấy cái tu là tối cao võ giả ghé vào một đoàn, thương nghị tuyển ra mới thủ lĩnh vẫn là chuẩn bị ai đi đường ấy, Trường lạc phủ cận đỉnh núi có tốt hơn một chút cái như vậy chạy, đặc biệt là 50 dặm ở ngoài gió mát chạy càng lạ. Là... Phiên phức, nếu như bị cái khác chạy biết được, é e sợ tất nhiên muốn bị thôn phệ. Cuối cùng cảm thấy có thể làm giòn phân bạch diện nam tử một ít tài vận, người đàn ông kia dựa vào một thân tốt bản lĩnh ở sơn trại làm mưa làm gió, nhưng là kình phần lớn chỗ tốt. Đang lúc này trại ở ngoài bỗng nhiên đại loạn. Mấy cái võ giả vội vàng đi ra ngoài, liền thấy một nam một nữ đi vào trại, bên cạnh mấy cái lâu là đã chết rồi. "Là ngươi?" Nhìn thấy là mấy trưởng đánh gục đại thủ lĩnh Thiếu niên, sơ tặc nhị thủ Linh sợ đến hồn phi phách tán. Tuy rằng này có tốt hơn một chút tên sơ tặc, thế nhưng đối mặt một cái khí hoa cảnh võ giả căn bản liền không phần thắng, đặc biệt là Thiếu niên kia bên cạnh nữ tử, tựa như cười mà không phải cười, tóc đỏ như lửa, có một loại càng thêm làm người sợ hai độ vận. "Cầu thiếu gia tha chúng ta một mạng." Nhị thủ Linh quyết định thật nhanh quỳ xuống đến cầu xin. Từng trải qua Trần Mặc lợi hại sơn tặc cũng là lo sợ tắt mét mặt mày bái ngã xuống đất. "Xin tha mệnh, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Chúng ta đồng ý cống hiến cho đại nhân ngươi." Điều này làm cho vốn là có chút muốn một lần tiêu diệt cái này ổ trộm cướp Trần Mặc có chút khó khăn, nhưng sơn tặc này cũng quá không nghề nghiệp tố đuôi, như vậy liền xin tha. "Đem bọn người đại thủ lĩnh đội vật dọn ra." Trần Mặc suy nghĩ một chút. Mấy cái thân thể cường tráng sơn tặc lập tức chạy vội tiến vào kho hàng, một tìm tòi sau chuyện ra hơn 10 khẩu sắt lá lớn đồng khóa dương lớn. Cái dương truyền tới ngoài phòng to lớn đất trống. Cái dương xung quanh có xiển xích, có bữa chú, phong còn rất nghiêm mật. Chẳng qua này ngăn cản không được Trần Mặc, Trung Ly Tam muội nắm qua một tên sơn tặc đao, quay về mấy cái dương lớn nhất đao chặt bỏ đi. Trong ngay mắt, sở hữu cái dương xiển xích chặt đứt, phong ấn bữa chú cũng giập cắt, để những sơn tặc này đều xem lần độn. Đây là cỡ nào trâu bỏ võ kia? Mở ra cái dương vừa nhìn, bên trong kim ngân tài bảo, ở liệt nhật dưới ánh mặt trời, quả thực muốn mù người mắt chó. Dù cho là Trần Mặc như vậy xuất thân ở trường An phủ thiếu gia, từng thấy phú quý, nhưng cũng bị trước mắt tài bảo cho kinh sợ. Tuần 10 khẩu dương lớn chứa đầy từng khối từng khối tiền tỏi, những này tiền thỏi như gạch to nhỏ, ngay ngắn chỉnh tề chỉnh tề bày ra, làm cho người ta rất lớn thị giác số kích, mỗi một khối tiền tỏi giá trị có 10.000 hai tiền, một ngụm cái dương có tới chí ít 50 khối, chí ít 50 vạn là tiền, hơn 10 khẩu dương lớn có 5 triệu nhiều, ở đại trọng dương chiều, đối với Sơn trại tới nói này xem như là con số trên trời. Sơn Tặc cũng kinh ngạc đến ngây người ở. Tiên sư nó, chẳng trách luôn cảm thấy thiếu tiền, nguyên lai like trước đây đại thủ lĩnh đều đem cướp đến vàng luyện thành tiền thỏi. Nghị thủ mắng, những Sơn Tặc 4 năm, Sáu thủ lĩnh cũng là một mặt bị lừa dối đoán giận. Nguyên lai like bọn họ sơn trại có tiền như vậy, sớm biết liền tan vỡ trậu vàng rửa tay. Ngoại trừ những này tiền thỏi ở ngoài, cái dương còn có những vật khác, như là binh khí sắp bén, ngọc thạch, tranh chữ cùng một ít dược thảo, hẳn giống. Những này hơn 10 khẩu cái dương nhưng là Bạch Diện sơn trại qua nhiều năm như vậy thu thập trên công, cái kia Bạch Diện nam tử chẳng lẽ có yêu thích thu gom kim ngân ham mớn, là lấy cấp đến tiền cũng không xài như thế nào, ngược lại nhiều như vậy tiền nhìn liền hổ thục. Chẳng qua tìm nửa ngày, nhưng là không có tìm được cái kia ngũ nhạc quyết công pháp. Câm người trước đây lão đại công pháp ở đâu? Biết không? Không nói ra được các ngươi phải chết hết." Trần Mặc uy hiếp nói. Sơn Đặc Nhị thủ lĩnh liền đội vàng nói, "Biết đến, ngay ở hắn gian phòng." Đến Bạch Diện Nam tử thủ lĩnh gian phòng, ở một bộ có làm lên tuyệt đỉnh tư pháp mặt sau, Trần Mặc rốt cuộc tìm được Ngũ Nhạc Quyết. Ngũ Nhạc Quyết khắc vào núi đá bên trong, quỷ phụ thần công dường như, mỗi một bút cứng cáp mạnh mẽ, hồn nhiên hùng hậu. Trần Mặc cẩn thận nghiên cứu một hồi, này Ngũ Nhạc Quyết quả nhiên là hành thổ diễn hóa thần thông pháp quyết, sức mạnh hồn dày vô cùng, mỗi một chiêu đều có lớn sơn tư thế có thể hoàn toàn đầy đủ phát huy một tên võ giả sức mạnh bá đạo, cho dù đối mặt càng cao hơn binh khí cũng có thể chiếm cư ưu thế, điều này làm cho Trần Mặc Phi thường giật mình. Ở tinh giới bên trong, tinh võ vẫn là võ giả theo đuổi, mạnh mẽ tinh võ thậm chí so với tu vi càng có bảo đảm, thế nhưng tu luyện ngũ nhạc quyết nhưng sẽ vượt qua binh khí sức mạnh, mà tu luyện tới nơi sâu xa sử dụng nữa binh khí võ giả trái lại rất không tính đứng, cũng khó trách cái kia Bạch diện Nam tử vẫn luôn không có sử dụng binh khí. Trần Mặc đem ngũ quyết nhớ kỹ, chuẩn bị đi trở về cẩn thận nghiên cứu một phen. Hắn bắt đầu đại diện vẫn là bắt đầu đồng đều là dốc hết toàn lực con đường, Ngũ Nhạc quyết đối với mình cũng coi như là thích hợp, người khác không có cách nào dùng Ngũ Nhạc quyết phát huy ra binh khí sức mạnh, bắt đầu nhưng là có thể, nếu như đem Ngũ Nhạc quyết giày nặng hòa vào bắt đầu bên trong. Trần Mặc ngẫm lại đều có chút tiểu kích động. Được Ngũ Nhạc quyết, hắn cũng không có hứng thú đi siêu những vật khác. Nhìn như thế cái cẩn thận từng ly từng tí một, kinh hoàng bất an bọn sơn tặc, Trần Mặc lại nhíu mày lại. Đại nhân, ngươi nói cẩn thận không giết chúng ta. Các ngươi những sơn tặc này làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Trần Mặc lạnh lùng nói rằng, Hắn cực kỳ căm ghét loại này vào nhà cấp của tập nhân, coi như chết 100 lần cũng là chuyện đương nhiên. Bọn Sơn Tặc sắc mặt tái nhợt, sợ đến lại ngã quỵ ở mặt đất xin tha. Nhưng là không giết bọn họ, những Sơn Tặc này 89 phần 10 còn có thể nắm lấy lao buồn hành. Thu tha cho bọn họ cũng có thể, chính đang trường lạc Trần mặc cảm giác mình cũng không có thế lực nào, chỉ là lần này ra ngoài không có mang cái đao, nếu không có thể đem bọn họ giao cho Thiết Đao. Như vậy ngược lại cũng giải quyết phiền phức. Chẳng lẽ muốn ta làm tên Sơn Tặc này đầu lĩnh? Trần Bắc nghĩ, đột nhiên nhớ tới một người. Hắn ngẩng đầu, không có ý tốt nhìn đứng ở một bên thờ Trư trung Ly Tam Muội, muốn cho bản vương giúp ngươi mang đám giác rưởi này. Chung Ly Tam Muội nhìn ra tâm tư của hắn, Trần Mặc đi tới nhỏ giọng thương lượng với nàng, "Hừ, thân phận của ngươi dù sao đạt thủ, ta sự tình cần làm mà cũng chuyển tới Trường Lạc, ngươi cũng không tốt chờ ở bên cạnh ta, vừa vặn có thể lưu lại giúp ta thao luyện những này tiểu tặc. Lần này đến Trường Lạc, ta cũng không có thế lực nào, hơn nữa niệm u." Nhìn một chút nàng, Trần Mặc cũng là không muốn để cho niệm quấn vào Trần gia phiền phức. Chung Ly Tam Muội vừa nghĩ cũng vậy. "Được rồi, ngược lại bản vương cũng kẻ nhạ." Chân mắc quay đầu lại từ nay về sau ta chính là các ngươi mới thủ lĩnh thế nhưng các ngươi không thể lại làm chuyện ác bằng không giết không tha nhất định nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh chúng tiểu nhân kỳ thực cũng muốn an an ổn ổn sinh hoạt mọi người định mà nói chân mặt cười gần con có đây là phu nhân của ta sau đó do nàng thống lĩnh các người các ngươi nếu là một cái sai lầm nàng cũng sẽ không tốt hơn ta nói chuyện tham kiến phu nhân bọn sơn tặc lập tức lấy lòng áp trại phu nhân thú vị trung Ly Tamội cân nhắc nợ nụ cười chương 81 Tam hoaủ đỉnh tính là gì Trương Lạc, thơm ngon hoàn toàn lâu, Hoa Cúc. Trần Kinh đang uống rượu, trong phòng chỉ có vài tên ca cơ chính theo tiếng đàn múa lên, nhưng là rất hiển nhiên huyền chuyển vũ đạo không thể hấp dẫn Trần Kính sự chú ý, hắn mất tập trung uống rượu, một bộ sầu não vất tức thần thái. Làm Trường Lạc thi hương thứ nhất cử nhân, Trần công tử, người có vẻ rất không vui a. Một cái tiếng chế nhạo từ ngoài cửa chuyển đến đối với hắn phiền muộn tâm tình làm ra một phen chế bữa, một tên thân thể khá dài nam tử nhanh chân Hoa Cúc, hắn thân mặc áo xanh, ít dũng cảm, khí khái tú thoải. Mái. Nhìn thấy nam tử này, phiền muộn Trần Kính sáng mắt lên trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, phất tay một cái liền để ca cơ toàn bộ lui ra. Triệu Yên huynh, ngươi đến rồi, uống rượu. Trần Kinh cung cung kính kính rót đầy một chén rượu ngon. Không biết Trần công tử ngươi tu luyện thế nào rồi. Triệu Ngạn tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Gần nhất cuối cùng cũng coi như là đột phá đến tinh hoa hậu kỳ. Trần Kinh nói, tinh hoa hậu kỳ, ngược lại cũng không tồi, chỉ là muốn ở xuyên châu thi điện bên trong đạt được một vị trí, sợ sẽ là không quá hiện thực đi. Triệu ngạn tựa như cười mà không phải cười, lại uống mấy chén. Lần này thần võ nâng giai đoạn thứ 2 thi hội, lại mua cái châu trung tâm thành thị cử hành, thi hội tụ tập này châu sở hữu thành trấn, van, thế ra, vọng ng tộc, tông phái cùng ưu tú nhất cử nhân võ giả, mấy ngàn tên võ giả đến tranh cấp chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Trưởng lạc chính là ta Trần gia địa phương, ở đây, ai có thể lớn hơn so với ta. Trần Kinh kiêu ngạo nói, hắn lấy tinh hoa sơ kỳ liền có thể đoạt được trường lạc thứ nhất cử nhân, tu vi chỉ là thứ yếu, càng quan trọng hắn có được trời cao chăm sóc địa lý ưu thế cùng bối cảnh, tự nhận là trường lạc có thể đạt được thứ nhất. Triệu ngạn cười nhạt, Trần Kình công tử có phần này tự tin đó là được bất quá chúng ta nhà vương ra nhưng là nghe nói một ý chuyện muốn để cho ta tới hỏi thăm một chút. Trần Kinh vẻ mặt căng thẳng, ngữ khí cũng biến thành căng thẳng, không biết vương ra được tin tức gì. Trần Trường Thiên bốn tử Trần Mặc ở Thanh Long trấn nhưng là đạt được cử nhân tư cách, có tư cách tiến vào thi hội. E sợ, hắn cũng có thể hướng Trường Lạc tới rồi, không biết Trần Kính công tử cùng Trần Mặc thiếu ra so ra, này Trường Lạc đến cùng nghe ai đây. Trần Kính nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phúa lửa, cần lực chịu được được phẫn nộ. Lúc trước nghe được tin tức này lúc, Trần Kính cũng là vừa giận vừa sợ, ở trong mắt hắn Cái kia tên rác rưởi thiếu gia lại thật sự có thể ở trong vòng 3 tháng đạt được thần võ nâng cử nhân tư cách, chẳng qua này còn không đến mức để Trần Kình tức giận Trung thiên, hắn biết được Thiết Đao phản bội nương nhờ vào Trần Mặc, mà Trần Mặc dĩ nhiên là lấy khí huyết cựu truyền thực lực đánh bại Thanh Long trấn thiên tại số 1 Thanh huyện, này tu luyện tới tinh hoa cảnh nữ tử. Khó mà tin nổi. Trong vòng 3 tháng lại có như vậy võ giả có thể nhất phi trùng thiên, Trần Kình chưa từng nghe qua. Triệu Ngạn khẽ mỉm cười. Tự Trần trưởng thiên đi tới Trường An, nay Trường Lạc chính là chúng ta Trần gia trường quán, liền như vậy kinh doanh hơn 10 năm, Hắn lại là một tên rác rưởi có thể đem không." Trần Kính lạnh lùng nói rằng, chẳng qua hắn cũng biết lời này có chút lừa mình dối người. Trần Mặc đến trường là sau, ai dám không cho trường An quân thế tự tử, tử? Mà hiện nay trường Lạc 10 vạn trong cấm quân còn có một chút từng đi theo Trần trưởng Thiên lưu lại tâm Phúc, coi như bình thường Trần Kính phụ thân cũng chỉ huy không được. Rác rưởi? Haha, Trần Kinh công tử vẫn là như thế muốn. Triệu ngạn trong lời nói mang theo một tia châm biếm, hắn hiển nhiên cũng biết Trần Mặc sự tích, không biết Vương gia là thấy thế nào. Trần Kính tỉnh táo lại hỏi, "Vương gia tự nhiên là không muốn nhìn thấy." Bất luận làm sao cũng không thể Trần Mặc tiến vào thi điện bên trong, vương gia không hy vọng có bất kỳ biến số. Triệu Ngạn nói: "Thành thật mà nói, Trần Mặc trưởng thành cũng là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của ta, hắn e sợ chiếm được kỳ ngộ gì, chính là ta trước đây thị vệ thiết đao đều nương nhờ vào hắn, xem ra hắn xác thực là có chút thực lực." Dừng một chút, Trần Kinh nói rằng: "Nếu không lại xin mời vương gia mời ra đường môn. Việc này không cần ngươi đến bận tâm, lần này thi hội, vương gia cũng là phái người, ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện, thuận tiện đem Xuyên Châu nắm trong tay chính là." Ngay sau, Trương An quân diệt tộc Vương gia cũng sẽ bảo đảm ngươi tiền đồ không lo." Triệu Ngạn ăn một viên cây nho, nhai, nghiền ngẫm đến từ Tây vực thủy tinh cây nho mùi vị, vẻ mặt có chút cân nhắc sắc thái. "Xin mời vương gia yên tâm." Trần Kinh nói. "Ngươi biết nói lựa chọn thế nào chứ?" Triệu Ngạn lại hỏi. Trần Kinh cười ha ha, "Đương nhiên, đại trọng hoàng thất lấy mạng của hắn, Trần Trường Thiên mệnh số lấy tận, ai có thể bảo đảm hắn?" Trần Kinh tất nhiên là nguyện làm vương gia cùng hoàng thất ra sức chầu ngựa. Triệu ngạn vỗ vỗ tay, "Khan, như vậy rất tốt, kiên nhận ở, coi như Trần Trường Thiên là làm người hoàng không còn nhiều thời gian." Chút ít đồ này, cầm. Bóng đen lóe lên. Chân kinh trong tay nhiều một cái tinh xảo bình xứ cùng hộp ngọc. Nơi này một cái là tụ khí tồi tâm tán lục phẩm đan dược, có thể để cho ngươi lên cấp đến khí hoa cảnh. Lấy khí hoa cảnh đối phó tinh hoa cảnh võ giả nguyên nên có thắng quên đi thôi. Nếu như ngươi thất bại, một chiếc hộp khác có thể giúp ngươi được ăn cả ngã về không? Lục phẩm đan dược. Chân kinh sáng mắt lên, vẻ mặt trở nên hơi hưng phấn. Đại trọng vương triều đan dược tự cửu phẩm hướng về trên mãi cho đến nhất phẩm, càng đi lên giá cả càng đắt giá hi hữu, như lục phẩm đan dược Nếu như không có hiện quý thân phận coi như nhiều hơn nữa tiền cũng khó có thể mua được. Chân kinh nhiều tạ vương ra cùng thánh thượng ban ân, nhất định sẽ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Chân kinh không quên nói cảm ơn. Cái kia chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, ngày sau, xuyên châu chính là người, tiểu thiếu ra là một người hầu ra ta xem cũng có thể a. Sau đó nhất định đã quên không chịu ngạn đại ca chỗ tốt. Hai người cùng chén nụ tràn, hiểu ý nở nụ cười. Trung lý ta muội cùng niệm Vũ ở lại sơn trại sau, chân mạc liền một mình cưới lên một con ngựa đi tới trường lạc. Lam Xuyên Châu thi hội địa điểm thi, vào giờ phút này Đế tử xuyên châu các thành trấn lớn võ giả đều tiến vào trường lạc đợi được thi hội, Trần Mặc Câm thẩm đối với có tuổi tác nhìn qua không vượt qua 20 tuổi võ giả đánh giá một phen. Phần lớn đều ở khí huyết cửu truyện cùng tinh hoa cảnh trong lúc đó, cũng không đáng giá để cho mình kiên kỵ đối thủ. Chẳng qua xuyên châu tiếp cận trường an, có ngọa hổ tàng long cũng không kỳ quái. Trần Mặc không có trước tiên đi trấn phủ. Trên danh nghĩa, xuyên châu là Trần trưởng tiên phong chế, trường lạc cũng giao cho Trần Hổ hảo trong tay quản lý. Nếu như Trần Mặc đến, trường lạc trấn gia tất nhiên muốn hậu lễ chờ đợi cho hắn. Chẳng qua Trần Mặc không thích phiền phức. Hắn cũng rõ ràng e sợ Trần Kình cũng từ khắp nơi con đường bên trong hỏi tham được chính mình trở thành thanh long trấn cử nhân sự tình, nói vậy hiện ở trong lòng cũng là đổ phải hoảng sợ, sẽ không ngờ tới ngăn ngắn 3 tháng liền có thể vượt qua hắn đi. Chân mặc đối với Trưởng Lạc vẫn là xuyên châu đều không có hứng thú. Biên giới nước sau sự tình hắn cũng chút nào không ý định này, nếu như nói chỉ là người tinh võ người cũng có thể có như thế một fan theo đuổi, thế nhưng mục tiêu của hắn là trung ương tinh vực nơi sơn, cũng không có hứng thú vì là chuyện nhỏ này tốn tâm tư kinh doanh. Chân mặc ở trên đường đi bộ một vòng. Bởi vì võ giả biến nhiều duyên cớ, trên đường cái nhiều rất nhiều binh sĩ tướng lính tuần tra. Đừng xem những binh sĩ này kỷ luật nghiêm cấm, không bằng võ giả như vậy tự tại, nhưng trên thực tế mỗi tên lính có ít nhất khí huyết cựu chuyển thậm chí trên đỉnh tam hoa trở lên thực lực. Chân mặc đón lấy đi tới thần võ đốc phủ. Thần võ đốc phủ là thái tổ hoàng đế lúc đó sắp xếp ở 36 châu một cái bộ ngành, do hoàng thất tự mình chưởng quản, trên danh nghĩa là vì thần võ nâng mà chuẩn bị, trên thực tế thần võ đốc phủ có thần võ doanh, nhân số mặc dù mới hơn trăm, thế nhưng mỗi cái trên đỉnh tam hoa, không thể khinh thường. Dùng để giám thị thành thị tướng lĩnh, có hay không làm phản chi tâm. Lúc này, Sở Hưu chuẩn bị tham gia thi hội võ giả đều tụ tập ở Thần Võ Đốc phủ, từng người cầm cử nhân khiến đến báo danh cùng đổi lấy đồ vật. Mỗi khối cử nhân khiến chất liệu không đồng đại biểu võ giả chiếm được cử nhân hàm kim lượng, cũng có thể tương ứng từ Thần Võ Đốc phủ được một ít cử nhân tưởng thưởng, bao vây kim ngân, công pháp cùng đan dược loại hình, nếu như đồng ý còn có thể gia nhập Thần Võ Đốc phủ ngoài ra được khen thưởng. Gia nhập Thần Võ Đốc phủ sau liền giống với trở thành hoàng tộc thị vệ, may mắn có thể bị đề cử đến hoàng cung thần vệ doanh bồi dưỡng, chỗ tốt rất nhiều. Lúc trước thái tổ hoàng đế có thể nói nhọc lòng, nỗ lực dùng phương pháp này lũng đoạn đại trọng vương triều ưu tú võ giả nhân tài. Ban đầu thật có chút dùng, chẳng qua sau đó trái lại bị các lớn quý tộc dùng để bồi dưỡng thế lực của chính mình, cho rằng thăm dò thực lực đối phương một cái công cụ. Tiến vào thi điện sở Hữu Võ Giả hầu như đều có chính mình chống đỡ bối cảnh, từ bên trong phán đoán ra khắp nơi thực lực sâu cạn. Thần võ đốc phủ võ giả thực sự quá nhiều hơn đăng ký, lĩnh tưởng thượng trước cửa sổ đã xếp nổi lên trùng long, mọi người đều rất có trợ tự. Đương nhiên, lấy thân phận của Trần Mặc, có thể tùy tùy tiện tiện cho tới đặc quyền chẳng qua hắn lần này là muốn dựa vào thực lực mình tiến vào trong TV, để những người khác người nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng không muốn rêu giao thân phận của chính mình, liền đàng hoàng xếp hạng một cái đội ngũ mặt sau. Có nghe nói hay không, có người nói chúng ta xuyên châu có một cái trên đỉnh Tam Hoa Viên mãn cử nhân a. Cái gì a? Trên đỉnh Tam Hoa? Tam Hoa tụ đỉnh sao? Người xác định là thật sự? Đương nhiên, dựa vào ta một cái phương xa biểu ca hàng xóm thân thích bằng hữu cháu trai gì cả nói, nàng tự mình nhìn cái kia trận cử nhân sát hạch, hắn mở ra trên đỉnh Tam Hoa Nhưng kia tham gia cử nhân khiến võ giả liền toàn bộ quỳ. Vô Nghiễm, nhất định là Vô nghĩa. Khịt mũi con thường. Khẳng định là khuyết đại, ta còn nghe nói cái gì thành cái gì chấn có một cái khí huyết tẩm chuyển võ giả đem tinh hoa cảnh võ giả đánh cho hoa rơi nước chảy đây. Đây căn bản là không thể. Chính là à, võ giả có thể ngưng luyện ra tinh hoa, khí huyết bất diệt, khí huyết cấp võ giả như thế nào đi nữa châu bỏ còn có thể đánh bại khí huyết bất diệt võ giả. Mộng mâm nhạc, nhất định là muốn uy hiếp chúng ta. Thần võ đốc phủ đại sảnh xung quanh một số võ giả nghị luận sôi nổi, bọn họ đến từ xuyên châu các nơi. Cái gì tin tức ngầm đều có thể đánh nghe được. Trần Mặc Ban đầu nghe vẫn cảm thấy thú vị. Tam Hoa tụ đỉnh võ giả a. Này có thể tương đương lợi hại, Trần Mặc tự nhận mình coi như tu luyện tinh lực muốn chiến thắng Tam Hoa tụ đỉnh võ giả vẫn có chút vất vả, bởi vì Tam Hoa tụ đỉnh sau, võ giả tinh khí thần đã nhiên đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, đây là bất kỳ võ giả có khả năng theo đuổi đến cực hạn, cao đến đâu cảnh giới cũng chỉ có thể bị xét đánh. Cho dù chính mình tu luyện tinh lực, đối mặt cao như vậy tay cũng sẽ không chiếm đến quá to lớn tiền nghi. Chẳng qua nghe đến phía sau, Trần Mặc bật cười, cái kia không chính là mình à. Tam hoa tụ đỉnh tính là gì? Ta còn biết lần này thi điện có có càng đáng sợ võ giả đây. Đột nhiên, sau lưng chuyển tới một thô lỗ như sát tầm thanh, đối với những nghị luận này có chút xem thường. Chân Mặc quay đầu lại, hơi sững sở. Chương 82, một quyền dọa nước tiểu. Nói chuyện chính là cái trắng hán, An Mặc tiểu phu giống như áo đơn, lộ ra bắp thịt dường như khối thép dường như tràn ngập lực bộc phát. Khí huyết cựu chuyển sau võ giả đã đem thân thể cơ năng có thể điều khiển như thường, không cần loại này khối thép bắp thịt cũng có thể có mạnh mẽ lực phá hoại, chẳng qua hắn bắp thịt như vậy hiển nhiên luyện qua đặc biệt công pháp tạo thành. So với bình thường võ giả cần làm mà cường rất nhiều. Cái này Tráng hắn một mặt nghiêm túc, ánh mắt như sát, bình thường võ giả cũng không dám cùng hắn đối diện. Trần Mặc tất nhiên là không sợ ánh mắt của hắn, hiếu kỳ hỏi: người nói so với Tam Hoa tụ đỉnh còn lợi hại hơn võ giả? Người lẽ nào gặp?" Tráng hắn nhìn chăm chú Trần Mặc, ánh mắt dường như muốn giết người. Chẳng qua hắn loại này huy hiếp đối với ký xuống ba cái tinh tướng Trần Mặc tới nói không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt trợ. Nhìn thấy Trần Mặc thần thái tự nhiên, Tráng Hán cũng là hơi kinh hãi, để nằm ngang cùng ngư khí, tại hạ tự nhiên tận mắt nhìn thấy Tráng Hán lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Không qua 20 tuổi liền đạt đến Tam Hoa tụ đỉnh võ giả đã trăm năm khó gặp thiên tài, coi như là cái kia đại trọng vương Triều Thiên tài số một Giang Yên Vũ cũng cũng chỉ là vẫn không có trải qua to nhỏ lối tiếp. So với nàng còn lợi hại hơn. Trăn mặc là không thế nào tin, lùi một bước nói, nếu như cử nhân sát hoạch thật sự có loại này võ giả, đã sớm đã kinh động Hoàng đô đi, nếu như không, có bối cảnh, vậy thì là thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng. Trắng Hán cười hì hì, ta biết ngươi không tin, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin, cô bé kia xem ra ôn nhu yếu yếu. Thế nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy nàng đem tiểu lôi kiếp tu sĩ chiến đầu. Nói đến đây phản Phất nhớ tới ngày đó cảnh tượng, hắn run lên một cái. Nữ nhân, lẽ nào là tinh tướng? Chẳng qua tinh tướng căn bản không cần thiết tham gia loại này thần võ năng đi, lãng phí thời gian cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thật sự có mấy cái cũng bình thường. Chân Mặc cười nói, tiểu hình đệ ngược lại cũng đúng là lòng dạ rộng rãi, không biết là cái nào thành trấn tử nhân. Xem ra cũng rất trẻ trung. Đúng rồi, gia tên Trương Mạnh, năm nay 17. Người mới 17. Trân Mạc sướng sở. Có phải là đầu tiên nhìn xem ở xuống có 30, 40? Trân Mạch nói. Trân Mạc gật đầu, sắc thực cùng hắn nghĩ tới giống như, đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn lúc nhưng là sướng sốt, nghĩ thẩm cái này 40, 50 tuổi đại Hán cũng có thể thông qua sát hạch. Đại trọng vương triều thần võ nâng có nghiêm ngặt giới hạn tuổi tác, võ giả muốn ẩn giấu triều đình có chính là phương pháp làm thanh, ra một cái sai lầm liền muốn toàn ra chém giết tịch thu ra sản tội. Trân mặc đối với tráng hắn này hứng thú, liền tán gấu lên, biết được hắn là thanh hà chấn nhân Ta không phải là đồn đại cái kia cái gì thanh trấn đánh bại tinh hoa kỳ võ giả cái kia cử nhân." Trương Mánh cười tương đối ngại ngùng. "Lấy khí huyết cựu chuyển đánh bại tinh hoa kỳ ta cảm thấy khẳng định là khó lắm, không thể nào làm được." Trần Mặc không tỏ do ý kiến. "Đúng rồi, các hạ là nơi nào cử nhân, không biết có hỏi thăm được cái gì không?" Trương Mánh hỏi. "Tại Hạ họ Trần, tên một chữ một cái mặc." "Đến từ Thanh Long trấn, còn tin tức không đánh như thế nào nghe, chẳng qua nếu là thần vo nâng đều là có đủ với." Trần Mặc nói. "Nói cũng là, nếu như thật đụng tới người phụ nữ kia, ta xem chúng ta cũng đừng đùa. Trương Mánh rất tán thành. Hai người hàn huyên một hồi, có chút hợp ý rất nhanh, đội ngũ liền đến phiên Trần Mặc, hắn lấy ra đồng chất cử nhân khiến đang muốn dự thi, đang lúc này, một bóng người giành trước cắm ở trước mặt hắn, đem Trần Mặc chen lùi tới mặt sau. "Tiểu Hưng đệ, không thấy nhiều như vậy người ở xếp hàng sao?" Trần Mặc còn không nói chuyện, phía sau Trương Mánh một cái vô vào cái này chen ngang công tử áo gấm trên bà vai. há liêu vừa mới đập, một nguồn sức mạnh phản đạn trở về, Trương Mánh lập tức dùng tới kính, vận chuyển khí huyết, mặt đến đỏ chót, một thân khối thép bắt thịt phồng lên lên. Cái kia cầm y nam tử một tiếng cười gằn, vai run lên, Chỉ thấy trên đỉnh mở ra nhất hoa, một luồng khí huyết sôi trào như thủy triều mà lên, chứng minh rõ ràng áp chế không được sức mạnh của đối phương, vẻ mặt biến đổi bên trong, chỉ lát nữa là phải xấu mặt. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống bị này công tử áo gấm cho đánh bay, chân mặt tay lôi kéo, tay phải nhẹ một nắm, rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như hóa giải hai người sức mạnh. Trứng văn thở phào nhẹ nhõm, đối với Trần mặt cảm kích gật gù, ánh mắt có chút kinh ngạc. Ồ. Oh, nay cầm y nam tử chân mày cau lại, cân nhắc nói, có chút ý tứ. Hắn xem thường liếc mắt nhìn Trần Mặc, quay đầu móc ra lễ bài. Rõ ràng là một khối kim chế tạo cử nhân khiến Phạng Phật La khẽ khoang giống như cầm y nam tử quay về Trần Mặc giơ giơ lên chính mình cử nhân hiến, Phạng Phật đang nói, "Tiểu tử thúi, buồn thiếu ra nhưng là lớn thành đi ra cử nhân, như người loại này Thâm Sơn cùng cốc đi sang một bên." Trương Mãnh nhìn nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng biết kim chế tạo cử nhân khiến đại diện cho đại trọng vương triệu một ít trọng yếu thành trấn, tỉ như Trường Lạc như vậy phồn hoa địa phương, toàn bộ xuyên châu cũng không vượt qua năm, sáu tỏa, có thể theo như vậy phồn hoa địa phương thắng được cử nhân tự nhiên thực lực không thể khinh thường. Như bọn họ như vậy làm bang động, làm bằng bạc ở lần thứ nhất trong khảo hạch liền vô hình bị hạ thấp xuống. Quả nhiên, xung quanh những võ giả kia lộ ra hâm mộ vẻ mặt, mỗi một người đều rất ước ao kim chế tạo cử nhân khiến cho đến tưởng thượng. Đùa giỡn, ở trường lạc lại cũng có người ở trước mặt hắn run vi phong. Chân Mặc lấy tay vô một cái ở trên người hắn, đối phương chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, đợi được dưới chân nhất định, mình đã rượt vào đến một bên. "Tiểu tử, ngươi dám đối với ta vô lễ." Thiếu niên giận dữ cười. "Hôm nay không bắt ngươi, quả thực là sĩ nhục ta thứ kinh vi phong." Hóa ra là thứ kinh đi ra, chẳng trách lớn lối như thế. Thư Kinh là xuyên châu một tòa biên thủy cứ điểm, nơi đó là binh gia trọng địa, so với Phồn Hoa không sánh được trưởng lạc, thế nhưng Vũ Gió cư thịnh, nơi đó võ giả mỗi người đều là máu nóng chủ, một lời không hợp làm lớn chuyện quả thực là chuyện thường như cơm bữa. Ở Thứ Kinh, sở hữu võ giả đều thờ phụng Cường Giả Vi Tôn, thực lực nói chuyện. Tiểu tử này xem ra cũng là cảm giác mình có kim chế tạo cử nhân khiến xếp hạng một ít đồng cấp, nâng cấp cử nhân trước ném mặt mũi, lúc này mới không đáng kể cắm ở Trần Mặc trước mặt. Lời nói xong, thiếu niên nào gấm liền hướng Trần Mặc nào tới, bước như đại bằng, một bước liền đến trước mặt hắn. Ngũ Trảo Như Võng chính là một cái bắt thủ pháp. Đòn đánh này, coi là thật là chim lớn gào thét, sắc bén hung ác. "Là, vâng đúng, đại bằng quyền." Xung quanh võ giả kinh ngạc nói. "Tiểu tử này đem đại bằng quyền luyện được thật là lợi hại, đã đến nhất lưu cảnh giới đi." Mắt sắc võ giả khiếp sợ nói rằng, "Võ ký có siêu nhất lưu, nhất lưu, chuẩn nhất lưu phân chia, nhưng có cú nói được lắm, không có mạnh nhất võ ký, chỉ có mạnh nhất võ giả." Một cái lợi hại võ giả coi như là phổ thông không đủ tư cách võ kĩ cũng có thể luyện đến siêu nhất lưu mức độ. "Tiểu tử này quả nhiên có hung hăng tiền vốn." Ở đại trọng vương triều đại bằng quyền nghĩa nhưng là trong quân đội võ kỹ, người bình thường học không tới, cũng chỉ có tướng môn sau khi mới có thể học được. Đại bằng quyền nói chính là ra quyền tốc độ như chim bằng dương cánh, bay lượn ngàn dặm, không chỉ nhanh càng có một luồng sẽ rách sư hổ tàn nhẫn, thủ thế hơi động, toàn thân bắp thịt lộ chân lông lại như là đại bằng lông cánh run lên, tất cả sức mạnh liền trong nháy mắt kích phát. Lấy đại bằng quyền triển khai quyền pháp luyện đến cao thầm, coi như đối mặt có vật cưới, lên mặt đao võ giả cũng có thể trông nháy mắt bắt. Tiểu tử này sử dụng đại bằng quyền cũng là tràn đầy tự tin, muốn đem Trần Mặc Tay cho bẻ gãy cho những người khác một điểm hạ ma uy. Trần Mặc cười thầm, nếu như hắn có thể bị đại bằng quyền cho bắt giữ, gì còn không được khinh bị chết hắn a. Thiếu niên áo gấm tay trộn vào trần mặc cánh tay, năm ngón tay sờ một cái, làm một cái bắt pháp, đột nhiên, thiếu niên sững sở, lộ ra ngạc sắc, trong tay nắm lấy một đoàn không khí, trần mặc cánh tay đã biến mất không còn tăm tích. Không tốt. Thiếu niên áo gấm tấm lòng bên trong thăng ra mãnh liệt nơi nguy hiểm linh cảm, thiếu niên hai tay điệp một cái giao nhau hình, mãnh liệt về phía sau xoay tròn đưa ra, cổ dao nhục. Cánh tay như song đao, cấp tốc xoay tròn ở trước mặt chính là sắt thép cũng phải bị cắt đứt. Bá, hai tay một chém, lại là bổ tới một đoàn không khí. Làm sao có? Thiếu niên trong mắt co rúm lại, không thể tin được hắn đại bằng quyền nghiễu bên trong tu luyện được phản ứng cùng tốc độ lại hai lần phán đoán rơi vào khoảng không, ở trên chiến trường chém giết, này sẽ cùng với chết rồi hai lần. Nguy rồi. Một luồng hạo lớn như núi uy thế đột nhiên tự sau lưng vụt lên từ mặt đất, lại như một tòa thái sơn muốn sụp đổ đem hắn nghiền thành bánh thịt, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như vậy áp lực kinh khủng, tâm phổi đều muốn nát tan, bất diệt khí huyết đều muốn biến mất. Chạy! Thiếu niên chấn kinh sợ hết hồn, liền co quắp ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại, đã thấy Trần Mặc cười híp mắt xem kỹ hắn. Người tệ ra quẩn. Chương 83: Tham kiến thế tử điện hạ. Thiếu niên áo gấm túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy nơi đũng quần nước một đám lớn, trên đất cũng nhiều một đống vết nước, mới nhìn đi, thật giống thật sự bị dọa nước tiểu giống như. Xung quanh các võ giả cười phá lên, mặc dù đối với thiếu niên này kìm chế tạo cử nhân khiến rất tức giận, nhưng là nhìn thấy hắn lại bị người cho dọa nước tiểu đều là không nhịn được lớn mà cười. Thứ kinh cử nhân sẽ không như thế người ngu ngốc đi, còn không có động thủ liền sợ vãi tè rồi. Mới vừa rồi còn như vậy hung hăng, hóa ra là con cọ giấy. Phía trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu bỏ đá xuống dưới người, đặc biệt là khi ngươi nơi đang ghen tị vị trí lúc, người như thế càng nhiều. Trước còn đối với thiếu niên áo gấm không đốn chúng võ giả nhìn thấy hắn chịu đục dồn dập cười náo. Thiếu niên áo gấm thờ ơ không động lòng, hắn căm hận nhìn chằm chằm chân mặc. Thân là tướng môn sau khi, từ nhỏ đã trải qua thay chất thành núi, máu chạy thành sông tôi luyện, đã sớm luyện được một thân căn đảm, chỉ là khí thế mạnh mẽ căn bản không đủ để làm hắn dọa nước tiểu. Thiếu niên áo gấm ở xung quanh liếc mắt nhìn, phát hiện chỗ ngồi một cái chén trà nước hết rồi. Lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tên trước mắt lại đem nước trà dội ở trên người hắn, để hắn xấu mặt. Ngươi dám nhục nhã ta? Ta không có nhục nhã ngươi, là chính ngươi nhục nhã chính mình. Đường Đường tướng môn sau khi, liền không ai dạy ngươi tới trước tới sau đạo lý sao? Trần mặc bĩu môi, đối với hắn tức giận không để ý lắm. Thật là khiến người ta lo lắng không hiểu kỷ luật võ giả làm sao, vì là triều đình đang gánh trách nhiệm nặng nghề Hay, hay. Ngày hôm nay ta Tông Chính anh không mạnh mẽ giáo hơn ngươi, cái kia xác thực là có lỗi với ta Chính gia nuôi dưỡng. Thiếu niên tự nói tên gọi Tống Chính ra. Chân mặc không cái gì ấn tượng, hắn dù sao từ trường ăn sau khi ra ngoài liền đến thanh long trấn, xuyên châu cũng không thế nào quen thuộc. Thế nhưng những võ giả khác nghe được danh tự này đều là hơi kinh hãi, trước chào phủng người cũng lập tức hạ thấp giọng, tư thái lần thứ hai buồn cười cùng kim lên. Tống Chính đại tướng quân dòng dõi, chẳng trách lợi hại như vậy, có thể được kim chế tạo cử nhân hiến. Đại tướng quân. Đại trọng vương triều tướng quân có cấp 3, đại tướng quân, phi kỵ tướng quân cùng sa kỵ tướng quân. Đến đại tướng quân người, ở võ đạo ít nhất cũng là có đại lôi kết thực lực. Chẳng trách kẻ này như vậy thô bạo. Ở xuyên châu, coi như là Trần Hổ Hảo Trần ra đều cản tay không được hắn. Chẳng qua ở xuyên châu đại tướng quân cũng đến nghe Trần Trưởng Tiên hiệu lệnh. Thân là đại tướng quân con trai, người liền điểm nhãn lực đều không, còn muốn tự rước lấy nhục. Trần Mặc chân mày cao lại, ngữ khí giao hẳn bình thường nghiêm khắc. Tông chính anh chưa bao giờ bị người như vậy ở trong nhục nhã qua, ngày hôm nay coi như hắn lao tử đến rồi cũng đừng nghĩ bỏ qua. Hai vị đều là cử nhân, tương lai có thể vì là thánh thượng cống hiến, cũng không nên tự tương tàn đấu a. Một cái giọng ôn hòa đi ra. Đốc phủ một tên phó tướng vã đi ra đối với Trần Mặc quy nhũ. Hắn xem Tông Chính anh cũng không dễ chơi, liền nói với Trần Mặc: "Tiểu huynh đệ, không bằng ngươi trước hết cùng hắn nói lời xin lỗi đi, biến chiến tranh thành tơ lụa mà." Tông Chính thiếu ra, tướng môn chi phong tự nhiên là danh bất hư truyền, hà tất nội giận tổn thương hòa khí, không bằng đợi được thi hội trên nhất quyết cao thấp cũng không mượt. Cút. Tông Chính anh mắng, trợn lên giận dữ nhìn nói: "Hôm nay ngươi nếu không cho ta quỷ xuống đến xin lỗi đừng hòng bỏ qua." Cái kia phó tướng sắc mặt hơi khó coi, ngượng ngùng nhìn Trần Mặc: "Xin lỗi, ta ngược lại thật ra có thể xin lỗi ngươi." Trần Mặc gật đầu. Phó tướng Tâm nói vẫn là vị đạo hữu này thực khách nhắc, chẳng qua còn chưa kịp cao hướng đây, chân mặc chuyển đề tài, chẳng qua ta chỉ sợ ta nói xin lỗi xong sau, phụ thân ngươi có hướng về ta xin lỗi. Đốc phủ Phó tướng há hốc mồm, coi chính mình ngay lầm. Đại tướng quân cho hắn nói xin lỗi, hắn coi chính mình là ai vậy? Trường An quân thế tự sao? Bên cạnh các võ giả ồ lên, lộ ra hương phấn dáng vẻ. Lần này có trò hay nhìn. Tống Chính Anh sầm mặt lại, ngươi dám sỉ nhục phụ thân ta, ngày hôm nay không bắt ngươi cái này cử nhân ta cũng không muốn. Hắn thân pháp đồng thời, thân như đại bằng kim điêu, Một luồng ác khí gió tanh vui vẻ nước núi, chỉ thấy trên đầu tụ đỉnh lữ hoa, đông nhiên đã tới khí hoa cảnh. Không hổ là tướng môn con trai, nhỏ tuổi như thế có thể tu luyện tới khí hoa cảnh, sợ là Thanh Huyền cũng so với không được. Chẳng qua cũng bình thường, Thanh Long trấn Thanh Huyền thuộc về thiên tài số 1, nhưng này cũng chỉ là ở trong trấn, thế tộc phổ biến gốc gác liền không đủ phong phú, cùng triều đình trọng tướng vọng tộc so ra trên lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Cũng khó trách Tông Chính anh như vậy hung hăng, thực lực như vậy ngạo nghệ ở xuyên châu cũng không vấn đề chút nào. Huynh đệ, cẩn thận. Trương Manh Ca kinh biến sắc mặt bị tông chính anh làm cho lùi về sau. Tu luyện ra khí hoa sau liền ngưng khí dẫn thể, từng chiêu từng thức tuyệt đối không phải khí huyết võ giả có thể ngăn cản. Trần Mặc thấy này cũng là vận chuyển nhất khí giới, một đường khí hoa đồng dạng du nhiên, tự nhiên mà mở. Cái gì? Khí hoa cảnh? Không thể nào, khí hoa? Sao có thể có chuyện đó? So với tông chính anh chuyện đương nhiên, làm Trần Mặc đồng dạng lấy ra khí hoa cảnh tu vi sau, ở đây võ giả không không dại ra ở một cái nắm giữ làm bằng đồng cử nhân khiến cự nhân lại có thể tu luyện ra hai hoa tụ đỉnh, quả thực khó mà tin nổi. Có như thế cường thực lực mới có ở lớn thành một kích. Ngày hôm nay ta liền thay mặt cha ngươi giáo hơn ngươi, miễn cho ngày sau rơi xuống ở trong tay người khác nếm mật nhỏ. Trần mặt lạnh lùng nói rằng, một quyền đánh ra, một chiêu cấn phúc quản tiếp được Tông Chính anh đại bằng dương cánh, thiếu niên hai tay vừa mở một đóng, thế mạnh mẽ chân khí nát tan đội trần, ở trong đại sảnh bay cuộn, chân khí vận chuyển bên trong, Tông Chính anh thiệt chán sấm mùa xuân, sao quát một tiếng. Nhất thời cả kinh cả sảnh đường võ giả không khỏi lùi về sau. Liễn Phong như rảo, một cái cứng trảo lấy ra, phối hợp với đại bàng quyền nghĩa hình, cả người khí tức đột nhiên trở nên sắc bén cực kỳ. Một luồng ác liệt sát khí từ hết hầu bên trong bắn ra, vừa nhọn vừa sắc, chính như bay lượn ở ngàn mét trên bầu trời đại bằng kim điêu đáp xuống. Cung Tông chính anh phụ cận võ giả cảm giác ngay lập tức sẽ không tốt, toàn thân bị gió tanh giằng buộc, có chút không thể động đậy, muốn không phải là đối thủ của hắn là Trần Mặc, chính mình nhất định phải ở này lợi trảo xuống chia 5 xẻ bảy. Mấy cái võ giả sắc mặt trắng bệnh, run rẩy sợ hãi nhìn Trần Mặc. Tông chính anh chiêu này đại bằng chém giết quả thực chính là này cô bá đạo khí thế, là đại bằng quyền nghĩa bên trong tối tinh thân một chiêu, người như trên không lao xuống xuống. Mặc ngươi giấu ở trong Thiên Quân Vạn Mã cũng phải bị cầm thủ cấp. Đáng tiếc chính là, muốn dùng võ giả khí thế đến uy hiếp Trần Mặc quả thực là nói chuyện viển vông. Ba cái tinh tướng khế ước ở trong cơ thể hắn, coi như nhân hoàng ngoài cũng chưa chắc có thể làm cho hắn có vẻ độc dung. Trần Mặc sử dụng bắt quái ly trung hư, thân thể rất khiêm tốn một đệ, liền để tông chính anh kiêu ngạo trừ khử sạch sành sanh, đón lấy hữu quyền đưa tới, như pháo nổ vàng, sức mạnh chuyển tới mặt đất, đại sảnh sàn nhà đều đang chấn động. Một quyền oai, cứng mạnh như núi lửa phát, nhưng lại gọi người khuôn mặt thất sắc. Thiếu niên này quả thực nghịch Trước còn ở Kiên Kỵ tông chính anh võ giả cảm nhận được trần mặc cú đấm này lợi hại, ngay lập tức sẽ cảm thấy tâm phổi bên trong có một đám lửa thiêu đốt, so với tông chính anh đại bằng còn còn đáng sợ hơn. Có chút chỉ là khí huyết cự chuyển võ giả thậm chí khó có thể áp chế ngực nặng nề, một ngụm máu tươi kém một chút phun ra. Tông chính anh lưỡng hoa tụ đỉnh bên trong, chân khí tại người cũng lập tức cảm nhận được sát khí đập tới, nhẹ nhàng trấn cảm một lan truyền, không cần đầu óc nghĩ, liền biết trần mặc cú đấm này có lai lớn, coi như tay chân liệu, cũng nhất định phải như chứ không hiểu ra sao bị đánh bay ra ngoài. Thiếu niên này võ kỹ đến cùng là cái gì lai lịch? quả thực là khó mà tin nổi, hắn làm sao có khả năng so với ta còn lợi hại hơn, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Tống Chính Anh đấu kỹ ý nghĩ đồng thời, bước chân hơi động, thân thể liền như chim khổng lồ chân trượt lui ra, lùi về sau mấy thước, chánh thoát trần mặc một đòn ly chút hư. Thế nhưng vừa vận chánh thoát, liền thấy mắt tối sầm lại, kinh phong sụp đổ hạ xuống. Kinh dịch bát quái có 8 thức, mỗi một thức không giống nhau rồi lại lẫn nhau liên kết, sinh sôi liên tục, đối phó tinh tướng hay là không, dùng, nhưng đối phó với tam hoa võ giả nhưng là thừa sức, trấn mặc chiêu thứ hai khảm trung mãn vừa rơi xuống mà xuống, chồng xuống quân thế. Từ trên xuống dưới, hai tay như nước, hung bánh tiêu ngạo dường như kéo dài nhỏ nước, quyền thế khó có thể dự đoán. Nay một nhu một cương chuyển đổi gọi người kinh động như gặp người trời. Tông chính anh ám tiêu không tốt, nhắm mắt đi chặn. Chân mặt hai tay rơi đến, coi là thật là rơi như mưa, tụ hoàn toàn chỗ chúng chỉ là trong nháy mắt, vũ rơi như đột nhiên. Ở tông chính anh lồng ngực mở ra một cái chỗ lõm sát khí trong nháy mắt tụ hoàn toàn. Khảm trung mãn. Tông chính anh thân thể lạo đạo, lớn miệng phun ra màu tươi Đốc phủ phó tướng vừa nhìn Thứ Kinh Thiếu ra lại bị một cái đường đi không rõ làm bằng đồng cử nhân khiến võ giả đánh như vậy khó coi, biết không tốt kết cuộc, nhưng là Đốc phủ Đô đốc lại không ở quý phủ, phó tướng vội vàng mệnh lệnh đáng sợ nói: "Nhanh, đi đem Trần gia mời tới, liền nói có người ở Thần Võ Đốc phủ gây sự." Thần Võ Đốc phủ chỉ để ý Thần Võ Nâng cùng Đốc cha quan chức, địa phương trên phát sinh vũ đấu tranh cãi còn cần Trần gia tự mình đứng ra. Một tên thị vệ vội vàng hướng ra cửa đi. Lại nói lúc này, Tống Chính Anh cũng phát huy ra hắn thiên tài trình độ, có thể ở 20 tuổi trước luyện được hai hoa tụ đỉnh. Trên người cũng là gánh vác một thân giết người tinh lực, chịu đựng qua Trần Mặc hai chiều, hắn đem đại bằng quyền nghĩa phát huy như điên như điên, so với trong quân đội loại kia quyền nghĩa lại có không ít khác biệt. Nhưng là Trần Mặc võ kỹ so với tên thiên tài này tới nói chỉ có cao, không có thấp. Hắn thậm chí có thể cùng tình tướng chiến đấu, tông chính anh lại sao là đối thủ. Nếu không là xem ở cha của hắn thuộc hạ dòng dõi, Trần Mặc đã sớm chẳng muốn giao hấn hắn. Chẳng qua cũng không ngại cho hắn một chút giao hấn, cho hắn biết làm người vẫn là đừng quá càn rỡ. Trạm. Ở chúng mục kinh ngạc trong tâm mắt, Tông chính anh này con đại bằng giống như bị cung tên bắn thủng chim lớn thân thể vẽ ra một đường vòng cung, bước ra ngoài thế xuống đất mà lúc này trần mặc bởi vì tòa tị thuật quan hệ trên người khí tức không có một chút nào rối loạn hô hấp không nhanh không chậm ở trong mắt người ngoài có chút siêu siêuàm đạo nhân phong thái nhất thời vì đó kinh Diễm người nục phụ thân ta hôm nay cho dù chết cũng cùng người không đội trời chung. chungông chính anh bỏ lên không hề có một chút khuất phục quân nhân tính khí đều như vậy Thà La Ngọc Vỡ không làm nói lành làm vì tương lai tướng quân ngược lại cũng đúng là có thích hợp địa phương chân nó nói Đang lúc này, đột nhiên đoàn người tách ra, một nhóm người mã vô cùng lo lắng gọt vào đại sảnh, dẫn đầu là một cái lãnh ngạo nam tử, lớn tiếng quát lớn nói: "Nghe nói có người ở đây khiêu khích Tông Chính Tướng quân nhi tử, thật là to gan, dám bất chấp vương pháp sao?" Hồ Hạo thúc: "Ngươi tới thật đúng lúc, nhanh đi đưa cái này xỉ nhục phụ thân ta người bắt, hắn lại muốn để phụ thân ta vì hắn quỷ xuống xin lỗi, ngày hôm nay ta muốn hắn quỷ ở đây." Tông Chính anh dù sao cũng là cái đứa nhỏ, thấy đến rồi người quen vội vàng cầu cứu. "Hồ Hạo!" Chân mắc tới gần. Chân Hồ Hạo nhìn thấy Tông Chính anh này tấm thảm cảnh, nhất thời vừa sợ lại kỳ. Hắn nhưng là biết tiểu tử này là thứ kinh thi hương người số một à, dĩ nhiên sẽ bị người đánh xương mặt sưng núi, kém một chút hắn cũng không nhận ra. Mười mấy Tam Hoa tụ đỉnh thị vệ lập tức đem người bao quanh vây nốt. Trấn Hổ Hào một trái tim đều treo ở Tông Chính Anh trên người, hắn vẫn nỗ lực lôi kéo phụ thân của Tông Chính Anh, nếu như vậy, Xuyên Châu binh mã liền hoàn toàn ở hắn khống chế, chỉ là người đàn ông kia quá cứng nhắc, trung thành với Trần Trường Tiên, rất khó ra tay. Chẳng qua hắn cực kỳ thương yêu nhi tử, có như thế một cái cơ hội cơ tốt, Trấn Hổ Hào đáy lòng lớn, vẻ mặt vẫn là quan tâm nói: "Cháu trai yên tâm." Sĩ nhục tông chính đại tướng quân chính là sĩ nhục ta Trần ra, người đến bất kể là ai, ta cần phải hắn tức tiểu hai đầu gối quỳ xuống đến nhận sai. Tông chính nhanh mạnh mẽ gật đầu, chỉ vào Trần Mặc, chính là tiểu tử này. Trần Hổ Hào nhìn lại, khi thấy Trần Mặc lúc, ngây người như phỗng. Hổ Hào thúc, có khỏe hay không a? Trần Mặc nợ nụ cười. Trần Mặc, hiền chất. Trần Hổ Hào há hốc mồm. Vừa nãy ngươi muốn gọ xuống hai đầu gối của ta tới lấy duyệt cái này vô lý tiểu tử, thật sao? Trần Mặc hỏi. Trần Hổ Hào kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ta thảo Làm sao sẽ là hắn? Sắc mặt hắn 180 độ đại biến, vội vàng hô quyền, đồng thời đối với xung quanh mắt nhìn chằm chầm thị vệ mắng, nhìn thấy Trần Mặc thế tử còn không quỳ xuống hành lễ. Tham kiến thế tử điện hạ. Chúng trần gia thị vệ vừa nghe, vội vàng nửa quỷ thi lễ, âm thanh chỉnh tề như một, như sấm bên tai, tông chính anh đần độn. Chương 84, Ninh Tiểu Duyên. Người lẽ nào là Trần Mặc? Tông chính anh con ngươi trừng lớn, há hốc mồm. Trần Mặc? Cái kia Trường An quân 4 công tử? Nghe nói là một cái không thể tu luyện khí huyết phế nhân a. Không thể nào, hắn chính là Trần Mặc? Hắn vỗ ghế làm sao cao siêu như vậy, hoàn toàn không giống phía nhân. Toàn trường kinh ngạc, Trần Mặc trước đây rác rưởi danh tiếng cũng coi như ở bên ngoài, ở đây đều là xuyên châu võ giả ít nhiều gì đều nghe nói trường An quân sự tình. Hiện nay trường An quân Trần Trưởng Thiên có thể nói công cao trấn chủ, ngâm cùng tự đại, đoàn đại chính là hoàng thất đều muốn kính nể ba phần. Vô số người đều đang suy đoán, lấy Trần Trưởng Thiên thực lực của tự thân cùng thế lực khổng lồ đủ để thay vào đó. Liên quan với Trần Trưởng Thiên sự tình vẫn luôn là huyên náo vết nhơ trên, mà hắn mấy vị dòng cũng là mọi người quan tâm tiêu điểm bên trong. Trưởng tử Trần Kỳ ba tầng tiểu lôi kiếp tu vi, phi kỵ tướng quân, trấn thủ Đông Hải. Con thứ Trần Lân, Tuyệt Thế Anh Kiệt, có năm tầng tiểu lôi kiếp thực lực, ở Trường An phụ phụ trợ phụ thân. Ba nữ Trần Loan cũng là tiếng tăm lừng lẫy hiệp nữ mỹ nhân, tự nghĩ gia phi loan kiếm quyết từng kinh diễm quá dài an, đồng thời ở các đời bên trong thần võ nâng từng lực đệ hoàn thất, đoạt qua thần võ nâng Trạng Nguyên. Hai tử một nữ, người nào không phải phong thần có nhân vật. Cái này cũng là tại sao đại trọng hoàng thất đối với Trường An quân càng ngày càng kiêng kỵ môn nhân. Trưởng qua bốn tử Trần Mặc nhưng là duy nhất bất ngờ. Không thể vận chuyển khí huyết không cách nào tập võ bị trở thành phế nhân, không biết bao nhiêu đứa cao trường an quân người lén lút vì thế gõ nhịp đạp được, thậm chí có người trần mặc không phải Trần Trưởng Thiên thân sinh. Bằng không làm sao có tên một chữ một cái Mặc Chư Yên lặng vô danh a? Nhưng là nhìn trước mắt nam tử, ánh mắt lẫm liệt, uy thế cuồn cuộn, nơi nào có đồn đại bên trong nửa điểm rác rưởi dáng vẻ. Chính là thứ kinh thứ nhất cử nhân, khí hoa cảnh võ giả tông chính anh đều bị hắn giáo hấn như tôn tử dường như. Chẳng lẽ nói Trần Trưởng cố ý để cho người khác coi chính mình nhi tử là tên rác rưởi, sau đó đưa đến xuyên châu, che giấu thay mặt người? Ám độ Trần Thương. Còn cần ta xin lỗi sao?" Trần Mặc hỏi. Tống Chính Anh nén miệng, nhúc nhích chốc lát nói không ra lời. Đùa giỡn, cha của chính mình nhưng là lấy Trần Mặc phụ thân tốt hạ, lấy thân phận của Trần Mặc nếu như phụ thân biết rồi, vẫn đúng là có nhắc theo đến nhận sai không thể. Xem không quân kỹ, cố tình làm bậy. Trần Mặc lạnh lùng đánh giá tám chữ. Đại tướng quân con trai không phải làm như vậy tiêu căng tự mãn, Tống Chính Anh, ngươi còn cần tôi luyện chính mình tâm tính." Tống Chính Anh cảm tạ thế tự điện hạ giáo huấn, khắc trong tâm hàm. Chính Anh tiêu toàn tiêu, người lại như nhổ chí khí cầu lại không vừa nãy một tia phong mang, hắn như thế nào đi nữa hung hăng cũng biết quân thần chi lễ là tướng môn nhất định phải tuân thủ lễ nghi. Mà thôi Trần Mặc thân phận, nhưng cùng người thường giống như xếp hàng, chỉ bằng địa vị, Tống Chính Anh cũng đã không đất dung thân. Ngay khác định hướng thế từ điện hạ nhận sai, tại hạ trước tiên cáo tử. Tống Chính Anh tối đầu, ở các võ giả chào phúng bên trong, vài bước lui ra thần võ đốc phủ. Trần Mặc hiền chất đến rồi trường lạc làm sao cũng không thông báo một hồi, ta tốt phái người sắp xếp. Trần Hổ Hạo nhìn một chút thất bại Tống Chính Anh trong lòng bất đắc dĩ, quay đầu lại nói với Trần Mặc gia chỉ muốn an tâm chuẩn bị thi hội, không muốn chịu đến cái khác cái rầy. Trần Mặc nhìn một chút cảnh vật xung quanh, thân phận mình bại lộ nhưng là ra ngoài dự liệu của hắn, chẳng qua không đáng kể. Chính mình ở Thanh Long trấn một tiếng hốt lên làm kinh người, hữu tâm nhân tự nhiên sẽ biết một ít, dâu dâu giếm giếm trái lại tiêu diệt nam nhi tinh lực. Biết được Trần Mặc thân phận, đốc phủ nhân viên rất nhanh sẽ công việc cử nhân thủ tục. Làm bằng đồng cử nhân khiến không cái gì tưởng tượng, một ít ngân lượng cùng một viên bát phẩm khí huyết đan, cùng với không ít thuốc chữa thương vật. Trần Mặc cũng không vừa ý những này, đối với đỡ ra chẳng nói, chương mạnh Hinh. Sau đó sẽ cùng ngươi uống rượu một chén. Đây là chương Mộ Vinh Hạnh. Trương Mạnh cười ha ha nói, một hồi đối với Trần Mặc Siêu có hào cảm, không nghĩ tới cái này xếp hàng nam nhân lại sẽ là trường an quân thế tử, thâm tàng bất lộ a. Trần Mặc ngơ cả ngẩn vũ nỗ phủ, trấn hổ hào chính ở bên ngoài xin đợi, tuy rằng hắn nói không cần phô trương, thế nhưng cần phải một ít lễ tiết hay là muốn đi làm, bằng không rơi xuống cá biệt trôi chuyển tới trưởng án phủ, hắn cũng chịu không nổi. Hiên chất nếu muốn thanh tu, hào thúc đặc biệt phải người đem tổ phủ quản lý sẽ, sẽ. hiên chất có thể đi cái kia vào ở. Tổ phủ là Trần Trưởng Thiên ở Trường Lạc lúc từng ở qua phủ đệ, sau vào Trường An bị bỏ không hạ xuống, Trần hổ hào bộ tộc đương nhiên cũng không dám tự ý chia sẻ, chỉ là mỗi ngày phái người quản lý, làm làm mặt ngoài sạch sẽ có vui. Phiên phất hổ hào thúc, Trần Mặc Chính có ý nghĩ này, cũng không chối tử. Trường Lạc thành một góc một chàng nhìn qua cũng không quá hoa lệ phòng ốc, dãy nặng gạch xanh tầng tầng lớp lớp, có khác loang lộ dấu vết, xung quanh có người mặc giáp trụ thị vệ thủ hộ ở bên cạnh. Xung quanh 30, 40 mét đều là trí không khu vực. Trần Mặc nhíu mày lại. Nói thế nào cũng là Trường An quân ở qua địa phương. Vì lẽ đó đặc biệt sai người bảo vệ. Chân Hổ Hào nói, nếu như hiền chất không cần những thị vệ này, ta có thể lui lại. Hừ, ngươi trước tiên lui lại ba, ta nghĩ chính mình một người có thể yên tĩnh một chút. Chân Mặc nói, lấy thực lực của hắn, cũng không cần những thị vệ này bảo vệ. Tốt lắm, chẳng qua ta sẽ an bài mấy cái hạ nhân, nếu như có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó hạ nhân. Chân Hổ Hào cười nói, ta còn muốn xử lý một chuyện, liền không trước tiên ngồi hiền chất. Phiền phức. Nhìn Chân Mặc bóng lưng, Chân Hổ Hào vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Tiểu tử này quả thực là chân nhân bất lộ tướng lại có thể đánh bại khí hoa cảnh tông chính ra thiếu ra, chẳng lẽ nói đây thật sự là Trần Trưởng Thiên cố ý an bài ở trường lạc một nước cờ, hắn biết mình mưu phản chi tâm, vì lẽ đó né qua thiên tử thai mắt, chỉ là cho rằng đăng vào chiều đường liền có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Chân Hổ Hào trong lòng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu. Bất luận Trần Trưởng Thiên làm sao mạnh mẽ, cũng thoát khỏi không được bị diệt tộc vận mệnh. Chính mình vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tôi. Chân mặc ở trong phòng đi bộ một vòng, đây là hắn lần thứ nhất đến phụ thân trước đây ở tổ trạch, tuy rằng trước đây từ chưa từng tới, nhưng mơ hồ cũng có một chút thuần thuộc khí tức. Đi tới lòng đất phòng luyện công bên trong là một cái rộng rãi mở xử nơi có các loại phụ trợ tu luyện giới cụ trong đó mấy cái khổng lồ đồng nhân cọc vô cùng cưp giật con mắt những này đồng nhân cọc lấy tinh đồng theo gen đúc đánh vào võ giả trên sức mạnh có thể trực thấu xương thủy đánh tan khí huyết đồng nhân cọc cọcen chốt bộ phận là có thể sống động theo võ giả đánh đồng nhân cọc có thể làm ra các loại phản kích phản ứng luyện tập loại này đồng nhân cọc chân mặt có thể nhìn thấy trong đó cỡ nào khổ cực những này đồng nhân cọc trên giữ lại sâu sắc lớn có chút đồng nhân cọc thậm chí đã tổn hại bị đánh ra mấy cái lỗ to lung báo hỏng giới mất Trần Mặc hít một hơi thật sâu, biết hiện tại không phải thời náo thời khắc, lập tức liền là thi hội thời điểm, hiện tại việc cấp bách chính là đề cao mình thực lực. Vào đêm, ở trên giường đá tu luyện một trận bắt đầu đại diễn sau, Trần Mặc lại luyện tập một hồi các loại võ kỹ, Hán Bắt Quái, Huyền Dương Chỉ, thần ứng nhãn lực đều luyện đến tinh thâm mức độ, dùng nhất khí giới cũng không có cách nào lại có thêm đột phá, mà tinh hoa đã đạt hậu kỳ viên mãn, còn sót lại khí hoa, nếu như là những người khác đại khái muốn dùng mấy năm thời gian, thế nhưng Trần Mặc có nhất khí giới cùng tỏa thị thuật, dẫn khí ngưng dùng tốc độ nhưng là nhanh hơn gấp trăm lần. Thứ hai đóa khí hoa mơ hồ thành hình. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Mặc cũng không buồn ngủ, đột nhiên nhớ tới trước ở Sơn Tặc trong trại được ngũ nhạc quyết. Ngũ Nhạc Quyết phía trước còn tốt hơn luyện, đến mặt sau ngắt sao trên chữ, nhưng là không quen biết bất cứ ai, xem ra như là thượng cổ bộ lạc văn tự. Trần Mặc ở thư phòng tìm kiếm tư liệu, xem có thể hay không tìm tới tương quan manh mối. Dùng tới cổ bộ lạc văn tự ghi chép hiển nhiên này thần thông bất phàm. Sau mấy ngày, một hồi mưa phùn qua đi, ánh nắng tươi sáng, ý xuân rào Tổ trách cửa lớn mở ra, một tên thiếu niên đi ra, ngoài cửa hạ nhân đang muốn đón lấy. Đột nhiên nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt bóng người như một ngọn núi lớn ép tới thở không nổi, chờ hắn nhìn sau cơn mưa đại địa hít một hơi thật sâu, mở rộng hai tay, khí thế ấy lại như ảo giác giống như biến mất không thấy hình bóng. "Điện hạ, ngươi có dặn dò gì sao?" Hạ nhân lấy lại tinh thần, Chân mặt nhìn hắn, này trần hổ hào vẫn đúng là phái người đến giám thị hắn a. Ta ra đi vòng vòng. "Được rồi." Ngũ nhạc quyết quả nhiên là khí hoa cảnh thần thông cấp tiêu thức, vừa nay mới luyện nhập môn thì có như vậy khí thế, chỉ là mặt sau chưa đều không nhận ra cũng không có cách nào luyện nữa. Trần Mặc vừa đi vừa cân nhắc chuyện vừa rồi. Mấy ngày nay ngũ nhạc quyết tiến triển coi như không tệ, băng sơn thức, đoạn sơn thức những này có bát quái ăn ngồi đều không khác mấy có năm giữ, chỉ là mặt sau không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Tư liệu cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối lũ dụng. Chân Mặc có chút phiền lòng, chuẩn bị ở trên đường giải sầu, hảo hảo thưởng thức xuống xuyên châu cái này phổn hoa thành thị trường lạc, thuận tiện nhìn có hay không võ giả nhận thức những kia văn tự cổ đại. Trưởng lạc không hổ là xuyên châu tối phồn vinh kinh tế trung tâm, ngựa xe như nước, người đến người đi. Một cái cẩm tú trên đường, quay hàng vô số. Trên vai thích cánh, khắp nơi có thể nghe được tiếng to thanh, trả giá thanh. Bây giờ sắp tới thi hội, Trường Lạc cũng biến thành càng náo nhiệt hơn, rất nhiều thương hội loại lớn đều sẽ dốc toàn lực run thụ võ giả cần vật liệu, đàng dược, tứ đại kiếm tông cùng vạn thọ tự lại này đều có phần chi, coi là thật một phái phồn thịnh. Xuyên Châu có lời. Thứ kinh trưởng binh, Trường Lạc không tải. Có thể khống chế hai thành phố lớn, liền khống chế to lớn Xuyên Châu. Mà trưởng quản Xuyên Châu liền có thể trực tiếp uy hiếp gần nhất hoàng đô dưới chân tiên tử Trường An. Hiện đang nhô tới đến Hiện nay hoàng đế đem phụ thân điệu đến Trường An phòng Trường An Quần, e sợ cũng là muốn ở dưới chân tiên tử ngăn chặn phụ thân thế lực. Trần Mặc đấy lòng đột nhiên có một cái không tốt ý nghĩ. Trường An sẽ không muốn đối với hắn Trần gia bất lợi chứ? Xem lịch sử, qua lại công cao chấn chủ đại tướng đều là hoàng đế cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Chẳng qua chỉ cần xuyên châu còn ở phụ thân không chế xuống, hoàng đế thật sự muốn bắt xuống phụ thân cũng phải trông trước ba phần. Chính đang miên man suy nghĩ, đột nhiên, từ bên cạnh trong một cái viện truyền đến một cái lanh lảnh như chuông bạc âm thanh đánh gãy Trần Mặc tâm tư. Chân quả sự, ngươi đẻ giá tiền có phải là quá thấp, này cùng trước nói có thể không giống nhau. Lần này vận đến binh khí giáp trụ chính là ta ninh ra tốn thời gian nửa năm tỷ mỉ chế tạo, mỗi một kiện đều có cấp 9. Nói chuyện giọng nữ đối với đối phương mở ra giá cả làm như có chút bất mãn. Chân mặc dừng bước, cẩn thận vừa nghe. Thanh em này ở đâu nghe được? Đúng rồi, là nàng, Ninh Tiểu Duyên. Chương 85, lớn lên đẹp trai mới là vương đạo. Chân mặc đối với Ninh Tiểu Duyên ấn tượng vẫn là rất sâu, cô bé này không cách nào tầm võ, bề ngoài ôn nhu yếu yếu có thể trong xương có một loại không muốn chịu thua cá tính, cùng nam nhân so với không kém chút nào. Trần Mặc nhớ tới Ninh Tiểu Duyên lúc trước bật thốt lên liền nhìn thấu cái kia bạch diện nam tử võ kỵ ngũ nhã quyết, chính là đối phương cũng giật nảy cả mình, có thể nàng có thể có thể biết một ít. Trần Mặc hướng về trong sân đi, tung người một cái dường như linh miêu rơi xuống qua tường vây. Cái nhà này là phòng giao dịch, ngay chính giữa liền nhìn thấy Ninh Tiểu Duyên. Thiếu nữ một bộ thanh y liễu, tóc đen như đại, nhưng là chỗ mã thủy linh tú, giống như không dính bụi trần bạch liên hoa. Một tên bộc vệ, trông một điểm nạo mạn nam nhân tại trước mặt nàng nói rằng Năm nay thi hội, vì giúp chúng ta nhà thiếu giai đoạn trường lạc đứng đầu, bỏ ra mấy trăm vạn kim, hiện tại trần gia cũng là có chút túng quẫn, giá tiền này thật sự không thể lại hơn nhiều. Ninh Tiểu Duyên níu lên lông mày, nhưng là trần quản sự, người giá tiền cũng ép tới quá thấp, mỗi một kiện 18 ngàn, phụ thân ta cũng kính ngưỡng trường lạc trần ra, dùng nửa năm rèn đúc áo giáp, tuy rằng còn chưa tới tinh khí cấp, nhưng cũng so với bình thường áo giáp muốn tốt hơn rất nhiều. Quản sự, giá tiền này nhưng là cùng phụ thân nói tới không giống nhau lắm. Hai người tựa hồn là vì là cãi vã giá cả tranh lên Cái kia Trần Quản sự một bộ ăn chắc dáng dấp của ngươi, già cười nói, khà khà, cùng chúng ta Trường Lạc Trần gia giao dịch tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt, phụ thân ngươi hẳn phải biết chúng ta Trần gia cũng có chính mình khai thác mỏ cùng thợ rèn rèn đúc, chỉ là xác thực cảm giác các ngươi linh gia không sai mới cho các ngươi một cơ hội. Này 8000 mà, là ít một chút, thế nhưng hiện tại Trần gia xác thực không có nhiều hơn nữa kim lưu chuyển, không bằng như vậy, ngươi đồng ý liền đánh giấy lợ, ngày sau trở lại bù đắp làm sao? Ninh tiểu thư, Ninh tiểu duyên mím môi, trên phương diện làm ăn nói một tay giao tiền một tay giao hàng này giấy lợ sự tình cũng vô căn cứ. Bên cạnh quách thị vệ trầm giọng nói rằng, "Tiểu thư, không bằng liền bán cho nơi này võ giả đi Ninh ra phòng cụ cũng ít nhất đến bán cho 15,0000 kim trở lên. Lao ra bàn giao hơn 1 triệu kim giá cả thực sự không thể thiếu." Nay chân quản sự giả cười biến thành cười gằn, một bộ cứ việc đi bán tư thái. Ninh tiểu thư lặn lội đường xa đi tới Trường Lạc cũng không dễ, mang theo nhiều như vậy trở lại nếu như gặp sơn tặc có thể làm sao bây giờ? Gần nhất nghe nói Trường Lạc phụ cận cũng chiếm giữ không ít sơn tặc, chúng ta lão gia cũng đang rầu rĩ đây. Người đây là huý thị vệ biến sắc mặt Tại hạ chỉ là lòng tốt nhắc nhở Tại sao Huy hiếp nói chuyện chân quản sự chân thành chắp tay quét đại ca không cần nói Ninh tiểu duyên hơi thở dài nơi này là xuyên Châu trấn ra bản thân quản lý địa phương hắn có vô số lý do đến ngăn cản lần giao dịch này nếu như mang theo những hàng hóa này trở về sợ cũng là một đi không trở lại Ninh tiểu thư nên cân nhắc đi để tiểu nữ ngâm lại việc này can hệ trọng đại Ninh tiểu duyên nhẹ giọng nói có thể chẳng qua lão ra nhà ta ý tứ là Ninh tiểu thư không muốn lộ ra hỏng rồi hai nhà trưởng kỳ quan hệ hợp tác lần này tổn thất Ngày sau Ninh gia phải nhận được một cái thỏa mãn bồi thường. Chân quản sự có thể nói cáo giả, lập tức lớn động, lập tức mê hoặc, dùng hết thủ đoạn để Ninh tiểu duyên căn bản không tìm được có thể lý do cự tuyệt. Cáo tử. Chân quản sự xoay người rời đi sân. Hắn vừa đi, Quách thị vệ phì nhỏ một cái, này Trần gia thực sự là quá không biết xấu hổ, lật lọng, biết sớm như vậy, Ninh gia căn bản khinh thường hợp tác với hắn. Gần nhất nghe nói Trần gia trắng trận thu mua những này tốt nhất binh khí, chỉ sợ là có chút số. Ninh tiểu duyên suy nghĩ một chút, có thể có biến số gì? Quách thị vệ không rõ. Lẽ nào hắn muốn thành lập chính mình quân đội? Chẳng lẽ nói, Ninh Tiểu Duyên nghĩ đến một cái liên tưởng không tốt. "Tiểu thương, không có chuyện gì, Quách đại ca chúng ta đi về trước đi." "Tiểu thương, hàng này thật sự muốn bán cho hắn? Trần gia này không phải thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Cũng không có cách nào, trở lại dùng bồ câu đưa tin cùng phụ thân thương lượng một chút, chẳng qua phụ thân sẽ đồng ý đi." Ninh Tiểu Duyên cười cợt, "Lần này chuyện làm ăn chỉ là việc nhỏ, Quách thị vệ bất đắc dĩ, bằng không hàng này bán cho ta thế nào?" Một cái lãng lãng tiếng cười đột nhiên xen vào vào. Quách thị vệ toàn thân căng thẳng, lập tức rút ra sáng loáng hàn mang tung tóe bộ đao, làm nhìn người tới lúc, hắn cái kia căng thẳng sát khí ngẩn người. Trần Mặc ca, Ninh Tiểu Duyên con mắt hốt đến sáng sửa lên. Trần Mặc từ góc đi ra, xin lỗi nói, thật không tiện, vừa nay đi ngang qua, vừa vặn nghe được ngươi ầm thành, đem bọn ngươi nói chuyện đều nghe vào. Trên phương diện làm ăn chi tiết nhỏ vốn là là tối kỵ, chẳng qua Trần Mặc là nàng ân nhân cứu mạng, điểm ấy tự nhiên không ảnh hưởng toàn cục. Mời ngồi, Quách đại ca, cho Trần Mặc ca nói trà. Linh Tiểu Duyên nhẹ giọng nói. Quách thị vệ nụ cười sẵn lạ, liền đi pha trà. Trần Mặc nói không cần làm phiền, chẳng qua đây là lễ nghi, từ chối cũng vô dụ. Vừa nãy Trần Mặc ca muốn mua, nhưng là dọa tiểu nữ tử nhảy một cái, Trần Mặc hào ý, tiểu duyên chân thành ghi nhớ. Ninh tiểu duyên cảm kích nói: "Ta là thật lòng, không phải phải giúp ngươi cái gì." Trần Mặc lắc đầu một cái, cái kia Trần quản sự hắn đã nhận ra, là Trần Hổ Hào tổng quảng. Vốn là loại hàng này thương buôn bán sự tình hắn là không còn lòng dạ quan tâm, thế nhưng nghe được hai người đối thoại, luôn cảm thấy Trần Hổ Hào tựa hồ đang trong bóng tối kế hoạch cái gì, chẳng chẳng mua tinh xảo binh khí áo giáp thành lập chính mình quân đội nghĩ đến là muốn ở trường lạc đoạt binh quyền. Trần Mặc Vương nghĩ, hắn vừa vận thu rồi một tên sơn tặc trại, có chút tiền vốn, không bằng đem bọn họ chế tạo thành một nhánh mạch đao vệ loại kia tồn tại, âm thầm bồi dưỡng lên, sau đó Trần Hổ Hào thật có lòng dạ khác, cũng có thể dùng đến trên. Trần Mặc ca muốn nhiều như vậy áo giáp binh khí làm cái gì? Linh Tiểu Duyên hiếu kỳ hỏi. Đại Trọng Vương Triều võ rõ rất thịnh, tôn trọng đấu võ, binh khí buôn bán chỉ phải trải qua đại trọng vương triều quan gia tán thành, được đặc quyền đều không có hạn chế, muốn bán cho ai cũng không đáng kể. Thế nhưng nói như vậy, có thể muốn hơn trăm bộ khôi giáp binh khí cũng chỉ có chư hầu cấp mới cần, không phải vậy chính là muốn tạo phản người. Hơn trăm kiện chín cấp binh khí áo giáp, lại đúc thành một tinh cũng tương đương với khí huyết cựu chuyển thậm chí tinh hoa kỳ võ giả. Muội muội còn nhớ những sơn tặc kia sao?" Trần Mặc hỏi. Linh Tiểu Duyên gật đầu, nữ hài rất thông tuệ, lập tức lĩnh hội được ý tứ, lẽ nào Trần Mặc ca đem những kia thu phục? "Đúng, xung quanh cũng không có thiếu đỉnh núi ta chuẩn bị đem bọn họ chế tạo thành một đội quân, đem những sơn tặc khác cũng cho chọn." Trần Mặc nói thẳng. "Thế nhưng ngươi nuôi như thế một nhánh lớn quân đội, vị trưởng lạc Trần gia phát hiện" sẽ bị tiêu diệt đi. Quách thị vệ lo lắng nói, hơn nữa ta nghe nói, này Trần ra cùng những sơn tặc kia cũng có quan hệ. Thật sao? Ta chỉ cần cẩn thận điểm, không để cho người khác biết là được, chính là không biết muội muội có bán hay không cho ta khuôn mặt này." Trần Mặc hỏi. Ninh tiểu duyên cắn cắn môi, bình tĩnh mà xem xét, nàng đương nhiên không có bất kỳ lý do gì từ chối bán cho Trần Mặc, chỉ là trước cái kia Trần quản sự một trận uy hiếp nhưng là gọi nàng rất khó khăn. Trần Mặc nhìn chăm chú nàng. Chốc lát, nữ hài hạ quyết tâm, "Được, Trần Mặc ca đã cứu ta một mạng, nếu không là Trần Mặc ca cứu giúp, Đám này hàng cùng tiểu nữ cũng gặp bất trắc, nếu Trần Mặc ca muốn, vậy thì cầm đi. Giá tiền, tiểu nữ tự tự ý làm chủ, không muốn. Này vừa nói, quách thị vệ đều ngây người. Không thể để cho mọi mọi người quá thiệt thòi. Trần Mặc lập đầu, hắn cũng không để ý những kia tiền, tiền tài bất nghĩa rất càng nhanh càng tốt. Trần Mặc ca hiểu lầm. Ninh tiểu duyên ôn nhu nở nụ cười, ta liền nói này hàng bị sơn ta tiếp, dễ ứng phó cái kia Trần ra, có thể còn ca ca một ấn tình, nếu như muốn tiền tài, liền không tốt giao cho. Trần Mặc gầm thầm chấp phục, nữ hài tâm tư kỳ náo, nghĩ tới nhưng là lâu dài. Hắn cười nói, tốt lắm, ta cũng đánh giấy nợ, cùng sự tình qua đi trở lại bồi thường cho người. Ninh Tiểu Duyên bật cười. Trước cái kia Trần quản sự mang theo Trần gia bối cảnh như thế, vừa mở miệng muốn đánh giấy nợ, các loại huy hiếp dụ dỗ, Ninh Tiểu Duyên vẫn còn do dự không quyết, muốn làm suy nghĩ. Nhưng là Trần Mặc nói chuyện, nữ hài nét mặt tươi cười như hoa, phản phất hận không thể chắp tay đưa tiễn. Lớn lên đẹp đẽ mới là vương đạo a. Quách thị vậy âm thầm sở sở chính mình tăng thương nét mặt giàn vua. Trần Mặc nói ra giao hàng địa phương, bởi vì Ninh Tiểu Duyên đem mấy xe hàng đều trước đó ở ngoài thành. Vì lẽ đó ngược lại không sợ Trần gia cản trở. Trần Mặc đón lấy vô tình hay cố ý hỏi do Ninh ra cùng Trần Hổ Hào làm ăn sự tình, biết được hơn nửa năm trước đây hai nhà liền làm được rồi lần này trên phương diện làm ăn nước định, còn cái khác chi tiết nhỏ, Ninh tiểu duyên cũng không rõ lắm. Chẳng qua có nghe nói Trần gia lặng lẽ cùng xung quanh quận thành binh khí thế ra đều đặt trước một nhóm tinh xảo binh khí, dựa vào bảo là muốn cho xuyên châu quân đội đổi rớt. Trần Mặc gật đầu, xem ra hắn tất yếu đi trường lạc trấn phủ một chuyến, nhìn tài khoản chi ra đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trần Mặc lần này thị hội có nhu cầu gì trợ giúp sao? Linh Tiểu Duyên hỏi, nghe nói Trường An quân thế tử điện hạ trở về đây. "Đúng, hơn nữa đánh bại Tông chính ra, nghe nói rất lợi hại." Quách thị vệ cũng kỳ quái nói rằng, trước còn nghe nói hắn thật giống là cái không thể người luyện võ, thực sự là kỳ quái. "Trường An phủ có chừng đặc biệt gì biện pháp đi?" Linh Tiểu Duyên lộ ra ước ao. Quách thị vệ ừ một tiếng, vẻ mặt đau xót. "Đều là không thể khí huyết quay vòng, tiểu thư nhà mình không Trường An quân loại kia gốc gác cái gì cũng không thể làm được, chỉ có thể hy vọng cái kia hầu như xa vời kế thừa tinh danh." Ta ngược lại thật ra có một vấn đề cũng muốn hỏi Tiểu Duyên muội Trần Mặc bất chi bất giác hay dùng lên thân mật xưng hô. Ninh tiểu duyên mặt tường đỏ, hơi chớp mắt. Trần Mặc ca xin hỏi, những chữ này ngươi nhận ra sao? Trần Mặc lấy ra ngắt sao tốt ngũ nhạc quyết phần sau phần. Ninh tiểu duyên tinh tế nhìn một lần, đây là ngũ nhạc quyết công pháp. Trần Mặc ca từ tên sơn tặc kia thủ lĩnh cái kia được. Thực sự là chuốc mừng đây, môn công pháp này có người nói rất lợi hại. Ngươi nhận ra những chữ này? Ừm. Tiểu thư không thể ta võ, nhưng đối với những này quái lạ văn tự rất có trình độ, nói không khuyết đại, toàn bộ Giang Châu. Xuyên châu những kia hiển sĩ không có một cái so với được với tiểu thư bác Học." Quách thị vệ Tiêu Ngạo nói. "Đừng nghe Quách đại ca nói bậy, tiểu nữ chỉ là hơi hơi xem qua một điểm mà thôi." Linh tiểu duyên vội vàng biện giải, sợ Trần Mặc Hiểu lầm chính mình. Trần Mặc thật không tiện nói, không biết có thể hay không phiên dịch một hồi. "Có thể, chẳng qua môn công pháp này cũng không phải đầy đủ nhất, không phải hoàn chỉnh sao?" Trần Mặc sửng sở. Ngũ Nhạc Quyết tổng cộng có 5 bộ phận, Trần Mặc ca trong tay chỉ là trong đó một bộ, tiểu nữ nhớ tới Ngũ Nhạc Quyết còn có một cái chính thức tên. Tên là gì? Ngũ Chỉ Sơn ha? Rồi hầu, chạy đi đâu? Chương 86, đạp lên thức tỉnh. Ngũ Chỉ Sơn thần thông. Là thượng cổ bộ lạc một cái cổ xưa thần thông, là tu luyện năm ngón tay, mỗi một ngón tay đối ứng một nhạc, 5 ngón tay vừa ra, giống như núi cao là tốt, khoảng người bao lớn thần thông cũng phải bị ngăn chặn, bởi vậy được gọi tên Ngũ Chỉ Sơn. Ninh tiểu duyên từ nhỏ đã có một cái thiên phú, đối với cổ đại văn tự, bất kể là hình chim, giáp cốt, đồ đẳng, tượng hình, phù văn, thương hiệp chữ cùng đều có tương đương sâu hiểu rõ, vì lẽ đó đừng xem nữ hài bề ngoài nhu nhược. Thế nhưng văn tự lý giải nhưng là vượt qua người thường. Trần Mặc nghĩ thầm chẳng trách này ngũ nhà quyết tu luyện, lên, luôn cảm giác ít đi cái gì, nguyên lai like cũng không hoàn chỉnh. Trần Mặc liền hỏi Ninh Tiểu Duyên ngũ nhà quyết hoàn chỉnh tam tích. Nữ Hải cũng không rõ ràng, nàng ở một cái sách sử trên nhìn thấy cố sự, bên trong có đối với ngũ chỉ sơn từng có một ít miêu tả, công pháp cũng có nói rõ, thế nhưng tu luyện ngũ nhà quyết có người nói muốn lấy linh sơn vì làm manh mối, không phải quang biết pháp quyết liền có thể luyện. Mà này linh sơn truyền thuyết cái kia có thể cùng nương sơn tương để sánh ngang, truyền thuyết lớn đến che tinh tế nhận, nếu như năm ngón tay mà đứng, là vì là cây cột chống trời. Nghe xong những này Trần Mặc có chút thủ rũ, hắn muốn là cho rằng còn có hy vọng tu luyện Ngũ Nhạc Quyết. Nếu như Trần Mặc ca đồng ý, tiểu nữ rất muốn đi xem Ngũ Nhạc Quyết viết ở nơi nào, cũng có thể phát hiện cái gì. Ninh Tiểu Duyên nhẹ giọng nói. Trần Mặc nói, vậy thì phiên phức. Tiếp đó, Trần Mặc lại hướng về Ninh Tiểu Duyên lĩnh giáo một chút cái khác Ngũ Nhạc Quyết đồ vật, hay là bởi vì hai người đã từng có không cách nào khí huyết quay vòng duyên cớ, Trần Mặc đối với nữ hài rất có hảo cảm, lời nói bên trong cũng nói rồi rất nhiều. Tiểu thư, ta trước tiên đi bên ngoài nhìn cùng bọn tiểu nhị thông báo một chút. Quách thị vệ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thư nhà mình tinh thần phấn chấn, liền hiệu ngầm lùi tới ngoài cửa, đem không gian giao cho một nam một nữ. Hắn xem Trần Mặc Võ Ký không sai, người lại không sai, tu vi phi phàm, e sợ có vượt qua Tam Hoa tụ đỉnh dáng vẻ, nếu như tiểu thư theo nàng cũng không sai. Ninh Tiểu Duyên sắc mặt phi hờn gật gù, ngầm đồng ý. Hàn Huyên một hồi, Trần Mặc được kích lợi không nhỏ, cùng Ninh Tiểu Duyên nói rồi một hồi vũ khí sự tình, đứng dậy chuẩn bị cáo tử, hai người mặt đối mặt, đang muốn nói chút từ biệt, vừa lúc đó, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy mình đầu đau như búa bổ một cái màu đen tinh phủ ở ngạch bên trong trước mắt, khất xuống, lập loại quang. Trần Mặc ca, ngươi làm sao? Ninh Tiểu Duyên kinh ngạc tốt lên một tiếng. Trần Mặc mắt tối xâm lại, hướng về trước ngã chồng vó, cuối cùng cũng ở một cái mềm mại trong lồng ngực, nhất thời mất đi ý thức. Nghe thấy trong phòng Ninh Tiểu Duyên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Quách thị vệ còn tưởng rằng Trần Mặc độc thủ, sợ đến biến sắc mặt, tiểu tử này không phải mặt người lòng thú, vội vàng xông vào đại sảnh, nhìn thấy Trần Mặc nhào vào chính mình tiểu thư trong lồng ngực, nam nhân rút đao liền muốn chém. Không thể. Linh Tiểu Duyên đưa tay ngăn cản. Hắn, làm sao Quách thị vệ lúc này mới phát hiện Trần Mặc hôn mê, toàn thân nóng bỏng. Ninh tiểu duyên nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này Trần Mặc cái trán tinh phủ đã ảm đạm, Quách thị vệ không nhìn thấy, nữ hải nhưng là thật sự đặt ở trong mắt. Tinh tướng khế ước sao? Nữ hài lộ ra một tia phức tạp. Trần Hỏa Hào chính đang trong đại sảnh qua lại bồi hồi, có vẻ lo lắng lo lắng. Gia chủ, ngươi xem cái kia ninh ra đám kia hàng hóa làm sao bây giờ? Trần quản sự túi đầu túi người hỏi dò hắn ý kiến. Trước tiên đệ lên, lần này vì kình nhi thần vũ cự chi ra quá lớn, chúng ta cũng không thừa bao nhiêu tiền mặt. Đi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không trước tiên đã cọc, ngày sau, cùng sự tình hoàn thành, ta Trần ra chỗ tốt đối với Ninh ra chỉ có tốt không có ít. Trần Hổ Hào không nhịn được nói, tiểu nhân cũng là ý kiến này, nhưng là cái kia Ninh ra tiểu nữ không biết cân nhắc, muốn cân nhắc. Trần quản sự xem thường nói, "Hừ, cái kia nữ em bé trước đây cùng Trần Mặc cũng giống như vậy rất dữ." Trần Hổ Hào đáy lòng hơi có không vui. Nếu như nàng muốn tự tuyệt, liền phái thông báo đỉnh núi đám người kia đem cướp. Nếu đi tới ta Trường Lạc địa bàn, cũng đừng muốn nói đi là đi. Tiểu nhân rõ ràng, đi xuống đi. Trấn Hổ Hào phất phất tay, ra hiệu toàn bộ rời đi. Một người ở đại sảnh uống trà, không lâu, một tên Long Hổ tinh thần thanh niên ngẩn đầu đi vào trong đại sảnh, trần Hổ Hào sáng mắt lên. Kinh Nhi, ngươi tiến vào Khí Hoa cảnh. Chúng ta này mấy triệu không bỏ phí." Trấn kinh mặt mỉm cười, tiêu sái ngồi xuống, "Phụ thân, mới Khí Hoa cảnh liền để ngươi giật mình sao?" Trần Hổ Hào nghe Nhi tử ý tứ trong lời nói tựa hồ còn có càng cao hơn tiến triển có chút khó mà tin nổi, hắn biết Nhi tử thiên phú, ở khí huyết tu luyện không tính là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể ở 20 tuổi đột phá đến Khí Hoa đều dựa vào trưởng Lạc Tiêu tiền năng lực mấy triệu mấy triệu số tiền lớn thiêu, không phải bình thường thế gia vọng tộc có thể gánh nặng. Chẳng qua Trần Hổ Hào một mình vận dụng xuyên châu tài chính cũng là tối kỵ, lần này Trần Mặc trở về hắn cũng là có chút đứng ngồi không yên. "Kinh nhi, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện." Trần Hổ Hào vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. "Phu thân, ngươi mời nói." Trần Kinh tiến vào khí hoa cảnh, mở ra trên đỉnh hai hoa, tâm tình tốt vô cùng, dựa vào hắn biết, xuyên châu bên trong có thể có cái này tu vi cử nhân một cái tay có thể đến được. "Là, vẫn đúng, liên quan với cái kia Trần Mặc." Hào nói. "Lại là hắn?" Hắn có thể nhảy ra trò gian gì đến? Trần Kinh không phản đối. Có thể không thể coi thường hắn a, Kinh Nhi, tông chính anh ngươi có biết? Trần Hổ Hào vô cùng đau đớn. Tông chính ra. đó là nhi tử đối thủ lớn nhất. Trần Kinh biết hắn, tông chính đại tướng quân dòng dõi, từ nhỏ tu luyện đại bằng quyền nghĩa, trải qua thay chất thành núi, máu chạy thành sông rèn luyện, thiên phú phi phàm, 18 tuổi tuổi tắc thì có khí hoa cảnh tu vi. Kẻ này tính tình cực kỳ tùy tiện, luôn cảm giác mình là cái kỳ tài ngút trời hàng người, cho nên đối với những võ giả khác đều có chút xem thường. Trần gia muốn củng cố ở xuyên châu địa vị, đầu tiên liền muốn lôi kéo Tông Chính ra, từ trước, Tông Chính anh đối với hắn cũng là rất không khách khí, Trần Kình còn nhớ cũng từng bị hắn nhục nhã qua. Trần Kinh đột nhiên nghĩ đến, lấy Tông Chính anh cá tính, nếu như đem hắn sắp xếp cho Trần Mặc gặp mặt, hai người tất nhiên có có một phen tranh đấu, đến lúc đó chính mình có thể từ bên trong biết được Trần Mặc thực lực đến cùng đến trình độ nào, nếu như hai người lưỡng bại câu thương vậy thì càng tốt không tốt. Trần Kinh vì chính mình một mũi tên hạ hai chim kế hoạch thỏa mãn nở nụ cười. Chẳng qua nét cười của hắn rất nhanh sẽ biến mất rồi. Trần Hổ hào đem thần võ đốc phủ Trần Mặc cùng Tông Chính Anh ma sát rõ ràng mười mươi nói cho Trần Kình, ở bây giờ trường lạc, Trường An quân thiên tài thiếu ra trở về nhưng là nhàn cơm nước sau, mọi người thường thường nhắc tới đề tài. Cái gì? Trần Mặc đánh bại Tông Chính Anh. Trần Kình trong lòng thăng làm khí hoa cảnh tiêu ngạo lại như bị cái gì cho mạnh mẽ đập lên, chịu đến đả kích thật lớn, cái này không thể nào, Trần Mặc nhiều nhất chỉ là tinh hoa cảnh, Tông Chính Anh có khí hoa cảnh thực lực, hắn tu luyện võ kỹ là trong quân đội lựa ra, coi như cùng đẳng cấp võ giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái tiểu tiên rác rưởi thiếu gia, có tài cán gì? có thể đem tông chính anh hùng đánh bại. Phu thân, ngươi có phải là nhìn lầm? Nghe sai đồn bậy. Trần Kinh còn hoài có một tia hy vọng. Trần Hổ Hào nghiêm túc nói, ngươi cho rằng vi phụ có nắm việc này đùa giỡn hay sao? Nhưng là, Trần Kình vẫn là không có cách nào tiếp thu mấy tháng trước một cái khí huyết xoay một cái rác rưởi đột nhiên nhất phi trùng thiên có thể đem tông chính anh cũng cho nhục nhã. Nếu như nói đánh bại cái kia cái gì chấn thiên tài vẫn tính làm người bất ngờ, Trần Kinh nhiều nhất đánh giá một cái đến từ chấn nhỏ số chó ngáp phải rồi. Nhưng là đánh bại đến từ thứ kinh thứ nhất cử nhân. Trần Kình liền không nói gì, Hiện tại mọi người đều ở đồn đại đây là Trần Trưởng Thiên một nước cờ, cô y yếu thế, đem Trần Mặc có cơ trục xuất trường ăn lưu Vong xuyên châu, sau đó để hắn bởi vậy một lần nữa trưởng quản xuyên châu. Trần Hổ Hào nói, giả như Trần Mặc đạt được xuyên châu thứ nhất cử nhân, không nghi ngờ chút nào, xuyên châu tất nhiên nên vì hắn dẫn đầu là nhìn lên. Đại trọng vương triều chính là như vậy, lấy thực lực nói chuyện, vì lẽ đó Trần Hổ Hào cần gấp con trai của chính mình được thi hội thứ nhất tiến sĩ. Cái này Trần Trưởng Thiên quả nhiên không thể coi thường. Trần Kính Nghiến răng nghiến lợi, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Bạn người bên trên Trường An quân có dùng khổ nhục kế diễn tuần vui này. Kinh Nhi, ta cùng mấy cái trưởng lão thương nghị lựa trại, ngươi xem chúng ta có muốn hay không? Trần Hổ Hào ra hiệu, một lần nữa cống hiến cho Trần Trường Thiên. Đùa giỡn. Trần Kinh sẽ không tiếp nhận chính mình họ muốn xếp hạng ở người đàn ông kia sau khi đã không có cơ hội. Phu thân, Trường An bên kia có động tính gì sao? Không có. Trường An bên kia hiện tại vẫn không có bị kinh động. Trần Hổ Hào nói. Kết quả cụ thể sợ rằng phải chờ tới thi hội kết thúc. Đến lúc đó, Trần Mặc đạt được thứ nhất tiến sĩ. Đại Trọng Vương Triều muốn không bị kinh động cũng không xong rồi. Chân Kinh trầm tư hồi lâu. Vậy chúng ta còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Chân Hổ hào kinh ngạc nói, "Tình Nghi, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như đúng là Trần Trường Thiên thiết kế, cái kia tên rác rưởi Trần Mặc không chỉ là rác rưởi còn có thể là quái vật có chuẩn bị mà đến, chúng ta sợ là không sánh bằng hắn. Chúng ta xác thực không sánh bằng, thế nhưng cũng không cần chúng ta đi so với a." Chân Kinh cởi gằn. Trần Mặc biến số này, vào giờ phút này, có người cần làm mà so với chúng ta càng gấp. Như trận đánh hội Trần Trường Thiên, đem hắn nổ tận gốc. Nổ cổ tận gốc, vậy này cái Trần Mặc nhất định phải thua, nhất định phải chết. Trần Hổ Hào nghiêm nghị, "Phu thân, hãy nhi trước tiên cáo tử." Trần Kinh cũng lại không còn vừa mới bắt đầu nghĩa khí hăng hái, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đột phá đến khí hoa cảnh không đáng kể chút nào. "Hải Nhi có việc muốn đi làm, cái kia cẩn thận một chút, không muốn rước họa vào thân." Trần Hổ Hào thận trọng nói. "Phu thân yên tâm." "Đúng rồi, này thanh tinh võ lập tức liền muốn đỗ thành, đến lúc đó cũng có thể giúp Kình Nhi ngươi một chút sức lực." Ừm. Trần Mặc cảm giác mình rơi vào đến vô tận vòng xoáy bên trong. Một luồng thâm thủy vực sâu hắc ám ở trong đầu hắn không ngừng xoay tròn, cuối cùng hình thành một cái hố đen đem hắn nuốt trường. Thể chất thành núi, máu chạy thành sông địa ngục hình ảnh từng hình ảnh xuất hiện. Đứng hư huyễn bên trong, hắn nhìn thấy một tên tóc đen màu đen đỏ, tà khí lâm nhiên nữ tử, cầm trong tay một cái thiên thần roi thần, vượt ngồi đen kịp như bầu trời đem tinh lân hung thú, nữ nhân một đường vượt mọi trong gai, mỗi một lần vung đậy, tới gần nàng rất nhiều kẻ địch đều phản phất uy hiếp ở nữ nhân khí xuống, từng cái từng cái thống khổ không thể tả, cuối cùng bị trở thành một bộ vặn vẹo hài cốt. Cuối cùng, khí nữ nhân dừng lại, Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại Trần Mặc, nàng khẽ miệng dõng nhiên lộ ra một tia quỷ dị độ cong, ánh mắt dường như muốn đem hắn nuốt chửng. "Hảo hảo tiếp thu bản vương tiên phú đi." Tiếng cười lạnh xuyên qua Trần Mặc thần kinh. Đánh một cái cơ linh, Trần Mặc mở mắt ra, sở hữu hắc ám, tà ác hình ảnh toàn bộ biến mất. Ý thức chi trong biển xuất hiện một cái tinh phủ cùng một ít tin tức. Tên danh, A Đề Lạp. Tên thật, Mã Náo A Đề Lạp. Bí danh, Thượng Đế Chi Tiên. Ngũ hành, Tổ. Thiên phú, Đạp lên. Tính võ, Thiên Thần Sultan. Tư liệu. Chương 87. Tâm như lửa lô vạn niệm thành cho. Tinh tướng chỉ có đến địa tinh tâm lô cảnh mới có sản sinh thiên phú, thiên phú như thế đều là lấy tinh danh đặc điểm mà sinh ra, có một ít tinh tướng thậm chí còn khả năng sản sinh nhiều cái thiên phú, nhưng cũng không phải sở hữu tinh danh đều sẽ kế thừa đồng nhất loại thiên phú, đều sẽ có chút khác biệt. Ở chú kinh bên trong, chân Mặc biết rồi tinh tướng không ít bí ẩn, liên quan với tinh tướng đối với thị tinh người mạnh nhất thiên phú truyền thuyết chính là chiến đấu giáo lý. Có thể kế thừa tinh tướng võ kỹ đồng thời có thể trò giỏi hơn Thầy Thắng với Lam. Có người nói năm đó tự vi tinh đế thị có thiên phú như thế đập lên thiên phú xa không đạt đến chiến đấu giáo lý mức độ này, vẹn vẹn là tính tướng công kích trở nên có xâm lược tính cùng lắp bắp thương tồn, có thể mở rộng võ giả công kích sức mạnh cùng phạm vi. Nếu như phối hợp bắt đầu, sức mạnh quả thực là mang tính áp đảo đáng sợ. Chân Mặc ca ngươi lên. Mềm mại giọng nữ đánh gây hắn tâm tư, Ninh Tiểu Duyên từ ngoài phòng thức ra mà tới. Đây là? Chân Mặc nhìn xuống. Nơi này là trường lạc thương hội ngủ lại gian phòng. Ninh Tiểu Duyên giới thiệu sơ lược lại, làm trường lạc phồn bình trung tâm, thương hội là đặc biệt vì là các nơi giao dịch thương nhân kiến tạo, vừa đến thuận tiện làm giao dịch. Thứ hai an toàn liên lạc. Ngày hôm qua Trần Mặc ca đột nhiên toàn thân nóng lên, hôn mê, tiểu duyên liền gọi Quách Đại Ca đem Trần Mặc ca đưa đến này. Mù một ngày hả? Trần Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, biết đây là khế ước hiệu quả. Địa Tinh đạt đến tâm lô cảnh, tâm như lửa lô, vạn niệm thành cho, tiện đà sản sinh thiên phú, nắm giữ khế ước quan hệ, cần kế thừa thiên phú hắn cũng sẽ nhờ đó cảm nhận được này cô rõ ràng biến hóa. Trần Mặc hoạt động lại gần cốt, luôn mãi xác định không có quá đáng lo, sau khi tạ ân liền cáo từ, trước mắt khoảng cách Trường Lạc thi hội chỉ có không tới 3 ngày thời gian, Ninh tiểu duyên cũng không tiện quấy rầy nữa Mặc. Trường ngạn, tiểu lâu phòng khách. Chân kinh nhắm mắt dưỡng khí ba phần, một tia chân khí tự đan điền mãnh sinh đi khắp kỳ kinh bát mạch, hội tụ với trên đỉnh, hình thành một đóa hoa lôi răng rớp, từ từ thả ra. Như vậy tuần hoàn mấy cái đại chu thiên sau, khí hoa mơ hồ có nụ hoa chờ nở, đặt đến khí hoa cảnh trung kỳ. Chân kinh thiếu ra thực sự là khắc khổ à, cho dù là tiểu lâu thời gian ngắn cũng không quên tu luyện. Một cái lãng lặng âm thanh nở nụ cười. Triệu Ngạn Hinh, chờ ngươi đã lâu. Chân kinh mở mắt ra, đem khí tức vừa thu lại. Vào cửa Triệu Ngạn lộ ra nụ cười phong khoáng, ha ha ngồi xuống. Tiến bộ rất nhanh, Trần Kình Thiếu ra cũng là có chút thiên phú, viên đan dược kia giúp thiếu ra không ít đi. Triệu Ngạn quan sát tỉ mị Trần Kình, không chút biến sắc hít mắt. Tại hạ nhớ tới Vương gia ân tình. Bây giờ thi hội ở gần, cái kia Trần Mặc sự tình nói vậy Triệu Ngạn huynh đệ có nghe thấy, tại hạ không nữa nỗ lực chỉ sợ là muốn thẹn với Vương gia tiến nhiệm. Trần Kinh nợ nụ cười. Trần Mặc. Triệu Ngạn nụ cười trở nên càng ngày càng cân nhắc, hắn tùy ý cầm lấy trên bàn một chén sứ ấm, rót đầy chén trà, hít hắn cũng không nuốt xuống, nước trà ở yết hầu thấm giọng, quay về xa xa một tòa hoa đang phun một cái. Nước trà như kiếm, lóe lên trong lúc đó liền đem cái kia đồng tòa hoa đang chém thành mảnh vỡ. Chân kinh sắc mặt ngưng lại, thời khắc này, Triệu Ngạn cười vui vẻ tùy tiện cũng bị một luồng ác liệt độc ác thay thế được. Người này thực sự là quá ra ngoài chúng ta dự liệu, hắn lại có loại năng lực này đánh bại Tông chính anh, đây là Vương già cũng không ngờ tới. Rõ ràng mấy tháng trước hắn vẫn là không cách nào tu luyện khí huyết rất rủi, ta thực sự không hiểu nổi, hắn làm sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy? Coi như là mưa bụi quần chúa cũng không có hắn như vậy biến thái. Chân kinh không cách nào che giấu chính mình đố kỵ. Nếu như không phải trường an phủ dùng thủ đoạn gì, đó chính là hắn hay là thật sự thu được cơ duyên gì. Triệu Ngạn dừng một chút, đột nhiên lông mày linh thành một cái tuyến. Triệu Ngạn huynh, nghĩ tới điều gì? Mấy tháng trước ở Hoàng Lăng có một tên thiên tinh xông vào Trần trưởng Thiên phi tử lăng mộ, từ lăng mộ bên trong trộm món đồ gì? Triệu Ngạn đấy lòng đột nhiên có chút không rét mà run, chẳng lẽ nói, Trần Kính bước lên gian nan nụ cười, Triệu Ngạn huynh là buồn lo vô cớ đi này thiên tinh ta cũng nghe nói, là Trần Khánh Chi, Thiên quân vạn mã tránh áo bảo trắng Trần Khánh Chi. Truyền thuyết từng một người một ngựa giết vào trung ương tính vực. Đem trung lương tinh vực trăm vạn đại quân rút lui, ngàn tên tinh tướng không địch lại, cho nên mới có Thiên quân vạn mã cháy áo bảo trắng danh tiếng, nằng có thể coi là tinh giới mấy chục năm qua ít có có thể khiếp sợ ba sao vực tinh tướng, làm sao có khả năng cùng Trần Mặc có quan hệ đây. Chỉ mong ta là lo xa rồi." Triệu Ngạn gật đầu nói là. Vương gia bước kế tiếp nên làm như thế nào?" Trần Mặc chưa trừ diệt, nay thi hội ta xem sẽ không có người là đối thủ của hắn." Trần Kính hỏi. "Yên tâm, vương gia đã có dự dò." Triệu Ngạn cười ha ha, một lần nữa vì chính mình rót đầy một chén, hướng lên. Trần Kính sáng mắt lên. Trần Kính hỏi, vương gia định làm gì? Chỉ cần ở thi hội trước để Trần Mặc mất đi tư cách chính là, ta cần ngươi tìm một cái cơ đem Trần Mặc dẫn tới một chỗ, nơi đó có có vương gia người chờ hắn. Lần này cũng không thể có sai lầm, lần trước Đường Môn đều thất thủ. Trần Kính lo lắng nói. Triệu Ngạn cười ha ha, yên tâm đi, lần này ôn trưởng lão là vương gia môn hạ tứ đại khách khanh một trong, nắm giữ một tầng đại lôi kiếp tu vi, lần này hắn bí mật xuất hành chẳng lạc, chính là vì nổ cỏ tận gốc. Một tầng đại lôi kiếp. Trần Kính kém một chút gọi ra Nhân tinh tu sĩ bên trong lớn tiểu lôi kiếp chia làm tiểu lục lôi kiếp cùng đại học lôi kiếp năm ba lôi kiếp, mỗi một tầng đều cực kỳ khó khăn, đạt đến đại lôi kiếp sau càng là lợi hại gấp trăm lần, dùng tiên lôi tẩy tủy phạt lông, thân hơn triệu tế bào đều ẩn nút sâu không lường được pháp lực. Đối phó chỉ là một cái trên đỉnh tam hoa võ giả, bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đương nhiên, tên kia ôn trưởng lão không thể công khai tiến vào trường lạc giết Trần Mặc, không phải vậy trường an Phụ tức giận hạ xuống. Vương gia cùng ôn trưởng lão đều phải chết, Trần Tình bộ tộc cũng phải bị giết diện. Vì lẽ đó triệu ngạn cho Trần Kinh nhiệm vụ chính là muốn thần không biết quỷ không hay đem Trần mặc dẫn ra, không thể để cho bất luận người nào hoài nghi. Vậy ta rồi cùng vị này biểu đệ lại tự tự tình thân đi. Đối với cái này đơn giản nhiệm vụ, Trần Kinh thoải mái cười. Sắp xếp tất cả sau, hai người trước sau ra từ lâu, biết được có có một tầng đại lôi kiếp tu sĩ tới đối phó Trần Mạc, Trần Kinh đáy lòng ung dung rất nhiều, bước tiến cũng biến thành nhẹ nhàng. Ai cũng không có chú ý tới, từ lâu một lâu đại sảnh, kẻo lánh góc. Một tiên tre phủ mũ che màu sáng người lúc này chính không nhanh không chậm phẩm trường Lạc sản xuất nhiều ngựa trắng hoa thơm, một con nóng ánh long lanh, như tuyết như sương ngọc vườn tay ra, nam nhân cái chén, nhẹ nhàng loán một cái, trong ly rượu mạnh nhất thời làm lạnh như băng. Ngày mai, Trần Kính mang theo thành ý thần thái bái phòng tổ Trạch Trần Mặc, lúc này, Trần Mặc đang muốn trường Lạc, trần ra mấy năm gần đây sổ sách chi ra, chính đang từng cái thẩm tra Trần Hổ Hảo những năm gần đây chi ra, mà phát hiện những này sổ sách chi ra thêm ra mấy triệu lần rơi không rõ. Nghe được Trần Kính tới cửa, Trần Mặc đang muốn để hỏi cho rõ. Trần Mặc đệ Nghe nói Trần Mặc ngươi muốn sổ sách sau, ta liền lập tức tới rồi. Trường Lạc những năm này bởi vì chuyện làm ăn trên hao tổn không ít, bốn cô nương sơn có mấy tên sơn tạp đội, nhưng là để phụ thân mẹ nhỏ không ít, cũng không dám đã kinh động Mặc Đệ. Trần Kính đã sớm nghi kỹ một phen lời giải thích. Những lý do này quang minh chính đại, tích thủy không vào, Trần Mặc cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Mặc Đệ không cần lo cái này, mấy ngày nữa chính là thi hội, lần này ta là mời Mặc Đệ cùng ta đồng thời bái tế liệt tổ nhóm, không biết Trần Mặc Đệ ý như thế nào. Bái tế tổ tông là Trần gia quy củ. Trần Mặc nếu và ở tổ trại ngược lại cũng đúng là không tìm được có thể lý do cự tuyệt. Lúc nào? Sáng sớm ngày mai. Tốt lắm, ngày mai ta có đi vào, mà ngươi nói bốn cô nương sơn sơn tặng, ta cũng sẽ điều điều tra rõ ràng." Trần Mặc nói. "Ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ." Trần Kinh chân thành trả lời. Đi ra tổ trại, Trần Kinh chân thành lập tức hóa thành linh sắc, ngày mai đợi được lôi kiếp tu sĩ giúp ngươi, ta xem ngươi làm sao điều tra, này Trường Lạc chúng quy không lại thuộc tính cho các ngươi Trần ra. Nghĩ tới đây, Trần Kình một thân dung dung, tiêu dao rời đi. Chương 88, Trần Mặc chố kinh khủng. Tổ trách phía sau núi eo có một tòa linh đường, xây dựng ở khe núi bên trong, đó là Trần Gia cung phụng các tổ tiên địa phương. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc từ tòa tị thuật bên trong tu luyện tỉnh táo, ở bên trong phòng luyện một hồi bắt quái, hắn khí huyết kéo dài, khí tức xa xưa, nhất khí giới để hắn tinh hoa cảnh đã gần như viên mãn, mà thời gian dài ở tòa tị thuật thiên nhiên trong tu luyện, khí hoa đã chậm rãi mới vào ngưỡng cửa. Khoảng cách trường Lạc thi hội chẳng qua 3 ngày, Trần Mặc đối với đạt đến khí hoa cảnh vẫn là tương đối tự tin. Ngoài cửa truyền đến một tiếng ngựa hí. Trần Mặc thấy Trần Kình tới nay, đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Kính ngồi ở một thất cao to ngựa trắng trên, thanh niên áo mũ chỉnh tề, nhưng là tu tú, đặc biệt là một tia tinh khí như có như không để hắn càng lộ vẻ bình tĩnh. Trần Mặc hít mắt, biết trước mắt cái gọi là tông huynh giáp tâm hại người, trong ngoài bất nhất. Bất qua đối với hắn, Trần Mặc bây giờ căn bản không có đem hắn cho rằng đáng giá một trận chiến đối thủ. Trần Mặc đệ, Trần Kinh xuống ngựa, vẻ mặt có chút kinh hoàng. Trong nhà xảy ra chút sự tình, ta muốn lập tức cản trở về một chuyến, e sợ chỉ có thể trước hết để cho Trần Mặc lão đệ trước tiên đi tới tổ, ta sau đó lập tức tới ngay. Trần Kính nói liền đem ngựa trắng dây cương đưa tới Trần Mặc trong tay, Phản Phất Sự Tình đã nói định giống như, vẻ mặt chắc chắc, lần này Trần Mặc lao đệ lần thứ nhất về Trường Lạc, tế tổ sự tình kính xin Trần Mặc ngươi không cần có bất kỳ thất lễ. Ừm. Trần Mặc suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp nhận dây cương, tuy rằng cảm thấy Trần Kính biểu hiện lén lén lút lút, nhưng hắn nói tới cũng không sai, chính mình cũng là lần thứ nhất về Trường Lạc, lẽ gian nên là cần làm mà trước tiên đi tế tổ. Gia tộc có việc, ngươi liền đi trước đi, chúng ta một người biết phải làm sao. Trần Mặc nói. Ta lập tức sẽ trở về. Trần Kính nói xong, cười lên mặt khác một con tuấn mã, vẻ mặt vội vàng đuổi trở lại. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút chơi hoa chiêu gì. Chân mặt lầm bẩm lầu bầu, vượt ngồi trên mã, vừa kéo dây cương, liền hướng phía sau núi mà đi. Đạp lên thanh Du thần lộ, núi rừng bên trong thảo sắc thẫm át, tâm thần thoải mái. Tiến vào phía sau núi, không có người ở. Ở linh đường, chân mặt một trận kinh bái, đột nhiên lúc này, có thoáng xốc nổi đạp ca tiếng từ xa tiến lại. Cổ nguyệt chiếu nước nước chảy dài. Nước bạn cổ nguyệt độ xuân thu. Lưu nước trói lọi cổ nguyệt. Bích ba nơi sâu xà có thể chơi thuyền. Thanh âm này vặn rồi. Mơ hồ mang theo phá không lực lượng, chỉ là chỉ nghe thấy liền cảm thấy được màng thai lấy đức, hiển nhiên đối phương tu vi không cạn, chỉ là sướng làm liền có thể làm cho hắn đều cảm thấy một trận lực bất tòng tâm. Chân Mặc vẻ mặt hơi đổi, Tuần Âm Thanh nhìn tới, lấy thân năng nhãn lực cũng không nhìn thấy người đến. Âm Thanh ở xung quanh chập trùng, giống như quỷ mị mờ ảo bất định. Các hạ vị cao nhân nào, hà không ra gặp một lần. Chân Mặc vận chuyển tinh lực, âm thầm đề phòng, một ngụm chân khí thổ nạp mà ra, đem trong đầu sắp nứt tiếng ca tách ra. Chỉ là nghe được tại hạ tiếng ca còn có thể bình tĩnh như thế, có chút bản lĩnh. Âm Thanh dừng lại, Trần Ngập Trào phúng sát thái, cuối cùng định ở Trần Mặc cách đó không xa một gốc cây cây ngoài trên. An Mặc Trường bào màu xanh lục nam tử ngũ quan không thể nói được tu tú, thế nhưng mặt mày sạch sẽ, khỏe mắt dài nhỏ. Hắn lặng lặng ngồi ở trên cây khô, trên mặt mang theo hiệp xúc đùa bỡn nụ cười, vẻ mặt lửa nhác. Chỉ là như thế một chút, Trần Mặc đáy lòng thì có một loại mạnh mẽ nguy hiểm linh cảm. Người đàn ông này sâu không lường được, xem ra đã có trải qua lôi kiếp sau tu vi, thần sắc siêu nhiên cường hãn. Tại hạ muốn đi tế tổ, chẳng biết vì sao muốn ngăn cản tại hạ đi đường. Trần Mặc đúng mực hỏi. Con trai của Trần Trưởng Thiên quả nhiên có chút sự can đảm, được, rất tốt." Nam nhân cuốn lên vẻ nhạt nụ cười, vừa nãy ta làm ca chính là một chữ câu đố, ngươi như đoán hắn ra, ta liền nói cho ngươi tại hạ tại sao muốn lãng phí thời gian ở chỗ này chờ ngươi. Vừa mới cái kia đố chữ là một cái hồ đi." Trần Mặc không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án. Nam tử hơi sửng sở, khi mắt, tâm tư cũng thật là nhanh, còn tưởng rằng ngươi nếu muốn trên mở dây. Nếu tại hạ đã đáp ra, có thể không để hỏi cho rõ. Tại hạ Ôn Nhất Liễu." Ôn Nhất Liễu nhẹ rên một tiếng, hắn nhìn Trần Mặc một bộ rất xem thưởng dáng dấp. Đương nhiên, hắn có đầy đủ khinh bị nguyên nhân, làm vương phủ tứ đại khách khanh, lại muốn hắn ra tay đi đối phó một cái trên đỉnh tam hoa đều không có tiểu tử vắt mui chưa sạch, thực sự có nhục tên của hắn. Có thể lệnh vua không thể không tử, ôn nhất Liêu vẫn là suốt đêm đến trường lại, ở cái này giao lộ chờ Trần Trường Thiên bốn công tử Trần Mặc Dê vào miệng cọp. Ở trong mắt ôn nhất Liêu, hắn một ý nghĩ liền đủ để giết chết Trần Mặc, so với bóp chết một con kiến muốn đơn giản nhiều lắm. Chẳng qua liền như thế giết tên tiểu tử này có chút mất mặt, ôn nhất Liêu mới có trước đạp ca làm câu đối ý nghĩ. Ôn Tiền Bồi có chuyện gì sao? lại hạ cũng không đắc tội đi." Trần Mặc cười nói, "Ngươi còn chưa có tư cách đắc tội ta." Ôn Nhất Liêu cởi gằn, "Thế nhưng ngươi đắc tội rồi những người khác, xem ra Trần Mỗ mệnh thật là trước, lại có thể mời ra Lôi Kiếp tu sĩ tới lấy." Trần Mặc bình tĩnh tự nhiên, "Biết ta đến với ngươi, còn có thể như vậy bình tĩnh, ngươi ở coi thường ta sao?" Ôn Nhất Liêu trong mắt có đùa bỡn chi tâm, tiểu tử này thái độ có chút kiêu ngạo, hắn không ngại để hắn chết vô cùng khó coi một điểm. Ta liền trên đỉnh Tam Hoa đều không có, tiền mối là Lôi Kiếp tu vi, tự nhiên là trốn bất quá hôm nay, đơn giản liền phải mãi có thể làm cho lôi kiếp tu sĩ đứng ra, tại hạ cũng đáng. Ôn Mô cũng không lấy lớn ép nhỏ, cho một mình ngươi sống sót cơ hội. Tôn Nhất Liêu tự phụ nói rằng, ngươi có muốn hay không? Mời nói, nhanh tay nhanh mắt, bạch phát bạch chúng, đoán một chữ. Bật đi. Chân mặt rất ngoa trả lời ra. Tiền bối như muốn dùng đố chữ e sợ không làm khó được ta. Rất tốt. Tôn Nhất Liêu gật đầu. Tại hạ sẽ công kích ngươi ba lần, nếu ngươi có thể tránh được, hôm nay chính là ngươi mạnh lớn, bằng không ngươi này tế tổ vẫn để cho người khác tế ngươi đi. Nam tử này khẩu khí rất Gì đến cùng, Trần Mạc căn bản sẽ không tin tưởng hắn có thành ý gì, thế nhưng đối phương Tu Vi thực sự cao hơn quá nhiều hơn kém đến khác biệt một trời một vực, không phải trước vẫn là trên đỉnh tam hoa võ giả có thể xanh ngang, thậm chí nếu như chỉ là tâm lâu cảnh tinh tướng đều e sợ không ổn. Ôn nhất liếu lời nói vừa rơi xuống, hai mắt như điện, một đường thực chất ý nghĩ liền hướng Trần Mạc che phủ đi, này nói ý nghĩ như đau như kiếm, chém thẳng vào lòng người, dường như muốn không người ý thức cho chặt đứt. Chỉ là vừa tiếp xúc, Trần Mạc liền cảm thấy đại não muốn dạn nước đau nhất. không được là d Tam hóa tụ đỉnh cuối cùng nhất hoa thần hoa chính là tu luyện chính mình ý nghĩ, có thể đem chính mình tinh thần hóa thành thực chất, đối phó cấp bậc thấp tu sĩ, loại tu sĩ này chỉ là một ý nghĩ liền đủ để giết chết đối phương, hơn nữa ngày sau tu sĩ muốn tu luyện kiên quyết, điều khiển pháp bảo, đều phải lợi dụng này cố thần niệm đến lăng không điều động. Tốn nhất liêu ý nghĩ hạo nhiên như biển, một làn sóng hạ xuống, chân Mặc chỉ cảm thấy đặt mình trong ở vô biên trong biển rộng, sóng lớn sóng lớn không ngừng đánh muốn đem hắn nuốt chửng. Trần vận chuyển tâm pháp, tinh lực lưu động, tinh phù thoáng hiện, nhất thời sóng lớn hóa thành tinh không, sở hữu áp lực nhất thời tan thành mây khói có tinh tướng khế ước ở, Tu sĩ ý nghĩ lại làm sao cường hãn cũng không có cách nào cùng tinh tướng ý thức tới so sánh. Đây là chiêu thứ nhất sao? Trần Mặc hít một hơi thật sâu. Làm sao có khả năng? Ôn Nhất Liêu sững sờ. Hắn một tầng lôi kiếp tu vi thần niệm dĩ nhiên ép không ngã một cái khí hoa võ giả. Này nói ra quả thực mất mặt xấu hổ, ở tứ đại khách khanh đã không cần nợi. Ôn Nhất Liêu giận tím mặt, tự cho là nam nhân vung tay áo, lấy ra pháp bảo xuyên tim ô. Sáng loáng kim quang chợt lóe lên, hóa thành một chỉ màu vàng giáo đâm thẳng Trần Mặc ngực. Lôi kiếp thực lực tu sĩ ra chiêu quá nhanh. Trần Mặc căn bản không còn kịp suy tư nữa, thấy hoa mắt, phát bảo này liền đến trước, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt để hắn trong nháy mắt làm ra bản năng phản ứng, tiện tay trở lại, đem bắt đầu lớn bổng lấy ra. Xuyên tim mâu đâm vào hắc xạ vải giáp trên, chỉ là một cái trước mắt, phát bảo kim quang tỏa ra sắc bén phong mang đem cái này hát xạ vải giáp kéo thành phân vụn, nghiêm nhưng đã báo hỏng rơi mất, một giây sau mắt thấy phải mặc phá trần mặt trái tim, bắt đầu cũng may đúng lúc từ dưới lên trên vậy một cái. Một tiếng leng keng nổ vang. Xuyên tim ở trần mặc trước mắt kim quang tỏa sáng, chớp mắt đem hắn nuốt trưởng. Ôn nhất liêu cởi gần. Hãn pháp bảo này xuyên tim mô chuyên môn lấy đối phương trái tim, một ít phòng ngự pháp bảo cũng khó có thể chống đối, tiểu tử này như thế nào đi nữa cường hãn, pháp bảo của hắn cũng là lôi kiếp cấp, bất luận cái nào tam hoa võ giả đều chắc chắn phải chết. Bị ta dùng pháp bảo giết cũng coi như người chuyện may mắn. Ôn Nhất Liêu tiện tay một chiều, muốn đem pháp bảo thu hồi, đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, bỗng nhiên trắng bệnh như tờ giấy. Xuyên tim Ngô vẽ ra một đường nguy hiểm đường vòng cung bay tới, cuối cùng bị Ôn Nhất Liêu dùng thần niệm mới đem khống chế lại. Nhìn trước mắt pháp bảo nghiêm nghiêm liền bị đánh ra một lỗ hổng, linh khí tổn thất lớn. Mây Mãn nhìn thấy pháp bảo còn có thể sống sót, ta xác thực rất may mắn. Trần mặt lần thứ hai hoàn chỉnh xuất hiện ở Ôn Nhất Liêu trước mặt, người sau đã hoàn toàn giải ra. Hắn sống đời này chưa từng thấy như vậy thái quá sự tình, một cái khí hoa võ giả có thể ở pháp bảo của hắn xuống thoát thân, đồng thời đem hắn pháp bảo phản kích trở lại. Người đó là cái gì binh khí? Thiên Vịnh Tinh Võ. Ôn Nhất Liêu cười gằn, cái kia chiêu thứ ba, tại hạ liền xem ngươi còn có thể có bản lĩnh gì. Nam tử một tiếng sa húng, đột nhiên, thanh khí nổi thẳng, ở hắn bầu trời hóa thành một khẩu thanh thạch cư kiếm. Kiên quyết Tam Hoa tụ đỉnh đại thành võ giả có thể học tập thần thông, võ giả có tinh võ, thế nhưng tinh võ đúc tinh quá khó khăn, đến lớn tiểu lôi kiếp cảnh giới sau, phổ thông bốn, nam tinh tinh võ đối với bọn họ tới nói cũng không tác dụng quá lớn, còn kém rất rất xa trải qua rèn luyện bản mệnh kiếm quyết càng lợi hại. Kiếm quyết có thể một chia làm hai, 2/3, 3 phần vô cùng. Coi như là đối mặt mạnh mẽ tinh tướng, nếu như kiếm quyết tu luyện tới cực hạn cũng có một trận chiến khả năng. Nói như vậy, kiếm quyết có kiếm trận thần thông, kiếm quyết kiếm xem cũng đông đảo, hay là bị vướng bởi mắt mũi, ôn nhất Liêu chỉ triệu ra một cái thanh thạch cư kiếm. Nhưng cho dù này một ngụm thanh thạch cự kiếm trên, thanh khí lở lở, chỉ là vừa xuất hiện liền đè Trần Mặc cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, dường như một ngụm lớn mãi đè ở trên người. Tôn Nhất Liêu ngón tay hơi động, thanh thạch cự kiếm hóa thành một đạo thanh hồng, hướng về Trần Mặc chạy đi. Trần Mặc bắt đầu chặn lại, đem thanh thạch cự kiếm tiếp chiêu, chẳng qua cự kiếm trên mạnh mẽ kiếm khí cũng là lập tức đem thần phong kết giới xé nát, lộ ra bắt đầu chân thân. "Thảo, đây là cái gì binh khí?" Nhìn thấy cái kia hình dạng lớn bổng, Nhất Liễu cũng là sợ hết hồn. Hắn thần niệm hơi động, thao tung thanh thạch cự kiếm chém đánh nhiều đến Mỗi một lần thanh thạch cự kiếm chém vào bắt đầu trên đều phát sinh một tiếng vang thật lớn. Mười mấy hiệp sau, Trần Mặc hoàn toàn chặn lại rồi, Ôn Nhất Liêu kiếm quyết công kích. Nhìn thấy vũ công vô ích, Ôn Nhất Liêu cũng là thẹn quá thành giận, hắn ngày hôm nay lại bị một cái khí hoa võ giả đùa bỡn, không thể tha thứ. "Tiểu tử, đi chết." 15 khẩu ánh sáng màu xanh tự tinh giới thạch bên trong bay ra vừa hiện, hóa thành lúc 15 khẩu thanh thạch cự kiếm. Theo Ôn Nhất Liêu hơi động, 16 khẩu thanh thạch cự kiếm liền hướng Trần Mặc giết tới. "Nguy rồi." Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, Nhất thời chỉ thấy thanh thạch cự kiếm dường như từng tòa từng tòa trụ đã xuyên đi, từng đường ngang dọc ánh kiếm dường như muốn đem này đỉnh núi đều cho xuyên qua, cuối cùng 16 khẩu ánh kiếm hình thành một cái kiếm trận rốt cục cái kia Trần Mặc hoàn toàn cho ba phủ. Lần này ngươi còn có thể sống sót, lao tử liền gọi ra ra ngươi. Ôn nhất liễu quá nhanh, nhưng lại đợi được ánh kiếm dừng lại, hắn liền đẩn độn. 16 khẩu to lớn thanh thạch cự kiếm đứng sừng sững xuống, Trần Mặc bóng người đã không biết tích. Chương 89, gặp lại gì? 16 khẩu thanh thạch cự kiếm lại như là 16 chân trụ đá chỉnh tề xuyên xuống lòng đất. Mạnh mẽ mũi kiếm giống như cự thú nanh múa, có thể sẽ nát bất kỳ võ giả phòng ngự. Lấy trần Mặc Tu vi bất luận làm sao cũng không thể tránh được. Nhưng là kiếm trận qua đi, Trần Mặc lại không gặp. Lẽ nào bị kiếm trận biến thành cho bụi? Tốn nhất Liêu Thần niệm quét qua, to lớn thanh thạch kiếm trận chổng rỗng, đừng nói một người, liền một giọt máu đều không có thấy. Lấy hiện kiếm trận của chính mình không có giết chết Trần Mặc, ôn nhất Liêu có chút ngạc nhiên. Hắn đại thanh thạch kiếm trận coi như là cùng đẳng cấp tu sĩ đều muốn kiêng kỵ ba phần, cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ một khi bị kiếm trận khó khăn, liền rất khó thoát thoát. Nhưng lại Trần Mặc chẳng qua khí hoa cảnh tu vi, lại có thể ở hắn ngay dưới mắt tách ra kiếm trận giết chóc, chuyện này quả thật lật đổ hắn đối với tu luyện nhận thức. Ngón tay một điểm, 16 khẩu thanh thạch kiếm bay lên mây xanh, xoay tròn ở quanh người hắn, Định Thần nhìn lại nhưng là sức sở. Trần Mặc nguyên lai like ngay ở kiếm trận mặt sau, một cái lãnh diệm nữ tử đem một tay để ở, rất hiển nhiên chính là nàng như thế nhất lên đem Trần Mặc từ trong kiếm trận kéo trở lại. Có thể từ kiếm trận của hắn bên trong lạng yên không một tiếng động thoát thân, liền hắn đều không thể nhận ra được chút nào, thế giới này chỉ có một người có thể làm được. Tôn nhất liễu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hoàng Hốt, không tốt. Tình tướng, nam nhân xoay người nhấc lên một đoàn ánh sáng màu xanh, hướng lên trời chạy ra ngoài. Bị trải qua lôi kiếp sau, tu sĩ cũng đã có thể điều động linh khí trong trời đất, bất luận ngự kiếm, ngự quang đều là tới lui tự nhiên. Nay một độn, trước mắt liền đi tới bên ngoài mấy chục dặm. Trần mặc đều xem ở lại, nay ôn nhất liêu mới vừa rồi còn tiểu nhân đắc trí, tùy tiện cực kỳ, mới đảo mắt liền chật vật chạy trốn, tốc độ kia coi là thật là nhanh a. Muốn đi. Trần Khánh Chi nhìn cái kia Hốt hoàng chạy trốn bóng người, tóc bạc bị gió nhẹ nâng lên, thổi qua khóe miệng. Nữ nhân hai con mắt lạnh lẽo mà xuyên thủng phía chân trời. Lời nói vừa rơi xuống bên trong, Thiên Quân Tinh Trần Khanh Hàn cũng đã biến mất ở trần mặc bên cạnh, Thiên Tinh Tinh tướng trời cao chui xuống đất, nói đi là đi, ôn nhất Liêu sao thoát khỏi. Thấy lạnh cả người Trừ Tấu Lưng, ôn nhất Liêu sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thiên Tinh, lại là Thiên Tinh. Ôn nhất Liêu lớn tiếng kêu lên, ta cùng ngươi không thủ không đoán, vì sao phải giết ta? Nam nhân luống cúi tay trần, lấy ra một món pháp bảo, một cái cành liễu. Này Liễu Như Ngọc, bóng ánh nếm đưa ra linh khí, nhẹ nhàng một phất. Tôn Nhất Liêu thân pháp nhất thời trở nên càng nhanh hơn. Bảo vật này tên là Gió Sáng Tỏ Liễu, là một cái cổ bảo, có thể đem tu sĩ độn pháp tăng cao gấp đôi, phối hợp hắn Thanh Phong Minh nguyện độn càng là có thể chớp mắt đạt đến gần ngàn dặm. Tôn Nhất Liêu có thể ở đây sao tuổi trẻ có như thế cường tu vi, chính là dựa vào này độn pháp cùng pháp bảo, ở những tinh vực khác giết người kiếp hàng, hầu như không người nào có thể thiệt được hắn. Không tới chốc lát, Tôn Nhất Liêu cũng đã tiếp cận Trường An, xa xa nhìn thấy Trường An đoạn bối sơn mạch. Chỉ cần đến này Long mạch nơi, coi như là đỉnh cấp tinh tướng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tôn Nhất Liêu tâm tư thay đổi thật nhanh, phía sau lưng Hàn Ý đến càng nhanh hơn. 16 khẩu thanh thạch kiếm lập tức hóa thành lớn mài trụ đá hướng về nữ nhân giết đi, trên trời ánh sáng màu xanh rập rờn, kiếm thanh gào thét như sấm. "Ngươi đi đâu?" Trần Khanh Hàn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ôn Nhất Liêu ngây người. Nữ nhân này tốc độ quá nhanh, chính là hắn độn pháp càng cũng chạy không thoát. "Ta cùng ngươi không thủ không đoán, ngươi như giết, chẳng phải là sỉ nhục ngươi tiên tinh tên." Tôn Nhất Liêu ngữ khí yếu thế. "Ngươi muốn giết ta cháu ngoại trai dũng khí đi đâu?" Trần Khanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn. "Cháu ngoại trai" Ôn Nhất Liêu há to miệng, có lầm hay không a, Tinh tướng cũng có cháu ngoại trai. Cái kia Trần Mặc không phải Trần trưởng Thiên bốn công tử sao, lúc nào có cái Tinh tướng gì? Không được, trong này e sợ có lai lịch, tại hạ vậy thì hướng về ngài nhận lôi không phải, tính xin giờ cao đánh khẽ. Dừng một chút, Ôn Nhất Liêu lấy ra một bình đan dược nhịn đau ném tới. Chai này ngũ phẩm chân nguyên tụ khí nhất định có thể trợ lệnh công tử khí hòa cảnh viên mãn. Không bằng tại hạ cũng cho ngươi đoán một chữ câu đố đi, ngươi nhờ đoán ra, việc này liền hiểu rõ. Trần Khánh Hàn ngự khí bình tĩnh, nhưng có như hàn băng. Ôn Nhất Liêu vẻ mặt xuống. Lời của đối phương rõ ràng là nói trước tất cả nàng đều nhìn. Người nói, nếu không là tài nghệ không bằng người, tối nhất Liêu Hã có thể khiến người ta làm nhục như thế. Một đêm tàn dụng nghiệm đất vàng. Trần Khanh Hàn nói. ôn Nhất Liêu vừa nghe, sắc mặt nhất thời lại biến, hét lớn một tiếng, 16 khẩu thanh thạch cự kiếm hóa thành 16 nói ánh sáng màu xanh, dường như trụ đá cám vào, đón lấy ôn Nhất Liêu lại chuẩn bị lấy ra một tấm bảo mệnh cao cấp đồ chú, tùy thời chạy trốn. Đoán đúng. Trần Khanh Hàn lạnh lùng nói rằng, thân ảnh màu trắng trong nháy mắt biến mất. Nếu như xuyên qua không gian, Dễ dàng thoát khỏi kiêm quyết trật pháp, Ôn Nhất Liêu chỉ cảm thấy bị phủ đầu rớt một chậu tuyết lớn, toàn thân đông đến không cách nào nhúc nhích, túi đầu vừa nhìn, một cái màu trắng huyền băng trưởng thương đã xuyên thấu hắn ngực, chính mình phòng ngự thần thông như một tờ giấy đâm một cái là rách. Đáp án chính là một chữ chết. Trần Khanh Hàn nói. "Trần Khanh Chi." Ôn Nhất Liêu chết không nhắm mắt. Trần mặt kết thúc đã tọa, ngẩng đầu liền nhìn thấy gì tự chân trời bước chậm lại đây, trong tay cầm lấy một người, ném tới trên đất, dĩ nhiên là khí tức chấm dứt Ôn Nhất liêu. Nhìn cái này một tầng đại lôi kiếp tu sĩ liền nhẹ như vậy dễ chết ở Trần Khanh Hàn trong tay mặt cũng cảm thấy thật đáng thương ở tinh giới coi như một cái tu sĩ luyện được làm sao mạnh mẽ cho dù tu luyện tới người bên trong lòng gió cảnh giới tối cao nhưng là cùng tiền tinh so ra vẫn như cũ như khác nhau một trời một vực làm sao chân Khanh Hàn liết hắn một cái liền cảm thấy tu sĩ cùng tinh tướng so ra qua yếuối chân mắt cảm thán chân Khanh hàn một bộ đối với nỗi thương cảm của người không có lương thú vô tình về mặt chân mắt có chút bị thương lần này ta là may mắn mới có thể giúp người sau đó người hay là muốn xem chính người chân Khan Hà nói thần tiên đánh nhau Phàm nhân gặp xui xẻo. Trường An bên kia đều là cao tầng ở Đấu Pháp, tùy tiện chính là một cái lôi kiếp tu sĩ, lấy tu vi của hắn như thế cũng không có cách nào đối phó, có thể chống đỡ ôn nhất Liêu Chi Ba chiêu đầu coi như là kỳ tích. Trần Khanh Hàn cũng đối với Trần Mặc trước hành vi rất tán thưởng, nàng vẫn đang âm thầm quan sát, muốn biết người chó ngoại này trưởng thành đến mức nào, không nghĩ tới vượt quá nàng dự liệu nhanh, lại có thể cùng lôi kiếp tu sĩ chống lại mấy chiêu, chẳng qua càng làm cho nàng lưu ý không phải cái này. Ngươi có cùng người khác ký kết? Trần Khanh Hàn hỏi. Hừ, chung ly cùng a để làm. Đối với gì? Trần Mặc cũng không cái gì ẩn dấu. Trần Khanh Hàn suy nghĩ một chút, liền không còn quan tâm, đối với Trần Mặc có thể ký xuống nhiều cái tinh tướng rất thờ ơ. Lúc này, Trần Mặc cung cấp đoàn xong ôn nhất liêu tinh giới thạch, không thể không nói, lôi kiếp tu sĩ vẫn là tương đối có mỡ, một đống lớn kim ngân tuyến mặc kệ, phát hiện một quyển thành phong minh nguyệt độn vài món dùng không được pháp bảo, một tờ sơ cấp đỗ chủ thiểm điện phù, hai tấm trung cấp đùa chú thế thân phủ cùng một tấm cao cấp đỗ chủ thiên kiếp phù. Ngoại trừ cái này, còn có rất nhiều đan dược, nhất làm cho Trần Mặc lưu ý chính là ôn nhất liêu cho gì cái bình chân nguyên tụ khí cùng tứ phẩm đan dược long quy tổ khí đan. Những này nhưng là giá trị liên thành luyện khí dùng đang dược Dùng để cấp tốc đem khí hoa cảnh đạt đến đỉnh cao cũng hoàn toàn có thể. Chân Mặc lại nhìn một chút cái này cô bảo, rõ sáng tỏ liễu, bởi không trải qua lôi kiếp không có cách nào sử dụng loại này thiên địa linh khí bảo vật, chẳng qua cái kia bản thanh phong minh nguyệt độn nhưng là không sai, khí hoa cảnh liền có thể sử dụng thần thông, cảnh giới tối cao thân pháp dường như gió mát, phấn một cái mà qua liền có thể leo lên thanh vân minh nguyệt bên trên mà được gọi tên. Thân pháp linh động, rất là có ý cảnh. Đúng rồi, lần này ta trở về là nói cho ngươi một chuyện. Trần Khanh Hàn nhớ tới lần này đến xem Trần Mặc mục đích. "Chuyện gì? Biết mẫu thân hành tung sao?" Trần Mặc chớ mong hỏi. "Là, vâng đúng, liên quan với Thiên Khu thạch." Trần Khanh Hàn nói. "Gì? Ngươi tìm tới?" Trần Mặc cái kia bắt đầu, có 7 cái khảm nặng rảnh, là lấy bắt đầu phân bố, tổng cộng có đại biểu bắt đầu 7 viên tầng đá. Chú Kinh trên đối với Bắt đầu Thất Tinh thạch có ghi chép, nhưng là phi thường ít đòi, có người nói chỉ có tinh giới tinh thần, ngôi sao, đạt đến quy luật nhất định sau mới phải xuất hiện. Trần Mặc cũng không biết Bắt đầu Thất Tinh thạch có ích lợi gì, nhưng cùng Độc Tinh Trú Linh cũng khác nhau. Trong tay cây này bắt đầu bản thân liền là khảm nạm bảy viên bắt đấu thất tinh thạch mới coi như chân chính rèn đúc hoàn thành. "Hừ, chẳng qua ngươi muốn chính mình đi lấy, gì là sẽ không giúp ngươi." Trần Khanh Hàn không muốn Trần Mặc cái gì đều ý dựa vào chính mình. Trần Mặc gật gù. Ở Quỷ Vương Lĩnh lũ Minh hàng đá. Nghe được Quỷ Vương Lĩnh, Trần Mặc phiên muộn. Nơi đó là Vĩ Hỏa Tinh vực vắng vẻ nhất địa phương, đi mấy tháng, cho dù có tinh vân phi xa cũng phải hơn 10 ngày, vượt qua Diêm La một đường liền có thể đến Hắc Dạ Tinh bực. Nơi đó âm khí quá nặng, truyền thuyết có quỷ quái. Bởi vậy ở Đại Trọng Vương Chiều U Minh hang đá lại bị gọi địa phủ động, Diêm Vương ra địa bàn. Người cầm cái này, đến U Minh hang đá phần cuối mới có thể mở ra. Trần Khanh Hàn ném cho Trần Mặc một cái bốn góc hộp vuông, dàn một câu. Ta biết rồi. Nhìn gì nói như vậy, Trần Mặc cũng không thể chối tử. Được rồi, hiện tại để gì nhìn ngươi bắt quái luyện được thế nào rồi. Bàn giao xong chính sự, Trần Khanh Hàn có thời gian dựa theo trước đây xem trước một chút Trần Mặc luyện như thế nào. Trần Mặc đánh một bộ bắt quái, bắt quái ca quyết đã luyện được tương đương thuần thục. Đối phó cùng đẳng cấp võ giả thậm chí càng cao hơn một cấp có thể tuyệt đối nghiền ép, nếu như thêm vào bắt đầu cùng tiên phú, đối phó tiểu lôi kiếp tu sĩ cũng dám một trận chiến. Trần Khanh Hàn cũng rất hài lòng, Trần Mặc tiến triển so với nàng nghĩ tới phải nhanh. Hay là hắn khả năng thật sự đến giúp chính mình. Trần Khanh Hàn buông xuống mi mắt, hơi nhảy một cái. Cân nhắc đến kẻ địch có lại phái mạnh mẽ thích khách, ở thi hội trước, Trần Mặc quyết định trước tiên tạm thời trở ở sau núi, lợi dụng ôn nhất liễu lưu lại những cái bốn, năm phẩm đan dược đến đột phá đến khí hoa cảnh viên mãn, đợi được thi hội lại ra mặt. Đến thời điểm Quả ngươi là cái gì vương gia cũng không tốt hạ sát thủ. Đêm đó, Trần Khánh Hàn đang chỉ điểm Trần Mặc một ít bắt quái sau liền ra đi không lời từ biệt. Trần Mặc xử lý xong ôn nhất liêu thi thể sau liền trốn vào phía sau núi một hang núi bí mật lên. Trần Kinh đi tới từ đường trước lúc, mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt đất bị sức mạnh khổng lồ lôi kéo qua dấu vết, phảng vất là một con to lớn quái thú trên mặt đất bắt được mấy cái. Trần Kinh không nhìn thấy Trần Mặc thi thể, thế nhưng nghĩ đến không có bất luận cái nào võ giả có thể đang đối mặt lôi kiếp tu sĩ cũng nhiều lần thoát chết, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể tồn tại. Trờ đường này, Chân kinh chập chạp không có đợi được Trần Mặc Tâm Tích xác định Trần Mặc hẳn là chết rồi, không khỏi đáy lòng quá nhanh, tu luyện cũng là trở nên càng thêm thành thạo điều luyện. Chương 90, Trường Lạc Thi Hội. Đại trọng Dương Triều, tháng 3 kinh chập. 4 năm một lần thần vũ cử giai đoạn thứ 2 thi hội chính thức ở toàn quốc các châu nặng thành triển khai. Xuyên châu đệ nhất thành Trường Lạc. Giờ khác này rộn rộn ràng ràng, người xem như rễ gửi, hoa y cẩm phục, kia la tơ lộ võ giả đều hướng về thần võ phủ trước cửa đi. Đến từ xuyên châu cấp thành quận huyện võ giả tuổi tác nhất, ít nhất chẳng qua thập tuổi khoảng chừng, nhưng cũng có khí huyết bảy tám chuyển thực lực, có chút thiếu ra võ giả bị tám nhất lớn Tiêu Hầu hạ hướng thần võ đốc phụ đi, xung quanh một đống trưởng bối ở bên tiền hô hậu ủng, chiến trống này, chỉ lo người khác không biết hắn nào đó nào đó nhi tử đạt được nào đó thành nào đó chấn thứ nhất cử nhân. Vũ Dương quận chủ Đỉnh Nam huyện tiến vào trường lạc, bước tiến vui vẻ, đầy mặt hưng phấn nhìn những người trẻ tuổi tuấn kiệt nhóm, nỗ lực tìm mấy người bên trong long gió. Thiếu Hư, võ giả nơi này như thế nào, đều cũng không tệ lắm phải không?" Trường Lạc không hộ là đại vương triều lớn thành, Đỉnh Nam huyện nhìn thấy vài cái võ giả đều đến tam hoa cảnh giới. Nữ Hải quay đầu lại nói một tiếng, nhìn thấy trước mắt một màn nhưng là cổ miệng. Phía sau một tên tố Y Nam tử chính bị một đám các cô gái trấn chúc, những cô bé này có quyến rũ thiếu phụ, có hoạt bát thiếu nữ, cũng có kiêu căng tự mãn nữ võ giả. Thế nhưng mỗi cái nữ Hải đều tập hợp ở trước mặt của hắn, lôi kéo ống tay áo, một bộ phải đem hắn lôi đi dáng vẻ. Nam tử bất đắc dĩ ngẩng đầu, đó là một tấm để người phụ nữ đều phải vì thế mà đấu kỵ dung mạo, ngũ quan mỗi một đường nét đều phảng phất là trời cao kiệt tác, điêu dị thường xinh đẹp, đen thui con mắt, trắng nõn da thịt cùng sạch sẽ khí chất, chỉ là đứng ở đó chính là nhanh nhẹn mỹ nam tử, chèo đến một đống hoài xuân nữ nhân cũng không nhịn được muốn ở trên đường cái lấy xuân. Xung quanh nam nhân đặt ở trong mắt, cũng là rất đấu kỵ tấm kia lớn lên so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn gương mặt Tuấn Tú. Đinh Nam huyện trầm mặt, nhanh chân đi tới, đem những này son tục phấn đẩy ra, mấy người phụ nhân nhìn thấy Đinh Nam huyện một người độc chiếm có chút không cao hứng, chẳng qua nữ hải cũng có tinh hoa thực lực, các nàng hùng hùng hổ hổ vài câu vẫn là buông lòng tay, chỉ là nhìn mỹ nam tử kia ánh mắt vô cùng không muốn. "Thiếu hư, ngươi muốn học từ chối nữ nhân a?" Đinh Nam huyện kéo Thiếu hư cánh tay, Một bộ lời nói ý vị sâu xa nhắc nhở. Tần thiếu hư quay về những nữ nhân khác khẽ mỉm cười, nhất thời liền làm cho các nàng say rồi. Từ chối có làm cho các nàng tương tâm, ta không muốn để cho các nàng tương tâm. Đình Nam Nguyễn nghe nói như thế giận dữ, cái này tần thiếu hư cái gì cũng tốt, chính là ôn nhu qua đầu, bản thân của hắn rất có chê hoa kẹo nguyệt, một mực ai đến cũng không cự tuyệt, đối với bất kỳ nữ tính, cho tới 80 tuổi bác gái, cho tới 8 tuổi nữ đồng đều là như vậy ôn nu.